chương chín mươi tám nam cung công tử chương chín mươi tám nam cung công tử đám người chỉ thấy một bóng người từ trên trời g ra xuống kèm theo còn có đầy trời hoa đảo rất là đẹp mắt tại to như vậy phô trương phía dưới nam cung t r ư ớ c rốt cục thân ảnh hiện ra hắn người mặc xanh nhạt trường bảo đầu đội bạch ngọc trâm trong tay còn cầm một thanh ngà voi nạm vàng quạt xếp quả thực tiêu sái phi phạm hoa đảo tinh là cá nhân đến đ i ê n vừa nghe đến đám người chúng quanh âm thanh ủng hộ lập tức càng tới hào hứng Nàng giả vờ giả vị xoay quanh làm giả giả vờ vị xoay mấy cung á bá i chắc tay, bá mở ra cây mở q t ử a che ư ơ n g m ặ triệt làm cái tự cho là hồn siêu phách lạc cười, thành chủ đại nhân, lại lại linh thành mỉm cái cho phách cười, chủ cho Cung giáo siêu đại tiểu sinh tự t hồn nhân, đến linh giáo 12. Cung triệt vừa rồi luân phiên mấy trận đại chiến cũng chưa từng cảm thấy phẫn nộ giờ phút này cái chán g â n xanh lại như ẩn như hiện hận không thể một quyền đem con hàng này tại chỗ đánh chết bất nam bất nữ đồ vật ngươi cũng muốn chặn ngang một cước càng làm cung triệt đạo tâm bất ổn địa phương ở chỗ q u ầ n chúng vây xem thế mà cũng tại vì mới xuất trường tiểu bạch kiểm nhao nhao gọi tốt người này bề ngoài quả thực không sai đơn giản so trên sân khấu tiểu sinh còn muốn càng có mị lực bất quá hắn lối ăn mặc này ngược lại là khá quen hình như là nào đó trận màn kịch bên trong nhân vật nam chính cách ăn mặc với lại trong lầu các diệp nghiệm y gì thấy một lần tuấn nhã nam tử liền lập tức che miệng trong mắt hát vọng quả là nhanh muốn không che giấu được suýt nữa tại chỗ gọi ra cha ta muốn cái này đáng giận thật sự là đáng giận đến cực điểm cung triệt giận quá thành cười hướng về phía nam cung t r ư ớ c thi lễ một cái thoải mái nói tại hạ cung triệt xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh tại hạ họ nam cung tên một chữ một cái đốc h ữ nam cung chức nói chuyện cũng là kẹp thương n h a gậy các hạ danh tử ngược lại là coi như văn nhã chỉ là bộ dáng cách gan mặc quả thực trèo lên không được nơi thanh nhã đây là luận võ trọn rề lôi đài cũng không phải sân khấu kịch lời này ngươi liền nói sai nơi này nhìn như lôi đài kỳ thực lại là sân khấu kịch người ta đều là con hát hát một đoạn đẹp mắt hí, cũng tốt để diệp tiểu thư vui a vui a cung triệt nắm chặt s n g quyền kiếm nén l ử a giận ngươi nguyện ý làm con hát ta lại không nguyện nam cung chức l ắ c một cái t â y quạt tất nhiên lên đài vậy liền không phải do ngươi đi lâu các bên trên chu tức nhịn không được hỏi vân giận cứ như vậy để tùy hồi nháo này làm sao có thể nói là hồi nháo đâu ta ước gì nàng có thể trực tiếp tức chết cung triệt ta tính biết nam c u n g chức t r ư ớ c vì sao như cái hôn thế ma vương chu tước thở dài thượng bất chính hạ tắc loạn ha ha vừa vặn lần này cho nàng một cái cơ hội để nàng thật tốt nháo thượng nhất nháo chỉ thấy giới đài nam c u n g chức d ă m ba câu liền đem c u n g triệt t r e o chọc lên cơn giận dữ mấu chốt là hai người đấu võ mồm tất cả đều chuyển vào giới đài cho nên tất cả mọi người tại ăn năn và cười cảm thấy nam c u n g chức người này thú vị so với giã nhân một dạng công ư ờ i này thú vị so với g ã nhân một dạng công t h i g t không biết tốt bao nhiêu cung triệt vốn là xuất thân bình thường chỗ đó chịu được cái này tương đối hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn trực tiếp xuất thủ liền chỉ thấy một đầu sâu con ngươi mánh hổ từ hắn giữa song trường xuất hiện mở ra miệng to như chậu máu vọt thẳng hướng nam cung đốt a đ i ề u trùng tiểu kỹ nam cung chức không hoảng không loạn trong tay quạt xếp lắc một cái một thoáng lúc thân ảnh hóa thành vô số cánh hoa để đầu này mánh hổ nào h cái không tốt t r u n g quanh một mảnh gọi tốt cung triệt con mắt t r ư ờ n g đến đỏ lên song trường biến thành một chảo một quyền lập tức hóa thành hùng ư n g sống c h u n g hùng bí tướng hùng ư n g từ trên trời gián xuống hùng bí như ruộn g cạn kinh lôi đ ụ tới chỉ tiếc chiêu này sống to mưa nhỏ lại một lần nện ở trong cánh hoa không biết lúc nào nam cung chức vậy mà na di đến cung triệt đỉnh đầu nàng khẽ cười nói đồ đẩn tại ngươi đỉnh đầu cung triệt lúc này mới ngạc nhiên phát hiện đối thủ đúng là hóa thần cảnh thế là lập tức nghiêm túc nàng cung chức đột nhiên nhữ mày phát giác dưới chân chuyển đến một cỗ quái lực nàng cấp tốc xoay tròn thân thể hai chân hóa thành xoắn úp đã văng ra cung triệt hai cái cánh tay chưa từng nghĩ cung triệt một khi nghiêm túc thân pháp tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít song quyền không ngừng vung ra thế mà mỗi một cái đều vừa vặn nện ở nam cung chức bàn chân lòng bàn chân hoa đào tinh đâu chịu nổi loại này bị khuất dưới cơn nóng giận vận khởi toàn thân linh lực hướng xuống dùng sức đặc mạnh hai cái chân phân biệt mặt đất không chịu nổi như thế áp lực cấp tốc nứt ra cung triệt nửa người cũng lâm vào trong đó nam c u n g chức vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay vừa định mở miệng máy ảnh không ngờ sau một khắc cung triệt phía sau lại dỗi ra một cánh tay một q u y ề n hướng lên đánh, đánh ra từ đâu tới cái tay thứ ba nam c u n g chức vội vàng nghiêng người tránh đi một c ư ớ c dâm tại cung triệt trên cánh tay ngựa lực lui lại thân thể mấy lần tung bay về sau vừa rồi dừng lại nàng ngạc nhiên nhìn về phía từ dưới đất chậm rãi leo ra cung triệt phát hiện người này phần lưng vậy mà trôi ra một cái tráng kiện vô cùng mới mẻ cánh tay sở dĩ nói mới mẻ chính là bởi vì phía trên vẫn treo máu tươi Phản phất lời à này, làm là nào từ trong cơ thể giật mắt một mặt tám tay tước Ta thể thoại trong vật ra ra, sao đồng dạng. Vân giật mắt lạnh nhìn một màn này, nhẹ giọng nói ra, tám tay kim cương. Chu tước hiếu kỳ nói, ngươi liền là muốn đến thoại bản bên trong cái nào đó nhân gặp gặp cơ mọc Chu có cái hiếu thôi. vừa qua. qua, mới kim đó l kỳ này rõ ràng là tại quan loa tống tân tử nhưng lại không truy cứu nàng hỗ trợ giải thích nói đây là p h ụ sinh tự thần thông thứ nhất xem ra vị kia tử làm sư thái không có coi hắn là ngoại nhân nếu là thần thông vậy liền cùng thần xoa chi thuật cùng loại đều là tông môn bí mật bất chuyển chỉ tiếp cung triệt pháp lực thấp kém còn không phải hóa thần cảnh cho nên chỉ có thể h u y ệ n hóa ra một cánh tay không phải một khi đến hóa thần cảnh liền có thể lại ngưng tụ một cái phản hư cảnh bốn cái hợp đạo cảnh sáu cái đến lúc kia mới thật sự là tám tay kim cương bởi vậy hắn bộ dáng bây giờ thoạt nhìn dở dở ưng ơ ưng ơ phía sau lưng dỗi ra cánh tay kia cũng không quá cân đối chậm nhìn ngược lại giống như yêu ma hóa thành hình người lôi đài chịu đựng một phiên chiến đấu tẩy lễ về sau cuối cùng có một chút mùi máu tươi cung triệt chiến y dâng lên lại lần nữa chủ động xuất kích lần này h ắ n ngoại trừ xong quyền hóa thành rất nhiều thủ tướng phía sau cây kia cánh tay cũng đang tìm kiếm phù hợp cơ hội đánh lén đập xuống chi lực đã c o hóa thần cảnh mấy phần khí lực tương đương kinh khủng nam cung t r ư ớ c cho tới bây giờ không cùng ba cái tay người đánh qua một trận bởi vậy có chút bó tay bó chân thường thường còn biết bị cái kia cái tay thứ ba đánh lén thành công u ố n quýt né tránh mới khó khăn lắm t r á n h thoát trong lúc nhất thời thế mà xuất hiện luyện khí đỉnh phong áp chế hóa thần cảnh trung kỳ kỳ diệu tình cảnh vân giật tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên là khí vận tri tử vượt cảnh áp chế địch nhân bản lĩnh quả thực đáng sợ tống tân từ nhịn không, được nói, ngươi không phải cũng đã làm những chuyện tương tự. Không giống nhau lắm, ta đương thời là mượn thanh giống đương mượn i ta lắm, là l thật thật ê ở kiếp trước cung triệt hoàn toàn chính xác xem như thiên mệnh tri tử phi thiên bí cảnh đạt được phương viên kiếm nguyễn nha thành lần nữa hổ phụ có thể nói nhất phi trùng tiên một tiếng hót lên làm kinh người chỉ là thế sự khó liệu bây giờ hắn thiếu đi mấu chốt cơ duyên thế mà còn có thể có này bản lĩnh chu tước có chút bận tâm nàng không có sao chứ tống tân từ lắc đầu nói trước trước còn chưa chăm chú giữa hai người t r ê n l ệ n h quá lớn người kia không có phần thắng làm trong sân tu vi cao nhất người tống tân từ mặc dù tu vi có hại nhưng hợp đạo cảnh tầm mắt có tại nàng một chút nhìn ra nam cung chức trước chỉ là n g ư a tay hẳn là cực ít thực chiến một khi đợi nàng thích đứng đối phương tiết tấu đến lúc đó cung triệt ngay cả phản kích cũng khó khăn sự thật chính như tống tân từ nói tới nam cung chức tại thói quen cung triệt ba cái tay tiến công về sau dần dần từ cuốn quýt y chuyển thành nhẹ nhàng lấy thân pháp ưu thế tả hữu na z i dễ dàng tránh đi tất cả sát chiêu cung triệt cũng không được trí trong cơ thể linh khí tựa như vô cùng vô tận có thể duy trì thế công không ngừng hắn mắt thấy không cách nào làm bị thương đối phương liền đột nhiên ngã sấp trên mặt đất thân thể giống như một con cóc phần lưng cái tay thứ ba thì làm ra kiếm trị trạng cái này thân thể là thật chưa nói tới lịch sự trên lưng lưu vân áo choàng từ lâu bị xé nát nhìn xem chỉ còn chật vật nơi nào còn có chính đạo thiếu niên anh hùng bộ g á n g rõ rệt liền là ma tông yêu nhân diệm n i ệ m y chỉ sợ rất khó đối dạng này nam tử động tâm cung triệt cũng là nghĩ đến điểm ấy nội tâm quyết định muốn để nam cung chức x ấ u mặt triệt để xé nát cái kia tiểu bạch kiểm tôn nghiêm ngăn chặn diệp n i ệ m ý ưa thích bên trên hắn khả năng chỉ nghe trong miệng hắn phát ra một tiếng hét lên một cổ âm sóng tùy theo khuyết tặng hắn ra, nam cung chức chính giơ cánh tay lên ngăn cản liền xuyên thấu qua khe hở trông thấy cái kia cái tay thứ ba đầu ngón tay bắn ra một vệ kim b a n g hèn hạ nam cung chức dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem túi người bộ gần như gãy điện nhưng mặc dù như thế vẫn là bị đạo này đầu ngón tay kiếm khí phá vỡ y phục từ cái cổ đến ngực hiện ra một đạo thật dài vết thương như thương thế kia lại sâu một chút. sợ rằng sẽ bị trực tiếp chia hai nửa ngươi nam cung chức t r ư ớ c tức giận t ố t đ ỉ n h ngược lại rốt cuộc nói không ra lời nàng lựa chọn trực tiếp đậu thủ dùng cái này phát tiết nội tâm không chỗ sắp đặt l ử a giận sau một khắc nàng rốt cuộc triệt để phóng thích hóa thần cảnh tu vi giữa sân vô số hoa đảo không gió mà bay nhìn như yếu ớ t kỳ thực trải rộng sắc cơ nam cung chức ngay cả người mang theo cây quạt trong nháy mắt công phu liền xuất hiện tại cung triệt trước người hắn vội vàng ra quyền đ ó lấy đáng tiếc đánh cái không lập tức sau lưng chuyển đến một cỗ cự lực cung triệt bị một cước đạp lăn trên mặt đất tới cái nam cung chức trước thích nhất chó gặp p h n cái này cũng chưa h theo c u n g triệt đứng dậy nam c u n g chức lại lấy cực nhanh tốc độ đi vào sau người lại là một ước lần này c u n g triệt có chỗ phòng bị lập tức quay người chặn lại lần này lại không nghĩ rằng lần nữa nhào cái không chờ hắn quay đầu trở lại đến lại bị một quyền đánh trúng hốc mắt cả người cấp tốc bay rớt ra ngoài mắt thấy lập tức liền muốn ngã ra lôi đài cung triệt không nguyện nhận g u y ệ n n thua lấy lực khí toàn thân ngừng lui lại bước chân cuối cùng đứng tại bên bờ lôi đài hắn ngăn không được thở hồn hện nhưng hiển nhiên vừa rồi cái k i a đạo kiếm chỉ đã hao phí đại lượng linh lực lúc này trong cơ thể chống rỗng đã để không nổi khí lực lập lại chiêu cũ nam công chức bên kia lại được tốt tương phản nàng đứng lặng tại chỗ thu hồi quát xếp lại lấy phiến làm kiếm xa xa một kiếm vung ra vân giật trong cơ thể phương viên kiếm ý ẩn ẩn tới hô ứng đang phi thiên bí cảnh tu luyện ngàn năm nàng tự nhiên nhìn qua vô số lần khỉ lão đại vợn ư trắng kiếm pháp bây giờ tiện tay vung ra chính là một đạo kiếm khí kiếm khí kia cùng với hoa đ ả o thổi tan khói bụi nhẹ nhàng mà đi không nhanh không chậm không nhanh không chậm một kiếm vừa lúc xuyên qua c u n g triệt s o n g quyền trực tiếp tại bộ ngực hắn đâm ra một cái huyết nhục lỗ thủng dù vậy cung triệt vẫn không nguyện ý lui lại nga xuống thế mà còn tại khổ chống đỡ nam cung chức đã không còn k i n h địch quả quyết thân hình nói lên đột nhiên th nàng một cái chặt đứt cái k i a đánh lén mà đến cái tay thứ ba tiếp lấy một cước trùng điệp đá vào đối phương ngực cuối cùng đem cái này còn r á n bình thường phiền phức nam tử đá ra ngoài nàng cung chiếc tiêu sái q u a y người đối lầu các phía trên xa xa c h ắ p tay vẫn không quên hướng diệp m i ệ n y y à liếc mắt đưa tỉnh tấu chương s o n g chương chín mươi chín liên hoàng kế chương chín mươi chín liên hoàng kế cung triệt thân thể bay ra lôi đài nó chạm vô cùng thê thảm một bóng người cấp tốc đem hắn tiếp được hướng miệng bên trong lớp một hạt đan dược cung triệt thương thế trên người lập tức mắt trần có thể thấy khôi phục người này người mặc dạ vàng tam bảo tất nhiên là từ lam sư thái v â n giật khiêu mi nghĩ thầm phản hư cảnh cuối cùng lộ diện một cái chỉ là không biết còn lại hai cái muốn giấu đầu lộ đôi tới khi nào ngoài ý liệu là từ lam sư thái cũng không ngôn ngữ mà là dùng linh lực nâng lên cung triệt đi một bên tựa hồ cũng không có xuất thủ vì đó báo thủ dự định nam cung trước thấy một lần phản hư cảnh cao thủ vô ý nhắm vào mình lập tức tiếp tục đắc ý hắn ngẩng đầu nhìn về phía diệp n i ệ m ý hiể hỏi diệp tiểu thư cảm thấy tại hạ như thế nào diệp n i ệ m ý cố nén ý cười quả nhiên là khó cho nàng đối mặt tình cảm tốt nhất thì bội lại muốn giả ra cảm mến ái mộ bộ dáng thiếu nữ thanh âm thanh thúy đáp coi như không tệ vậy tại hạ làm vị hôn phu của ngươi như thế nào ta còn muốn suy tính một chút còn có cái gì tốt suy tính thành chủ mau đưa hổ phù cho ta chúng ta cái này kết xuống cửa hôn sự này còn chúng vây xem gặp nam cung t r ư ớ c tiêu sái như vậy cũng nao nhao mở miệng ồn ào nhất thời tràng diện vô cùng náo nhiệt chỉ là đáng thương cung triệt vừa mới tỉnh dậy liền nhìn thấy một màn này tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết từ lam sư thái an ủi không được giao động bản tâm đến ra thất r a đều là tam ệ n h cung triệt lại không tình nguyện nghiến răng nghiến lợi nói hắn khinh người quả đáng nếu không thể báo thủ dựa hận sợ cố tình ma từ lam thần sắc bình tĩnh không sao sau đó ta liền giết hắn vì ngươi trừ này tâm ma giữa sân ngoại trừ đây đối với n g i cô anh hùng nghĩ đến báo thủ hiến vương tô tín cũng để mắt tới nam cung trước nói đúng ra là coi trọng trong tay hắn nửa khối hổ p h ụ không sai vừa rồi thành chủ diệp lăng t ạ i trước mắt bao người thế mà đem hổ p h ụ tự tay tặng cho nam cung công tử đã là quyết định đánh xuống vụ hôn nhân này dựa theo hiến vương tô tín tính cách từ trước đến nay là không thấy thọ không thả chim ứng hắn đã sớm cảm thấy luận võ trọn rể là một trận bức bách chính mình hiện thân âm mưu như. nhưng hôm nay gặp được một nửa khác hổ phủ hắn vẫn cảm thấy cơ hội khó được đình nghe đã bí mật truyền âm nói hai nửa hổ phù lẫn nhau có cảm ứng nói rõ nam cung chức trong tay hổ phù đích thật là thật bởi vậy tô tín quyết định bị quá hóa liều một lần chỉ cần sau đó cướp được hổ phù liền lập tức bỏ trốn mất dạng vừa nghĩ đến đây tô tín ngự phong đi vào lôi đài cười nói diệp thành chủ chậm đã bùn vương có thể hay không cũng tới lấy cái tạc tưởng diệp lăng kinh ngạc nói hiến vương điện hạ chính là ta đối diệp tiểu thư cũng là hâm mộ đã lâu càng nghĩ vẫn là quyết định không thử một chút làm trái bản tâm vân giật nghe xong lời này suýt nữa trực tiếp phun ra xin nhờ phong lưu vương già câu nói này mới xem như làm, trái bản tâm A diệp làm ánh liệt mắt chợ trắng dường như hận không thể trực tiếp đem trong mắt hiến vương chèn chết tại mí mắt bên trong dựa theo kế hoạch nam cung trước đem hổ phù thu vào trong lòng thở dài đáng tiếc các hạ lại là tới t r ậ m một bước tô tín cười nói tất nhiên tới không coi là mượn diệp lăng nhìn như tình thế khó xử cái này vương ra xác thực tới hơi trễ tất nhiên ta đã đem hổ phù cho vị công tử này bổn vương cũng không gọi diệp thành chủ khó xử chỉ cùng vị này n a m cung công tử tỉ thí một trận nếu như diệp tiểu thư không thể thay đổi tâm ý bổn vương liền lập tức rời đi như thế nào hiến vương ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay mục đích của hắn vốn là hổ phù mà không phải thật cưới diệm nghiệm ý bởi vậy chỉ cần cho hắn cơ hội đem nam cung chức tại chỗ giết chết đoạt hổ phù còn lại giao cho đình nghe giải quyết liền có thể bây giờ trên sân tình thế hết sức căng thẳng từ lam sư thái đình nghe cùng cái thứ ba phản hư cảnh đều còn chưa xuất thủ thiết hồng càng là áp chế tu vi giả bộ như phạm nhân bọn hắn trong lúc vô hình hình thành một loại ràng co mà hổ phù sẽ trở thành dẫn phát cuộc hôn chiến này căn nguyên không đợi nam cung chức làm ra phản ứng một bóng người cũng bay người lên lại dùng sức hơi vung tay bên trong roi bạn thôi vô mệnh nói ra nam cung công tử vừa rồi kinh lịch một cuộc các chiến không bằng để cho hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút trước từ dưới quan bồi vương ra hâm nóng tay như thế nào tô tín thấy một lần đối phương hai mắt sáng lên cười nói n g o à i thành vội vàng từ biệt không ngờ ngươi bây giờ thế mà tưởng như hai người vậy hạ an bài nhiệm vụ ta đã hoàn thành bây giờ tự nhiên muốn trôi qua tiêu sái một chút đã như vậy bùn vương trước hết bắt người t ế kiếm mắt thấy trên đài hai người hỏa khí bừng bừng diệp lăng lập tức trở về đến lầu các phía trên nam cung chức thì tại bên bờ lôi đài tìm cái địa phương bắt đầu ngồi xuống điều t ứ c thôi vô mệnh cũng không nhiều lời nói nhảm trong tay ngân xả roi lập tức linh động công hướng hiến vương tô tín phát ra trận, trận tiếng xẻ gió tô tín lại không vội mà lộ ra binh khí mà là nhàn nhã nhàn bước na gì trốn tránh hai người như thế thăm dò mấy chiêu ngân xả roi lực đạo tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng lên muốn đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý mà tô tín thì không chút hoang mang từ tu di trong nhận rút ra một thanh nửa bên chân nhắn nửa bên răng cơ cổ quái trường kiếm kiếm này vừa ra lập tức cắn ngân xả roi không thả chu tước nhận ra kiếm này nghi ngờ nói đúng là tà ngao đây không phải chúng ta táng kiếm, kiếm tặng cho hiền vương chỉ có thể khẽ lắc đầu bảo kiếm tên là táng não tên như ý nghĩa một khi rót vào linh lực liền sẽ hiện ra tràn đầy bén nhọn răng lượng lớn xuất kỳ bất ý cắn binh khí pháp bảo đem nó phá hủy chỉ thấy ngân xà roi bị tà ngao cắn một cái vào vô luận thôi vô mệnh dùng lực như thế nào rút về lại đều không có kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó bị cắn thành m ả n h vỡ thôi vô mệnh sắc mặt cực kém trong tay hắn ngân xà roi vốn là một đầu yêu vật biến thành làm bạn hắn tu hành rất nhiều năm tuổi không nghĩ tới hôm nay lại bị người hời hợt hủy đi bất quá binh khí dù sao cũng là vật ngoài thân thôi vô mệnh làm hóa thần cảnh còn có rất nhiều thủ đoạn có thể thi triển hắn dùng sức lắp một cái áo choàng một thoáng lúc trở nên che khuất bầu trời đem lôi đài bao phủ trong đó chính là hôm đó tại khách s cái này thần thông cũng có chỗ độc đáo lúc này chỉ có mấy tên phản hư cảnh cùng tống tân từ có thể nhìn thấu màu mực ngụy trang vân giật có chút meo cặp mắt lại lấy tu vi của hắn lại vô luận như thế nào dùng sức đều thấy không rõ bên trong tình hình chỉ có thể nghe được vài tiếng gầm thét tựa hồ còn có lơi dao đâm xuyên áo lụa thanh âm tâm hắn nói không ổn trước đó đánh giá thấp hiến vương người này tu vi nhìn hắn thực lực coi như nam c u n g chức trước toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng khả năng chỉ có hóa thần đình phong chu tức mới có thắng dễ dàng đối phương năm chắc nói lên chu tước nàng tại nhận ra tà ngao kiếm về sau liền lặng lẽ rời đi lầu cát đi một cái có thể tiếp ứng nam nàng âm thầm thần m i ệ m ngoại phóng chăm chú nhìn từ lam sư thái bên kia động tĩnh diệp lăng giao ra hổ phù về sau cũng phân phó tâm phúc nhao nhao rời đi nơi đây từ la thông dẫn đội sau đó không lâu liền sẽ triệu tập nguyệt nha thành vạn nhân đại quân đem nơi đây vây quanh kế hoạch tiến hành đâu vào đ ấ y lấy hết thảy đều tại vân giật nằm trong tính toán duy chỉ có thôi vô mệnh không thích hợp trước đó đã sớm dặn dò qua hắn không cần sinh tử tương bác chỉ cần kéo chút thời gian sau đó cố ý lộ ra sơ hở thua nửa chiêu liền có thể nhưng hôm nay thôi vô mệnh hiển nhiên là tại lấy mệnh tương bác hắn quỷ dị thần thông cũng không một thoáng lúc vô hạn k i a sáng rót vào trong đó chiếu sáng hai người thân ảnh thôi vô mệnh trong tay đã mất binh khí lúc này toàn thân đấm máu lại như cũ l i ề u lĩnh hướng tô tín phóng đi tô tín khe to mày thôi vô mệnh người muốn tạo phản phải không vương gia nói đùa hạ quan sao dám có này suy nghĩ thôi vô mệnh bị cười nhạt đột nhiên đem một thân hóa thần cảnh tu vi toàn bộ bạo phát đi ra hắn thất khiếu chảy máu trong nháy mắt huyết dịch lại chuyển thành l i ệ t hỏa xem ra đúng là dùng da bí pháp nào đó ôm hữu tử vô sinh ý nghị cậu ô tài tô tín chửi ấm lên lấy kiếm chống đỡ thân pháp đột n h i ê n biến nhanh thôi vô mệnh hạ quan đích thật là cái nô tài nhưng ta là bệ hạ nô tài lại không phải ngươi thôi vô mệnh lấy thân thể bị tà ngao đâm xuyên làm đại giá ngắn ngủi k h ô n g chế được thanh này lộ ra tà tính bảo kiếm đồng thời hắn một thanh dùng sức ôm lấy hiến vương trên người có hỏa diễm đánh cho giấy lên hắn còn muốn muốn cùng hiến vương tô tín đồng quy vô tận vân g i ậ t phát hiện mình còn đánh giá thấp thôi vô mệnh đối tiểu hoàng đế trung thành hắn vào thành về sau hình hài phóng lãng nhìn như hoàn thành áp giải thiết tướng quân nhiệm vụ thế là nguyên hình tất lộ chưa từng nghĩ thôi vô mệnh vẫn luôn đem lựa giận trong hắn c ũ n g đúng không dám chút nào phản kháng cũng là vì giảm b ấ t đối phương lòng đề phòng người này sợ là từ vừa mới bắt đầu liền làm quyết tâm quyết tử chỉ cần hiến vương dám can đảm chặn giết thiết hồng cướp đoạn hổ phụ hắn liền muốn tìm một cơ hội ám sát cái k i a không đem bệ hạ để ở trong mắt cầu vương ra tuyệt vọng nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là không thể giết hiên vương vì b ệ h ạ trừ bỏ cái này mai cái đinh trong mắt thân thể của hắn từ tứ chi đến thân thể nhao nhao đốt vì cho tàn nhưng mà bị thôi vô mệnh khóa trong ngược đạo thân ả n h kia nhưng dần dần biến thành một đạo người giấy đến cuối cùng thôi vô mệnh lấy mạng đổi mạng đối tượng thế mà chỉ là một đạo không chút nào thu hút người giấy sau một khắc tô tín liền tay cầm tàng n a o xuất hiện tại lôi đài mặt khác một bên nhìn hắn quần áo trình tề tựa như vừa rồi cũng không trải qua một phiên khổ chiến chỉ là tiện tay giết cái hóa thần cảnh thôi hắn giờ kiếm chỉ hướng nam cung trước vẻ mặt ôn hòa nói nam cung hình nghỉ ngơi tốt sao nam cung trước thấy thế lập tức nghiêm túc cùng luyện khí đỉnh phong liền rất khó giải quyết cung triệt so ra vị này vương g i a hiển nhiên càng không tốt đối phó nhưng mà còn chưa tới phiên đảo hoa tinh tái chiến một trận một bóng người đột nhiên từ lầu các ngày xuống chỉ thấy người này đã lấy ra tiện tay binh khí sau khi hạ xuống liền phong xuất ra toàn bộ tu vi đáng t i ế c cái này tu vi chỉ có luyện khí cảnh tại tô tín trước mặt khó tránh khỏi có chút không lấy ra được lộ ra buồn cười nực cười tô tín cười nói lại là ngươi cũng tốt n g o à i thành không thể giết các ngươi hôm nay cùng nhau bổ sung vân giật mặt chầm như nước tay hắn cầm phương viên kiếm bên hông buộc lấy từ kim hồ lô đúng là đã đem áp đáy hòm bảo b ố i tất cả đều chuẩn bị đầy đủ nói thật đoạn đường này hắn cùng thôi vô mệnh la thông chưa nói tới giao tình thâm hậu nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi thế nhưng là vừa rồi trơ mắt nhìn xem thôi vô mệnh lấy thân thể hóa thành l i ệ t h ỏ a muốn lấy mạng đổi mạng vì tiểu hoàng đế tranh thủ một mảnh triều đình thanh minh thời điểm bốn đột nhiên có một cơn lửa giận từ vân g i ậ t trái tim mà lên thiếu đến mi tâm huyền đen tiểu kiếm r ụ c dịch tấu chương o n g chương một trăm phá cảnh chương một trăm phá cảnh kế hoạch không đổi kịp biến hóa vân giận không nở tới hiến vương tô tín đúng là hóa thần cảnh hậu kỳ t u vi thủ đoạn đều là nhất đ ẳ n g cường hãn thậm chí so với cung triệt còn muốn càng thêm khó giải quyết hắn càng không có nghĩ tới thôi vô mệnh biết lấy mệnh tương bác với lại dù vậy cũng không có thể thương tổn được tô tín mảy may vân giật nhảy xuống lầu cắt trước đó tâm tư xoay nhanh lập tức nghĩ đến nam cung chức t r ư ớ c chỉ sợ khó mà chiến thắng tô tín coi như hai người thắng bại hiện lên năm năm số lượng nam cung chức t r ư ớ c thân phụ hổ phụ vô cùng có khả năng trở thành mục tiêu công kích lọt vào phản hư cảnh đánh lén như vậy mặc dù có chu tức âm thầm che chở lại như cũng nguy hiểm đến tính mạng bây giờ nguyệt nhà thành át c h ù bài vẫn chưa tới sốc lên thời điểm hiện tại bọn hắn chỉ có thể kỳ địch dĩ bởi vậy vân giật lựa chọn tự mình vào cuộc lấy luyện khí đỉnh phong tu viva vào tô tín khối này x ư ơ n g khó gặm cứ việc lần này làm đối với người khác xem ra giống như châu chấu đa xe hoàn toàn liền là chịu chết tiến hành tống tân t ử đưa mắt nhìn vân giật rơi vào lôi đài ngón tay nhẹ xoa hóa thành c h i ế c n h ẫ n ngón tay mềm ánh mắt phức tạp nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị chỉ cần vân giật tính mệnh l ọ t và o uy hiếp coi như đánh bạc vết thương đại đạo nghiêm trọng đến đâu mấy phần nàng cũng muốn đem mấy cái kia phản hư cảnh tất cả đều mai táng ở đây chỉ là so với mình xuất thủ nàng càng hy vọng vân giật có thể cho hiến vương một cái khắc cốt mình tâm giáo chỉ vì tô tín hành hạ đến chết thôi vô mệnh một màn làm n à n g cảm thấy khó chịu thái thượng vong tình bên trong tình chữ vốn cũng không dừng tình yêu nam nữ mà là thất tình lục dục làm nhân loại cảm xúc tình cảm mắt thấy thôi vô mệnh hy sinh vì nghĩa cho dù tâm như chỉ thủy tống tân tử cũng cảm thấy khó chịu ngay tiếp theo nhìn tô tín cũng càng không vừa mắt nguyên lai là người nguyệt nha thành bên ngoài n g ư ờ i cho bản vương lưu lại ấn tượng thật sâu tô tín thấy một lần vân giật liền ung dung thu hồi táng ảo tiêu sái đứng vững khí độ bất phàm hạ tự nhiên nhớ ký vân giật từng đối với mình mở miệm m ạ n phạm câu kia vương già khẩu vị cực dây ta lại thích ăn cơm chùa không thể bảo là không cũng là người này dùng nửa khối hổ phù dẫn tới đình nghê cùng đ à n trường thanh ác chiến một trận đúng là hơi hợt liền thiết lập ván cục để hai tên phản hư cảnh vì đó đ ã sinh đạ tử nghĩ kỹ lại thật đúng là cái không lấy vui người a tô tín nói ra lần trước hỏi ngươi tính danh ngươi liền không nói lần này tổng sẽ không cũng muốn che che lấp lấp à. ta cũng không giết hạ người vô danh chứa thật sự là quá giả nguyên lai tưởng rằng cung triệt cũng đã là nhân gian cực h ạ không ngờ hiến vương tô tín càng hơn một bậc vân giật tâm như chỉ thủy một đôi đôi mắt một mực tiếp cận đối phương âm thanh lạnh lùng nói vân giật tất bản vương nhớ kỹ ngày này sang năm nhất định sẽ vì ngươi cùng thôi vô mệnh đốt chút tiền giấy bực này việc nhỏ cũng không nhọc đến phiền vương i a vừa dứt lời vân giật nắm lấy phương viên kiếm nhảy lên tật h cao một kiếm đập tầm bầm xuống tô tín một chút nhìn ra đối phương chỉ là luyện khí cảnh tu vi thế là không chút nào né tránh cứ như vậy ngạnh sinh sinh kháng trụ một kích toàn lực tàng ao kiếm lập lại c h i ê u cũ răng cơ cái kia bên cạnh hóa thành miệng lớn cắn phương viên kiếm không thả bất quá tô tín rất nhanh liền nhữ mày bởi vì hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào tăng lớn khí lực tàng ao đều không thể cắn đức trôi này đại thiết phiến phương viên kiếm chính là làm bạn nam cung phi thiên ng k h ô ngay phải ngân sau đó tà h ngão h n b đột m nhiên lăng không mà lên hóa thành nguyên bản mấy lần lớn nhỏ nhắm ngay mục tiêu không ngừng vung vầy vân giật chỉ có thể lấy phương viên kiếm lặp đi lặp lại đón đỡ t ả n g á o thiết công đồng thời hai chân liên tiếp lui về phía sau mắt thấy cũng nhanh đến bên bờ lôi đài trong ô trước h mắt tống tân tử cũng không xuất thủ tướng trợ chi ý không đội vân giật còn có át chủ bài chưa ra tự mình lương tử đoán không lầm sau một khắc vân giật bên hông hồ lô liền xông ra một cây tuyết trắng tiểu kiếm vòng qua tả ngạo phóng tới tô tín diện môn đáng tiếc tô tín trước đó liền gặp qua phủ diêu kiếm ý đối no sớm có phòng bị biết đạo kiếm ý này tốc độ nhanh vô cùng thậm chí so với bình thường hóa thần cảnh tu sĩ chỉ nhanh không chậm bởi vậy hắn cố ý cùng vân giật giữ một khoảng cách lấy tả ngạo kiếm xa xa công kích vì chính là bước ra đối phương đòn sát thủ sau đó bốn chỉ thấy tả ngạo đột nhiên c h u y ể n di mục tiêu không còn đâm về vân giật mà là hành o không quét qua đúng là trực tiếp dùng răng cương ngụm lớn cắn phủ diêu kiếm ý mắt thấy tuyết trắng tiểu kiếm bị nó cắn đau khổ d â y rụi lại không thể động đậy vân giật tấp thủ thật lâu một kiếm này không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì tô tín cất tiếng cười to ha ha chiêu này bản vương sớm đã gặp qua ngươi cho rằng biết không làm phong bị vân g ậ t sắc mặt không thay đổi ờ tay hắn cầm phương viên kiếm lại lần nữa nhảy lên một cái đống nhiên nện xuống phản phất chỉ có đơn giản t h u bạo công kích mới thuận tiện nhất phát tiết l ử a g i ậ n trong lòng giữa không trung tàng áo bề bộn nhiều việc kiềm chế phủ riêu kiếm ý giờ phút này tô tín nhìn như tay không tất sát nhưng hắn trên mặt như cũ mang theo niệm mai ý cười song trưởng đống nhiên hiện lên một tầng cổ khoái rực rỡ làm chắp tay trước ngực chạm dùng sức v ỗ vừa vặn đem phương viên kiếm phía trước một mực đội lên trong đó tốt một chiêu tay không tiếp giao sắc tô tín một giới luyện khí cảnh m ạ thôi vẫn là có yếu vẫn giật khiêu mi có đúng không vừa mới nói xong theo ừ kim lý mà nói kiếm ý chính là kiếm tu đau khổ tu hành mới có thể ngưng tụ ra thân nhiệm bình thường kiếm tu cũng chỉ sẽ có một đạo kiếm ý vì sao hắn lại có hai đạo với lại cái này hai đạo kiếm ý cho người cảm giác có chút bất phẳng tựa hồ hạn mức cao nhất cũng xa xa không chỉ nơi này chỉ là trở ngại vân giật tu vi thấp mới không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng chẳng lẽ nói kiếm ý này là sau lưng của hắn vị cao nhân nào tặng cho tô tín tâm bên trong run lên nghĩ đến đ ỉ n h nghe từng nói vân giật ở lại trong nội viện có một đạo ngay cả nàng cũng nhìn không thấu khí tức đ ỉ n h nghe suy đoán vị cao nhân nào có thể là hợp đạo cảnh tin tức tốt là tất nhiên hợp đạo cảnh thật lâu chưa từng xuất thủ đã nói người k i a đối hổ phụ không có hứng thú tin tức xấu là bởi vì k i ê n kỵ vị cao nhân nào bởi vậy vân giật xem như có một đạo hộ thân p h ụ dẫn đến tô tín không dám đối nó hạ nặng tay lại không dám thương tới tính mệnh thế nhưng là bây giờ chính mình phát bảo nhận đến kiềm chế hai tay cũng dùng cho khóa lại phương viên kiếm đối mặt đạo này khí thế hung hung thúy lục tiệu kiếm lại nên làm thế nào cho phải thanh niên kiếm ý như là một con tiệu trùng Treo、tại r o t phương thân viên trên thân kiếm vừa đi vừa về bay múa, nó động vừa vừa về kiếm đi t múa, bay á cái phần linh động, cho h động, tới tu vi tu k thấp n g ư ờ c ă này bản không n cách o t h ấ b ó n gần ráng trên ra tránh. cái nó đồng thời vân dật còn tại tăng lớn trên tay cường độ, không cho tô tín vùng phương viên kiếm tiến hành nệ này g của cho có cơ tay độ, thời dật tại tô Tại hội kiếm như dưới t u y ệ t cảnh làm hóa thần cảnh tu sĩ tô tín lần nữa cho thấy kinh người thần thông hắn đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng đại d í t đ ảo thanh l i ê n kiếm ý thụ nó ảnh hưởng lập tức tốc độ chậm rất nhiều ngay sau đó hắn lại dùng sức hấp khí lập tức một cô cự lực đem thúy lục tiểu kiếm dẫn tới chính mình bên miệng theo hắn hé miệng dùng sức khét ắ n đem thanh l i ê n kiếm ý điêu tại trong miệng một kiếm này thế công cũng bị đều t a n mất lại khó tạo thành nửa điểm tổn thương hiến vương tô tín người nếu như kiếm không chỉ có kiếm hội cắn người bản thân cũng am h i ể u đạo này tống tân từ tự nhiên nhận ra đây là cùng tà ngao kiếm nguyên bộ tà ngao chi thuật nhưng nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên hoặc là kinh hoàng bởi vì hóa thần cảnh có chút bản lĩnh cuối cùng đơn thuần bình thường với lại vân giật giờ phút này chưa hẳn liền là bại cục đã định nàng nhìn ra được vân giật trong cơ thể linh lực bành trướng tựa như lúc nào cũng muốn xông ra bên ngoài cơ thể khổ vì thật lâu tìm không thấy một đầu phù hợp đ ư ợ ra chính như đêm đó hắn tiến vào hóa thần cảnh thất bại cũng là tựa như một cái t r ư ớ n g khí cóc đến cuối cùng vì để tránh cho bạo thể mà chết mới chỉ tốt từ bỏ nhưng là hôm nay lại có chỗ khác biệt cái k i a chính là vân giật tâm thái phát sinh biến hóa thôi vô mệnh cái chết làm hắn lên cơn giận dữ lại khó kiềm chế cho nên mới sẽ làm ra lấy luyện khí cảnh khiêu chiến hóa thần cảnh lỗ mãng tiến hành nhưng cái này kỳ thật cũng tại vân giật nằm trong tính toán kiếm đạo bên trong người vốn sẽ phải thẳng tiến không lùi vượt cảnh giết địch càng là thường cũng có chuyện lấy kiếm ưu tiên không thể có chút điểm lùi lại chi ý không phải một bước lùi bước, bước lùi như thế lập lại không r ư ớ tuyệt đối không thể trèo lên đ ỉ n h phong bởi vậy vân giật có can đảm hướng một phồn chi lựa kiếm cũng dám tại đơn thuần lấy kiếm thuật nghiền ép m ạ n h phạm hắn trong l ò n g ngực ngạo khí mười phần với lại cũng không phải là chỉ có cùng cảnh vô địch quyết đoán càng có vượt cảnh giết địch quyết tâm theo hai đại thủ đoạn bảo mệnh từng cái mất đi hiệu lực giờ phút này vân giật chiến ý cũng tới đến điểm cao nhất cho tới hai mắt đều đã hơi đỏ lên hắn cũng không la lên cực độ phẫn nộ thời điểm ngược lại bình tĩnh chỉ là dùng sức bắt lấy phương viên kiếm hướng phía trước một đỉnh vừa vặn cùng tô tín cách phương viên kiếm bốn mắt nhìn nhau chẳng biết tại sao rõ rệt tô tín chiếm hết ưu thế giờ phút này lại không hiểu có một k i a khiếp ý vân giật t r ừ n g mắt đối phương chỗ mi tâm có chút nữa sơ lúc hắn cũng không để ý chỉ muốn dùng phương viên kiếm vì thôi vô mệnh báo thù này nhưng về sau ngứa cảm giác biến thành đau đớn hắn vẫn không thu tay lại cắn chặt răng tiếp tục hướng phía trước tô tín đồng dạng t r ừ n g lớn hai mắt lại không phải hướng về phía vân giật người này mà là hắn chỗ mi tâm cái kia bôi dị tượng theo một đoạn mũi kiếm từ hắn chỗ mi tâm c h u i ra sau đó một thanh huyền đen tiểu kiếm dần dần lộ ra toàn bộ chân dung huyền đen tiểu kiếm bộ dáng phong cách cổ xưa x e m xét liền biết cùng phương viên kiếm quan hệ không ít với lại so với còn lại hai đạo kiếm ý. nó lộ ra một c â u n ạ o nghệ tại thế ý vị như thế nào như thế vân giật lại còn có đạo thứ ba kiếm ý nương theo lấy phương viên kiếm ý phá thể mà ra vân giật trong cơ thể linh khí cuối cùng tìm được phong thích chỗ toàn diện thuận chỗ mi tâm hướng thân thể bên ngoài dũng manh lao tới đại lượng linh lực thậm chí ẩn ẩn hóa thành thực thể như một đoàn sao trời mây khói một mạch toàn bộ chuẩn ra cho tới vân giật trong cơ thể trong nháy mắt trở nên trống giống toàn t h i t ấ t tiếu cực t h i t ấ t phản doanh thì thua thiệt tất đây cũng là vân giật một mực không có tìm tới tiến vào hóa thần cảnh con đường khi hắn trong cơ thể linh khí toàn bộ có thể phong thích từ đó kinh mạch đan điền một mảnh trống g i n g thời điểm một c ô mới tinh linh lực từ ngực bụng tự hành mà sinh lại khối lượng viễn siêu trước đó linh lực gấp trăm lần giờ khắc này vân giật rốt cục tại tu tiên một đường hướng phía trước bước ra một bước dài hóa thần thấu chương xong chương một trăm linh một tàng áo chi thuật chương một trăm linh một tàng áo chi thuật phương viên kiếm ý lơ lửng tại vân giật mi tâm trước đó kiếm tiêm diêu chỉ tô tín sắc ý bừng bừng với lại theo vân giật tấn nhập hóa thần cảnh tự thân tu vi phóng đại nguyên bản bị vây phủ diêu kiếm ý bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ ẩn ẩn có tránh thoắt tàng áo cự khẩu chi ý tô tín bản thân cũng không chịu nổi thế là tràng diện chuyển tiếp đột một nụt mới vừa rồi còn danh tiếng ra hết tô tín ngược lại rơi xuống hạ phòng tính mệnh đáng lo dưới đài cung triệt đã tỉnh lại nghiến răng nghiến lợi nhìn một màn trước mắt tràn đầy phất hận chẳng biết tại sao hắn nhìn thấy cái kia thanh phương viên kiếm thời điểm ẩn ẩn có loại dự cảm cái kia vốn nên là hắn đồ vật không không đối ngoại trừ phương viên kiếm còn có cái k i ê u ba món kiếm ý tất cả đều hẳn là vật trong túi của hắn vì sao hết lần này tới lần khác lại cho người khác nhất định là vân giật dùng một ít nhận không r a n g ư ờ i thủ đoạn đem nguyên bản thuộc về cơ duyên của mình đều cướp đi không thể không thừa nhận cung triệt ý nghĩ mặc dù có chút cử chỉ đ i ê n rộ nhưng hoàn toàn chính xác đúng một bộ phận h ắ n t ừ khi bước vào luyện khí cảnh đến nay một bước một cái dấu chân vô cùng n ệ n vững chắc cùng vân giật con đường tu hành có chút tương tự cho nên cùng phương viên kiếm đạo cũng có chút điểm cảm ứng chỉ tiếc trên đời này không còn nếu như bây giờ vân g i ậ t không chỉ có vượt lên trước một bước đạt được phương viên kiếm thậm chí còn hóa ra phương viên kiếm ý xem như rốt c ụ c thoáng l ĩ n h ngộ phương viên kiếm chân ý tống tân từ nhìn về phía vân giật ánh mắt tràn đầy thưởng thức cái này nam nhân đã nhiều lần cho nàng kinh hỷ từ một kẻ phạm nhân biến thành hóa thần cảnh tu sĩ hắn chỉ dùng một tháng mà thôi loại tốc độ này phóng nhãn tu chân giới cũng có thể gọi là thiên tài khuyết điểm duy nhất là niên kỷ của hắn hơi lâu chút không biết có thể hay không bảo chỉ cái này tình thế tiếp tục hướng phía trước hơn nữa nhìn đạt được vân giật tại kiếm đạo tạo nghệ rất cao người này tựa hồ trời sinh cùng kiếm hữu tống i tân tử vẫn cảm thấy đem vân giật mang về ma tông là thuận lý thành trường hôm nay gặp hắn phá cảnh ngược lại ý nghĩ này trở nên buông lỏng vân giật tính cách ghét ác như cựu yêu thích tiêu diêu nhân dân gian có lẽ với hắn mà nói ma tông chỉ có bát nháo phá sự chỉ biết có chướng ngại tu hành nhưng hắn nếu là không đi ma tông chẳng phải là hai người liền muốn tách ra Tông、tân tử quả thực suy nghĩ không ít đáng tiếc những này vân g i ậ t hoàn toàn không biết hắn đang đứng ở chiến ý ngập trời trạng thái đại lượng thần nghiệm từ trong cơ thể linh khí mở mịt mà sinh như vậy ở kiếp trước quen thuộc đủ loại thần thông liền có lại thấy ánh mặt trời cơ hội nếu như nói luyện khí cảnh là thoại bản phòng trong công phu thâm hậu dạy võ lâm cao thủ như vậy hóa thần cảnh thì để người trong tu hành cùng võ phu có căn bản khác biệt vừa vào hóa thần cảnh từ đó thiên địa rộng tô tín cảm nhận được vân g ậ n không ngừng kéo lên tu vi rốt cục cũng nhịn không được nữa trong miệng phun một cái thanh l i ê n kiếm ý thân thể cấp tốc sau này nhanh chóng t ố i lui đồng thời lệnh tà n g á o cũng b u n g ra tuyết trắng tiểu kiếm bay trở về chủ nhân trong tay nhưng lại tại hắn bắt đầu sinh thoái ý đồng thời vân giật chỗ mi tâm phương viên kiếm ý s i ê u bắn ra tô tín chỉ thấy một tia ố quang hướng về phía chính mình mi tâm p h o n g tới hốt hoảng ở giữa chỉ có thể lại lần nữa thi triển thế thân thần thông lấy một trang giấy người vì đại giới đổi lấy một chút hy vọng sống cùng tránh né thôi vô mệnh đồng quy vô tận chiêu kia không có sai biệt tô tín thân ảnh lõi lên na di đến bên cạnh vài tấp vị trí mà tại chỗ thì lưu lại một đạo người giấy bị phương viên kiếm ý tr v â n giật thấy thế cũng không kinh ngạc đối thủ làm đại hạ vương triều tay cầm thực quyền v ư ơ n g ra quyền cao c h ứ c trọng có chút thủ đoạn bảo mệnh đúng là bình thường với lại hắn đã sớm nhận ra cái tiêm người giấy chính là hoán mệnh phù này phù lục nhìn như phổ thông kỳ thực lộ ra tạ khí chính là chính khí tông một vị ngàn năm trước liền bị trục xuất sư môn n g h ị c h đồ sáng tạo sở dĩ nói tạ tính chính là bởi vì hoán mệnh phù một đạo phù lại phân chủ thứ hai bộ phận đều cần dán tại người sống trên thân chủ phù một khi bị hao tổn liền sẽ có hiệu lực đem thương thế toàn bộ chuyển rời đến có dán lần phù người trên thân trên lôi đài ngắn ngủi mấy lần so chiêu kỳ thật hiến vương đã gián tiếp hại chết hai tên ngoài vạn giảm tùy tùng hai người này đều bị hắn cầm tù tại vương phủ trong địa lao thời khắc nguy cấp dùng để đổi mệnh vân giật gọi về ba món kiếm ý trong tay phương viên kiếm cũng cùng chính mình càng thêm chặt chẽ bắt đầu từ hôm nay hắn rốt cục có thể tùy tâm s ở d ụ c thi triển v ư ợ n trắng kiếm pháp mà phương viên kiếm thiên quân c h i lực đối với hắn cũng lại không nửa phần ảnh hưởng thanh trắng huyền tam đạo kiếm ý phân biệt treo tại vân giật hai vai cùng đỉnh đầu tùy thời dự định công hướng cách đó không xa vừa mới trở về từ coi chết người kia phương viên kiếm ngự phong mà lên tại vân giật tấn nhập hóa thần cảnh sau rốt cục có thể sử dụng thần niệm khống chế bảo kiếm không cần tiếp tục cầm trong tay đại thiết phiến khắp nơi đuổi theo người nện đơn giản vụng về đến thực hạng tô tín cũng nắm tay hướng phía trước tìm tòi khống chế tà ngạo ở giữa không trung ngăn lại phương viên kiếm cắn một cái vào khối kia mũi kiếm ẩn ẩn đơn giản hình thức ban đầu bộ phận như vậy hai thanh kiếm bắt đầu ở không c h u n g đấu sức hai tên kiếm khách thì riêng phần mình kết xuất kiếm chỉ, không ngừng hướng thân kiếm rót vào linh lực thần n i ệ m cục diện nhìn như cân sức ngang tài nhưng tô tín trong lòng hết sức rõ ràng đối thủ vừa mới phá cảnh khí thế trùng tiên h với lại chẳng biết tại sao vừa mới tiến vào hóa thần cảnh liền có thực lực thế này cho hắn lớn lao áp lực luyện khí cảnh cảnh giới cao thấp lấy linh lực làm ranh giới hóa thần cảnh thì lại lấy thần n i ệ m kiên cố linh động làm ranh giới cảnh giới càng cao hóa thần cảnh càng biết lợi dụng thần nghiệm thi triển rất nhiều pháp thuật thần thông một phồn chi đẩy trời nhánh cây hóa thành mưa kiếm đi là số lượng nhiều bao ăn no con đường thôi vô mệnh thì am hiểu lợi dụng thần nghiệm hóa thành mỏ mực khu vực che lấp vũ giác sáng tạo thiên thời địa lợi như vậy tô tín đâu sống chết trước mắt vị này hiến vương rốt c ụ c không còn dấu rốt s ử xuất chính mình bản mệnh thần thông sau một khắc tàng ao kiếm đột nhiên trở lại tô tín bên người nhân kiếm hợp nhất vậy mà hóa thành một đoàn hát vụ trạng yêu vật trong đó có hai điểm đỏ sắc l o á n thoáng loái ra phản phất huyết hồng hai mắt tống tân từ cấp tốc truyền đ ô nói cẩn thận đây là tà n g á o chi thuật nuốt vào trong đó thần niệm sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa làm hắn sử dụng vân giật cũng phát giác được hắc vụ có gì đó quái lạ thế là gọi về phương viên kiếm nắm ở trong tay không ngờ cái kia hắc vụ giống như như giòi trong xương một đường theo tới dường như nhất định phải ăn chút gì mới bằng lòng thỏa mãn vật nhỏ vẫn rất tham ăn mắt thấy hắc vụ càng ngày càng gần mà mình đã lui không thể lui vân giật cảm thấy quét ngang không bằng nếm thử cái này tâm hắn niệm khé động treo tại đỉnh đầu phương viên kiếm ý trực tiếp đâm vào hắc vụ trong niệm cái kia hắc vụ vừa mới thôn vệ huyền đen tiểu kiếm phát hiện kiếm y tại chính mình trong bụng một trận bốc lên dường như muốn chọc ra một cái lỗ thủng thế là nó chỉ có thể co lại thành một đ o ạ n thêm d à y tự thân phòng ngự hết sức đem huyền đèn tiểu kiếm giam ở trong đó đồng thời đại lượng hắc vụ bắt đầu bao quanh bao trùn kiếm ý dường như dự định đưa nó nhuộm thành cũng giống như mình tạ vợ v â n giật thấy thế thế công không ngừng mặt khác hai đạo kiếm ý sau đó bắn ra như hai cái b ơ m bấm xoay quanh quấn quanh ở hắc vụ chung quanh vung đi không được hắc vụ chuyên tâm đối phó phương viên kiếm ý với bên ngoài quay dối hoàn toàn bất lực trốn tránh chỉ có thể mặc cho bọn chúng đem thân thể đâm thùng trăm làn lỗ t ô tín hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải đem huyền đen tiểu kiếm biến hóa để cho bản thân sử dụng cho cái kia không biết trời cao đất rộng vân giật một bài học lúc trước liền nói ngơi ư khẩu vị kỳ d a i cái gì đều muốn ăn hai cái bây giờ xem ra lời này đúng là không sai vân giật nâng lên phương viên kiếm lấy kiếm thân xa xa liên hệ với huyền hắc kiếm ý giữa hai bên lập tức hình thành một đạo bền chắc không thể phá được liên kết kiếm ý bảo kiếm vốn là đồng nguyên mặc dù có hắc vụ trùng điệp cách trở cùng ý nguyên có thể cảm ứng được đối phương bởi vậy t ô tín tựa như biến thành một cái bia sống chỉ cần hắn không phun ra phương viên kiếm ý cũng liền nhất định không cách nào tránh thoát phương viên kiếm công kích thiên địa sau một khắc vân giật lần thứ nhất lấy hóa thần cảnh t u v i thi triển tuyệt kỹ phương viên kiếm lập tức một hóa hai hai hóa ba ba hóa một mươi m ư ơ i hóa trăm đúng là trong nháy mắt liền biến ra trên trăm thanh phi kiếm vân giật nín thở ngưng thần đem thần m i ệ m trải rộng tất cả trong phi kiếm sau đó chỉ một ngón tay đoàn hắc vụ kia đi trên trăm thanh phương viên kiếm điều khiển dễ dàng như tay chân nhao n h a u bắn ra nếu là hắc vụ p h u n ra phương viên kiếm ý có lẽ còn có c h ằ n trọc xê dịch chỗ trống nhưng hôm nay hắn cắn kiếm ý không thả liền để những phi kiếm kia thuận dẫn dắt chi lực mà đến không chỗ có thể trốn không chỗ có thể trốn hát vụ lập tức liền bị phi kiếm đâm thành cái sảng thanh l i ê n kiếm ý cùng phụ diêu kiếm ý càng là tìm cái không làm rết vào hát vụ chỗ sâu đâm chúng tô tín thân thể bản nguyên theo phóc một tiếng hát vụ đột nhiên vỡ vụn một bóng người rơi xuống tại đất tô tín đã là toàn thân đâm máu vô cùng thê thảm hắn không hiểu vì sao chính mình không cách nào chiến thắng vân lân d ậ t hận không thể xử x u ấ t cùng thôi vô mệnh một dạng biện pháp cùng đối phương đồng quy vô tận nhưng hắn cuối cùng không phải thôi vô mệnh đối mặt thảm như vậy bại cũng hoàn toàn không có đồng quy vô tận dũng khí hắn dù sao cũng là thiên kim thân thể đại hạ vươu gia làm sao có thể lấy mạng đổi mạng bay đẩ liền nao nhau, nhau trở lại vân giật trước người một lần nữa ngưng tụ thành một khối đại thiết phiến bộ dáng ba món kiếm ý cũng hao phí đại lượng linh lực toàn bộ bị thu hồi từ kim hồ l ô vân giật đi đến ngồi liệt trên mặt đất tô tín trước mặt âm thanh lạnh lùng nói thôi vô mệnh chết tại loại người như ngươi trong tay thật sự là không đáng không đáng hắn là đại hạ n ô tài ta là đại hạ chủ tử muốn hắn sống hắn liền sống muốn hắn chết hắn cũng chỉ có thể chết đáng thương ngươi nói ta đáng thương ngươi lại dám nói bổn vương đáng thương giờ phút này vân giật rất muốn trực tiếp giết tô tín nhưng nghĩ tới đỉnh nghe còn tại chỗ tối cũng không xuất thủ hắn liền từ bỏ cái này nhất nghiệ trên lôi đài đường đường chính chính quyết đấu phản hư cảnh tự nhiên lười n h á t đ h ú n g tay nhưng mình nếu là dự định bạo khởi hành hung phản hư cảnh động tác nhất định nhanh hơn chính mình bên trên không í t húng chi hiến vương tô tín có lẽ còn có hoán mệnh phù có thể dùng tấu chương xong chương một trăm linh hai lôi pháp cùng chân ôn chương một trăm linh hai lôi pháp cùng chân ôn trên lôi đài thắng bại đ ã phân tô tín mặc dù k h n g phục nhưng cũng không có lực hoàn thủ vân giật cũng không bởi vậy p h ấ t l ở bởi vì hiện tại mới là thời khắc h u n g h i ể m nhất h ã n ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đã từng không ai bị nổi hiến vương nói ra người cái kia nửa khối hổ phu đâu tô tín khoe miệm máu cười nói ngươi muốn cái kia vốn là cũng không phải là ngươi đồ vật nói hiệu nói vượn g thiết hồng đồ vật chính là đại hạ đồ vật mà đại hạ tự nhiên chính là bột vương húng chi đình nghê cùng đàn trường thanh một phiên chém giết mới tranh đến đây vật ngươi lại dự định muốn trở về có phải không công bình hay không đạo lý toàn để ngươi nói ta còn có thể nói cái gì vân giật đem phương viên kiếm nhắm ngay tô tín giả vờ giả vị uy hiến nói giao ra hổ p h ủ không phải ta giết ngươi ngươi sẽ không phải cho là ta biết mang theo trong người bảo vật tới đây tự tìm đường t r ư ta đương nhiên không tin ha ha đình n ê đậu thủ t ô tín đột nhiên hét lớn một tiếng đồng thời trên lôi đài thân ảnh hóa thành một mảnh người giấy về phần bản thể thì cấp tốc thoáng hiện đến dưới lôi đài một đạo kinh lôi từ trên trời giang xuống lại không phải hướng về phía vân giật mà là công về phía lôi đài một bên khác đang tại nghỉ ngơi nam cung chức trước bởi vì cái gọi là họa vô đơn chí nương theo lấy kinh lôi cùng nhau xuất thủ còn có âm thầm ẩn nút thật lâu từ lam sư thái chỉ thấy nàng tăng bảo cổ động một c h u ộ i phật c h â u lăng không mà lên lập tức trùng điệp phật quang rơi xuống đem nam cung chức trước vị trí bao phủ trong đó đối mặt hai vị phản hư cảnh nén giận một kích nam cung chức trước lập tức dựa theo kế hoạch ném ra trong tay nửa khối hổ một thoáng lúc vô chủ hổ phù hấp dẫn giữa sân ánh mắt mọi người liền ngay cả cái tia hai đạo công kích cũng theo đó thả t r ậ m một chút đỉnh n g h e lạnh r õ quát lại là chiêu này lần trước vân giật đem hổ phù ném ra ngoài hại nàng đuổi hơn mười dặm cùng đang trưởng thành một phiên huyết chiến mới thu hoạch được bảo vật chẳng lẽ hôm nay lại muốn tiếp tới một lần vân giật cười nói chiêu không tại nhiều hữu dụng thì đi từ lam sư thái mặc dù không có chúng qua cái này xua hổ nuốt sói cây sách nhưng nàng công kích nam cung chức trước bản ý liền là cướp đi hổ phù lúc này thấy một lần hổ phù bị nó ném ra liền lập tức quay đầu đi đoạt hổ phù đỉnh ngay bây giờ đã tay c tự nhiên không cho phép mặt khác nửa khối rơi vào tay người khác chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thống mạ vân giật hai câu sau đó triệu hoán lôi đình ngược lại công hướng từ lam nam cung chức trước dọa đến vô vỗ bộ ngực vừa vặn lúc này chu tức đột nhiên vọt đến bên cạnh của nàng thi triển tam vị viêm đột lập tức thoát ly nơi đây hai người quay về lầu các phía trên nam cung chức trước lòng vẫn còn sợ hay nói ta vừa mới cho là mình liền phải chết chu tước vô vỗ thiếu nữ phía sau lưng an ủi vân giật còn để cho ta chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau tăng thêm tam vị viêm đột nhất định sẽ không để cho người thù thương diệp n i ệ m ý thì ệ cũng tới an ủi nam cung chức trước lúc này chú ý của mọi người đều bị phản hư cảnh hấp dẫn cho nên cũng không có người để ý diệp ra tiểu thư là không cùng nam cung công tử thành một đôi chức trước ngươi không sao chứ không có việc gì bất quá danh tiếng giống như đều để vân g i ậ t cái kế hôn đ ả n cấp đi ân giống như xác thực như thế diệp n i ệ m ý thì ệ cũng không quen lấy nam cung chức trước thế mà gật đầu biểu thị đồng ý nam cung chức trước nạn trí nói dựa theo thoại bản hẳn là bản công tử độc lĩnh phong tao mười đ ú n g à. d i ệ p n i ệ m ý thì nói nhưng chúng ta trật luận võ này chọn rể vốn cũng không phải là thật nhà lời này cũng không tệ giờ phút này diệp lăng gặp phản hư cảnh đã toàn diện hiện thân lập tức đem chính mình làm trận nhãn khởi động hộ thành đại trận đảo mắt chỗ lôi đài liền bị một c ố lực lượng khổng lồ bao phủ còn chúng vây xem thì bị ngăn cách bên ngoài thiết hồng thì đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dưới lầu tranh đấu âm thầm xúc tích lực lượng lại nói nam cung t r ư ớ c trước ném ra hổ phù thời điểm cố ý ném về từ làm sư thái bên kia vì chính là tránh cho hai khối hổ phù đồng thời rơi vào một người trong tay từ lam sư thái cũng không làm cho người thất vọng bước đầu tiên tới gần h ổ phủ ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến mục tiêu thời điểm đột nhiên một tia chấp từ trên trời giang xuống nàng vội vàng phía dưới chỉ có thể lấy phật châu kết xuất trận hình lạnh kháng chiêu này đỉnh nghe lôi pháp truyền lại từ chính khí tông thần tiêu đạo chính là đương thời số một số hai thần tiêu lôi pháp không giống bình thường lôi điện cũng không giống long h ổ sơn lôi pháp như vậy khắc chế yêu vật đặc điểm của nó là rung động thần hồn từ lam sư thái thì sư thừa p h ụ sinh tự một thân p ậ t pháp vô cùng tính xảo với lại nàng vốn cũng không am hiểu sát phạt tri đạo mà là đối phòng thủ rất có tâm đắc bởi vậy hai người một công một thủ trong lúc nhất thời thế mà rằng co không xong người này cũng không thể làm gì được người kia vân giật khoảng cách gần thưởng thức trận chiến này thu hoạch tương đối khá ở kiếp trước hắn đã từng cùng chính đạo q u â n anh giao thủ mấy lần không thể không thừa nhận chính đạo công pháp khí thế rộng rãi thật có chỗ độc đáo đình nghe gặp một chiều không được liền lấy ra một viên bao trùm lấy màu tím t r ố n g nhỏ nâng ở lòng bàn tay lớn lên theo gió cuối cùng biến thành quỹ bàn lớn nhỏ một đạo thân ảnh k i ể u tiểu đứng lơ lửng trên không tay nâng cự trống tràn diện này lộ ra quái dị ngay sau đó đình n g tố nhẹ tay kích cự trống một thoáng lúc tiếng sấm tràn ngập toàn trường thậm trí trong không kh l i ê n ngay cả cũng không trực diện chiêu này vân giật cũng lập tức dùng phương viên kiếm các h cản có thể hô hấp lúc hơi thở chỗ t h ế m à đều có mơ hồ đ i ệ q u a n g lại cả người tê tê dại dại không hổ là thần tiêu đạo lôi pháp quả thật là đáng sợ từ lam sư thái thân ở lôi đ ỉ n h trung ương tiếp nhận áp lực viễn siêu người khác nàng đành phải tế gia lục tự chân ôn phân biệt bám vào sáu viên phật c h â u phía trên đem pháp bảo c h ố n g tại đỉnh đầu gian nan ngăn cản mắt thấy đ ỉ n h nghe toàn lực thi triển phản hư cảnh tu vi một đôi tròng mắt cũng thay đổi thành tử kim chi sắc cả người đứng lơ lửng trên không phán vất giống như thần linh nàng trước lấy ngón tay khe chọc cự trống mấy cái sau đó liền sẽ dùng bàn tay dùng sức đánh ra một lần trong đó hàm ẩn âm luận từng đạo tử lôi âm sóng cũng theo đó khuyết tả hắn ra trong lúc nhất thời giữa sân thế mà không người nào có thể đối kháng thần tiêu lôi pháp tất cả đều lọt vào áp chế những cái k i a phục mệnh canh giữ ở kết g i ớ i bên ngoài tướng sĩ càng là ngã trái ngã phải chỉ có hóa thần cảnh la thông có thể nỗ lực duy trì đứng thẳng hắn đã biết được thôi vô mệnh tin chết lúc này chính là một bồn l ử a giận dự định vô luận như thế nào đều muốn đem hiến vương một đoàn người lưu tại nơi lây úm một đạo phật tâm đột nhiên vang vọng lôi đài lập tức lôi điện bị tiêu mất hơn phân nửa vân giật tập trung nhìn vào nguyên lai là từ làm sư thái rốt cục lấy ra bản lĩnh cuối cùng lục tự chân ngôn chính là p h ụ sinh tự mang tính tiêu chí pháp môn thần t h ô n g có thể công có thể thủ có tiến có thối diện dụng vô hạn theo từ lam lấy lục tự chân ngôn đối kháng l ô i pháp giữa sân một thoáng lúc tràn ngập kim quang l ô i điện lốt bốt cực kỳ lóa mắt vân giật thấy tình thế không ổn tìm một cơ hội cấp tốc rút về lầu các phía trên nơi đây có tống tân từ sớm đã chống lên một phương c á c giới cho nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng vân g ậ t nói ra phản hư cảnh toàn lực xuất thủ quả nhiên kinh khủng tống tân từ thản nhiên nói, nói nhảm ngươi cho rằng là hóa thần cảnh như vậy hải tử chơi đùa sao vân giật nhìn về phía đã trốn đến biên giới chiến trường hiến vương tô tín coi là thật có chút hâm mộ ghen ghét cho đến trước mắt tô tín đã móc ra tà g ầ m kiếm hoán m ệ n h phủ vị này đại hạ vương ra thật đúng là nội t ì n h thâm hậu với lại tại vân giật xem ra người này hơn phân nửa còn cất giấu cái khắc gác chủ bài bằng không thì sẽ không chuyện cho tới bây giờ y nguyên tràn đầy tự tin hắn tất nhiên dám đến đoạt h ộ phủ nhất định có chỗ cậy vào lại nhìn vị kia đình n ê trong tay lôi chống xem xét cũng không phải là phản phẩm chắc hẳn bản thân tại chính khí tông địa vị cũng tuyệt đối không thấp tống tân từ đối đình n g h e cảm thấy rất hứng thú nói ra nữ tử kia chính là t i ê n thiên lôi t h ể nếu là lại tu hành cái mấy chục năm có lẽ liền có thể sờ đến thần tiêu lôi đạo cánh cửa đương nhiên nếu ở giữa có thể có chỗ kỳ ngộ thời gian còn có thể lại ngăn chút hợp đạo cảnh lôi pháp thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng mấu chốt ở chỗ thần tiêu lôi đạo còn biết đả thương người tâm thần tổn hại nhân c á n cơ nếu có hướng một ngày nàng thật tiến vào hợp đạo cảnh nhất định là ma tông đại địch vân rất hỏi ngươi sẽ không phải dự định xuất thủ đem nàng dê ta tống tân từ lắc đầu nếu ta xuất thủ nhất định bạo lộ tự thân t ư ơ n g thế Đến lúc đó lại muốn lúc lại tìm p không không hai í ít không phu h công c t h ư người l hàn huyên t i ngoại n câu giữa sân thế cục lại có biến hóa thần tiêu lôi pháp trong lúc nhất thời không làm gì được lục tự chân ôn từ lam sư thái dần dần lấy phật châu chống đỡ lấy một phương không nhận lôi pháp xâm hại tiểu t h i ê n địa sau đó quất không nhắm ngay trên mặt đất hổ phù dùng sức hút một cái hổ phù cứ như vậy nhẹ nhàng đã rơi vào từ lam trong tay lão ni h cô trên mặt hiện hiện một vòng ý cười nghĩ thầm cứ như vậy chính mình cùng đ ỉ n h nghe một người một nửa cũng coi như có địa vị ngang nhau tư bản đ ỉ n h nghe thấy thế tự nhiên vô cùng nóng lòng lập tức đ ổ i trưởng vị quyền một cái một cái đập t ầ m ẩm tại cự trống phía trên lôi đình trong nháy mắt càng thêm cô bạo đ ả mắt liền đem lôi đài rút đến thất linh bát lạc từ lam sư thái vị trí càng là tất cả đều bị lôi đình bao lúc này hiến vương tô tín hô cái bóng ngươi còn đang chờ cái gì vừa dứt lời một đạo hắc ảnh l ạ g yên hiện thân chính là mấy ngày trước dự định cùng nhau dạ tập vân giật lại bị tống tân từ dọa chạy cái thứ ba phản hư cảnh người này toàn thân cao thấp đều bị bóng đen bao phủ thấy không rõ khuôn mặt thần thái lộ ra cổ quái hắn như quỷ mị lơ lửng ở giữa không một đôi con mắt lóe ra lanh khóc và mang dài nhỏ lông mi thì lộ ra sát ý cứ việc toàn thân đều bị áo đen bao khỏa nhưng hắn đứng thẳng tư thái phản phất một đầu tùy thời dự định nhắm người mà p h hứng thú、tống、tân từ nói ra thiên tản môn vân giật nói phản hư cảnh tu vi đặt ở trong tông môn cũng coi như nhân vật trọng yếu lại bị tô tín thúc đẩy ma tông bên trong người làm việc từ trước đến nay hám lợi xem ra tô tín tại ma tông tu hành lúc thật đúng là không có nhàn rỗi tống tân từ một chút nhận ra ma tông bên trong người nghi ngờ nói khả đình nghe là người trong chính đạo làm sao có thể cùng cái bóng liên thủ ngăn địch vân giật giải thích nói đình nghe nghe lệnh của tô tín nhất định chuyện ra có nguyên nhân không phải chính đạo tiên tử không có khả năng cho một cái thế tục vương g i a làm hộ vệ về p h ầ n cái bóng xem ra hắn mới là tô tín lớn nhất át chủ bài hơn phân nửa ngay cả đình n g cũng không biết người này thế mà trong bóng tối ẩn giấu một cái phản hư cảnh tô tín thật đúng là thủ bút thật lớn vị thứ ba phản hư cảnh vừa mới hiện thân lập tức chiến cuộc phát sinh biến hóa từ lam sư thái chính là hoảng sợ nhất cái kia chỉ là đối phó một cái đình nghe cũng đã đầy đủ cố hết sức bây giờ còn muốn tăng thêm một cái am hiểu ám sát thiên tản môn cái bóng nhất định là giữ nhiều lãnh ít nhưng vân giật đột nhiên biến sắc bởi vì hắn nhớ tới ở kiếp trước một cọc việc nhỏ như hắn không có nhớ lầm phúc thiên các hiện ra cao chót vót về sau ma tông thiên tản môn là trước hết nhất phản chiến gia nhập trong đó cái kia t ấ u chương xong chương một trăm linh ba thu lưới chương một trăm linh ba thu l v â n dần s á t thực không có nhớ lầm chỉ thấy từ lam ra vẻ bối rối khoe miệng lại cất giấu một sợi gian kế được như ý ý cười sau một khắc cái bóng thân ảnh trợt lóe lên rồi biến mất qua trong giây lát lại xuất hiện ở đ ỉ n h n g h e sau lưng đáng thương đ ỉ n h n g h e vốn cho rằng cái bóng bị hiến vương tô tín gọi ra hẳn là bạn không phải địch cho nên không có làm quá nhiều p h ò n g bị lại thêm từ lam sư thái đột nhiên bắt đầu lấy lục tự chân ngôn phản công dùng cái này kiềm chế đ ỉ n h n g h e bởi vậy vị này chính đạo tiên tử trong lúc nhất thời thế mà không kịp làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái bóng đem một thanh đen kịt trùi thủ đâm vào bộ ngực mình từ vi nhu sau đó liền bị đâm phá một thoáng hàng tươi máu dâng trào à. đình nghe phát ra gầm lên giận dữ lấy máu tươi tế lôi pháp triệu hồi ra mấy đạo huyết lôi bức lùi cái bóng nhưng từ lam sư thái thừa lúc vắng mà vào một tiếng hổng chữ xuất khẩu đình nghe trong lúc vội vã chỉ có thể lấy cự c h ố n g ngăn cản không nghĩ tới mặt c h ố n g lại bị câu này chân l u ô n trực tiếp dâm phá vỡ vụn bạo tạc mà đình nghe thân thể cũng theo đó bay ra ngoài lúc này cái bóng như như giỏi trong x ư ơ n g đi theo một thanh cướp đi đình n g trong tay hộp h ụ thân hình lại lần nữa l o a lên xuất hiện lúc đã cùng từ lam sư thái đứng s ó n vai tô tín nhìn xem một mặt này hận không thể muốn cái bóng ngươi sao có thể nuốt lời cái bóng dần dần hiện lộ chân dung hắn người khoác một kiện đấu đồng màu đen che lại hơn phân nửa thân thể cánh tay trái trống g i ố n g xác nhận chỉ có một đầu cánh tay cả người lộ ra tạ khí hắn miết miệng cười một tiếng hai hàm răng trắng ngược lại là có chút dễ thấy ta cũng không phải người trong chính đạo nuốt lời thế nào tống tân từ không nghĩ tới thế mà còn có thể đụng phải ma tông bên trong người bất quá nàng vẫn không có xuất thủ ý tứ dưới cái nhìn của nàng vô luận dưới đài người như thế nào tranh đấu chính đạo đình nghe chết đó là không còn gì tốt hơn nàng hôm nay tâm tình không tệ l i ê n chủ động vì vân giật giới thiệu nói thiên tàn môn có năm đạo cái bóng tu vi đều là phản hư cảnh những cái bóng này thân phận thành mê với lại mỗi người thân thể đều có không trọn vẹn cái này cùng bọn hắn tu luyện công pháp có quan hệ vân giật tự nhiên đã sớm biết những này nhưng vẫn là ra vẻ ngây thơ nói ra những người này thoạt nhìn tinh thông ám sát một đạo nếu là vô danh t i ể u chấn có bọn hắn hỗ trợ chỉ sợ hai ta rất khó c h ồ n tới thiên tàn môn cùng cực lạc môn từ trước đến nay không cùng bọn hắn sẽ không liên thủ đây là vì sao cực lạc môn nội tình quá nhỏ bé chính là chiếm hợp hoan tông địa bàn nếu không phải ngàn năm trước trận kia chính ma đại chiến hợp hoan tông gần như diệt tông kỳ thật còn chưa tới phiên cực lạc môn chiếm lấy một phương lời này xác thực không giả cực lạc môn tên là ma tông ngũ đại tông môn trong môn phản hư cảnh ít đến thương cảm hợp đạo cảnh càng là chỉ có cực lạc lao tổ một người cho nên mới có thể bị tống tân từ chém dưa thái g a o tiêu diệt thiên tàn môn t h ì nội tình thâm hậu chỉ là năm đạo phản hư cảnh cái bóng cũng đủ để làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thúng chi nội bộ còn có hợp đạo cảnh tòa trấn với lại bên giới còn có chỗ trống môn đồ đông đạo mặc dù không xếp vào ngũ đại tông môn nhưng cũng không thể khinh thường cho nên từ khi tô tín bái nhập táng kiếm cốc về sau liền tận lực cùng mấy đại tông môn giao hảo vì chính là thời khắc mấu chốt lấy lợi thúc đẩy trong đó cao thủ không ngờ lần này lại l ậ t ra thuyền cái bóng không hổ là ma tông bên trong người ngoài miệng đáp ứng trợ giúp tô tín tranh đoạt hổ phủ âm thầm đã sớm sinh phản ý tô tín nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cảm thấy mình dưới tay có hai vị phản h ư cảnh một minh một tối nhất định có thể cướp đi hổ phủ không ngờ bây giờ lại thành thảm nhất cái kia để nghe thân thể rơi xuống trên mặt đất không rõ sống chết một cái khác cái bóng thì lắc mình biến hóa thành người đối diện tô tín không cam lòng nói đoan vương cho ng ngươi vì sao lựa chọn giúp hắn hắn lập tức đoán được thật lâu không có hiện thân đoan vương liền là cái bóng người giật dây khó trách tô sầm một mực không có lộ diện n g u y ê n lai、like、hắn đã sớm tại bên cạnh mình t r ô n cái đinh chỉ chờ thời khắc mấu chốt xuất thủ đắng giận đoan vương tô sầm ngươi mới là đại hạ hoàng tử bên trong nhất âm tàn cái kia cái bóng đem hổ phụ tiện tay ném cho từ lam sư thái khinh thường nói đoan vương cho bảng giá ngươi ra không nổi ta hứa hẹn cho ngươi ba trăm tàn tật hài đồng chẳng lẽ hắn còn có thể cho ngươi càng nhiều đúng vậy à đoan vương hứa hẹn chỉ cần ta giút hắn chuyện này sau này thiên tản môn liền vâng i ậ t nghe được trao mày một cái thiên t à n môn thu đồ đệ chỉ cần tàn tật đoan vương cái hứa hẹn này mang ý nghĩa thiên t à n môn về sau chỉ cần trông thấy tư chất không tệ người kế tục liền có thể đem đối phương biến thành tàn tật sau đó lại thu nhập trong môn như vậy đại hạ chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán nhìn như vậy đến đoan vương tô sầm d ắ p tâm càng thêm ác liệt cũng càng đem đại hạ con dân xem như cỏ rác tô tín nghe xong xứng sở sau đó ha ha cười to hắn hắn lại dám làm này hứa hẹn cái bóng nói tiểu vương ra có cái đạo lý ngươi phải hiểu được không bỏ được hải tử bộ không lên sói tô tín đã như vậy ngươi giết ta đi cái bóng không không không, tiểu vương ra đối ta chỗ tốt ta cũng đều nhớ kỹ cho nên đoan vương tìm ta thời điểm ta đã nói với hắn ta chỉ đoạt hổ phụ không thương t ổ n tính mệnh của ngươi tô tín ngươi còn không bằng giấy ta cái bóng chúng ta ma tông bên trong người cũng là rất dạng tình nghĩa hắn trên miệng nói như vậy nhưng hiển nhiên không có đem tô tín để vào mắt giữ lại người này tính mệnh cũng là bởi vì căn bản lười nhác độc thủ muốn xem hắn mất sạch tôn nghiêm bộ dáng t r ậ t vật bốn kỳ thật dựa theo vân giật kế hoạch ban đầu trước lấy hổ phụ dụ làm hai phe thế lực tranh đoạt từ đó lưỡng bại câu thương các loại đình n g cùng cái bóng liên thủ đánh bại từ lam sư thái đạt được hổ phụ sau đó nguyệt nha thành bên này liền có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động không nghĩ tới hôm nay tình huống lại có biến hóa cái bóng không h i ể u thấu cùng từ lam sư thái thành một đám ngược lại đình ngê sinh tử không biết cứ như vậy hai nửa hổ phụ xem như đều rơi vào phúc thiên cắt trong tay bất quá không sao bởi vì hôm nay dù ai cũng không cách nào đem hổ phụ từ nguyệt nha thành mang đi diệp lăng bên kia đã bắt đầu khép lại kết giới vô số tướng sĩ vây quanh nơi đây tiếng hô giết dung trời nguyệt nha thành b ì n h sĩ am hiểu con trận một khi ngàn vạn người kết thành trận pháp cho dù người trong tu hành cũng muốn nếm chút khổ sở đương nhiên đây cũng không có nghĩa là binh lính bình thường kết thành trận pháp liền có thể chiến thắng phản hư cảnh tối đa cũng chỉ là đưa đến một chút kéo dài tác dụng mà thôi vân g i ậ t sắt chiêu nhưng thật ra là cho tới bây giờ y nguyên bị người cho rằng phế vật t i ế t hồng từ lam sư thái cầm trong tay hai nửa hổ p h ụ phân phó cái bóng nói nơi đây không nên ở lâu mang lên cung triệt lập tức rời đi nơi đây diệp lăng lanh tiếng nói sư thái nếu muốn rời đi lưu lại hổ p h ụ chúng ta tự sẽ cung tiễn từ lam sư thái nhẹ tụng vật hiệu cũng không phản ứng đối phương dù sao xuất thủ cấp đoạt bảo vật việc này đối với nàng mà nói không tính hào quang. cái bóng nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy h ắ nói n ngươi thật dự định hy sinh những cái kia tính mạng của tướng sĩ cái này mua bán vốn cũng không phù hợp ngươi nhất định phải như thế chỉ sợ cũng càng không thích hợp diệp lăng nói ra hổ phụ chính là nguyệt nha thành căn cơ nhất định phải lưu lại nói đi trận pháp bên ngoài tiếng g i ế t không dứt la thông dẫn đầu một số hóa thần cảnh tướng lĩnh n h a o n h a o trận địa sẵn sàng đón quân địch cho dù chết cũng muốn đoạt lại hổ phụ đã như vậy bần nghi đành phải phá giới từ lam sư thái giả vờ giả vịt ra vẻ từ bi lập tức chuẩn bị lấy lục tự chân nôn chấn áp nguyệt nha thành tướng sĩ ngay tại lúc nàng vận khởi linh lực thời điểm đột nhiên xảy ra diễn chẳng biết tại sao hai tay của nàng đ ỗ n g nhiên hiện lên một tầng thanh tử c h i sắc đồng thời trong cơ thể linh lực cũng bị phong ấn hơn phân nửa trong lúc nhất thời thế mà không cách nào thôi động tại sao có thể như vậy từ lam sư thái làm tiếp đ ế m thử lại phát hiện chính mình giống như đã biến thành một kẻ phạm nhân linh lực thần n i ệ m tất cả đều biến mất vô tung nàng lập tức kịp phản ứng lấy ra hổ p h ụ xem xét phát hiện trong đó nửa viên quả nhiên không quá bình thường phía trên kia tôi lấy thanh tử c h i sắc loại độc này vô vị hoàn toàn không cảm thấy được từ lam sư thái cả giận nói tốt một cái nguyện nha thành thế mà xử xuất hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn d i ệ p l a n g đáp chúng ta cùng sư thái so r a cũng chỉ là đại v u a gặp tiểu v u a thôi tại hổ phù bên trên ngâm độc ý nghĩ tự nhiên đến từ vân giật ở kiếp trước tại ma tông dốc sức làm nhiều năm hắn cũng không phải cái gì thiện nhân v ề phần cái kia có thể giấu giếm được phản hư cảnh độc dược tên là lạc tinh cắt chính là thiết hồng cung cấp loại độc này là thiết hồng ẩn giấu nhiều năm đòn sát thủ đáng tiếc sử dụng điều kiện hạ khắc nhất định phải làn r a cùng độc dược tiếp xúc thân mật mới có thể chúng chiêu thế là vân giật đem độc dược thoa khắp hổ phù đánh cược liền là vô luận ai cầm tới cái này nửa hổ phù đều biết chúng độc với lại hắn còn cố ý để nam cung chức đụng vào hổ dùng cái này giảm bớt những người kia cảnh giác từ lam sư thái vội vàng hướng trong miệng đưa vào mấy cái đan dược đáng tiếc tác dụng quá mức bé nhỏ chỉ vì cái này là tính c ắ t cũng sẽ không thương tới tính mệnh nó duy nhất tác dụng liền là tạm thời hòa tan chúng độc người trong cơ thể linh khí đồng thời phong bế hết thể linh khí hấp thu bởi vậy bình thường giải độc đan dược không dùng được bổ sung tiến vào linh lực trong cơ thể cũng vô pháp bảo tồn từ lam sư thái sắc mặt trở nên dữ tợn d i ệ p lăng ngươi đã có đường đến chỗ chết vân giật thực sự nhìn không được nhịn không được thở g i i sư thái lúc này diện mục dữ tợn quả thực không giống người xuất ra người ta liền biết nhất định là ngươi động tay chân chính là tại hạ tình hình như thế để cái bóng hơi lung túng một chút hẳn nếu là một mình rời đi tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu là mang lên một cái trúng độc từ lam sư thái lại thêm bên ngoài còn có hơn vạn binh sĩ cái này coi như có chút khó giải quyết cái bóng nói không bằng sư thái đem hổ phụ cho ta ta trước hết nghĩ biện pháp đưa ra ngoài sau đó lại dẫn người trở lại cứu ngươi từ la mắng m cái bóng ngươi hẳn phải biết phúc thiên các quý cụ nếu ta t á n thân nơi đây các chủ nhất định hoài nghi việc này phải chăng cùng ngươi có liên quan lời này cũng không tệ cái bóng liền cũng bỏ đi chạy trốn mất mình suy nghĩ nói ra đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đại khai sát giới từ lam sư thái không cách nào lập tức khu trừ độc tố nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nàng lập tức vận khởi trong cơ thể toàn bộ còn thừa linh lực đem nó rót vào hổ p h ù bên trong ừ đã ngưng nguyệt nha thành thiết hạ quân trận đối phó ta vậy ta liền triệu hồi ra cái này ba trăm sát phật theo hai nửa hổ p h ù bị từ lam sư thái hợp hai là một trong nháy mắt vết nước biến mất không thấy gì nữa lớn chừng bàn tay hổ p h ù hóa thành một cái rất sống động tiểu hổ đ i ề u khắc diệp lăng cả giận nói ngươi dám từ lam sư thái thần sắp điên cuồng thầm nghĩ ta có gì không dám hôm nay ta chính là muốn ngươi nguyệt nha thành tự giết lẫn nhau để ngươi diệp lăng thiết hồng đau đến không muốn sống hổ phu càng ngày càng sáng toát ra một cỗ lóa mắt kim quang đồng thời trong đó ẩn ẩn chuyển ra sát phạt thanh âm mắt thấy ba trăm s á t phật liền bị triệu hắn đi ra ngay tại thời khắc mấu chốt này đau khổ ẩn tàng nhiều ngày thiết hồng rốt cuộc xuất thủ hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại từ lam sư thái sau lưng một viên đầu t r ọ c tại dưới ánh mặt trời d ạ n g rỡ tỏa sáng vì không cho từ lam sư thái bất luận cái gì phản kích cơ hội thiết tướng quân vừa ra tay liền là toàn lực t h i ế t hồng cùng từ lam sư thái sư xuất đồng môn đều là p h ụ sinh tự phản h ứ a cảnh cái sau đến từ sơ tổ am am h i ể u lục tự chân môn cùng rất nhiều pháp giới thần thông cái trước một thân bản lĩnh thì xuất từ la hán huyện vừa ra tay giống như trận mắt kim cương g á n g lâm nhân gian một kích toàn lực phảng phất sấm xét giữa trời quang rơi xuống lúc này từ lam sư thái tránh cũng không thể tránh nàng vốn là thân t h ụ k í c h độc linh lực bị ngăn trở lại thêm toàn lực khống chế hổ p h ù bên trong thiết p h ù đồ càng là hao hết nàng toàn bộ tâm thần thiết hồng làm cho này trên đời duy nhất sử dụng qua hổ phủ người đối với triệu hoán ba trăm thiết phủ đồ quá trình vô cùng rõ ràng cũng biết như thế cách làm về sau còn có một cái di chứng cái thiệt chính là linh lực bị hổ phù trong nháy mắt đ à o không tự thân nhất định sẽ lộ ra sơ hở bởi vậy hắn ẩn tàng đến nay chính là vì chờ đợi giờ khắc này tại vân giật kế hoạch bên trong chỉ cần bức bách thu hoạch được hổ phù n g ư ờ i triệu h ó n ba trăm thiết p h ù đồ hắn liền nhất định có cơ hội đem người này trọng thương tại chỗ mặc dù trên sân phong vân quỷ quyện tình thế hay thay đổi nhưng cuối cùng cũng bất quá là từ đỉnh nghe biến thành từ lam sư thái ngược lại luôn có một cái phản hư cảnh món ăn này thiệt t h lớn cái bóng mặc dù am h i ể u đạo của a m sát lại không sở trường mặt t r ư ớ c nên địch lại p h ụ sinh tự thần thông vốn là khắc chế thiên tản môn q u ỷ dị p h á p môn vì vậy đối với thiết hồng cái này đánh lén hắn là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng hết lần này tới lần k h á c liền là vô kế khả thi từ lam sư thái bị một quyền này trực tiếp quanh tới mặt đất ném ra một phương hố to mắt thấy đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu với lại thiết hồng còn thuận tay đoạt lại hoàn trình hộ p h ụ đánh gây trước đó triệu hoán ba trăm thiết phủ đồ t i ê n trình đỉnh lấy một viên đầu chọc quay người cùng cái bóng rằng co hai người mặc dù tu vi giống nhau nhưng khí thế giống như ngày đêm khác biệt trong n ấ y mắt n g u y ệ t nha thành đại thế đã định vân giật lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra theo hổ phù trở lại thiết hồng trong tay mang ý nghĩa việc này sẽ không bao giờ lại xuất hiện bất kỳ chuyện cơ n g u y ệ t nha thành nơi đây không có thiên trụ phúc thiên các sẽ không phát rồ đến an bài hợp đạo cảnh tới đây từ lam sư thái cùng cái bóng hẳn là bọn hắn duy hai sinh lực cái bóng mắt nhìn trong hố từ lam sư thái lại nhìn một chút tức sủi b ọ t mép thiết tướng quân nghĩ thầm chính mình hôm nay chỉ sợ đoạt không đi hổ phù h ã từ tối thành sáng một khắp này mới là mạnh nhất thời điểm bây giờ thiết hồng đối với mình có chỗ kiêm kỵ rất nhiều thần thông thi triển g a giảm mất đi nhiều lại thêm bên ngoài còn có quân trận chấn giữ coi như mình huyết chiến thiết hồng đắc thắng cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi nghĩ thông suốt nơi đây cái bóng quyết định thật nhanh quyết định lập tức bỏ xuống từ lam sư thái cùng hổ phủ quay người co cẳng liền chạy hắn đâm và o hộ thành phía trên đại trận phát ra c ạ c h một tiếng mặc dù không thể chạy đi nhưng đại trận cũng bị xô ra một chút vết dạng cái bóng nâng lên tinh thần lần nữa dùng sức đánh tới các hộ thành đại trận đã là lung lay sắp đổ mà lúc này thiết hồng một đôi thiết quyền cũng đuổi theo cái bóng thấy tình thế không ổn lập tức hóa ra vô số phân thân trong lúc nhất thời phô thiên cái địa tràn đầy tìm kiếm một chút hy vọng sống tống tân từ nói ra thiên tàn môn am hiểu nhất ve s ầ u thoát xác chỉ sợ thiết hồng bắt không ở hắn vân giật nói ra nguyên bản cũng không có ý định bắt lấy ai chỉ cần cầm lại hộ phủ là có thể có muốn hay không ta xuất thủ giết hắn hắn bây giờ tâm cảnh hoàn toàn không có giết phí không được bao lớn khí lực ngươi muốn giết đình nghe còn chưa tính làm sao đối ma tông bên trong người cũng sát ý nặng như vậy tống tân từ đột nhiên có chút xấu hổ đ á p chủ yếu là muốn thử xem ngón tay mềm vân giật bất đắc dĩ nếu để cho bọn hắn nghe được ngươi câu nói này chỉ sợ khí cũng làm tất chết cuối cùng tống tân t ử tại vân giật khuyên bảo không có xuất thủ chủ yếu là vân giật lo lắng phức tạp tống tân từ thân phận tu vi tốt nhất vẫn là không cần bạo lộ bất quá mắt thấy cái bóng từ đại trận chui ra một cái lỗ thủng lập tức liền muốn chạy trốn đi ra thời điểm lại có một người khác thay trời hành đạo người thần bí tử kim trường sam theo gió tung bay làm nổi bật nó phi phạm khí độ trên đầu bàn long quan tôn quý hiền hách sinh động như thật tựa như lúc nào cũng muốn dạo chơi mà đi trên lưng ba t h ư ớ c thanh phong thân kiếm dài nhỏ mũi kiếm không khí chung q u n h cũng vì đó ngưng kết xem xét liền biết nhất định không phải phạm vật hắn trực tiếp ngăn chặn đại trận lỗ hồng một trưởng li chu tước thấy thế trong lòng kinh hãi nhìn cách t a n mặc là chính khí tôn người tống tân từ đột nhiên chiến ý giặt rào hợp đạo cảnh vân giật thì nhữ mày trong miệng khẽ đọc người này tính danh phong mặc phong mặc chính khí tông con cưng của trời cùng tống tân từ xem như tu chân giới một người có hai bộ mặt đều là riêng phần mình môn phái bên trong nhân vật thủ lĩnh mà thôi chi niên liền vào hợp đạo cảnh tốc độ thậm chí so tống tân từ nhanh hơn mấy phần ở kiếp trước vân giật không ít cùng vị này liên hệ cũng là bởi vì phong mặc tồn tại mà chậm chạp không cách nào đánh hạ chính đạo làm trễ mãi rất nhiều thời gian chỉ là phong mặc người này tiên phong đạo cốt một thân chính khí sở tác sở vi đều là không thẹn lương tâm tuyệt đối được xưng tụng là khả kính đối thủ vân giật đối với hắn không có lý trí ngược lại cảm thấy vì đối phó phúc thiên các hai người nên liên thủ mới là làm hợp đạo cảnh phong mạc tu vì xa xa cao hơn cái bóng b ọ n người hộ thành pháp trận đối với hắn không được bất kỳ trở ngại nào thế mà bị hắn như không có gì trực tiếp tiến vào t h i ế t hồng không biết người này là bạn là địch cho nên tạm thời không có đạo thủ âm thầm lại chuẩn bị sẵn sàng tùy thời triệu hồi ra ba trăm thiết phủ đồ lấy mệnh t ư bác phong mạc người này cực kỳ cao não hoặc là nói đúng ra là không coi ai ra gì giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có cái bóng bởi về phía trước liền lại là một trưởng vỗ gia đối phó bực này đạo trích hắn thậm chí khinh thường xuất kiếm cái bóng phát hiện mình đã bị một đạo khí cơ khóa chặt không thể trốn đi đâu được với lại căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng suy nghĩ thế mà cứ như vậy bị thứ nhất trưởng trực tiếp tại chỗ c h ụ c chết sau đó phong mặc liền cấp tốc đi vào đình nghe bên người hướng trong miệng nhét vào một viên đăng dược đình nghe sắc mặt trong nháy mắt trở nên h ù n g luận có chút mở hai mắt ra nàng yếu ớt nói sư minh phong mặc mặt lạnh lấy cha ngươi năm đó thiếu nhân tình chả hết sao ân ta vì hắn làm ba chuyện đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ vậy là tốt rồi nguyên lai đình nghe trợ giúp tô tín làm việc chính là bởi vì nhiều năm trước phụ thân từng bị hiến vương cứu được một mạng sau đó nàng mặc dù bãi nhập sân môn nếu vô pháp trả thế tục cân tình liền sẽ tại tu đạo một đường xuất hiện tâm m a trên đường đi tô tín người này tuyệt đối không tính là cái gì chính nhân quân tử cho nên đình nghe đối nó không có hào cảm gì chỉ muốn nhanh làm xong cam kết ba chuyện sau đó liền trở lại chính khí tông tu hành vốn cho rằng cấp đ o ạ t hổ p h ù biết thuận buồn xuôi gió không ngờ hôm nay lại gặp người an toàn suýt nữa mất mạng nhờ có phong mặc đúng lúc đổi tới đình n g h ỏ i làm sao ngươi tới nhanh như vậy phong mặc mặc không biểu tình không có trả lời hắn chỉ là ánh mắt liếc nhìn đổ nát tê h lương cùng gác xếp trên lầu vân giận b ọ n người ánh mắt mặc dù tại tống tân từ trên mặt hơi chút dừng lại xác nhận nhận ra đối phương bất quá nhưng cũng không nói thêm gì phong mặt trời sinh liền l ạ như vậy tính tình thường thường nhàn nhạt, nhạt không thích tranh đấu mà hắn giờ phút này muốn tìm người liền trốn ở nơi hẻo lánh không rên một tiếng nhưng thân thể lại tại run nhẹ nhẹ vẫn là bại lộ sợ hãi của hắn hiến vương tô tín không nghĩ tới đình nghe phía sau còn có dạng này một cái bảo tiêu hắn có thể cảm nhận được vị kia hợp đạo cảnh sát ý nghĩ thầm chính mình nếu không mau chóng rời đi hơn phân nửa thật muốn chết ở chỗ này thế là hắn vụ n trộm lấy ra một t r ư ơ n g độ địa phủ dự định dùng cái này đ à o thoát không n g ờ tô tín còn chưa kịp sử dụng liền cảm giác cái cổ mắt lạnh tiếp lấy lại là nóng lên sau đó một viên đầu lâu liền rớt xuống đất hắn cảm thấy trời đất quay cuồng thế mà còn chứng kiến thân thể của mình đang tại điên đảo lấy bay ra ngoài trước khi chết đều không có ý thức được xoay tròn lấy chính là đầu của mình phong mặc một kiếm này không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì sinh cơ làm xong về sau đ ô n g nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vân g i ậ một chút chẳng biết tại sao cảm thấy người này nhìn mình ánh mắt lộ ra cổ quái không giống định nhân nhưng cũng không giống bằng hữu hắn lười nhác suy nghĩ nhiều đỡ dậy đình nghe thân ảnh loại lên sau đó liền biến mất không thấy phản phất chưa hề xuất hiện qua vân giật có chút thất vọng bởi vì cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy b ô n g phong mặc chính là dạng này một vị quân tử tu vi của hắn xác thực rất cao nhưng nếu như ngươi chưa từng trêu cho hắn cũng không có làm qua chuyện ác liền hoàn toàn không cần e ngại người này tống tân từ nói ra chính đạo chỉ cần có hắn ma tông liền nhất định không nổi lên được cái gì sóng gió vân giật vẫn là lần đầu gặp ngữ như thế chán ngán thất vọng cũng không phải là nản trí chỉ là trình bày sự thật mà thôi vân giật nếu như ngươi cùng ta về ma tông lời nói có lẽ về sau sẽ cùng người này là địch nhất định phải như thế tống h tân tử cũng không trả lời lúc này lôi đài tỷ võ đã biến thành một vùng phế tích trong đó còn có một cái hố to từ lam sư thái liền nằm ở trong đó thiết hồng xác định lại không còn lại biến số về sau lúc này mới đi vào trong hầm nhìn xem mặt như màu đất sư thái nhưng không có xuất thủ trực tiếp đem nó đánh giết hắn nói ta cùng phụ sinh tự có đoạn nguồn gốc không thể ra tay với người nọ diệp lan hỏi ta đến không thể nguyệt nha thành sừng sững nơi này may mắn mà có hổ phủ cũng coi như nhận qua phủ sinh tự ân huệ mặc dù thiết hồng cử động lần này có chút cổ hủ nhưng diệp lăng làm hắn hảo hữu trí dao vẫn là lựa chọn lý giải từ lam sư thái lại không linh tỉnh nàng ho một mũ máu gian nan nói ra làm gì ở nơi đó giả mù s a mưa ngươi lưu ta một cái mạng nói trắng ra là vẫn cảm thấy ta có thể cứu trị diệp n i ệ m y hay biện pháp thiết hồng nói ra đã ngươi chủ động nhắc tới việc này vậy chúng ta vừa vẫn nói một chút chớ vọng tưởng diệp n i ệ m y đi trời sinh hồn phách phá thành m à n h ỏ quyết định sống không quá một ư ơ i tám tuổi cho nên ngươi trước đó những lời kia đều là gạt người thôi diệp lăng là cái chưa từng tu hành đồ đần ngươi thiết hồng lại không phải chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy còn không có nhận rõ hiện thực sao ta chẳng qua là cảm thấy ngươi dù sao đến từ phụ sinh tự có lẽ trong lòng vẫn còn tồn tại một tia từ bi từ lam sư thái cười nói ai định thế gian thiệt ác phụ sinh tự liền nhất định đều là hạ người lương thiện sao thật sự là nực cười nàng trong lòng biết chính mình chắc chắn táng thân nơi này thế là dứt khoát cũng không còn che lấp tức miệng mắng to thiết hồng đại hạ dung ngươi không được n g u y ệ t nha thành cuối cùng cũng sẽ bị quyền lợi đấu tranh vật hy sinh chỉ có phúc thiên các tài năng cải biến đây hết thảy thiết hồng nói ra cung triệt còn lưu ở nơi đây nếu như ngươi muốn cho hắn mạng sống tốt nhất vẫn là phối hợp chúng ta không cần ta từ trước tới giờ không cần các ngươi thương hại từ lam sư thái mở chừng hai mắt nhìn về phía lầu các phía trên vân giận ngươi thiết kế hại ta ta muốn ngươi chết không yên lành nói đi từ lam sư thái đột nhiên hy sinh tính mệnh buộc phát toàn bộ linh lực đem cách đó không xa kinh ngạc nhìn về phía nơi này cùng triệt truyền tống ra ngoài đồng thời còn t h ừ a một cỗ thần n i ệ m thì bắn về phía lầu các tấu chương xong chương một trăm linh năm trước trước kỳ hoa chương một trăm linh năm trước trước kỳ hoa bởi vì cái gọi là côn trùng chăm chân chết còn dãy r u ngay tại từ lam sư thái liều chết một kích thời điểm thiết hồng rốt cục một cái thiết quyền đập nát đầu lâu của nàng vốn xem ở phụ sinh tự trên mặt không làm khó dễ ngươi nhưng ngươi tự tìm đường chết đừng t r á c h người dù vậy cái k i ê u đạo thần n i ệ m tới cực nhanh chỉ bất quá cuối cùng lại là đập ầm ầm tại diệp n i ệ m y h ề trên c h á n một tháng o mùa nàng vốn là vô cùng suy yếu hồn phách trở nên phá thành mà nhỏ tống tân t ử vốn cho rằng t ử lam trước khi chết một k í c h là hướng về phía vân giật mà đến cho nên vừa mới toàn bộ tâm tư đều tại bảo hộ tự mình tương công kịp phản ứng thời điểm đã tới không kịp đi cứu diệp n i ệ m y bạ quát chu tức cùng nam cung chức trước mấy người cũng là như thế này cho rằng ai cũng không nghĩ tới từ lam sư thái cái t i ê đạo thần n i ệ m muốn giết người lại là tay trói gà không chặt có thể thấy được nàng thật sự là cực hận nguyệt nha thành thế phải hại chết diệp n i ệ m y rỉa để thiết hồng diệp lăng từ đó sinh ra khúc mắt trong lòng diệp n i ệ m y t h tam hồn thất phách nhao nhao hóa thành mấy sợi khói xanh dường như muốn rời khỏi bộ này thân thể vân giật thấy thế lập tức lấy thần n i ệ m đem những hồn phách này toàn diện chạy về trong cơ thể nam cung chức chức thì đem diệp n i ệ m y rỉa bình để dưới đất lại là hướng miệng bên trong nét h đắc l ư ợ c lại là thiết t r í ninh thần chợp pháp sợ những hồn phách này coi là thật một đi không trở lại như thế diệp n i ệ m y cũng liền thật không cứu nổi diệp lăng hậu chi hậu giác ý thức được từ lập tức dọa đến mặt không có chút máu hắn không lo được cái gì hình tượng vì gối thân nữ nhi bên cạnh nhìn nàng sắc mặt s á m trắng nhẹ nhàng kêu gọi nói y ỉa y ỉa ngươi có thể nghe được cha nói chuyện sao thiết hồng ấy này nói đều là lỗi của ta nếu như ta trực tiếp giết cái k i a tặc n h i cô đáng giận vân giật thở dài nghĩ thầm nếu là đ ổ i thành ma tông bên trong người xuất thủ nhất định là chạm thảo trừ căn hận không thể bọn người chết đều muốn bổ khuyết thêm hai đ a o hết lần này tới lần khác thiết hồng muốn cầu cạnh từ lam sư thái hy vọng nhìn nàng thật biết phương pháp chữa bệnh kết quả bởi vì nhỏ mất lớn tân tự vân giật thử nhìn về phía nương tử đáng tiếc tống tân tử chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không có biện pháp diệm nghiệm y quái bệnh quả thực kỳ quặc tam hồn thất phách phảng phất đều có các tâm tư bây giờ tức thì bị từ l à m sư thái thôi hóa hiểu rõ thể một chuyện lúc này một mực túi đầu bề bộn nhiều việc cứu chữa diệm nghiệm y hiện nam c u n g chức trước thái độ khắc thường đột nhiên đứng đắn nói ra ta có cái biện pháp có thể cứu nàng vân giật có gan không tưởng dự cảm biện pháp gì n i ệ m y là hoa đảo tiên thể tam hồn thất phách bất ổn mà ta vừa lúc là ngàn năm hoa đảo thành tinh cùng nàng trời sinh thân cận ngươi dự định phụ thân đến trên người nàng sau đó dùng tù vi của ngươi vì nàng vững chắc hôn phách không sai trước đó nàng mỗi lần chứng bệnh phát tác đều dựa vào ta phụ thân mới có thể làm dịu cho nên ta nghĩ cái này biện pháp nhất định hữu dụng chu tước dưới tình thế cấp bách cầm một cái chế trụ nam cung trước trước bà vai trước trước ngươi biết cứ như vậy ngươi phải bỏ ra cỡ nào đại giới sao diệp lăng thật vất vả có một tia hy vọng trong mắt tràn đầy khao khát nhưng hắn cũng không nói cái gì chỉ là yên lặng nhìn xem vân g i ậ t b ọ n người muốn người khác hy sinh chính mình tới cứu nữ nhi lời này hắn bây giờ nói không ra miệng nam cung chức trước y nguyên tâm đại ta cũng sẽ không chết mất chỉ là dùng ta tu vi cưỡng ép lưu lại niệm y hề hồn phách đồng thời để bọn chúng kiên cố một chút vân giật như có điều suy nghĩ nói tựa như ngươi phụ thân nàng thời điểm hai người dùng chung một bộ thân thể cũng không có lạc quan như vậy ta hẳn là sẽ rơi vào ngủ say chu tước lập tức phản đối nói đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào nam cung chức trước nói ra khác biệt liền là chỉ cần về sau tìm tới có thể làm cho diệm niệm y hồn phách ổn định lại phương pháp ta liền có thể một lần nữa x ố n g tới hoa đào tinh t â m biết nơi đây có thể làm quyết định người chỉ có vân giận liền đối với hắn t r ớ c mắt to vân giật ngươi phải giút ta vân giật nhìn xem thiếu nữ không hiểu nhớ tới phi thiên bí cảnh bên trong nàng nhìn lén mình luyện kiếm một màn trong lòng không đành lòng liền không có biện pháp khác không còn kịp rồi d i ệ p nhậm ý ý ý lập tức liền muốn hồn phi phát tán hiện tại chỉ có ta có thể cứu nàng nhưng là về sau ngươi còn có thể cứu ta ta cũng không phải là không có chút nào hy vọng ngươi hiểu chưa phụ thân ngươi đối ta có truyền đạo tri ân khỉ lão đại bọn họ càng là đem ngươi giao phó cho ta ta không thể cô phụ bọn hắn tên ố c là ta khư khư cố chấp muốn cứu diệm nhậm ý hay, mà ngươi cần chính là tìm cách cứu ta không tính cô phụ bọn hắn vân g i t nhữ mày nói ra để cho ta hơi ngẫm lại mọi người tại đây không có thúc giục bọn hắn chỉ là nhao nhao nhìn về phía vân giật chu tước cảm thấy lấy vân giật tính cách tất nhiên sẽ không đồng ý hy sinh bản thân tắc thành cho người khác đó là mượn phần ngu xuẩn hành vi diệp lăng cùng thiết hồng thì cảm thấy vân giật có lẽ thật có biện pháp dù sao người trẻ tuổi này vừa mới vì nguyệt nha thành tìm ra một con đường sống nói không chừng hắn còn có thể lại cho chính mình một kinh hỷ vân giật cố gắng vứt bỏ trong đầu không quan hệ suy nghĩ dùng sức hồi ức ở kiếp trước phải trăng tiếp xúc qua tin tức tương quan đột nhiên trong đầu hắn linh quang trợt lóe lên cựu chuyển định h ồ n châu vật này có vững chắc thần hồn tác dụng. ở kiếp trước từng tại đại hạ phía bắc hắc vân sơn xuất hiện nếu là có nó cho dù không thể trị tận gốc diệp miệng y ghẻ quái bệnh cũng có thể làm dịu bệnh tình nghĩ tới đây hắn hỏi tống tân từ nói ngươi nghe nói qua cựu chuyển định hồn châu sao tống tân từ gật đầu nói rất nhiều năm trước có yêu thú tên là cựu la hỏa loạn một phương n à y yêu không có nhục thể nướng tựa nhưng hồn lực cực mạnh có thể xưng bất tử bất d i ệ t về sau bị tiên nhân dùng cựu chuyển định hồn châu phong ấn dựa vào trận pháp không ngừng làm hao mòn nó hồn lực bởi vậy có thể thấy được định hồn châu tên như ý nghĩa có phong hồn khóa p h á c công hiệu vân giật trong lòng nói bổ sung đúng là như thế mấy năm sau hắc vân sơn định hồn châu liền sẽ bị người phát hiện tái hiện tại thế hắn nói ta biết vật này phú ư vị có lẽ có thể qua thử thời vận nam cung chức trước cởi nói ta liền biết n g ư ơ i có biện pháp chu tước rõ ràng không tin vậy cũng là mấy trăm năm trước truyền thuyết coi như n g ư ơ i thật có thể tìm tới vạn nhất cựu la y nguyên còn sống chẳng phải là chính mình cũng muốn góp đi vào vân giật giải thích nói lần trước ta có thể mang ngươi tìm tới phi thiên bí cảnh lần này dựa vào cái gì liền không tìm được cựu truyền định hồn châu đâu ngươi nói chuyện cái này ta liền hiếu kỳ ngươi vì sao biết những n à y động thiên phúc địa bí mật ở kiếp trước hắn cùng tống tân từ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được vật này chỉ tiết hạt châu hiệu dụng quá mức gần cả không thể cử đi châu dụng có gì nam cung chức trước thuốc dùng nói miệng y sắp không được diệp lăng đột nhiên một thanh từ thiết hồng trong tay túm lấy hổ phụ đối vân giật quý xuống chỉ cần vân công tử cùng nam cung cô nương nguyện ý xuất thủ cứu giúp ta nguyện lấy hổ phụ để báo đáp lại việc đã đến nước này vân giật không do dự nữa gật đầu nói trước trước ngươi yên tâm đi làm ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về nam cung trước trước dặn dò chờ ta thi pháp về sau các ngươi nhớ ký trước hết để cho diệp nghiệm ý thì nghỉ ngơi một chút dùng dược vật vì nàng vững chắc thân hồn hoa đảo tinh tay kết pháp quyết thân thể tùy theo hóa thành một đ o á hoa đảo nhẹ nhàng khắc ở diệm n i ệ m ý n h ĩ châu mi tâm ngay sau đó mang ốc hương hoa tràn ngập càng là bằng không sinh ra vô số cánh hoa đem diệp ra tiểu thư bao quanh bao k h o a đúng nói cho niệm y rìa đa xem chút ta thích thoại bản như thế ta biết rất vui vẻ diệp niệm y rìa đặt mình vào trong biển hoa trên mặt hiện ra một tia c ư ờ i n h ạ t ý hô hấp dần dần cùng cánh hoa múa đồng bộ phảng phất cảm nhận được hoa đào tinh cái tia tự do tự tại linh hồn cánh hoa nhẹ nhàng phất qua gương mặt nàng phảng phất giống như là một trận hoa đào ảo n g ộ trong n g ộ chính là đào hoa nguyên cảnh tượng n à n cung chức trước đối với mình cười đùa tý tưởng lần này ta muốn tại trong cơ thể ngươi ở lại thật lâu rồi diệm nhất thời nửa khắc không chết được ngươi người này tông nhắn nhỏ luôn cảm giác mình liên lụy người khác nhưng sau này ngươi muốn sửa đổi một chút bộ này tính tình không phải sớm muộn có ngày sẽ đem mình n í n chết trước trước ngươi đây là ý gì chúng ta nói xong làm cả đời hảo tìm m u ộ i cho nên tuyệt đối đừng sợ ta biết một mực b ồ i tiếp ngươi hoa đào tan mất đại mộng thành k h ô n g diệp n i ệ m ý diệm một lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện mình đã nằm tại phòng ngủ thế mà không biết lúc nào bị người đưa về p h ủ thành chủ trước trước nàng lập tức bắt đầu la lên trước trước canh giữ ở bên giường diệp lăng thấy một lần nữa nhi tỉnh lại lập tức nước mắt tuần đầy mặt ngươi dốt c u c tình cha đến cùng xảy ra chuyện gì ta không phải phải chết sao trước trước nàng thế nào đối mặt nữ nhi bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi d i ệ p lăng chỉ có thể vì nàng cẩn thận giải thích bốn một bên khác vân giật bọn người thì về tới chu tức thuê lại tiểu viện lúc này nơi này thiếu đi nam cung trước trước nhất thời có vẻ hơi quẳng cụ vẽ chu tước dĩ vang đối hoa đảo tinh n h ấ t đầu nhất hiện tại ngược lại nhất là không bỏ xuống được vân giật ngươi thật có n ắ m chắc vân giật cam kết nếu không có mười phần n ắ m chắc ta tuyệt sẽ không đồng ý nàng cứu chữa d i ệ p nhiệm y hệ hay、ai. thiếu nàng ta còn thực sự là có chút không quá thói quen đâu đợi đến diệp nghiệm ý gì thân thể khôi phục ta liền tiến đến tìm kiếm cựu truyền định hồng châu làm sao cảm giác ngươi đã tính trước giống như hạt châu nhất định sẽ bị ngươi chiếm lấy một dạng thiên cơ không thể tiết lộ vân giật cố ý thừa nước đục thả câu chu tước chỉ có thể bất đắc dĩ dương mắt nhìn tống tân tử trên đường trở về trầm mặc ít nói nhìn xem không thích hợp vân giật liền hỏi ngươi có tâm sự nàng hỏi ngươi còn dự định cùng ta cùng một chỗ về ma tông sao ách vấn đề này có chút khó giải quyết bây giờ hai người bị đồng tầm cổ tương liên theo lý mà nói vân giật xác thực hẳn là đi theo tống tân tử dạng này bảo đắm nhất vân giật nếu không ngươi cùng ta đi chuyến tống tân tử ta có chút bận tâm tán g kiếm cốc dù sao rời đi tông môn có đoạn thời gian ta sợ phúc thiên cắt cũng sớm đã đem bàn tay tới xác thực hiến vương tô tín mặc dù chết nhưng cái bóng phản bội nói rõ thiên tản môn khả năng đã đảo hướng phúc thiên cắt cho nên ta nhất định phải trở về một chuyến bất quá đối với ngươi ta còn không có nghĩ kỹ kỳ thật ngươi dẫn ta trở về chưa hẳn liền là chuyện tốt có lẽ ta biết liên lụy ngươi đây chu tước cũng không biết đồng tâm cổ một chuyện nghi ngờ nói tiểu thư ngươi khăng khăng kèm vân giận trở về là vì thành thân sao tống tân tử nghe xong thành thân hai chữ lập tức hai má hừng lên tấu trương xong chừng một trăm linh t r ư ơ n g một trăm linh sáu gia tập tống tân t ử kinh lịch vô danh tiểu chấn luyện tâm cục sau mặc dù đồng tâm cổ giấu d i ế m không nói nhưng cùng vân giật thành thân một chuyện lại nói cho ông ngoại thu phong chu tước vẫn cho là tiểu thư đây là dự định đem vân giật xem như tấm m ộ p dùng để bỏ đi ma tông những cái kia đáng ghét nam tu cầu hôn suy nghĩ tống tân t ử thanh âm lộ ra có chút bối rối ai muốn cùng hắn thành thân chu tước thấy thế chủ động xin đi r ế t giật nói vậy không bằng ta bồi vân giật đi hát vân sơn vừa vặn ta tam vị viêm đ ộ n có thể giúp hắn chạy trốn vân giật cười nói ta hiện tại đã là hoa thần cảnh làm sao trong mắt ngươi vẫn là một cái tùy thời đều muốn ch chu tước nghĩ nghĩ cảm thấy vân giật nói đến cũng không sai bây giờ coi như nàng cũng không có tự tin có thể thắng qua đối phương vân giật người này dị thường l ã o đạo lộ ra k h ố p khéo mặc dù chỉ là mới vào h ó a thần cảnh cũng tuyệt đối không thể đem hắn xem như chỉ là h ó a thần cảnh mà phóng nhan tu trần giới có lẽ luyện khí cảnh không tính là gì h ó a thần cảnh lại là thực sự trên núi tu sĩ tống tân từ dường như gặp được thiên đại nan đề cho dù tại sống chết trước mắt cũng chưa từng gặp qua nàng như thế xoắn suýt nàng thở dài sắc trời đã tối không bằng ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi để cho ta lại suy nghĩ một chút đây là hạ lệnh chụp khách vân giật cũng không vô vạ nơi này dứt khoát trở về giàn kia kho tủi chuẩn bị đơn giản nghỉ ngơi một chút chu tước đưa vân giật rời đi đem cửa sổ đóng kỹ sau đó tiến đến tiểu thư nhà mình bên người nhẹ giọng nói ra lần này gặp người ta luôn cảm thấy chỗ nào không đúng hai người đã hồi lâu không có nói như vậy qua thì t h ầ m trước đó lại bởi vì nam cung chức t r ư ớ c cùng diệp n i ệ m y ỉa cũng ở chỗ này cho nên chu t ư ớ c có mấy lời một mực kìm nén không nói tống tân từ gương mặt bị ánh đến chiếu màu đỏ bừng nàng nói ta khả năng tính toán ta nói không nên lời chu tước khéo hiểu l ò người nói ngươi có phải hay không thích vân giật nô tống tân t ử đột nhiên đem đầu trôn ở khuỵu tay mặc dù ta không biết ngươi cùng hắn tại phù diêu tông đã trải qua cái gì nhưng ta nhìn ra được ngươi đối với hắn có chút để ý tiểu thư nhiều năm như vậy ta còn chưa hề gặp ngươi đối với người nào như thế đệ bụng tống tân t ử thanh âm buồn buồn vậy ta hiện tại phải làm gì chu tức nói ta hoàn toàn chính xác có cái đề nghị nho nhỏ ngươi mau nói đừng thừa nước đục thả câu không bằng mượn cơ hội này hai ngươi tách ra một đoạn thời gian riêng phần mình lánh tĩnh một chút cái gì ngươi trước hết nghe ta giải thích ngươi bây giờ hẳn là còn không rõ ràng lắm tâm ý của mình cái này không thể o ã n tiểu thư dù sao ngươi tu chính là thái thượng vong tình đạo từ nhỏ đối thất tình lục dục liền t r ì đ ộ t tống t ấ t tử ta thật rất t r ì đ ộ t chu tước nhưng là có chuyện ta nhất định phải hỏi ngươi nếu ngươi thật ưa thích vân d ậ t tình quan khổ sở đến cuối cùng chậm trễ ngươi đại đạo ngươi có hay không ra tay giết hắn vấn đề này một tháng o mùa tống tân từ sắc mặt tái nhật nói thật nàng đã sớm nghĩ tới loại tình huống này đương thời chính mình một lòng nghĩ lấy vân d ậ t luyện tình chưa từng như này xoắn suýt về phần nàng từ lúc nào bắt đầu cải biến ý nghĩ có thể là từ đạo thân ảnh kia liều lĩnh ngăn tại trước người mình bắt đầu tại phú diêu tông kinh lịch sinh tử đại kiếp về sau nàng cùng vân g i ậ t đồng hành ban sơ là bởi vì đồng tâm cổ nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng không thể không một lần nữa xem kỹ chút tình cảm này tống tân t ử nói hắn đối với ta rất tốt chu tước lập tức b ắ t q u á i tốt như vậy hắn đã cứu tính mạng của ta sẽ vì ta lợi đ à n mua ta thích hắn nhất quả mơ mức hắn còn đưa ta một thanh kiếm ta rất ưa thích chu tước vừa nghe vừa gật đầu tống tân t ử từ nhỏ đã tại ma tông lớn lên tuy nói là hòn ngọc quý trên tay nhưng nàng thiên phú quá cao cho nên có rất ít người đem nàng xem như tiểu nữ hải đi sủ ái tống tân tử càng nói càng nói k hai ô không n hắn người g có sức, s với lại thật kỳ Chu Tước nói bổ sung, đầu góc tốc cũng c linh hoạt, tu hành tốc độ cũng không h sung, đầu tu nói bổ độ ậ mắt Nói không chừng không liền h bao lâu tỏa sáng không sai nếu vân giật có thể tiến vào hợp đạo cảnh như vậy chính mình liền có thể thông qua đồng tâm cổ làm hắn trả lại chính mình có lẽ có thể tìm được một đầu không cần hoàn toàn vòng tình cũng sẽ không tổn thương đến vân giật phi thăng con đường chu tước gặp tiểu thư thái độ b ô n g lỏng liền tiếp theo khuyên nhủ lương tình nếu là lâu dài lúc lại há tại hướng sớm tối mộ ai muốn cùng hắn sớm sớm chiều chiều vậy làm sao hết lần này tới lần khác tách ra không được phân cái này phân ngày mai ta liền chính mình về ma tông chu tước gâm thầm cười trộm trở về liền tốt ai có thể nghĩ tống tân tử đột nhiên lại bồi thêm một câu ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về chu tước tống tân tử rời đi tàng kiếm cốc lâu như vậy chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tú nương các nàng sao nghe tống tân tử kiểu nói này chu tước còn thật sự hơi nhớ nhung dù sao mình lúc nhỏ không ít đi theo tú nương sau lưng muốn được ăn thế là nàng nói vậy liền định như vậy ngày mai chúng ta cùng một chỗ về ma tông về phần vân giận quỷ tài hiếm có còn hắn bốn cùng nay đồng thời kho tuổi bên kia vân giật nằm tại chiếu dơm bên trên trong tay lặp đi lặp lại vớt vớt hổ p h ù đoạn đường này có thể nói lang b ạ t kỳ hổ tất cả đều là vì vật này ba tên i phản hư cảnh vì tranh đoạn hổ p h ù từ lam sư thái chết cái bóng cũng đã chết đình nghe trọng thương được người cứu sống nhưng thứ này đến cùng cất giấu cái gì liên quan đến tu hành bí mật vân giật lại là hoàn toàn không biết nếu như chỉ là ba trăm thiết p h ù đồ kỳ thật đối với tu sĩ tới nói quá gần cả hắn nghĩ thầm không bằng ngày mai tìm thiết hồng hỏi thăm rõ ràng bây giờ chính mình cùng miệt nha thành xem như triệt để cái chốt cùng một chỗ chắc hẳn hắn cũng sẽ không che che lấp lấp đang nghĩ ngợi đột nhiên cửa phòng phát ra kẹt kẹt một tiếng vân giật lập tức giật mình còn tưởng rằng là vị nào phản hư cảnh cao thủ không chết nửa đêm tới đây đánh lén mình hắn theo tiếng nhìn lại m ư ợ n ánh trăng chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ nhẹ chân nhẹ tay chui đi vào vân giật vội vàng ngồi dậy chu tước thì ngồi s ồ m ở đối diện với của hắn hai người bốn mắt tương đối nhất thời bầu không khí mập mờ vậy mà không biết nên nói gì chu tước dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc vào đầu liền là một câu ngươi xong ta thì thế nào tiểu thư nhà ta chính miệng nói cho ta biết nàng thích ngươi vân giật đầu tiên là xứ sở sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái nghĩ thầm nữ nhân kia cuối cùng mắc câu rồi không hưởng công chính mình một đường quan tâm quan tâm hắn nguyên bản không nghĩ dẫm vào ở kiếp trước kết cục bi thảm cố ý cùng tống tân tử xa lánh không chịu nổi p h ù diêu tông hai người hết lần này tới lần khác trùng phùng thế là về sau liền nghĩ đến hết thệ tùy duyên nếu nàng y nguyên chấp nhất tại thái thượng vong tình chính mình liền sớm c h ú t chạy trốn chỉ là không nghĩ tới một phiên thao tác xuống tới tống tân tử nhân sinh cũng cùng ở kiếp trước có khác biệt chu tước gặp vân giật một bộ đắc ý bộ dáng nhịn không được rút hắn một cái n g ó tử tiểu thư tu chính là thái thượng vong tình ngươi liền không s vân giật nói ta cũng không phải sẽ không chạy chu tước lo lắng sự t ì n h tại vân giật xem ra không chút nào tất sổ mượn bởi vì chính mình cùng tống tân t ử có đồng tâm cổ tương liên nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn g i ế t phu chứng đạo đây là nát nhất biện pháp ta đã khuyên tiểu thư không mang theo ngươi hồi ma tông ngươi nếu là muốn đi liền thừa dịp cơ hội lần này mau chóng rời đi từ đó cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại tiểu thư trước mặt vân giật nhìn xem hồng ý gì hè cô đ ư ơ n g ngươi đây là lo lắng ta chu tước chân thành nói ta đã sớm nhìn ra ngươi tâm so trời cao mặc dù ngoài miệng không nói thực tế trong lòng căn bản xem thường ma tông cho nên ta khuyên ngươi sớm chút rời đi. các loại tiểu thư vội vàng tu hành khả năng dần dần cũng liền quên l ã n g ngươi vân giật giờ phút này rất muốn giải thích lại vẫn cứ không có cách nào giải thích chỉ có thể biện xuất đến một câu vậy được rồi ngày mai ta sẽ cùng tiểu thư cùng nhau rời đi có lẽ lần này từ biệt liền lại không trùng phùng này cái này vân giật nghĩ thầm chỉ cần ngươi một thế này không cần quá tin tưởng người nào đó nên vẫn có thể gặp lại chu tước lại có chút thương cảm nghĩ thầm nếu vân giật ở r ể táng kiếm cốc kỳ thật cũng không tệ ngoại trừ tính mệnh đáng lo tối thiểu mình tại trong cốc sẽ không quá tình mình dù sao ta là tiểu thư tiếp thân nha hoàn cùng tự mình cô ra đến gần điểm cũng không có gì ai nha ta lại tại đoán mỏ cái gì chu tước thở dài ngược lại ngươi tốt tự lo thân a nàng nói xong đứng dậy muốn đi không ngờ vân g i ậ t đột nhiên nói ra trước khi đi ta có câu nói muốn cùng ngươi nói cái gì ngươi phải đề phòng một cái gọi niệm nô kiểu người chu tước chừng lớn hai mắt một lần nữa xem kỹ lên vân g i ậ t lời này của ngươi có ý tứ gì vân giật qua lo nói ngươi coi như tiên nhân báo ngộng nói ngươi có thể sẽ bị niệm nô kiểu đánh lén trí tử đúng việc này ngươi biết ta biết nhớ kỹ giữ bí mật chu tước không hiểu niệm nô kiểu lại biết giết ta nàng rất muốn níu lấy vân giật hỏi thăm rõ ràng nhưng ngờ tới hắn chắc chắn sẽ không nói thật thế là từ bỏ ý nghĩ này nhưng vân giật nói tới sự tình chính mình lại không thể không để ở trong lòng bởi vì theo lý mà nói vân giật chưa bao giờ thấy quan niệm nô kiểu càng không biết cái tên này như vậy hắn thuận miệng nhấc lên có lẽ có tâm ý khác chu tước đầy bụng tâm tư rời đi vân giật cũng một lần nữa nằm trở về tiếp tục nghiên cứu chuyến này thu hoạch không ngờ dưới đầu bột còn không có che nóng hổi liền lại lần nữa nghe được phá cửa phát ra một trận làm cho người mài g i n g thanh âm là ai nửa đêm tới đây đ á n lén còn có cái tia đạo phá cửa tìm cơ hội nhất định phải phá hủy ngươi. vân giật nhìn về phía cổng chỉ thấy một đạo áo trắng đẩy cửa về sau hơi có vẻ do dự chậm chạp không có tiền đến hắn liền chủ động nói ra có chuyện ngược lại là vào nói a tống tân t ử không hiểu thấu chừng mắt liếc hắn một cái lúc này mới rón rén đi vào phòng t ự a hồ sợ bị phòng cách vách chu tức phát hiện nàng ngửi ra trong không khí mùi thơm hỏi vừa mới chu tức tới qua vân giật thản bằng thẳng đối cái kia nàng phải cùng ngươi nói ngày mai ta liền về ma tông không mang theo ngươi ân tống tân từ bỗng nhiên một trận bực bội ngươi có thể hay không nhiều lời mấy chữ vân g ậ t cười nói hơn nửa đêm cô nam quả nữ chung sống một phòng ngươi muốn nghe ta nói cái gì ngươi tính toán ngươi đi hát vân sơn có thể bị nguy hiểm hay không yên tâm nếu như ta còn chưa tiến vào hóa thần cảnh có lẽ sẽ có nguy hiểm nhưng bây giờ sẽ không có ngươi lần trước luyện đan dược tựa hồ có chút tác dụng thuốc gì ngưng tâm đ à n sao là tống tân từ chủ động ngồi tại vân giật bên cạnh ý tứ không cần nói cũng biết đan hữu dụng lại đến điểm vân giật từ tu di trong nhẫn tìm kiếm một trận phát hiện lần trước mua sắm dược liệu còn thừa lại một số tăng thêm dược lao hai lưu cho mình thiên tài địa bảo ngược lại là miễn cưỡng có thể luyện ra hai lô thế là hắn cũng không có ý định ngủ dứt khoát sinh lô lượt đan tống tân t ử không nói thêm gì nữa chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn xem vân giật bận trước bận sau đ ỗ n g nhiên có chút lý giải tô thanh vì sao thích cùng vân giật cùng một chỗ lượt đan có chút nam nhân miệng ác độc không nói lời nào thời điểm ngược lại nhìn xem thuận mắt tấu chương xong chương một trăm linh bảy tạm chia tay chương một trăm linh bảy tạm chia tay đêm dài đằng đắng cô nam quả nữ chung sống một phòng trong phòng bầu không khí một mảnh lửa nóng h ô n đến sắc mặt hai người đỏ lên thân thể nóng lên chu tước gặp tiểu thư thật lâu chưa có trở về phòng nghỉ ngơi liền rón rén bay về kho c ủ bên ngoài vể vân giật hơi nóng ta có thể đem áo ngoài thoát sao tống tân t ử không có đáp lời nhưng tiếp lấy chuyển ra một chút thanh âm huyền áo vân giật mau tới đây phụ một tay ta thật sự là không giúp được tống tân t ử ta trước kia chưa hề làm qua việc này làm hư ngươi cũng đừng trách ta chu tước nghĩ hoặc đây rốt cuộc là đang làm gì có cái gì không giúp được nàng hiếu kỳ khó nhịn liền nhịn không được tiến đến bên cửa sổ thuận khe hở đi đến nhìn lén không nhìn không sao chỉ thấy hai người thân thể cơ h ồ d í n h vào c ù n g n h a u t h ấ n g ư t â n t h cơ n n n h ị n bất quá bọn hắn trước mặt bày biện một ngụm đan lô làm gì hơn nửa đêm không ngủ được chính là vì l tống tân tử cố ý ho khan một tiếng chu tước nghe xong lập tức hoàng hồn ý thức được chính mình nghe lén nhìn lén hành vi bị tiểu thư bắt tại trận bất quá nàng tất nhiên không trực tiếp đâm thủng nói rõ không hy vọng chính mình quấy r ờ i hai người bọn họ hỏng ta làm sao có chút theo không kịp đương đại tu sĩ nói yêu thương bước chân nửa đêm gặp mặt không nói tình nói yêu thế mà luật đan vì không quấy r ờ i hai người bọn họ thế giới hai người chu tước liền d ó n rén trở về phòng tống tân tử cảm nhận được ngoại phòng không có chu tước khí thức l i ề n bắt đầu chuyên tâm hỗ trợ luật a n nàng làm công tác cực kỳ đơn giản liên là xử lý một chút dược liệu cùng tại thích hợp thời điểm đ cho nên vừa mới vào tay có chút vụt về may mắn vân giật cũng không thúc giục chỉ là kiên n h ẫ n dạy nàng như thế nào đi làm dần dần hai người cũng liền có ăn ý thế mà thật làm cho luyện chế ngưng tâm đan quá trình nhanh thêm mấy phần mà trong lúc này tống tân tử cũng cảm thấy mình đại đạo thương tích đang tại khép lại nguyên bản phán phất một cánh cửa phi lớn nhỏ trống giống cũng dần dần trở nên chỉ còn lớn nhỏ c ỡ nắm tay nàng khoảng cách khôi phục hợp đạo cảnh tu vi chỉ thiếu một chút trong nội đ a n nhận ngắn đảo mắt sắc trời liền phát sáng lên ngoài viện liên tiếp vang lên gà gãy t h a nhâm nương theo lấy đan lô lại một lần toát ra mấy sợi khói xanh cái này lò thứ hai ngưng tâm đan cũng đại công t á o thành vân giật nhìn xem cũng không mỏi mệt ngược lại ánh mắt sáng ngời có thần luyện đan đối với hắn mà nói không chỉ có sẽ không tiêu hao tâm thần ngược lại còn có thể nhờ vào đó cơ hội tốt cô đọng tân nhiệm g khó trách tô thanh dừng lại hóa thần cảnh nhiều năm nàng hẳn là muốn mượn đan đạo rèn luyện tân nhiệm g đợi đến triệt để viên mãn về sau lại tiến vào phản hư cảnh cử động lần này rất nhiều chỗ tốt phản hư cảnh bên trong cũng có phân chia cao thấp giống tô thanh loại này thực sự phản hư cảnh nhất định so mạnh phản loại kia thuần dựa vào trời tài địa bào chất đống thiên tài ưu tú được nhiều thu hồi tác nghiệm vân giật đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần phát hiện mình bất chi bất giác đã cùng tống tân từ dựa chung một chỗ hồi lâu hai người đều là quan tâm đan lô tình huống dần dần cũng liền vô tâm lưu ý nam nữ chi phòng bả vai cánh tay cơ hồ dính vào cùng nhau tống tân từ hỏi cái này lô cũng thành công vân giật mở đóng kiểm tra một phiên so sánh với một lò chất lượng còn tốt hô luyện đan thật đúng là cái công phu sống đan đạo tu đến cực hạn có thể để người bạch n h ậ t phi thăng tự nhiên có nó chỗ bất phàm vân g ậ t lật ra hai cái bình xứ dùng lương tâm đan giả bộ tràn đầy sau đó trịnh trọng việc nhét vào tống tân từ trong tay hắn nói ngươi lần này về ma tông vạn sự cẩn thận đoan vương hiến vương đều cùng thiên t à n môn âm thầm có chỗ cấu kết không chừng ma tông nội bộ đã phát sinh một chút biến hóa tống tân từ tiếp nhận đan dược lại không nói chuyện nàng phát hiện một dòng nước cấm đang tại trong cơ thể các nơi du tẩu phảng phất hóa thành một cây tú hoa t r â m đem tàn phá đại đạo may may và vá nàng một mình tu hành nhiều năm chưa hề cảm thụ qua loại quan tâm này mẫu thân đã sớm điên điên khùng khùng ngoài miệng nói xong vì nữ nhi suy nghĩ sở tác sở vi lại đều là chuyện xấu phụ thân nhìn như trung trinh không hai kỳ thực đối nữ nhi chẳng quan tâm nhiều năm qua chỉ lo mình cùng thu thanh yêu yêu hận tình cựu về phần ông ngoại thu phong càng là khắp nơi lộ ra tính toán cùng n ó nói yêu thương ngoại tôn nữ chẳng bằng nói là chuyên tâm bồi dưỡng ma tông thành nữ bởi vậy tống tân tử mới có thể tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên lộ ra chỉ độn không chịu nổi thậm chí có thể nói là ác liệt nhưng là vân giật xuất hiện chính từng giờ từng phút cải biến nàng tống tân tử ánh mắt như muộn vân ngâm mưa hỏi chờ ngươi tìm tới cựu truyền định hồng châu về sau như thế nào dự định vân giật cười nói đương nhiên là đi ma tông tìm ngươi bất quá nếu trên đường có chuyện quan trọng khác trì hoãn ngươi đến lúc đó cũng không nên tức giận vậy phải xem ngươi biểu hiện tốt nhất đừng để cho chúng ta quá l t ố một đêm trôi qua hai người dù chưa thành thật với nhau nhưng tống tân tử đã giải khai khúc mắc nàng hiện tại không cần phục vụ ngưng tâm đan liền phát hiện thái thượng vòng tình đạo đã hoàn hảo như lúc ban đầu cả người khí chất biến đội theo lộ ra một cỗ huyền ảo hương vị vân giật thấy thế hỏi trở lại hợp đạo cảnh ân tống tân tử nghĩ nghĩ đột nhiên từ tu di giới tìm kiếm ra một chút bảo vật trong đó có táng kiếm cốc hàng lòng kiếm kinh bảo mệnh dùng năng lượng cùng đại lượng chất lượng cực giai linh thạch nàng nói ta tu vi quá cao những cái kia phổ thông đồ chơi nhỏ đối ta vô dụng cho nên ta rất ít mang theo cho người nói bóng gió liền là đồ vật không nhiều ngươi đừng ngại ít vân giật nào dám ghét bỏ lập tức đem đông đảo bảo vật cất kỹ những vật này mặc dù đối tống tân tử không có tác dụng gì đối với hắn cái này hóa thần cảnh tới nói lại vừa vặn không ít không ít vừa vặn giải ta khẩn cấp chính phát sầu trong túi không có bao nhiêu linh thạch cái này có người đưa tới cửa bất quá dạng này tính không tính a n bám vân giật nhìn tống tân từ một chút đối phương lập tức có chút đ ỏ mặt dường như phát hiện ý nghĩ của hắn có chút mạo phạm nói đến cũng là thú vị ở kiếp trước vân giật cũng tu luyện hàng lòng kiếm kinh bất quá lần kia tống tân từ ngay cả lợi đều chẳng muốn cùng hắn kể tống tân từ vớt ve giữa ngón tay chiếc nhẫn lại nghĩ đến nghĩ nói tiếp thiên y vô phùng chi pháp là ta ngẫu nhiên từ một vị cao nhân khẩu bên trong tập được chỉ có thể truyền miệng lấy ngơi hóa thần cảnh tu vi hẳn là có thể thi triển vân g ậ t không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mới ngươi muốn truyền thụ cho ta ân ngươi lại nghe kỹ không chê vào đâu được coi là thật huyền diệu một khi thi triển về sau trừ phi gặp gỡ cảnh giới xa xa cao hơn chính mình tu sĩ nếu không rất khó bị người phát giác ly biệt cuối cùng cũng có lúc tống tân từ đem thiên y vô phùng chi phát chuyển cho vân giật về sau liền dẫn đầu đứng dậy rời đi khóc t h ủ i phát hiện bên ngoài chu tức đã sớm thu thập xong hành lý chờ nhiều lúc nàng đối u vân giật nói ra nhớ kỹ ngươi hứa hẹn chu tước thì ném qua tới một cái nho nhỏ cầm nang nói ra ngươi bị gió lớn quét đi về sau ta cho ngươi cầu một đạo phù bình an chính mình nhìn xem xử lý a Vân ậ trong t h phủ ù bình b an, một mảnh vui mừng hớn hở đều biết diệp nghiệm y quái bệnh có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu diệp lăng còn bởi vậy ban thưởng không ít tài vật duy chỉ có la thông cười không nổi hôm qua một phiên áp chiến qua đi hạ tại phế tích bên trong nắm một cái thổ bên trong có lẽ trộn lẫn lấy một chút thôi vô mệnh cho cốt đem những n à y chưa ở bình bên trong tìm một chỗ trôn xong không coi là không người mai tăng cô hồn giã quỷ hắn nói những ngày này không ít cùng hắn uống hoa t i ể u thế mà ăn ra một chút tình cảm vân giật tan u ổ i hiến vương cuối cùng vẫn là chết hổ phù cũng xuống dốc đến đoan vương trong tay chắc hẳn hắn trên trời có linh thiêng cũng biết cảm thấy vui mừng xác thực chỉ là không biết tiểu hoàng đế phải t r ă n g để ý thôi vô mệnh chết ha ha có lẽ tại bọn hắn cái loại người này trong mắt thôi vô mệnh ta còn có thiết tướng quân cũng chỉ là trên bản cờ quân cờ mạ thôi người, nén bi thương. t i ê n tâm ta sẽ không đợi vậy tinh thần xa suốt n g u y ệ t nha thành bây giờ chính vào nơi đầu sóng ngọn gió ta còn muốn giúp đỡ tướng quân thành chủ vì nơi này bách tính mưu ra một con đường sống la thông vỗ nhẹ trong tay vào rượu bây giờ bên trong chứa thổi phồng trộn lẫn lấy cho cốt thổ tướng quân có việc muốn cùng người kể các ngươi trò chuyện thời điểm ra đi ta liền không tiễn vẫn giật vỗ vỗ la thông b ả vai sau đó nhìn thấy cách đó không xa thiết hồng chính bước nhanh đi tới hắn vẫn như c ũ đỉnh lấy một viên đầu t r ọ c gặp mặt liền nói diệp nha đầu tỉnh đầu đôi sự tỉnh diệp lăng đã cùng với nàng nói rõ nàng bắt đầu còn có chút nghĩ quẩn bất quá bây giờ đã tốt hơn nhiều vân giật đi theo thiết hồng đi tìm diệp ra cha con nói ra nàng liền là cảm thấy thật xin lỗi nam cung trước trước qua mấy ngày hẳn là đã nghị thông suốt nói lên cái này chúng ta làm những gì mới có thể giúp đến nam cung cô nương việc này ta đã có kế hoạch các ngươi cứ yên tâm đi tốt còn có một số việc nhỏ ta cảm thấy tất yếu để ngươi biết hai người đi vào hậu viện nơi này không giống bên ngoài nhiều người phức tạp thiết hồng nhẹ g i ọ n g nói cung triệt tung tích không rõ xác nhận trực tiếp chạy trốn tới ngoài thành từ lam c u n g cái bóng thi thể đã bị ta xử lý hắn lời nói xoay chuyển nhưng kỳ quặc chính là hiến vương cùng tàng ao kiếm không hiểu biến mất chẳng biết đi đâu vân giật nghe nói tin tức này cũng là nghi hoặc không hiểu phong mặt xuất thủ không có khả năng để lại người sống nhưng thi thể cùng kiếm lại không chẳng lẽ là bị ai trộm đi ta đây cũng không biết thiết hồng trà sát chính mình đầu t r ọ c ngươi làm sao một mực không hỏi ta hổ phụ sự tình chẳng lẽ ngươi đã hiểu thấu đáo trong đó hề bí vân giật cười nói việc này ngươi sớm muộn muốn nói ta làm gì hao tâm tổ trí tiểu tử ngươi như thế nào triệu hoán thiết p h ụ đầu ngươi đã biết ta hiện tại muốn nói là liên quan đến bí mật trong đó mấu chốt tin tức ngươi cần phải nghe cho kỹ nói nhanh một chút ta cái này mai hổ phụ chính là phù sinh tự khổ cấp các đại sư tặng cho hắn cố ý thu ta vì truyền đạo đệ tử nhưng ta một mực không nguyện thế là hắn dùng hổ phù thu nạp ba trăm chiến hồn giao phó tại ta xem như giúp ta trông coi nguyệt nha thành một cái trợ lực vẫn giật n g h i hoặc nhưng ngươi vẫn là quyết định không làm đệ tử của hắn ta không bỏ xuống được tòa này nguyệt nha thành coi như đại hạ triều đình lại mục nát ta cũng muốn bảo vệ cẩn thận nơi này thiết hồng thản như nói cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem hổ phù đưa về phù sinh tự có lẽ khổ cấp c á p đại sư sẽ đem ngươi xem như truyền nhân ta cũng không muốn làm hoạt h ư ợ n g ha ha đến lúc đó đi ở đều tùy ngươi ý trừ cái đó ra còn có một hạng lợi khổ lộ Cái tiêu nghe h Phù Sinh là à n Mật t sắp mở ra, vừa ngươi vận có có lẽ t ể bắt、kịp. Thấu Dật kịp. không Phù Phù phải chương xong, chương 108. Lần này đi Sinh. Chương Sinh. h đầu cũng xong, Lần này lần này Vân lần n g là đi đi đồn ư ợ c cái Sinh tên Mật Tàng. này, Nghe Phù đ chính là thiền tông cao nhân sáng tạo động thiên phúc địa một trăm n ă m hiện thế một lần người hữu duyên mới có thể tiến vào trong đó ở kiếp trước phù sinh tự cũng là bởi vì cái đồ chơi này khiến cho chia năm xẻ bảy trực tiếp từ chính đạo ngũ đại tông môn xóa tên phù sinh mật tàng chính là phù sinh tự đặt chân gốc dễ mỗi lần đều biết dẫn tới vô số người trong tu hành cùng cử hành hội lớn bất quá nhiều năm trước phụ sinh tự phát sinh một trận nội loạn nghe nói cùng trận kia chính ma đại chiến có quan hệ từ đó về sau phụ sinh mật tàng liền lại không đối ngoại mở ra phụ sinh tự đệ tử cũng nhao nhao quan bế s â n môn xác nhận có ẩn tính khác dựa theo thiết hồng thuyết pháp hắn lúc trước gặp được khổ cấp cấp đại sư thời điểm đại sư đã là hợp đạo cảnh cho nên hiện tại nên còn sống khổ cấp cấp đem hổ phù giao cho mình thời điểm từng nói nếu là có thiên không còn cần cái này ba trăm thiết phù đồ có thể đem hổ phù đưa về phù sinh tự sau đó, từ đó triệt để quy y làm tăng khi hắn quan môn đệ tử nếu là không nỡ đánh tính một mực giữ lại vậy cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể đem hổ phù giao cho không rõ lai lịch phù sinh tự môn nhân liên quan tới phù sinh tự tin tức xem như vân giật chi thức điểm mù hắn ở kiếp t r ư ớ c cũng không tham dự tranh đoạt phù sinh mật tảng một chuyện chỉ biết là phù sinh tự sẽ ở lần này mật tảng mở ra thời điểm bị thương nặng thiết hồng nói ra ngươi giúp nguyệt nha thành quá nhiều ta cùng diệp l ă n g không thể b á o đáp chỉ hy vọng ngươi có thể thông qua cái này mai hổ phù lấy thêm chút chỗ tốt vân giật lúc này rốt cuộc minh bạch vì sao từ lam sư thái hiến vương bọn người cố chấp như thế v u hổ phủ ba trăm thiết phủ đồ hoàn toàn không đủ để khiến cho bọn hắn lấy mệnh tư ơ n g bác nếu là có thể bị khổ c ắ p c ắ p đại sư thu làm truyền đạo đệ tử mới thật sự là cuối cùng như thế xem ra hợp hai là một hổ phủ coi là thật có nghịch thiên cải mệnh tác dụng thiết hồng hạ giọng nghiêm túc nói thiết phủ đồ bản chất chính là ba trăm đạo tàn hồn nếu như ngươi dự định khám phá hổ phủ bí mật liền cần nghĩ biện pháp đem bọn nó siêu độ đến cùng phải nên làm như thế nào vân huynh đệ ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ vân giật trịnh trọng ôn quyền hành lễ đa t ạ cái này khách khí không phải hai anh em chúng ta mới quen đã thân không nói cả ngươi Bước l u luôn luôn ha ha, vân dật xác thực bất quá nàng có chút nỗi khổ tâm cho nên không cách nào xuất thủ ngươi không cần cùng ta giải thích những này cao nhân ý nghĩ phần lớn của quái chúng ta có thể lý giải lại nói lần này có ngươi hỗ trợ chưa hẳn cũng không bằng hợp đạo cảnh Thiết Hồng đem vân giật vừa định truy vấn không chịu nổi thiết hồng đi được cực nhanh đảo mắt liền không có bóng dáng hắn chính không hiểu ra sao quay đầu liền gặp diệp lăng mang theo diệp nghệm y rìa đi vào thư phòng diệp lăng thoạt nhìn một đêm không ngủ có chút tiêu tụy diệp nghệm y thì khiêng cái bao quần áo nhỏ một bộ muốn đi xa nhà bộ dáng diệp nghệm y rìa đón đầu liền hỏi vân ca ca thật có biện pháp cứu trở về trước, trước sau vân thiên chân vạn s á c hắn nhìn diệp nghiệm y diệp có hành lý bừng tỉnh đại ngộ nói diệp thành chủ đây là n g ư ờ i ta mang lên diệp cô đương diệp nghiệm y diệp bất mắn nói vân ca ca xưa nay không gọi t r ư ớ c t r ư ớ c vì nam cung cô nương diệp lăng vô vô nữ nhi đầu đừng muốn hồ i nháo vân công tử đoán không lầm ta muốn cho diệp nghiệm y tùy ngươi cùng nhau tiến đến hát vân sơn đây là vì sao lần này nguyệt nha thành kinh lịch đại tiếp chỉ sợ về sau còn biết sinh động nữ a đảng nhưng hôm nay tiểu nữ tính mệnh cùng chức chức cô nương cùng một n h ị thở ta sợ đến lúc đó liên lụy ân nhân vân giật nghe xong khẽ gật đầu không thể không nói diệp lăng lo lắng cũng không phải là dư thừa n g u y ệ t nha thành bây giờ không có ba trăm thiết phù đ ồ hộ thành đại trận cũng bị hư h a o chỉ bằng một cái thiết hồng s ắ c thực chưa hẳn kiên cố vạn nhất đại hạ trong triều lại sinh b i ế n cố hoặc là phúc thiên c á p còn có chuẩn bị ở sau đến lúc đó diệp niệm y h ả một khi xảy ra chuyện nam cung chức t r ư ớ c cũng sẽ nhận liên lụy thế là vân giật đáp ứng có thể ta sẽ dẫn lấy niệm y cùng nhau tiến đến h ắ c vân sơn bất quá chờ ta tìm tới cựu truyền định h ồ n châu đưa nàng hai người một lần nữa tách ra về sau lại nên làm thế nào cho phải diệp lăng nói ra có thể lao phiền vần công tử lại đem tiểu nữ đưa đi phù sinh tự phù sinh tự không sai phụ sinh tự bên trong sơ tổ am cũng thu t ụ c ra nữ đệ tử từ lam sư thái chính là đến từ nơi đó diệp n i ệ m y dịp cấp lời nói đầu ta dự định tới cửa hỏi một chút từ lam sư thái là cái gì ý tứ làm sơ tổ am đệ tử vì sao muốn hại ta tính mệnh không chừng còn có thể mượn cơ hội này lấy cái đặc t h â n vân giật cười nói ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính nàng đem ta cùng t r ư ớ c t r ư ớ c làm hại thảm như vậy ta tìm nàng sư môn đòi hỏi đền bù không tính quá phận a đương nhiên không tính đơn giản thiên kinh địa nghĩa diệp lăng thấy thế nhẹ nhàng thở ra vân công tử đây là đáp ứng vân giật nói ra t hồng i ế t h cùng ta kể một đống lớn hổ phụ c h ỗ t ố t còn nói có thể dùng nó đi p h ụ sinh tự đổi cơ duyên như vậy vừa vặn đưa n i ệ m y di thuận đi ngang qua đi d i ệ p lăng thành khẩn cung eo hành lễ ta cùng thiết hồng có rất nhiều không thiện mong rằng công tử thứ lỗi vân giật vội vàng đem nó đỡ dậy tiện tay mà thôi thành chủ không cần như thế nói xong hắn vừa nhìn về phía d i ệ p n i ệ m y thấy mặt nàng bàng nở rộ nhàn nhạt đỏ hửng hai con ngươi t r ố n g trẹo như thần gian g i ọ xương liền hỏi bệnh của ngươi không sao một tia gió n h ẹ phất qua nhẹ nhàng kích thích thiếu nữ trên trán tóc dối nàng ngượng ngập nói nhờ có trước, trước ta đã không sao nàng câu chuyện nhất、chuyển. vậy ta đây lần đi theo ngươi có thể hay không trở thành vương hữu nếu như không tiện lời nói kỳ thật ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác tiến về p h ụ sinh tự đến lúc đó chúng ta ở nơi đó tụ hợp liền tốt cũng là không cần phiền thoái như vậy lần này tiến về h ắ c vân sơn chưa nói tới đầm rồng hang hổ chỉ là có chút phiền thoái nhỏ mà thôi diệm n h ệ m y dỉa vỗ vỗ chính mình bao quần áo nhỏ ta cũng không phải cái gì dùng đều không có trong này đựng thật nhiều bà bối đến lúc đó nhất định có thể g i ú p một tay vân giật tinh tế đánh giá một phiên diệm nhậm y dỉa phát hiện hồn phách của nàng đã triệt để vững chắc ngay tiếp theo hoa đảo tiên thể chỗ tốt cũng thể hiện đi ra với lại có nam công chức trước ngàn năm tu vi, nàng đúng là bất chi bất giác trực tiếp thành luyện khí cảnh diệp n i ệ m y di phát giác được vân giật ánh mắt nói ra ta hiện tại cảm giác thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng đơn giản đúng vốn bên trong kể như thế đắc đạo thành tiên không sai b i t lắm n g ư ờ i đã coi như là nhập môn tu sĩ diệp lăng kinh ngạc nói lại có việc này vân giật giải thích nói n i ệ m y di hoa đảo tiên thể vốn là tu hành hạt giống tốt tư chất của nàng đặt ở ngũ đại tông môn cũng thuộc về thượng đẳng bây giờ bệnh nặng mới khỏi trước trước lại vì nàng điền vào đại lượng linh khí liền trực tiếp thành luyện khí cảnh không thể không nói người so với người làm người ta tức chết lúc trước vân giật thế nhưng là bị hầu lao đại một phiên dạy v ò mới khó khăn lắm luyện khí thành công diệp lăng nói như thế nói đến nàng lưu tại sơ tổ am khả năng lại nhiều một điểm vân giật nói giống nàng loại tư chất này đặt ở bất luận tông môn gì đều sẽ bị xem như bà bối diệp nghiệm y thì lại nói ta mới không cần ở lại nơi đó tu hành đến lúc đó t r ư ớ c t r ư ớ c đi nơi nào ta liền đi nơi đó diệp lăng mặt mau nghiêm nhà cũng không trở về không trở về người trong chúng ta ngự kiếm phi hành trời đất bao la đi đâu không được chỉ là nguyệt nha thành không trở về cũng được thiếu nữ rõ ràng đọc qua không ít kiếm t i ê n thoại bản xú nha đầu ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn lần trước ngươi rời nhà trốn đi ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu diệp n i ệ m y thì lại vội vàng trốn đến vân giật sau lưng ngươi bây giờ đánh ta tương đương đánh trước trước vân ca ca sẽ không đồng ý diệp lăng vốn là không có ý định động thủ thật bất đắc dĩ cười nói nàng tính tình này chỉ sợ vân công tử một đường chịu lấy mệt mỏi vân giật khoắt tay nói không đến mức so với nam cung trước trước n i ệ m y thì hẳn là muốn tiết kiệm tâm rất nhiều nếu là chu tức thấy cảnh này nhất định sẽ cảm khái thiên đạo tốt luân hồi rốt c u c ngươi vân g ậ t cũng co hôm nay sau đó cười to ba tiếng thoải mái rời đi. suy nghĩ thông s u ố t hận không thể trực tiếp phá cảnh vào phản hư bốn gặp diệp nghiệm ý gì thân thể s á c thực không việc gì vân giật dự định hôm nay liền lên đường tiến về hát vân sơn dựa theo diệp lăng thuyết pháp tây bắc vong ưu tuyển bên kia phong bạo đã thổi một tháng thế mà còn chưa tan đi đi vân giật hồi nhớ tới bị phong bạo thổi đến thúy vi sơn một chuyện lòng còn sợ hãi nguyên bản định đường vòng ngự kiếm mà đi chẳng qua hiện nay mang lên diệp nghiệm ý gì cái này v ư ơ ngữ h liền quyết định dứt khoát chậm dần bước chân ngược lại hạt châu cũng sẽ không chính mình chân dài chạy mất trì hoán hai ngày cũng là không sao đối với cái này diệp n i ệ m ý có chút xa sút còn tưởng r vân giật khổ cười không có giải thích cũng không thể nói mình từ khi tu hành đến nay còn chưa hề chân chính ngự kiếm bay qua với lại vừa nghĩ tới thanh l i ê n kiếm y cái k i a cùng dã phi hành phong cách chỉ sợ chính mình cùng nghiệm ý hơn phân nửa không chịu nổi diệp lăng vì hai người chuẩn bị một chiếc biển cắt thuyền nhưng tại đại mạc đi thuyền phụ trách đem hai người đưa đến đại mạc bắc bộ biên giới bất quá còn lại đường liền muốn hai người tự mình đi phụ trách điều khiển biển cắt thuyền người chính là trong quân t ư ớ n g sĩ đối diệp nghiệm ý thì tương đương cung kính đối vân giật cảng là sùng bay có thửa vân g ậ t chưa hề cưới qua vật này có chút hiếu kỳ đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa đ xa xa không khi đều bị thiêu đến bắt đầu và mẹo đỉnh đầu thì là một mảnh xanh thảm không có dù là một táng m i n màu cho nên ánh nắng vô cùng trứng mắt đốt đến làn da nóng hổi d i ệ p nhiệm y hệ vụng về trống lên một thanh ô lớn ý đồ đem vân giật cũng bao phủ trong đó vân giật đưa tay muốn tiếp nhận ô lớn lại bị cự tuyệt thế là cũng không kiên trì dứt khoát hưởng thụ lên thiếu nữ dốc lòng phục dịch biển cắt trên thuyền có khắc chất pháp điều khiển người kia chỉ cần k h ô n g chế phương hướng ngược lại là không cần chống đỡ mái chèo thuyền vật này chính là trong quân tất cả dĩ vang chỉ có quan trọng thời khắc mới có thể bắt đầu dùng ngày đi mấy ngàn không nói chơi theo thuyền nhỏ lưu lại từng chuỗi chập trùng cắt vàng ọ n sóng vân giật cùng diệp nghiệm y dần dần từng bước đi đến thân ở nguyệt nha thành đầu trông về phía xa diệp lăng đã hoàn toàn không thấy được vị này t r i n h chiến nửa đời lao phụ thân bất chi bất giác đã là nước mắt chảy ngang tự nhủ nhất định phải bình an a tấu chương xong chương một trăm linh chín trên đường gặp cá nhân chương một trăm linh chín trên đường gặp cá nhân x a hải chu không cần nửa ngày liền đem vân giật hai người đưa đến bắc bộ biên giới phụ trách điều khiển binh sĩ cung cung kính, kính đem hai người đưa tiến tuyển phân biệt lúc vẫn không quên nói một câu thôi vô mệnh vì nguyệt nha thành má chết hắn là tráng sĩ người báo thù cho hắn cũng là hán. là hảo đây cũng là phạm nhân một mạc giá trị q u a n chỉ cần vì dân trừ hại chừng ác dương thiện cái k i a chính là anh hùng h ả o hán về phần trên núi nào tiên nhân trừ phi mắc bệnh nặng sắp chết đến nơi không phải bọn hắn ngày bình thường mới lười đi tin rơi đại m ạ n g đầy mắt khô héo dần dần biến thành điểm đ i ể m xanh lá lại biến thành một mảnh xanh thảm x i n h cơ bừng bừng thấy diệp n h i ệ m ý nghĩa rất là vui vẻ liền ngay cả ven đường một cây cỏ đ u i chó nàng đều muốn nhặt lên nhìn kỹ một chút còn muốn g ử i bên trên khẽ g ử i vân giật thấy thế cởi nói ngươi chưa hề rời đi đại mạc diệm n i ệ m ý đạo ta từ nhỏ thân thể còn kém Cha từ trước từ tới giờ k、so、nàng hoạt ta k h h bát bộ dáng giống như là một cái rốt cục thoát ly lồng chim chim hoàng yến hận không thể thời thời khắc khắc bay lượn ca hát vân giật đáp phía trước không xa liền có dịch trạm chúng ta có thể qua hỏi thăm một chút c ổ đạo bên cạnh có tòa giản dị tự nhiên nhà tranh trước cửa treo chưa bài viết có dịch chữ nóc nhà mấy sởi khói bếp dâng lên cùng phương xa mây mủ vùng núi đụng vào nhau dịch chạm trước con ngựa nhàn nhã nhai lấy quả khô vô ưu vô lự hắn vừa nói xong bên cạnh bỗng nhiên có cái lao đầu lái xe bỏ lao đến trong miệng không ngừng la lên nhanh nhường một chút c h â u điên lên rồi d i ệ p n i ệ m ý di kinh hoàng nói vân ca ca cẩn thận a vân giật thấy thế không chút hoang mang tại lô mãng g ọ t tới thanh hưu cái chán nhẹ nhàng điểm một cái lập tức để nó không n ú c ních trâu trên lưng lao đầu mang theo mũ rộng vành người mặc áo tơi nhìn thấy vân giật thi triển thần thông lập tức hai mắt tỏa sáng mở miệng liền hỏi thế nhưng là trên núi tiên sư vân giật hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo xin hỏi lão trượng cái này châu làm sao đột nhiên mắc bệnh ai lớn tuổi vô luận người vẫn là xuất sinh cũng dễ dàng nổi điên nổi điên d i ệ p n i ệ m y thì nghe xong cười một tiếng ra ra lời này tốt có ý tứ những cái kia tiên nhân động một tí sống trên mấy ngàn năm chẳng phải là cũng muốn nổi điên nổi điên lão đầu ngồi ngay ngắn thanh mưu phía trên ra vẻ cao thâm nói vậy nhưng không chừng vân g ậ t hơi đánh giá một phiên lão giả nhìn lao nhân tựa hồ chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng hắn đối tu sĩ không chút nào kính sợ làm cho người cảm thấy ngoài ý mớn lão đầu có nói nếu không ngơi ư cho ta đầu này thanh ngưu nhìn xem ma bệnh vân giật cũng không dài dòng hai ba lần liền phát hiện người cầm đầu bên trong lẫn giấu một cái tiểu trùng nay t r ù n g tên là Qua siêu p h ầ n đôi u mọc ra một cái kẹp một khi kẹp lấy người cầm đầu nội bộ bộ vị nhạy cảm liền sẽ lệnh thanh ngưu nổi đ i ê n phi nước đại liền là cái đồ chơi này hại nhà ta lão ngưu nên là lão đầu tiếp nhận côn trùng tùy ý bóc chết lại hỏi hai ngươi muốn đi địa phương nào ta có thể đưa lên đoạt đường vân giật đối lao giả từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác liền nói thế thì không cần hai ta dự định tại dịch trạm hơi nghỉ ngơi một chút dịch trạm cái gì dịch trạm lao đầu ha ha cười to vân giật nghe xong hướng nơi xa nhìn lại rõ rệt vừa rồi đã gặp được dịch trạm hình dáng bây giờ lại phát hiện nơi đó không có cái gì diệp nghiệm ý gì cũng đã nhận ra dị thường hiếu kỳ nói lão ra ra ngươi là tiên nhân lao đầu cười nói tiên nhân không tính là chỉ tính nửa cái người hữu duyên tới tới tới lên xe ngồi chung một đoạn đường a vân giật cảm giác lao nhân tựa hồ cũng không áp ý tăng thêm không biết đối phương sâu c ạ không tốt tùy tiện xuất thủ dứt khoát lôi kéo diệp n i ệ m ý ngồi lên xe bò thanh nhu trong lỗ thai không có côn trùng trong nháy mắt dễ chịu không ít liền cũng bắt đầu thành thơi tự tại dịch chuyển về phía trước lên bước chân lao nhân hỏi các ngươi hai cái muốn đi địa phương nào a vân giật nói ra lao trượng nhưng biết hắc vân sơn đương nhiên biết ngài thật sự là kiến thức rộng rãi lao nhân phát hiện vân giật thử từ rất hợp chính mình cầu vị nói chuyện cùng hắn luôn luôn không nhịn được cười liền đưa tay chỉ một cái phương xa chỉ thấy nơi xa bầu trời có khu vực một mảnh đen kịt hẳn là hắc vân s ơ n chỗ lao nhân nói mây đen lật mực chưa chèn ú i không gió không mưa cũng không tinh cái kêu hắc vân sơn có thể ở lấy không ít yêu vật không phải cái gì nơi đến tốt đẹp a vân giật lúc này mới phát hiện thanh ngưu nhìn như bộ pháp rất chậm kỳ thực nhanh vô cùng lúc nói chuyện thế mà đã vượt qua một dây núi cho nên lúc này mới có thể thấy do hắc vân sân chỗ về phần trước đó chính mình dự định nghe ngóng tin tức dịch t r ạ n g thì sớm bị rơi vào đằng sau xác định lão nhân cũng không á c ý vân giật thái độ cung kính rất nhiều xin hỏi tiền bối có gì chỉ giáo lão nhân thản nhiên nói chưa nói tới chỉ giáo ngươi tất nhiên giúp ta chữa cho tốt lão ngưu ta liền tiễn ngươi một đoạn đường hắn đây là có ý dùng lấy cớ che lấp vân g ậ t cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ chỉ có thể không còn tiếp tục truy vấn ngược lại là diệp nghiệm y di thiên không sợ không sợ đất hiếu kỳ nói lao ra ra ngài muốn đi đâu lao nhân đáp thiên ngai hải rác diệp nghiệm y di kinh ngạc nói thiên ngai hải rác ta đều đi qua a lao nhân gật gù đắc ý nói bích lạc hoàng tuyển diệp nghiệm y kể ngài cũng đi qua nếu là đi qua ta liền không ở nơi này đi vân giật ngồi ở một bên nghe một già một trẻ này nói chút không có dinh dưỡng lời nói cảm giác sâu sắc bất đ á c dĩ không biết lao nhân đến cùng là phương nào cao nhân cố ý tung trâu va chạm chính mình lại có gì tâm ý lao đầu giống như cười mà không phải cười người trẻ tuổi tâm tư không cần nặng như vậy nếu là tu hành không thể khiến chính mình tiêu diêu tự tại tu thì có ích lợi gì vân giật cung kính nói t h ủ giáo thanh nhu cước trình cước nhanh mắt thấy xe bò cự ly này phiến mây đen càng ngày càng gần nguyên bản cần bắt kịp nửa ngày lộ trình thế mà thời gian đ ố t một nén hương liền đã tới với lại cái này xe bò xa so với n g ự phong thuật thần thông còn g đ ạ i d i ệ p n i ệ m y rìa ngồi ở phía trên không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu ngược lại thành thơi tự tại rất là khoái hoạt lao nhân vô đầu châu thanh nhu lập tức dừng bước t u t liền đưa các ngươi tới đây diệm miệng y rìa linh hoạt nhảy xuống xe bò ngầm đầu khoát tay nói đa tạ lao ra ra đưa chúng ta một đường vân giật cũng cung kính hành lễ đa tạ tiền bối ha ha người ta h i ế u duyên nói không chừng còn biết gặp lại lao nhân nhìn chằm chằm vân giật một chút sau đó liền khu lấy xe bỏ đi từ phía sau canh đồng châu phảng phất chỉ là nhàn nhã ra bước nhưng một cái chớp mắt một người một châu cũng đã đi phía trước đỉnh núi lại một cái chớp mắt càng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa d i ệ p n i ệ m ý gì hiếu kỳ nói lao ra ra có phải hay không tiên nhân a vân giật l ắ t đầu ta cũng là lần đầu đụng tới loại này thế ngoại cao nhân tất nhiên hắn biết tiên pháp nhất định có thể chính mình chứa cho tốt đầu kia thanh hưu chẳng lẽ hắn là có ý muốn cùng hai ta bắt chuyện phải là không chừng hắn là chọn chúng ngươi tu tiên tư chất muốn thu ngươi làm đồ đâu lời này vân ca ca liền nói sai rồi ta nhìn lao ra ra trên đường đi luôn luôn nhìn ngươi hắn hẳn là chọn chúng chính là ngươi mới đúng hai người một phiên nói dỡn vân giật xác nhận một cái quanh mình tình huống phát hiện trước mắt mình quả thật thân ở hắc vân sơn địa giới lúc này mới rốt cuộc yên lòng lao nhân hẳn không có á c ý chỉ là như thế một trận bèo nước gặp nhau hơn v â n nửa cũng không phải t r ù n g hợp vân giật ở trên một thế cũng không có trải qua tương tự tình huống với lại lao nhân kia giả mua bộ dáng xem xét liền là chướng nhãn pháp diện mục chân thật còn chưa thể biết được bất quá nhập ra tùy tục bị dạng này một vị thế ngoại cao nhân để mắt tới là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi bốn xe b ò đi về phía trước mấy trăm dặm thanh lưu đột nhiên d ừ n g bước t r á n h thoát trên lưng dây thừng thân hình nhất chuyển biến trở về hình người lại là cái nho n h ỏ tư đồng lúc này tức sủi bậm mép nghiến răng nghiến lợi nói ngươi còn không bằng dứt khoát đem ta lưu tại đông hải tội gì cùng ngươi tới nơi này làm trâu làm ngựa lão nhân trên thân ngụy trang cũng dần dần biến mất lộ ra tóc đen dâu dài theo gió nhẹ phẩy lộ ra suất trần chi ý người này quần áo thoải mái mà không mất đi nho nhã khoan bảo đại tụ tù rất có văn nhân mặc khách phiêu giật khí chết chính là trước đây không lâu còn tại đông hải tri tân phiếm chứ cô chu vương thần lai thư đồng nguyên là trong đông hải một cái ba ba t ì n h tham ăn muốn ăn vương thần lai không cẩn thận vẩy xuống trong biển rượu kết quả bị hắn trực tiếp câu lại bị bức ép lấy hóa thân thư đồng từ đó chiếu cố nó ẩm thực sinh hoạt thường ngày vương thần lai nhịn nửa ngày nghiên rượu lúc này rốt cục dành không liền tranh thủ thời gian uống hai cái hắn nói nếu là không n g u i ệ n ý có thể tự hành trở về đông hải khoảng cách bên này hơn vài d m ngươi một mực đem ta mang đến cũng không để y đem ta đưa trở về có câu nói gọi quản giết không quản trôn ngươi có từng thư đồng kinh ngạc cũng không dám gây t i ể u quỷ tức giận chỉ có thể thay cái chủ đề hỏi tiên sinh tiên sinh vừa rồi cái kêu hoa đạo tiên thể liền là người nói người trong đồng đạo cũng không phải a chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia là ta nhìn hắn tuổi đã cao mới là cái khu khu hóa thần cảnh dạng này người cũng cùng cùng tiên sinh đồng đạo À, chỉ có trên núi tông môn mới nhìn bên trong tu sĩ tuổi tắc căn cốt thật tình không biết tâm tính cơ duyên mới là quyết định một người có thể hay không đi xa mấu chốt ba ba tinh hóa thành thư đồng không có mạnh miệng bởi vì hắn cảm thấy lời này rất có đạo lý chính mình vào biện tu hành ngàn năm cũng không thể biến hóa kết quả bị cái này lao t ể u quỷ hơi chút điểm hóa liền có thể biến thành hình người đây chính là cơ duyên trong biển bao nhiêu tinh quái tu luyện ngàn năm đều khó được thấy một lần cơ duyên thư đồng phục dịch vương thần lai cũng có một đoạn thời gian biết hắn làm người tiêu sái không có vẻ t i ê u ngạo gì chỉ cần không tại hắn vẽ tranh thời điểm tùy tiện váy dày liền sẽ không chọc cho hắn tức giận bởi vậy thư đồng nói chuyện không biết lớn nhỏ tên ngu ngốc k i a tiểu từ mắt cho không biết thái sơn thế mà một đường đối tiên sinh có nhiều đề phòng thật tình không biết chính mình bỏ qua thiên đại cơ duyên vương thần lai cười nói ai nói hắn bỏ qua a tiên sinh ngơi nhiệt tình mà bị hở hứng chẳng lẽ còn lẽ r ấ thưa ở n g thụ. t nhìn hắn cử chỉ cử có đồng ộ tâm tính thuần tệ. lương, cũng không、tệ. Thư đ kinh ngạc nói ngươi sẽ không phải động thu đồ đệ tâm tư a thật có ý này tiên h sinh đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất kẻ này cùng ta có duyên đây là một loại cảm giác vậy chúng ta muốn hay không trở về vụ n trộm nhìn hắn không cần chờ hắn ra hát vân sơn còn phải lại đi phủ sinh tự chúng ta trên đường c h ờ hắn tiên h sinh thật không phải là thần tiên làm sao ngay cả hắn đi chỗ nào đều nhất thanh n h ị sở hỏi nhiều như vậy làm gì tranh thủ thời gian kéo xe mang ta uống rượu đi t ấ u chương xong chương một trăm m ư ơ i thư thôn Trước Thử Thôn. Từ khi tu chân giới chân mạch 110, khi địa lần i dần, dần bắt đầu ngấp ngẽ dưới núi nhân bắt đầu đúng dưới người ra, là lấy người vì ăn. Lần kia vân giật cùng tống tân tử ngẫu nhiên phát hiện nơi đây thuận tay rất yêu cũng bởi vậy tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắc vân sơn một châu bí ẩn địa cung từ đó phát hiện cựu truyền định hồ châu v â bởi, bởi vì hai đời ký ức cách mấy năm lúc này hát vân sơn dưới thôn nhỏ cùng trong trí nhớ không hợp thế mà còn có một số người sinh hoạt tại này thôn dân tốn hao mấy chục năm lục tục no nghe tu kiến mà thành vì thuận tiện lên núi đi săn bốn tuổi ngắt lấy lâm sản chưa từng nghĩ địa mạch dị động về sau trong núi xuất hiện một cái chuột yêu con đường này ngược lại bị nó c h i ế m cứ vốn nên từ đại hạ vương triều hoặc là xung quanh trên núi tông môn xuất thủ trừ yêu giải quyết nơi đây nạn chuột nhưng là bởi vì đại hạ chính vào đa sự chi thu úc còn không mang nổi mình úc cho nên một mực không có phái người tới đây về phần những cái kia trên núi tông môn thì là bởi vì phản vấn thôn người ở thưa thớt chưa từng cung vụn căn bản không có chú ý tới nơi đây dị biến đương nhiên bây giờ suy nghĩ cẩn thận nạn chuột một chuyện chuyển không đi ra cũng không cư dân xuất ngoại cầu viện hơn phân nửa còn có nguyên nhân khác vân giật mang theo diệm n i ệ m ý gì để đi bộ đến thôn nhỏ cổng phát hiện có cái cường trắng đại hán chấn giữ vào miệng nhìn xem hình thù cổ quái mặc dù thân hình cao lớn nhưng là khí chất h è n m ọ n một lời khó nói hết vừa vặn có cái thiếu niên gầy yếu đẩy tấm ván gỗ xe đi ngoài thôn đi tới trên xe chất đầy tuổi nhìn thiếu niên chỉ có hơn mười tuổi bộ dáng còn nhỏ xe đại đẩy lộ ra có chút cố hết sức để từng tuổi này hài tử làm việc nghĩ đến trong nhà hẳn là ra chút chuyện đại nhân không giúp được hoặc là căn bản không có đại nhân trông coi ngăn lại thiếu niên hung á t nói đây là muốn đi làm cái gì thiếu niên gầy yếu cúi đầu thân thể run lầy bẫy hối đáp đi thôn chấn bán tuổi lửa nô b cái k i a trông coi tặc mi thử nhãn thanh â m nói chuyện cũng khàn khàn trói thai khá khó xử nghe hắn phủi mắt thiếu niên liền không tiếp tục để ý ngược lại bắt đầu kiểm tra xe ngựa một cái mũi to không ngừng run run tìm đ ò i không giống nhân loại vân giật cùng diệp nghiệm y khoảng cách cửa thôn còn có một khoảng cách cho nên không có bị nó phát hiện diệp nghiệm y thì nói khẽ cái k i a đại hán giống như không phải người vân giật tán thắng nói ngươi chưa hề rời đi nguyệt nha thành thế mà có thể có phần này nhãn lực ta mặc dù không có thấy tận mắt yêu quái nhưng thoại bản bên trên thế nhưng là viết không ít đại hán hiện tại xem như nửa người nửa hai người đang nói bên kia trông coi dường như ngửi thấy cái gì khí vị đột nhiên ghé vào xe trên bảng dùng sức gửi ngửi người, còn đem phía trên tủi lay lấy đất mà thiếu niên đứng ở một bên dọa đến run lên cầm cập con mắt chừng đến căng tròn h i ệ n nhiên có việc giấu giếm trông coi vân giật thấy thế nói ra đi thôi chúng ta nên ra sân d i ệ p n h i ệ m y không hiểu ra sao đành phải đuổi theo theo hai người xuất hiện trông coi bỗng nhiên n g n g đầu hướng về phía bên này n g ư ờ i hai lần lập tức trên mặt lộ ra một cái cực kỳ làm người ta sợ hai tiểu dung hắn hỏi hai vị đây là từ chỗ nào đến đánh đến nơi lâu a vân g ậ t nói ra chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây xã hội thân thể không quá dễ chịu muốn tìm cái địa phương đặt chân trông coi liếc mắt nhìn diệp nhập y h ỉ thầm khen tốt một cái trắng trèo múc mịm thiếu nữ cho tới nước bọt kém chút trôi xuống dưới lúc này cái kia thiếu niên gầy yếu đột nhiên lấy rút khí xông lại nói ra chúng ta thôn không lưu ngoại nhân các ngươi đi nhanh một chút ta trông coi nghe xong lập tức tức giận một c ư ớ c đem thiếu niên đá ngã trên mặt đất nói hiệu nói vượn cái gì hắn lại tiếp tục cười dạng d ỡ nói đặt chân đúng không đơn giản đơn giản ta cái này mang các ngươi đi vào tìm địa phương nghỉ ngơi vân g ậ t lại nói không nội diêm n i ệ m y thì vội vàng đỡ dậy trên mặt đất thiếu niên ánh mắt hướng tầm ván gỗ xe bên kia trông liếc phát hiện hắn vừa mới ngã sấp xuống thời điểm chiếc xe kia dường như bóng n ú c ních trông coi hỏi hai vị quý khách còn có chuyện gì vân giật chỉ một ngón tay mây đen áp đỉnh ngọn núi phía trên kia làm sao đột nhiên bút lên khói chẳng lẽ lại là trên núi tàu hỏa cái gì trông coi nghe vậy giật này mình vội vàng quay đầu đi xem đỉnh núi chỉ thấy trên núi hết thể như thường đen nhánh một mảnh nơi nào có nửa điểm á n h lửa hắn bay đầu trở lại đến cười nói quý khách đây là hoa m ắ ta vừa mới dứt lời trên mặt hắn y cười liền trong nháy mắt ngưng kết thân thể cũng đột nhiên không n ú c đ í c h chính là vân giật thừa dịp bất ngờ một cái thần n i ệ m đánh vào sau h ó t của hắn vân giật một thanh đỡ lấy hôn mê trong coi nói thế nào nói xong liền ngủ mất nữa nhà ta cho ngươi tìm chỗ tốt ngươi tốt nhất ngủ đi nói xong liền đem nó phóng tới cửa thôn chỗ thoáng mát đợi đến vân giật trở lại diệm n i ệ m y gì hay bên người thiếu niên kia hạ giọng nói trên núi có thật nhiều yêu quái các ngươi chạy nhanh đi vân giật không có phản ứng thiếu niên mà là đưa ánh mắt đặt ở tầm ván gỗ trên xe hỏi nơi này cất dấu chính là ngơi người nào thiếu niên gầy y là ta am hội trong thôn xảy ra chuyện gì trên núi chuột yêu thường thường liền muốn ăn người mấy ngày nữa liền muốn đến phiên nhà ta am hội diệp nghiệm ý gì nghe xong cả giận nói vậy mà ăn người thiếu niên cái đầu so diệp nghiệm ý gì thấp bé không ít lộ ra tội nghiệp hắn giải thích nói nghe ta cha mẹ nói thôn bên cạnh vốn là phiến bãi tham a ban sơ chuột chỉ là ăn nơi đó thi thể về sau không biết làm sao chuột khẩu vị càng lúc càng lớn vân g i ậ t nghĩ nghĩ ý thức được lần này mình đến hát vân sơn so sánh với một thế sớm đi cho nên cái thôn này còn chưa bị chuột yêu ăn xong lao sạch nói lên đầu kia tóc trắng chuột yêu hơn phân nửa là hướng về phía bảo vật mà đến. chỉ bất quá cựu truyền định hồn châu bị rất nhiều trận pháp câu đố bảo hộ ở kiếp trước cái kia chuột yêu đau khổ nghiên cứu đã nhiều năm đều không có thể được đến hạt châu cuối cùng vẫn vân giật liên thủ tống tân tử đ o ạ t được diệp nghiệm ý thì hỏi vì cái gì không mau mau rời đi thôn thiếu niên đáp chuột yêu phái người trông coi thôn môn với lại thôn trưởng cũng không cho chúng ta đi loạn nói nếu là trọc giận trên núi thần tiên chúng ta ai cũng sống không được diệp nghiệm ý thì dậm chân một cái quay đầu đối vân giật nói ra thôn trưởng khẳng định có vấn đề vân giật đối cái này cơ chí thiếu nữ tương đương hài lòng đúng vậy vậy chúng ta làm sao bây giờ vân ca ca ngươi trực tiếp đi vào trừ yêu thiếu niên gầy yếu nghe xong lập tức gấp trên núi có thật nhiều yêu quái các nhưng g ư ơ i n ngàn vạn không thể đi chịu chết ta ẩn thân tuổi chồng nữ hoa nghe được ca ca thanh âm lộ ra bồi r ố i rốt cục nhịn không được từ đó trôi ra nhìn n à n g bất qua sáu bảy tuổi bộ dáng trên thân vô cùng bẩn tóc khô héo nữ hoa có chút sợ người lạ lập tức giấu ở ca ca sau lưng tay nhỏ chăm chú nắm chặt ca ca rách dưới ống tay áo bọn này chuột yêu coi là thật n g h i ệ p trướng v â n giật nghĩ nghĩ tuy nói trực tiếp rết đi vào là nhất là gọn gàng dứt khoát cách làm nhưng mình hiện tại mang theo diệp nhậm y với lại cân nhắc đến vì để tránh cho thương tới thôn dân vẫn là muốn nghĩ cái biện pháp tốt hơn. hắn mắt nhìn còn tại mê man trông coi cái này trông coi nửa người nửa yêu xác nhận cầm chuột yêu chỗ tốt mới có thể biến thành d ạ n g này hóa thành một tên chuột trướng chỉ sợ trong thôn còn có cùng loại tồn tại cho nên mới sẽ một mực không người nào có thể thoát đi nơi đây ra ngoài cầu viện vân giật nói ra tuy tiện xuất thủ chỉ sợ đả thảo kinh xạ không bằng bắt giặc trước bắt vua diệp n h i ệ m y hai mắt sáng lên ý của ngươi là chúng ta nghĩ biện pháp trực tiếp lăn lộn đến trên núi đi thiếu niên vừa rồi tận mắt thấy vân g ậ t dùng thần tiên thủ đoạn mê đi trông coi lúc này kết hợp hai người ngôn ngữ cũng mơ hồ đoán được đại khái bịnh quy xuống nói ra các ngươi nhất định là t i ê n nhân văn cầu các ngươi mau cứu ta cùng a m g ộ i a m g ộ i cũng đi theo c à ca làm theo vân giật hỏi cha mẹ ngươi đâu đã đều bị đưa đi trên núi nguyên lai là cô nhi chỉ còn một đôi huynh m g ộ i sống nương tựa lẫn nhau d i ệ p n i ệ m y gì trong mắt tràn đầy đồng tình n g ư ơ i n g u y ê n bản định cùng mội mội của ngươi bỏ chạy chỗ đó thiếu niên gầy yếu đáp đi ngoài ba mươi dặm thành trấn nơi đó có quan binh t r ấ n g i ữ ta trước kêu bồi a đa đi mua qua hàng d i ệ p n i ệ m y gì lại vội vàng đem thiếu niên đỡ dậy còn giúp a ngội vô vô trên người bụi đất sau đó từ chính mình bao quần áo nhỏ bên trong lấy ra một chút tiền bạc đưa cho bọn hắn nói ra các ngươi đừng quản những n à y tuổi lửa đi trước trong trấn tìm cái địa phương chờ một lúc nói xong nàng vừa nhìn về phía vân giật dường như hỏi thăm làm như vậy phải chăng phù hợp vân giật nói ra có thể nếu là ngại thôn trấn qua xa liền tại phủ cận tìm cái phù hợp chỗ đặt chân các loại thôn khôi phục bình thường về sau các ngươi trở lại a thiếu niên nghe xong liên tục gật đầu giống như e sợ cho tiên nhân đổi ý vội vàng lôi kéo a hội rời đi nơi đây diệp nghiệm ý thì hỏi vân ca ca có phải hay không đ ã mưu đồ tốt vân giật đáp xác thực có một ý tưởng bất quá dưới mắt vấn đề là muốn hay không đem ngươi ở lại bên ngoài a có thể hay không đừng lưu ta một người a vân giật cười nhìn thiếu nữ một chút nghĩ thầm d i ệ p nhiệm y thì l ầ n thứ nhất đi xa nhà cứ như vậy lưu nàng cô đơn một người chính mình thật sự là không yên lòng ngươi cái kia bao quần áo nhỏ bên trong đều gần giấu vật gì tốt có hay không che lấp thân hình bảo vật có tên là vô ả n h linh dung vang về sau có thể ẩn thân một lát ta trước đó liền là dùng nó c h u ẩ n ra phụ thành chủ vân giật nghĩ nghĩ nói ra vật này hẳn là có thể giấu giếm được phạm nhân nhưng chuột yêu cái múi linh mẫn hơn phân nửa không đạt được xem ra muốn tìm biện pháp khác diệm n i ệ m y gì hiếu kỳ nói phương pháp gì tạm thời không biết chúng ta trước vào thôn đi một bước nhìn một bước ca mặc dù như thế nào lên núi còn không có ý nghĩ nhưng đối với như thế nào vào thôn vân giật đã có chu toàn kế hoạch diệp n i ệ m ý rỉa dựa theo vân giật nhắc nhở trước đó chuẩn bị kỹ càng hộ thân pháp bảo ẩn thân tuổi bên trong nàng gái kêu bao quần áo nhỏ bên trong không ít đồ tốt đều là diệp lăng những năm này để giành được tới bà bối lần này nữ nhi xuất hành liền cho nàng toàn diện lắp đặt vân giật thì thi triển thiên ý rỉa vô phùng chi pháp hóa thành trông coi hình dạng làm xong về sau một đạo kiếm ý trực tiếp giết chết cho trướng gọn gàng mà linh hoạt thi thể thì ném tới cách đó không xa trong rừng tây hắn sợ lên mình đã biến hình ngũ quan quả nhiên cùng người kêu bình thường tặc mi thử nhãn rất là xấu xí vân giật không khỏi gỡ cười không nghĩ tới tống tân từ truyền thụ bí pháp cho mình lần thứ nhất sử dụng lại là ở loại tình huống này tấu chương s o n g chương một trăm m ư ơ i một bạch ngọc quân chương một trăm m ư ơ i một bạch ngọc quân bây giờ phàn vân thôn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu khí bên trong lòng người b ằ n g hoàng thôn dân từng cái xanh sao vàng gọn tinh thần để bài vân giật đỉnh lấy một chương chuột trước mặt rất là do người cho nên không người dám can đảm cả đường thấy một lần hắm liền hận không thể tranh thủ thời gian tránh đi hắn lợi dụng thần n i ệ m điều tra thôn p hiện á t h t r o nhiên g t ô n thế mà chột u trướng, ác ác đã, đã trướng trong thôn làm sằng làm bậy cũng có một đoạn thời gian gây còm nam tử hỏi gì năm đấy hữu cầu tập tứng lập tức thành thành thật thật đẩy tấm ván gỗ xe đi thôn một bên khác đi đến vân giật đồng thời còn trong bóng tối lưu ý tên kia chột trướng hết sức cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định đi mấy trăm bước gầy co nam tử đem tấm ván gỗ xe dừng ở một gian phá úc trước cung kính hỏi còn còn có cái gì phân phó c ú t đi nam tử như được đại xá vội vàng một đường chạy chậm rời đi nơi đây vân giật đánh giá một phiên trước mặt phá o n úc phát hiện trong đó ngừng lại một cái quan tài trừ cái đó ra ngược lại nhìn không ra cái gì k ỳ p cặp nên không có mai phủ thế là hắn dứt khoát vào nhà cẩn thận quan sát phát hiện quan tài cái nắp cũng không cho bụi không giống như là gác lại đã lâu bộ dáng vân giật đưa tay đẩy ra quan tài tiếp lấy liền nghe đến một tiếng tinh hô may mắn hắn đã sớm chuẩn bị tay mắt lanh lẹ một chỉ xa xa điểm tại trong quan tài nữ t ử chỗ mi tâm lập tức để nó đã hôn mê kết hợp trước đó lấy được tin tức nữ tử này hẳn là hôm nay cần đưa đến trên núi thức ăn vân giật xác nhận thanh âm mới vừa rồi cũng không để người chú ý về sau n à y mới khiến trốn ở gửi lửa bên trong diệp nghiệm y thì hãy cũng tiến vào phá ố c hắn nói có cái kế hoạch chỉ là có thể muốn hủy khuất ngươi một phiên diệp nghiệm y thì chừng to mắt cái gì ngủ quan tài có sợ hay không nô、no, chỉ cần ngươi không đem ta một người ném ta liền không sợ vân giật gật đầu đem trong quan tài nữ tử đặt ở phá úc nơi hẻo lánh lại dùng nơi đó chất đống c ỏ tranh tre chắn cái cực kỳ chặt chẽ hắn vừa mới đôi nữ tử làm pháp thuật mấy canh giờ sau nàng mới có thể tỉnh lại tiếp lấy vân giật lại ôm lấy diệp n i ệ m y gì, đem nàng để vào trong quan tài lại đem cái nắp kín kẽ đóng kỹ như vậy liền rốt cuộc nhìn không ra bên trong đã đổi người làm xong những chuyện này vân giật cảm nhận được một cái khác chuột trướng chính đi về phía bên này hắn liền chủ động nên đón tiếp lấy người kia ăn mặc áo vải xúc lấy sợi dâu nhìn xem cùng vân g ậ t giả trang cái này chuột trướng đồng dạng tặc mi thử nhãn cũng có bảy tám phần tương tự nhìn người này niên kỷ cách ăn mặc hơn phân nửa liền là phản vân thôn một thôn trưởng đúng là hắn cùng trên núi chột u yêu liên thủ giết hại thôn dân c h u ộ t trướng thấy một lần vân giật liền mắng tại sao lại lười biếng nếu để cho người đi ra ngoài mật báo hai ta ai cũng sống không được vân giật nắm u ố t cuốn g h ọ g đáp thủ vệ thật là mất hứng ta tìm đến ăn chút gì người cái cửa hàng được rồi được rồi vừa vặn đến cho bạch ngọc quân đưa thức ăn thời điểm hôm nay n g ư ờ i phụ trách đưa đi trên núi à? nô vân giật mắt nhìn cực đại quan tài hỏi tà khiêng đi lên chợt t r ư n g mắng không phải đâu a ta cái này đi vân giật đem quan tài gánh tại trên bay còn giả bộ như lảo đảo dẫn tới người kia lại mắng nhìn n g ư y i điểm ấy khí lực chuyện gì cũng làm không được lao tử làm sao lại sinh người cái thùng cơm nguyên lai、like、hai cái c h u ộ trướng t vẫn là phụ tử quan hệ vân giật trong lòng chầm xuống sợ nói nhiều sai nhiều bạo lộ thân phận liền r ơ i lên quan tài đi ra phá úc bất quá hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy bung tha c h u ộ trướng t lập tức đem một đạo thần niệm bám vào c h u ộ trướng t cái óp chờ hắn sau khi đi xa liền sẽ tự hành phát tác trực tiếp sát tướng nó giết chết làm xong bố trí về sau vân giật liếp nhìn hắc vân sơn phương hướng trong thôn có đạo cửa sau thông hướng trên núi liền trực tiếp đi tới chọn trướng vẫn không biết chính mình mệnh số sắc hết. đưa mắt nhìn vân giật đi xa trong lòng có chút sinh nghi bất quá vừa nghĩ tới hiện tại không người t r ồ n g coi thôn môn liền vội vàng tiến đến d i ệ p n i ệ m y thì nằm tại trong quan tài cảm giác thân thể lay động n h ó á n g một cái cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm sợ phá hủy vân giật kế hoạch thằng đến nàng ngầm trộm nghe đến vân giật thanh âm chuyển đến chúng ta cái này lên núi d i ệ p n i ệ m y thì đáp biết ngươi tiếp tục tại trong quan tài ở lại một hồi nếu là chuyện gì phát sinh không nên hoảng loạn yên tâm có ta ở đây đâu vân giật lại dặn do hai câu một bên dọc theo đường núi đi lên phát hiện cái này hắc vân sơn quả nhiên của k á i càng đi chỗ sâu thì càng hắc ám kiềm chế gió dệt mới vừa rồi còn là ban ngày đảo mắt thuận tiện giống như biến thành trời đầy mây không trung mây đen c u ộ n c u ộ n lại nửa điểm trời mưa ý tứ đều không có vân giật cảnh giác đánh giá b ố n phía cẩn thận từng ly từng tí leo lên phía trên đường núi vốn lượn mà lên tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng mỗi một b ư ớ c đều dẫm tại lá dụng bao trùm trên thềm đá phát ra sàn sạt tiếng vang sơn phong gào thét mà qua cuốn lên tay áo vân giật c a o mày bởi vì cảnh tượng trước mắt đột nhiên có biến hóa nơi đó sương ngủ tràn ngập như là từng tầng từng tầng nặng nề rèm cửa lộ ra kiềm chế với lại trong đó giống như có ánh mắt chính g ò m ngó bên này nhất, cử nhất động. cành lá ở giữa cũng loáng thoáng chuyển ra rất nhỏ tiếng bước chân vân giật dư quang thoáng nhìn nhìn thấy một con chuột từ dưới chân l ẹ n qua lập tức đoán được trước mắt sơn động liền là vị kia bạch ngọc quân nghỉ lại chỗ ngoài động ngổn ngang lộn xộn tùy ý ném đi không ít quan tài xem ra đều là trước đó bị đưa tới thức ăn vân giật cường ép l ử a giận hô một câu tiểu nhân đến cho bạch ngọc quân đưa thức ăn vừa dứt lời trước mắt sương mù tất cả đều t ả n ra lộ ra giấu ở phía sau tính mịt cửa hang vân g ậ t hướng về trong đó đi đến sơn động không tính rộng rãi chỉ có thể đem quan tài cắm bó đuốc có thể mơ hồ thấy rõ khúc chết con đường ngoại trừ một đầu đại lộ trên tường dưới mặt đất còn có không ít hang chuột xem xét liền là chuột mới có thể thông hành đường nhỏ l í t nha l í t nít h làm cho người tê cả ra đầu vân giật nghĩ thầm may mắn mình không có hành động thiếu suy nghĩ nếu không một khi đả t h ả o kinh x à này quỷ dị sơn động tăng thêm vô số chuột cho dù chính mình đã là hóa thần cảnh tu vi chỉ sợ cũng khó mà thi triển lại đi đến đi ướt chừng nửa nén hương công phu trước mắt đông nhiên trở nên rộng rãi chính là tiến nhập một gian to như vậy thạch thất vân giật con người co g ụ c lại lập tức phát hiện căn này thạch thất chính là mình ở kiếp trước tới qua địa phương trong thạch thất có một cái cực lớn tượng đá chính là một cái lớn chín cái đầu quái đ i ể u thân thể như hạc sau lưng mọc lên hai cánh chính là yêu thú cự u la tượng đá sinh động như thật chín cái đầu dường như gà trống nếu không có hai mắt t ạ m đạm vô quang coi là thật tựa như tùy t h ờ i đều muốn sống tới bình thường mà l i ê n tại tượng đá phía dưới còn có một phương hàn đảm ao nước lăng liệt bước lên un、um、tù m m ạ c h khí bên cạnh thì ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử người kia chỉ mặc một kiện như ẩn như hiện tuyết trắng s a o y ỉa tóc dài như thác nước bố dối tung mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tại bên người nàng còn tùy ý chất đống đại lượng xương khô lộ ra quỷ dị mà thần bí bốn phía yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình cùng nhịp tim vân giật thu hồi ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí dơ lên quan tài đi xuống t h ê m đá cuối cùng đi đến nữ tử kia trước người người này chính là chuột yêu hóa biến hình làm bạch ngọc quân ở kiếp trước vân giật cùng nó không có đánh qua quan hệ tống tân từ tiện tay một kiếm liền đem nó giết nếu không phải trước đó chuột t yêu kêu cái gì cũng không biết lúc này bạch ngọc quân ánh mắt xuyên qua hà đảm xi、si、ngốc nhìn về phía chín cái đầu cái điều tượng đá nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài thanh âm tại c r ố n g trải trong thạch thất quanh quần hôm nay tại sao là người tới vân giật đem quan tài nhẹ nhàng để dưới đất hồi đáp cha ta canh cổng đi phân phó ta lên núi một chuyến đã nhiều ngày chưa từng gặp ngươi ngươi đúng là giống như có chút biến hóa chút yêu đổi cái vũ mị tư thế ngóc nói ngươi qua đây để cho ta nhìn kỹ một chút ách Tốt! vân giật ngoan ngoan áp sát tới bạch ngọc quân dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên vân giật cái cảm nói ra có vẻ giống như biến dễ nhìn thật sự là kỳ quái vân giật kiền ba ba cười nói làm sao lại thế hương vị giống như cũng thay đổi đâu bạch ngọc quân tiếng nói dần dần lạnh đột nhiên đầu ngón tay toát ra sắc bén móng chân bất quá vân giật sớm có phòng bị trong nháy mắt liền làm ra phản kích chỉ thấy hắn xoay người né tránh chuột yêu công kích đồng thời tay phải từ tu di dưới lấy ra tử kim hổ lô tay trái cũng làm kiếm chỉ nhắm ngay mục tiêu xa xa một điểm sau một khắc thanh l i ê n phù diêu hai đạo kiếm y trong nháy mắt t ừ trong hổ lô phun ra đạo mắt liền đem chuột yêu vây quanh trong đó trong đó phù diêu kiếm y ra tay nặng nhất mỗi lần lướt qua chuột yêu thân tử đều biết lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương dường n h ư đối nàng người mặc áo tr vân giật ngạc nhiên phát hiện nơi đây tình huống cùng ở kiếp trước có một chút khác biệt chỗ yêu bây giờ chỉ là cái hóa thần cảnh sơ kỳ đối mặt kiếm ý của mình cơ hồ không hề có lực hoàn t h ủ với lại vì phòng ngừa nàng thi triển cổ quái pháp bảo thần thông vân giật ra tay cực nặng kiếm ý lập tức đánh gây yêu vật gân tay gân chân đồng thời một kiếm đính tại chỗ mi tâm lại hướng bên trong nửa t ứ c liền sẽ khiến cho hồn phi phát tán yêu vật tinh quái cảnh giới tu luyện cùng nhân loại tu sĩ không hoàn toàn giống nhau trước tam cảnh chính là khải linh trí hóa thành hình người cùng kết xuất yêu đan cái này bạch ngọc quân liền là biến hóa cảnh yêu vật đã có thể hóa thành hình người từ nàng đúng là còn hiệu chút thô thiển mỹ thuật vụ trộm thi chuyển ra tính toán đợi kia nhân loại tu sĩ hơi chút phân thần liền lập tức tập kích đáng tiếc vân giật đối với cái này cơ hồ miễn dịch phụ riêng kiếm y đinh trụ chuột yêu mi tâm có k h ắ c thanh niên kiếm y phong tỏa đường lui không chút nào cho nàng cơ hội chạy trốn vân giật triệt hồi chuột t h ư ớ n g diện mục đổi về lúc đầu hình dạng âm thanh lạnh lùng nói thu hồi ngươi tiểu tâm tư trả lời ta mấy vấn đề nếu là đáp đến thông khoái có lẽ có thể tha cho người một mạng bạch ngọc quân nghe xong còn có thể sống mệnh lập tức m ị thanh đ áp nô gia nhất định biết gì nói đ ấ y ngươi là như thế nào phát hiện nơi này về kiếm tiên lời nói hồi trước hắc vân sơn địa mạch d ị động núi giao động động về sau trong núi lại đột nhiên xuất hiện căn này thạch thất nô gia vốn là l a o thử tình nghe thấy tộc nhân nói nơi này tựa hồ có bảo vật ta liền tới nói một chút ngươi cũng phát hiện bảo vật gì kỳ thật cũng không có gì chủ yếu liền là tôn này không biết là vật gì tượng đá cùng một ao hàn đàm t ấ u trương xong chương, song, chương một trăm mười hai chương một trăm mười hai dán chuột một ổ chuột yêu á n h mắt lấp lóe ấp á ấp úng, hiển nhiên không chịu nói lời nói thật vân giật lại hỏi hạt châu đâu chuột yêu diện lộ nghi hoặc cái gì hạt châu nhìn nó t h ầ n s ắ c câu nói này cũng không giống như giả mạo chuột yêu lấy lòng nói ngài không bằng nói một chút hạt châu là bộ dán gì g ta xem một chút có hay không ấn tượng dựa theo ở kiếp trước ký ức bạch ngọc quân từ đầu đến cuối đều không thể đạt được kiểu c h u y ể n định hùng châu bất quá vân giật không biết một thế này sẽ hay không có biến hóa vẫn là thứ g i sẽ nói chính là một viên ba tất châu toàn thân tím xanh chuột yêu nhãn châu nhất truyền cái này ta giống như th liền k h ẳ n g tại tôn này tượng đá đ ỉ n h chót vân giật nghe vậy ngẩng đầu đi xem bạch ngọc quân thì tà mị cười một tiếng đột nhiên hiện ra nguyên hình cấp tốc lui lại lướt qua hàn đàm liền trực tiếp đào tẩu lại không nghĩ rằng vân giật đã sớm ngờ tới nàng sẽ c ó này dự định chuột yêu mặc dù tránh thoát mi tâm phủ diêu kiếm ý nhưng vừa mới quay đầu lại bị xanh biết tiểu kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể chuột yêu lập tức hét thảm một tiếng trực tiếp rơi vào trong hàn đàm sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành khối băng dần dần chìm xuống dưới vân giật thấy thế lắc đầu nghĩ thầm chết sớm một chút cũng coi như giải thoát ngược lại cho ngươi thêm thời gian mấy năm. ngươi cũng vô pháp phá giải phương này hàn đàm bí mật càng chưa nói tới đạt được cựu truyền định h ù n g châu xác định chuột yêu đã đều chết hết vân giật liền mở ra quan tài trước tiên đem bên trong d i ệ p nghiệm y g h ì h phóng ra thiếu nữ n gửi được một trận hôi thối tranh thủ thời gian nhắm mắt lại hỏi chuột yêu có phải hay không rất buồn nôn quả thật có chút bất quá nó đã bị đông thành k ố i băng nơi này còn có hay không cái k h á c dọa người đồ vật còn có không ít sương khô ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý d i ệ p n i ệ m y nắm chặt nắm đấm cho mình động viên nói tương lai của ta là muốn ngự kiếm trừ mà sao có thể nhát gan như vậy nói đi nàng mở to mắt chỉ thấy đầy đất thi cốt lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh vân giật chấn ă n nói không cần miễn cưỡng chính mình vân ca ca đừng lo lắng ta có thể diệp n i ệ m y gì trước kia mặc dù thân hư thân yếu nhưng tính tình lại cũng không yếu đuối ngược lại kiên nghị bằng không thì cũng không làm được rời nhà trốn đi còn tùy thân mang lên hổ p h ù loại chuyện này bởi vậy nàng chỉ phí phí thời gian qua một lát cũng đã thích đứng nơi đây những cái kia hôi thối phảng phất cũng bởi vì thói quen mà rốt cuộc nghẹ không ra vân giật dặn dò ngươi ngay ở chỗ này không cần đi lại diệp n i ệ m y gì ngoan đứng n ữ n g một bộ nghe lời răm rắp bộ dáng không thể không nói nếu là nam cung trước trước có thể có nàng nửa phần n ư u thuận cũng không đến mức đem chu tức khí đến suýt nữa đạo tâm pha thoái vân giật phi thân đi vào thạch thất chỗ cao bắt đầu dò xét bốn phía vách đá từ đó phát hiện một chỗ cổ quái nô lên thế là qua dùng sức nhấn một cái theo bí ẩn cơ quan khởi động đột nhiên có một đạo hỏa diễm từ nơi đây nhanh chóng lan tràn mà ra trong chốc lát hỏa diễm t h u ậ n vách tường khe danh tính toán hướng lên nút đi như là hỏa long bình thường r u tẩu cuối cùng vừa vặn rừng ở cựu là pho tượng phía trên phân chín đạo hỏa diễm lấy khác biệt trình tự phân biệt rơi vào chín cái đầu chim con mắt chỗ một chín đối chim mắt cũng lóe lên hồng quang nhìn xem tựa như tùy thời đều luôn xuống tới mười phần quỷ dị kỳ quái là cựu la pho tượng chiếu vào trên mặt nước chín đối chim mắt nhưng cũng không có cái bóng vân giật làm xong những n à y quay về diệp nghiệm y thì bên người giải thích nói cựu truyền định hồn châu liền tại phụ cận bất quá còn phải giải khai câu đố mới có thể tìm được diệp nghiệm y thì mặc dù hiếu kỳ vân giật vì sao biết những này nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm với lại chưa hẳn có thể đạt được chân thực đáp lại vân g ậ t tự nhiên nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ hắn đối diệm y thì hài lòng nhất địa phương liền là biết tiến tối điểm này không nên hỏi không hỏi không nên nói không nói dạng này người ở chung mới thoải mái nhất vân c a c a tiếp xuống chúng ta làm cái gì xuống hàn đàm thế nhưng là cái k i a nước nhìn xem thật mát đúng là như thế đàn thủy băng lãnh lấy ngươi luyện khí cảnh thể phách chỉ có thể trèo trống nửa nén hương mà ta thì hơi rất nhiều đánh giá có thể có thời gian một nén nhang nếu là lại lâu chút liền sẽ bị đông cứng thành khối băng chìm vào đáy nước d i ệ p n i ệ m y g ì nghe xong đột nhiên kích động vung lên đôi bàn tay trắng như phấn sau đó mở ra bao quần áo nhỏ từ đó một trận tìm kiếm thế mà thật tìm ra một bình đan dược nàng nói trong này chứa tránh nước đan cùng lít hòa đan là chính khí tông vị đại sư kêu phó cho ta nói là phục d ụ n g về sau có thể thủy hỏa bất sâm vân giật thấy thế c ư ờ i nói thu lại đi chúng ta không dùng được cái này a n g ư ờ i không cần phải gấp gáp ta đi trước tìm xem được ra các loại xác định lộ tiến về sau ngươi xuống lần nữa đến d i ệ p nghiệm ý g ì mặc dù cảm thấy mình l ẻ loi một mình có chút sợ sệt bất quá loại thời điểm này vẫn là cố nén hoảng sợ gật đầu đồng ý vân giật thấy thế trực tiếp dùng linh khí chống lên một cái vòng phòng hộ sau đó một đầu ngã vào trong nước ở kiếp trước vân giật đã giải ra qua nơi đây câu đố cho nên lần này xe nhẹ đ ư ờ n quen rất nhanh liền tìm được giải mã mấu chốt nơi đây làm cựu la phong ân chỗ cựu chuyển định hồn c h â u tự nhiên là trọng yếu nhất một mực dấu ở chỗ s â u nhất mà cái này hàn đàm liền là đạt được bảo vật cái thứ nhất nan quan cũng là bạch ngọc quân bỏ ra rất nhiều năm cũng không thể giải khai nan đề cái này hàn đàm cùng trong ấn tượng không kém chút nào cực kỳ băng lãnh vân giật vừa mới đi vào hàn đàm liền cảm giác trước mắt một bông hoa bởi vì đàm thủy c h u n g kết lấy đại lượng băng tinh nếu là không có phòng hộ những này băng tinh trong nháy mắt liền sẽ đâm bị thương thân thể với lại tự hành rót vào trong những mũi xoắn nát ngũ tạng lục phủ trừ cái đó ra đàm thủy một nửa hiện lên lưu động trạm một nửa hiện lên băng tinh trạm Cả hai h nhưng ợ p là tạo vân giận khác biệt hắn sớm đã biết đáp án chính là mang theo mục đích mà đến kỳ thật hàn đàm đáp án liền giấu ở thạch thất cựu la thạch tượng bên trong theo cái tiêu đạo hỏa diễm dựa theo trình tự đốt sáng lên chín cái đầu chim chậm nhìn bọn chúng chiếu vào hàn đàm phía trên không có vật gì nhưng chỉ cần có người chui vào trong hàn đàm liền có thể từ đáy nước nhìn thấy chín cái đầu chim cái bóng mà cái này đáp án liền là lần nữa dựa theo trình tự tại trong hàn đàm phân biệt đụng vào chín cái đầu chim cái bóng vân giật chỉ có thời gian một nén nhang với lại tại trong hàn đàm hành động gian nan chỉ có thể đem linh khí toàn lực thi triển mau chóng giải quyết đạo này câu đố d i ệ p nhiệm y dìa đứng tại trên bờ nhìn xem trong nước cảnh tượng vô cùng lo lắng sợ vân giật xảy ra ngoài ý muốn may mắn ngay tại sắp đến một nén nhang thời điểm vân giật thành công tại đàm thủy trung đốt sáng lên cựu la pho tượng cái bóng hắn thả người nhảy ra mặt nước lúc này trên thân lây dính một chút áo nước có vẻ hơi chật vật vân ca ca người không sao chứ diệp nghiệm ý dạy vội vàng đưa tới một đầu khăn tay vân giật mỉm cười tự tiện trực tiếp thôi động linh khí s ấ y khô bên ngoài t h ầ n cùng quần áo l ư ợ n g nước sau đó trong thạch thất truyền ra ầm ầm thanh n ầ m chỉ thấy hàn đàm mặt nước đột nhiên bắt đầu hạ xuống sau đó không lâu liền chỉ còn chuột yêu thi thể làm cho người buồn nôn vân giật chỉ một ngón tay cựu la thạch tượng phía dưới theo đàm thủy biến mất nơi đó lộ ra một đạo cửa đá diệp n g i ệ m y d ạ hỏi ta là lưu tại nơi này vẫn là đi chung với ngươi cùng đi a bảo trì cảnh giác l i ề n tốt vân giật đang nói đột nhiên níu chặt lông mày ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp n i ệ m g y t h chỗ cổ chỉ thấy nơi đó không biết lúc nào nhiều hơn một đầu h ắ c xà đang tại thiếu nữ cái cổ bên cạnh có chút phú lưới thân r ắ n dài nhỏ mắt đỏ ngầu xem xét liền là cùng chuột yêu loại giống như tinh quái diệp n i ệ m g y gì hậu chi hậu giác lập tức toàn thân cứng gắc không n ú c đ í c h vân giật â m thanh lạnh lùng nói ngươi là ai h ắ c xà cả giận nói ngươi giết nương tử của ta thế mà còn có mặt mũi hỏi ta là ai bánh ngọc quân là ngươi nương tử chuyện gì xảy ra nơi đây thế mà ngoại trừ chuẩu còn có khác một đầu cái này thật đúng là rắn chuột một ổ vân giật nghe vậy trong lòng vô cùng kinh hãi nghĩ thầm chính mình lần này xem như đưa tại ở kiếp trước kinh nghiệm bên trong cái này hắc vân sơn kỳ thật vẫn luôn có hai đầu yêu quái ở đây tu hành chỉ là xà t ì n h cho tới bây giờ cũng không lộ diện chỉ làm cho nương tử bạch ngọc quân ra mặt làm việc cho nên vân giật mới bỏ qua cái này mấu chốt tin tức ở kiếp trước tống tân tử ra tay g i ế t yêu gọc đảng bởi vậy chuột yêu bị chém g i ế t về sau xà yêu căn bản không sinh ra chút điểm tâm tư phản kháng vội vàng vội vàng chạy trốn cũng không dám trở về nữa nhưng là lần này khác biệt vân giật mặc dù đồng dạng ra tay rét nhưng tại xà yêu trong mắt một giới hóa thần cảnh không đủ gây sợ nó vẫn có đánh lén cơ hội thủ thắng lúc này hát xà nắm chắc thắng lợi trong tay nói ra ta cũng không muốn đối địch với ngươi chỉ cần ngươi lấy ra trong đó bảo vật hai tay dâng lên ta liền bảo đảm nha đầu này không chết vân giật nói ra ngươi biết nơi này có bảo vật gì đương nhiên biết cái kêu bảo vật chính là một viên hạt trâu sai căn bản không có cái gì trước đó là ta cố ý nói dối lựa gạt ngươi nương tử cái gì hát xà nghe vậy giận dữ b ỗ n nhiên mở ra xà khẩu hai cây răng độc nhắm ngay diệp mi trắng non cái cổ liền muốn cắn xuống định cho vân giật một hạ mạ uy ngay tại lúc nó mở ra miệng to như chậu máu thời điểm một đạo kiếm ý đột nhiên từ diệp nghiệm ý sợi tóc ở giữa lóe lên mà ra trực tiếp thuận xả khẩu xuyên thấu toàn bộ thân thể cái này đúng là vân giật vừa rồi đại chiến chuột yêu lúc chưa từng đã dùng qua phương viên kiếm ý nguyên lai、like、hắn sớm tại đem diệp nghiệm ý di ệ để vào trong quan tài thời điểm liền đem vi lực mạnh nhất phương viên kiếm ý giấu ở thiếu nữ trên thân diệp nghiệm ý, ý cũng không biết việc này nhưng nàng đối vân giật có một loại không h i ể u tín nhiệm cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm đợi đến xà yêu một chết nàng liền lập tức chạy đến vân g ậ t bên n g vụ vô, vô ngực lòng vẫn còn vân giật thu hồi phương viên kiếm ý nói ra cái này hắc vân sơn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn t à môn tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận một chút nếu không vân ca ca ngươi trước tiên đem ta đưa ra ngoài a miễn cho ta vướng chân vướng tay không còn kịp rồi đàm thủy đã biến mất nếu là chúng ta cái này rời đi chỉ sợ còn sẽ có cái khác yêu vật chạy đến nói đến đây vân giật hạ quyết tâm tăng tốc bước chân lập tức lôi kéo diệp nghiệm y lý hiện n g ự phong bay đến cựu la thạch tượng phía dưới bí ẩn cửa đá chỗ cửa đá kia nhìn xem kiên cố kỳ thật chính là trong suốt trạng hai người không tốn sức chút nào liền trực tiếp xuyên qua tấu chương xong chương một trăm mười ba th chương một trăm mười ba thạch thất chi mê cùng nay đồng thời nguyệt nha thành bên ngoài một cái vô diện vô tướng nam tử cao lớn ngồi quỳ chân tại một chỗ cồn cát đang bận túi đầu xử lý một cô thi thể nhìn kỹ thi thể kia mặc hoa phục bên cạnh còn cắm nửa bên sắc bén nửa bên răng cưa bảo kiếm chính là tô tín mà cái kia bộ mặt phảng phất bao phủ một chương giấy t u y ê n chỉ có thể mơ hồ nhìn ra ngũ quan hình dáng q u á i nhân chính là từng tại phủ riêu tông hóa thân vạn đô thượng nhân cuối cùng thảm bị một kiếm chém giết triệu vô tương lúc này hắn đem một cái bàn tay lớn đội lên tô tín khuôn mặt phía trên trong miệm nói lẩm bẩm theo một đoàn chất nhảy c bao trùm tô tín cả khuôn mặt sau đó không lâu đúng là sinh sinh đem một chương hoàn chỉnh vỏ bánh lấy xuống tấm kia vỏ bánh phiêu phủ ở giữa không ngay sau đó dường như bắt đầu thôn vệ thi thể đúng là đem bên trong linh lực tinh hoa toàn diện hấp thu đến trong cơ thể mình cuối cùng tô tín thi thể đã không thấy nơi đây chỉ còn một chương trong suốt sáng long lanh mặt nạ ra người lộ ra tà khí thực sự q u ỷ dị triệu vô tương phát ra kiệt kiệt cười quá dị không thể không nói người này diện mục thật sự quả thực đáng sợ thanh âm cũng thực sự khó nghe bất quá khi hắn cho mình beo lên vỏ bánh thân hình trong nháy mắt biến thành tô tín lớn nhỏ vô luận khuôn mặt vẫn là cách ăn mặc đều là cùng vị kia hiến vương giống như lúc. hắn nói rất tốt một bộ túi d a nhưng tuyệt đối không thể lãng phí lúc này triệu vô tương thanh â m cũng cùng hiến vương giống nhau cho dù đổi thành thiếp thân người cũng rất khó từ trên người hắn nhìn ra bất luận cái gì sơ hở bởi vì hắn linh khí đều cùng tô tín đồng đều thậm chí có thể trực tiếp rút ra tà g ầ m kiếm không cần luyện hóa liền có thể sử dụng hiến vương tô tín nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm ánh mắt thì nhìn về phía khoảng cách nguyệt nha thành vẫn có một khoảng cách vòng hữu từ chỗ mấy tháng trước nơi đó đột nhiên nổi lên một trận phong bạo vốn cho là sau đó không lâu liền sẽ lắng lại chưa từng nghĩ thêm mà càng ngày càng nghiêm trọng ẩn ẩn còn có mở rộ trong lúc nhất thời mọi người chỉ có thể nhao n h a u tránh đi nơi đây thật tình không biết phong bạo phía dưới kỳ thật dấu dếm huyền cơ tô tín lẩm bẩm nói n g u y ệ t nha thành không thể cầm xuống đoán chừng các chủ lại phải nổi trận lôi đỉnh bất quá không sao đợi đến tòa này yêu đều lại thấy ánh mặt trời đoạt được n g u y ệ t nha thành như lấy đồ trong túi ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên qua phong bạo thấy được một tòa dấu ở vô hạn dưới cắt vàng cổ thành đau khổ áp chế nó ngàn năm lâu phong ấn đã bưng lỏng sau đó không lâu nó liền có thể trùng h ạ c h tự do bốn vân giật mang theo diệm n i ệ m y di xuyên qua cửa đá phát hiện mình đưa thân vào đèn k ị một mà nơi này đưa tay không thấy được năm ngón quả thực làm lòng người h o ả n g d i ệ m n i ệ m y đã sớm chuẩn bị lập tức từ trên thân lục lọi ra một cây cây châm lửa kết quả phát hiện ánh lửa trực tiếp liền bị h ắ t cám thối vệ không để lại chút điểm ánh sáng nếu không phải cảm nhận được ngọn lửa nóng rực nàng thậm chí coi là cây châm lửa căn bản liền không có thắp sáng vân giật nói ra đ i ề n thử nơi này chính là vô quang t r i địa hợp đạo cảnh phía dưới ai cũng không có cách nào giải khai d i ệ m n i ệ m y thu hồi cây châm lửa n h ị không được đưa tay thăm dò sau lưng đường kết quả phát hiện nơi đó lúc này đã bị một cái hàng thật g i thật cửa đá triệt để chặt lại nàng kinh ngạc nói chúng ta giống như không ra được vân giật tan đuổi cựu chuyển định hồn trâu ngay ở chỗ này cho nên thiết t r í trật pháp phòng ngừa có người trộm đi bảo châu trước có hàn đàm lại là t u y ệ t lộ phong ấn cựu la người đến cùng là ai thật nặng tâm tư một vị vì dân trừ hại tiên nhân vân giật đưa tay bắt lấy d i ệ p n i ệ m y gì để thủ đoạn dặn do vô luận phát sinh cái gì cũng không cần tranh thoát càng không cho phép rời đi bên cạnh ta d i ệ p n i ệ m y t ì cảm nhận được chỗ cổ tay ấm áp đông nhiên đỏ mặt đáng tiếc nơi đây một mảnh đạn t ị t căn bản không nhìn thấy thiếu nữ ửng đỏ gương mặt nàng cảm thấy mình bên thai cũng tại nóng lên liền không nói thêm gì nữa ngoan ngoan đi theo vân giật bên người nơi này mặc dù không thể thấy vật nhưng vân giật trước đó tới qua một chuyến bởi vậy đã sớm biết nơi này rời đi chi pháp đơn giản tới nói nơi này chính là một chỗ mê cung nếu là tu vi thấp kém người cực kỳ dễ dàng bị vây chết trong đó vân giật phóng xuất ra ba món kiếm ý một cái tay khác thì nắm phương viên kiếm toàn bộ tinh thần cảnh giới mặc dù hai mắt mất đi tác dụng nhưng thần nghiệm lại nhưng vì hắn phát h ỏ a ra con đường bộ dáng trong lúc nhất thời thanh l i ê n p h ù diêu hai đạo kiếm ý phân biệt hành động tại trong mê cung và, và chạm chạm tìm kiếm con đường phía trước vân g ậ t thì đi theo bọn chúng truyền lại trở về tin tức chậm rãi tiến lên không nhanh không chậm thận trọng từng bước d i ệ p n i ệ m y di tim đập rộn lên trong đầu luôn luôn chẳng hiểu ra sao hiện ra một chút hình tượng tỷ như vân giật biến thành thoại bản bên trong công tử văn nhã chính mình thì là mảnh mai nữ lang hai người tại vùng sông nước trên cầu đá gặp nhau đang lộng trong nội đường chơi đ ù a tại đình đài trong lầu các gắn bó làm bạn có lẽ còn có thể tại ô đồng thuyền bên trên t h ì t h ầ m tay trong tay tại bản đá xanh bên trên d ạ bước cùng đi xem màn kịch tại mịt mở mưa bụi bên trong rửa s á t vào nhau sửa ấm nàng càng nghĩ càng là thẹt thùng thẳng đến đột nhiên phát giác chỗ cổ tay xúc cảm trở nên lạnh bước bắt lấy mình tựa hồ cũng không phải là bàn tay. mà là toàn thân lạnh b ú t những vật khác cái này lạnh siêu siêu cảm giác để nàng dùng mình một cái với lại bên thai còn mơ hồ chuyển đến rất nhỏ tiếng vang giống như nơi xa chuyển đến m ỉ non lại như là gió thổi qua hang động phát ra nghẹn ngào thanh â m nàng thử tập trung lực chú ý đi nghe nhưng n à y chút thanh â m lại giống tại cùng nàng chơi t r ố n tìm mỗi khi dùng sức đi tùy lại tiêu tán vô tung vừa rồi kiểu diễm tâm tư trong nháy mắt hoàn toàn không có diệm nghiệm ý thì t r ư n g lớn hai mắt đáng tiếc vẫn là căn bản cái gì đều không nhìn thấy nàng hỏi g i vân ca ca thanh â m tại trong mê cung lặp đi lặp lại quanh quần không người trả lời diệm ý lập tức bối dối càng cảm thấy lôi kéo tay mình cổ tay vật kia không phải vân giật bất quá dù vậy nàng vẫn là một mực nhớ kỹ vân giật đối với mình căn g dặn cái kia chính là vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể b u n g tay cùng rời đi bên cạnh hắn thế là nàng cố nén hoảng sợ không ngừng tại trong lòng tự an ủi mình liên cung thoại bản bên trong viết một dạng chính mình cảm nhận được những cái kia đáng sợ sự vật đều là giả tượng vì để cho mình tránh thoát vân giật mà một khi như thế thân h ã n cái này không có chút nào ánh sáng địa phương chính mình chỉ sợ đến chết cũng tìm không thấy đừng ra một bên khác vân giật đã sớm ngờ tới trong mê cung sẽ có quấy nhiêu tâm cảnh đồ vật gọi ra phương viên kiếm ý một lần nữa giấu ở diệp nghiệm ý sinh ra kẽ hở cho dù hai người phân tán cũng có thể thuận kiếm ý tìm tới nàng kỳ thật không chỉ có diệp nghiệm ý tâm cảnh chịu ảnh hưởng liên vân giật cũng không có thể may mắn thoát khỏi hắn phát hiện mình suy nghĩ trong bóng đêm trở nên dị thường sinh động một chút ngày bình thường tuyệt đối sẽ không suy nghĩ tràng diện cũng nhao nhao xuất hiện tỷ như ở kiếp trước chính mình cùng tống tân từ lại tới đây quan hệ của hai người kém xa một thế này hài hòa cho nên một chiếp một sau nhàn nhạt, nhạt đi tới cũng không nói chuyện cho dù đặt mình vào trong bóng tối cũng sẽ không bắt lấy tay của nhau cổ tay hoặc là ống tay náo hắn khắc chế đụng vào ý nghĩ của nàng nàng cũng cảm thấy nam nhân căn bản sẽ không để ý những này phối hợp tiến lên kết quả hai người đi tới đi tới cũng liền dần dần tản vân dật đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu cảm giác mình bàn tay chính nắm lấy một bộ không xương nhưng hắn không có chút nào gợn sóng chỉ là tóm đến chặt hơn chút nữa chỉ là mê hoặc nỗi lòng pháp thuật mà thôi hắn còn sẽ không trúng chiêu như thế tại trong mê cung đi hai nén nhang thời gian ở chỗ này thời gian phảng phất trở nên vô cùng dài đúng là tựa như qua một ngày một đêm lâu như vậy theo thanh l i ê n kiếm ý tìm được mê cung xuất khẩu vân giật liền thuận kiếm ý đi tới hai người rốt cục đi ra mê cung đều là trước mắt có chút sáng lên nhẹ nhàng thở ra nơi đây cũng không đen đuốc sở dĩ có thể cảm nhận được có chút ánh sáng chính là bởi vì hai người rời đi mê cung cái kia phiến có chút s ệ n sệt cơ hồ hình thành thực thể hắc á m chậm một chút mở mắt vân giật g i r n do sau đó lấy linh khí tại đầu ngón tay hình thành một sợi ngọn lửa hòa diễm ấm áp ấm áp chiếu sáng hai người gương mặt diệm y lìa đầu tiên là cảm thấy con mắt nói chỉ có thể lấy tay che chắn tia sáng sau đó một bên thích thứng một bên mở ra đợi đến chính mình rốt cục triệt để thấy rõ vân giật khuôn mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng nói ta vừa mới giống như thấy được đặc biệt kinh khủng huyết tượng vân giật tan ủi cái k i ê u phiến hắc á m có huyền cơ khác có thể phóng đại trong lòng người sợ hãi nhất sự vật ta còn cảm giác ngươi biến thành xạ yêu dọa đến ta k é m chút liền l ớ i lòng tay yên tâm ngươi tùng không ra ta dùng thần niệm cài chặt cổ tay của ngươi diêm n i ệ m y có chút đỏ mặt nói sang chuyện khác kế tiếp còn có cái gì cơ quan sao cựu truyền định hồn trâu có phải hay không ngay ở chỗ này vân giật chỉ một ngón tay xa xa một điểm ánh sáng nói ra liền là nó. cái k i a ánh sáng chính là đến từ một viên ba tấc lớn nhỏ hạt châu hiện ra thanh tử c h i sắc tại hôn ám trong thạch thất lộ ra phá lệ thần bí hạt châu chung quanh điêu khắc cổ lão p h ù văn kiềm chế thần bí với lại trong đó hàm ẩ n to lớn linh lực ta đi mở ra nơi đây cơ quan ngươi yên tâm không có việc gì v â n giật xe nhẹ đường quen tử trên tường tìm tới một chỗ nhô lên đem nó đẻ xuống sau một khắc một đạo hỏa long xuất hiện đúng là cùng bên ngoài gian thạch thất kia không có sai biệt trong nháy mắt liền đốt sáng lên nơi đây lộ ra một tòa cựu là thạch điêu nhưng là nơi đây lại cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản cựu la thạch điêu chính là đạo ngược lại bộ dáng vân ớ i lại cái chim lũy tích c đầu giật đi vào chín cái đầu chim tụ tập t r i địa phát hiện cựu truyền định hồn châu ngay tại trong đó lăng không trôi nổi Hiện nhiên liền là nó đem la hồn phách hóa thành tượng đá, chấn liền kiểu nơi nó tư tượng này là la đem đá, áp phía trên thế mà bao trùm lấy một tầng nồng đậm yêu khí lại hoặc là nói hạt c h â u bao phủ tại khổng lồ hồn lực bên trong kỳ quái vân giật nhớ rõ ràng ở kiếp trước hạt c h â u này thường thường không có gì lạ ngoại trừ định hồn chi dụng căn bản không có cái khác chỗ của quái nhưng lần này cựu chuyển định hồn c h â u mới càng giống là một cái trôn giấu ngàn năm bí bảo vân ca ca ngươi mau nhìn b á c tưởng ngay tại vân giật ngạc nhiên thời điểm hắn nghe thấy d i ệ p nghiệm y l h ì nhắc nhở nhìn bốn phía mặt đá phát hiện phía trên lít nha lít nhít khắc lấy hơn ngàn chữ những chữ viết kia nhìn như là chỉ lực khắc xuống bút họa thâm thúy hữu lực với lại ẩn, ẩn hiện ra một tầng màu vàng. vân giật nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve văn tự đầu ngón tay chạm đến không chỉ có là lạnh buốt mặt đá còn có từng đạo tràn trề chính khí mà khi vân giật đem ngàn chữ kinh văn đều nhìn tấu đột nhiên phát hiện thứ này lại có thể là một hạng thần thông phát p môn. ấ u ư ơ ngôn Song, Sinh Dạo Đạo Đạo Đạo Đạo Trương Hồn Kinh Trương Hồn Kinh Kinh Văn Giảng đạo Nhân đạo miều miều, Tiên đạo Mãng Mãng, Nhân Tiểu Tiểu Miểu Miểu, Đầu Quỷ Độ Độ Khúc Hề, Lạc Làm m Tiên Sinh, Đạo thành, bất nguyện nhân Đạo Quỷ Quỷ Qu� hỏi đây là ý gì vân giật vì đó giải thích nói khúc dạo đầu xuất từ thứ nhất d ụ c giới phi không thanh â m thông thiên thì kể tên là tiểu độ hồn kinh pháp môn thần thông đây là phong ấn cựu la vị tiền bối kia lưu lại nên là kỳ thật vân giật cũng không xác định bởi vì tại trong ấn tượng của hắn nơi đây căn bản không có cái gì chân kinh pháp môn cựu chuyển định hồn châu cũng không có chút nào rực rỡ nhìn như chỉ là một giới p h à m vật nghĩ như thế liền chỉ còn lại có một loại khả năng cái kia chính là căn này bí ẩn thạch thất còn có cái khác vào miệng ở kiếp trước một người khác hoàn toàn sớm tiến vào nơi đây lấy đi phần lớn chỗ tốt sau đó lại từ mặt khác một đầu thông lộ rời đi không đi hàn đàm c h ỗ kia cho nên phía ngoài bạch ngọc quân cùng hát xà yêu tại biết một mực bị mơ mơ màng màng đáng thương bọn chúng canh giữ ở nơi đây nhiều năm cũng không thể khám phá hàn đàm bí mật càng không biết tận tàng phía sau bảo vật đã sớm bị hắn người lấy đi nhất định lãng phí thời giờ v â n d ậ t xem thỏa thích kinh văn may mắn hắn có ở kiếp trước kiến thức kinh nghiệm một chút liền nhìn ra tiểu độ hồn kinh chính là một môn siêu độ v o n g hồn hóa giải yêu khí có thể suy đoán ra thần thông nhất định là vị kia tiên nhân lưu lại hắn tại phong ấn cựu la về sau sắp nhận lực có thua không thể đợi đến đem cựu la triệt để tiêu diện hôm đó thế là liền đem hạt châu cùng kinh văn đều lưu tại căn này thách thất chờ đợi người h ư u duyên tới đây học được thần thông đồng thời dùng cái này hóa giải cựu la lưu lại nhân gian cuối cùng một bộ phận yêu khí vân giật lại đem ánh mắt chuyển hướng cựu truyền định hồng châu phát hiện trong đó yêu khí nồng đậm mãnh liệt nếu là không thể đem nó tịnh hóa liền căn bản không cách nào giao cho diệp nghiệm ý để sử dụng bất quá những n à y yêu khí bị hạt châu nuốt ở bên trong chỉ cần không tùy tiện luyện hóa lấy dùng liền sẽ không đối với người tạo thành tổn thương thế là vân giật đầu tiên là một phiên thăm dò xác định cũng không có nguy hiểm về sau lúc này mới dùng linh lực bao vây lấy cựu tr đem nó gỡ xuống thu vào trong lòng bàn tay hắn trở lại diệp nghiệm y gì ở bên người mở ra bàn tay lộ ra bảo châu diệp nghiệm y gì hưng phần nói có nó liền có thể cứu trở về trước trước vân giật lại nói tạm thời không được cần trước hết nghĩ biện pháp tịnh hóa trong đó yêu khí mới có thể bình thường sử dụng như thế nào tịnh hóa p h á p m g ô n liền giấu ở vách đá ngàn chữ kinh văn bên trong a nhưng ta căn bản xem không hiểu a ngươi liền đem nó xem như thoại bản bên trong đại hiệp ngẫu nhiên lấy được bí tịch võ công không ngại mới hảo hảo nhìn xem vân g ậ t cố ý để diệp n i ệ m y gì tu luyện tiểu độ h ồ n kinh thứ nhất là bởi vì diệm n i ệ m y gì chính là hoa đạo tiên thể tư c h ấ nếu nàng bản thân có thể tiến vào hóa thần cảnh như vậy cho dù nam cung chức trước rời đi thân thể chính mình cũng có thể bằng vào cựu truyền định hồn châu kiên cố tự thân thôn khách sẽ không bao giờ lại biến trở về đã từng ma bệnh diệp nhậm ý n ì mặc dù không yêu đọc sách lại thích xem phải bản bị vân giật như thế một địa phát lập tức cảm thấy trên vách đá văn tự cũng không có tối tăm khó hiểu như vậy thế mà đem nó đều đọc thuộc lòng xuống tới khắc vào trong óc trước mặt để đó có sáng thần thông vân giật cũng không có không đi tu luyện lý do liền cất ký hạ châu đi theo d i ệ p nghiệm y thì cùng nhau đọc thuộc lòng kinh thư nội dung l i n h hội trong đó huyền ảo ngoài ý liệu là theo hai người đem kinh thư nội dung thuộc nằm lòng trên vách đá những chữ viết kia cũng dần dần biến mất đến cuối cùng vách đá một mảnh chân nhãn tựa như cái gì cũng không có xuất hiện qua vân giật nghĩ thầm đây là tiên nhân không muốn để cho những người khác học được môn thần thông này chính mình ở kiếp trước tới nơi đây không thể nhìn thấy kinh văn cũng là bởi vì duyên cớ này d i ệ p nghiệm y thì nói ra ta nhớ kỹ bất quá vẫn là không hiểu đến cùng có ý tứ gì vân g ậ t đánh giá một phiên thách thất phát hiện nơi này linh ký dồi dồi nhiệt độ thích hợp yên lặng an toàn liền hỏi chúng ta muốn hay không ở chỗ này tham tưởng một cái kinh văn ngươi nếu là không thích ra ngoài thay chỗ khác cũng là có thể d i ệ p n i ệ m y t ì nghe xong có cùng vân giật một chỗ cơ hội lập tức liên tục gật đầu nơi này liền rất tốt bất quá ta đói bụng làm sao bây giờ vân giật cười nói ta mang theo x cốc đan làm người trong tu hành x cốc đan chính là đi ra ngoài thiết yếu linh đan d i ệ u d ư ợ c cùng thế tục hành quân đan công hiệu giống nhau phục dụng về sau lại không đói khát khát nước cảm giác căn cứ nhập ra tùy tục suy nghĩ hai người ăn nhịp với nhau lập tức ở nơi đây bắt đầu nghiên cứu tiểu độ hồng i n h d i ệ p n i ệ m y dì sơ lúc còn có một số kiểu diễm suy tư về sau liền cũng toàn tâm toàn ý đầu nhập kinh văn bên trong phát hiện trong đó nội dung coi là thật huyền ảo dựa theo vân giật thuyết pháp chỉ cần nàng đem cựu truyền định hồn châu bên trên còn sót lại yêu khí luyện hóa hẳn là liền có thể tiến vào hóa thần cảnh cứ như vậy nam cung chức trước liền có thể trùng hoạch tự do tự thân cũng lại không quái bệnh làm phức tạp không thể không thừa nhận d i ệ p n i ệ m y dì tu hành tiên phú coi là thật chất tuyệt nàng một khi khai khiếu tiến hành tu hành thế như trẻ tre cho dù vân g ậ t đều cảm thấy có chút ghen ghét nghĩ thầm chính mình trong khoảng thời gian này tiến vào hóa thần cảnh thế nhưng là chịu không ít kh sau đó lại bị phương viên kiếm ý tra tấn qua không lâu diệm n i ệ m Y đã triệt để hiểu rõ tiểu độ hồn kinh có thể thử tế luyện c ử u truyền định h ồ n châu vân giật đứng ngoài quan sát một lát xác định thiếu nữ cũng không sai sai cũng không có nguy hiểm về sau lúc này mới bắt đầu chú ý tới phía bên mình tình huống tiểu độ hồn kinh cũng không phải là công phạt đối chiến có thể dùng thần thông nhưng vân giật hiện tại vừa vặn cần nhất chính là như vậy một môn thần thông hắn lấy ra hổ p h ù bắt đầu nghiên cứu phát hiện chỉ cần mình đem linh khí quán chú trong đó liền có thể triệu hồi ra thiết phủ đồ bất qua lấy hắn hiện tại hóa thần cảnh t u vi không cách nào một hơi triệu hồi ra ba trăm thiết phủ đồ cho dù hao hết linh lực tại không hướng tống tân t ử tìm kiếm trợ giúp tình hồ dưới hắn chỉ có thể gọi ra mười người thiết tướng quân từng nói ba trăm thiết phù đồ cũng là hồn phách không tiêu tan binh sĩ bây giờ t r i n h chiến nhiều năm hy vọng bọn họ có thể được yên nghỉ vân giật cũng cảm thấy bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh nhưng toàn bộ triệu hắn đi ra tiêu hao quá lớn chân chính sử dụng còn cần phối hợp nguyệt nha thành quân trận mới có thể phát huy toàn bộ thực lực bởi vậy hắn quyết định thừa này cơ hội tốt vừa vạn dùng tiểu độ hồn kinh đem ba trăm chiến hồn toàn diện siêu độ bốn diêm n i ệ m y lần đầu nhấm nháp tu hành chi nhạc đám chìm trong đó nhất thời khó mà tự kiềm ch nàng phát hiện mình chỉ cần vận chuyển tiểu độ h ồ n kinh lấy tự thân linh lực bao khỏa cựu truyền định h ồ n châu liền có thể dần dần tiêu hóa trong đó yêu lực đồng thời đem nó chuyển hóa làm tự thân có thể dùng linh khí cứ kéo dài tình huống như thế nàng luyện hóa tốc độ cũng đang tăng nhanh đồng thời trong cơ thể linh khí đột nhiên tăng mạnh rõ rệt mới vừa đi ra nguyệt nha thành thời điểm vẫn chỉ là cái luyện khí nhập môn tiểu g i a hỏa đảo mắt liền đã thành luyện khí sơ kỳ với lại lúc này trong hạt châu yêu khí chỉ luyện hóa một hai phần m ư ơ i nếu như chờ đến luyện hóa hoàn thành diệm n i ệ m ý n g h ĩ linh khí nhất định cũng biết viên mãn nếu là vương thần lai nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ dương dương tự ác cảm khái một phiên chính mình nói tâm tính cơ duyên mới là tu hành mấu chốt câu nói này thật sự là một điểm không sai một bên khác vân giật cũng thu hoạch tương đối khá hắn nguyên bản chỉ tính toán siêu độ ba trăm thiết p h ù đồ sau đó liền có thể tiếp tục tham tưởng hộ phù bên trong bí mật chưa từng nghĩ thế mà còn có thu hoạch ngoài ý mớn mỗi khi hắn dùng tiểu độ hồn kinh siêu độ một tên thiết p h ù đồ theo tên chiến sĩ kia hồn phi p h á c h tán trùng nhập luân hồi hắn bảng bạc chiến ý lại giữ lại nơi đây thiết phủ đồ chinh chiến xa trường nhiều năm lúc trước cũng là bởi vì chiến ý ngập trời mới không cách nào luân hồi bởi vậy bọn hắn lưu lại chiến ý có thể nói sắc bén vô song không gì không phá vân giật nếm thử lấy tự thân thần nghiệm cùng chiến ý tiếp xúc vậy mà có thể dung nhập trong đó đem nó hóa thành một thanh tiểu kiếm tiểu kiếm này cũng không phải là phương viên kiếm ý như vậy bản thân chính là một sợi thần nghiệm thể tích nhỏ bé sát phạt chi lực cũng có vẻ không bằng nhưng tương tự có thể giấu ở tử kim hồ lô bên trong tiến hành ẩn dưỡng như vậy vân giật lại có chút nghiện một bên phục dụng khôi phục linh lực đang ăn d ư ợ c một bên không ngừng gọi ra thiết phủ đồ đem nó siêu độ lại lấy thần nghiệm dung hợp chiến ý lúc trước hắn đối chiến hiến vương tô tín thời điểm đã từng thi triển ra thiên địa đ ổ phương viên mặc dù có thể chém giết tà ngao kiếm hóa ra hát vụ nhưng đối thủ nếu đổi thành phản hư cảnh cao thủ lực sát thương liền sẽ xa xa không đủ thế là vân giật dự định phân ra ba trăm sợi thần nghiệm cùng chiến ý dung hợp đợi đến lần nữa thi triển chiêu thức thời điểm phương viên kiếm hóa thành ba trăm phi kiếm lại đem thần nghiệm bám vào trên đó uy lực liền có thể tăng nhiều thậm chí cùng phản hư cảnh cũng có sức đánh một trận đây cũng là thanh suất vu lam mà thắng lam vân giật từ phụ diêu đạo quả bên trong lĩnh nộ thiên địa đ ổ phương viên bây giờ lại tại nó trên cơ sở có chỗ tinh tiến cuối cùng đạt được chuyên thuộc về chính mình đặc biệt chiêu thức bốn lúc này khoảng cách hắc vân sơn ngoài trăm dặm tham thiền trong thành vương thần lai chính ôm bầu rượu ăn như gió q u ố n hắn uống và uống vào đột nhiên ngừng lại hiếu kỳ nhìn về phía hắc vân sơn bên kia bên cạnh thư đồng hỏi thiên sinh đây là thế nào tiểu tử kêu lại lĩnh nộ kiếm đạo huyền bí thật sự là kỳ quái thai thư đồng g u n cơ linh nói hỏng chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài vương thần lai không nhìn thẳng thư đồng cảm khái nói giữa thiên địa kiếm đạo ba ngàn đã qua vạn năm đã thật lâu không có thôi diễn bước phát triển mới đại đạo thư đồng cười hì hì đưa tới một bình rượu nóng lấy lòng nói ta lần trước hỏi tiên sinh tù vì có bao nhiêu cao tiên sinh không chịu nói lần này ta muốn cùng tiên sinh hỏi thăm một chút kiếm đạo đến cùng có huyền cơ gì xem ở rượu ngon phân thượng ta liền cùng ngươi dông dài vài câu thư đồng vội vàng ngồi quỳ chân một bên chuyên tâm nghe giảng vương thần lai giảng đạo đơn giản tới nói kiếm đạo liền là kiếm khách như thế nào đối đãi lợi kiếm trong tay là binh khí là đồng bạn cũng hoặc là căn bản chẳng phải là cái gì kiếm đạo cũng là kiếm khách giao phó lợi kiếm loại nào ý nghĩa là ý sát、phạt. là chuốc khổ chi ý hoặc là vô vi mà vì đ ó ý thư đồng cố gắng đi nghe lại căn bản không thể nào hiểu được với lại đầu chuyển đến một trận nói nói h hắn vội vàng la lên thiên sinh đừng nói nữa đầu ta đều nghe lớn vương thần lai lại không bông tha thư đồng nhìn xem hắc vân sơn bên kia ung dung thở dài nhưng những này kiếm đạo hoặc là cổ xưa hoặc là không đủ thuật ý, cũng còn không tính tận thiện t ậ n mỹ cái gì nhân kiếm hợp nhất kiếm tâm thông minh hoặc là vô ngã vô kiếm vạn kiếm quy tông cuối cùng đều là khốn khổ giữa thiên đ i ệ kiếm đạo khó được chân chính siêu thoát mà ta muốn tìm kiếm đạo ta muốn tìm người kia nhất định phải Hắn đông nhiên không ắ đông nói gì, b trong đầu uống ư chương ợ u tấu chương, xong, chương 115, 700 giảm cấm, chương 115, 700 giảm cấm. Trong giảm giảm động nhật nguyên giải các loại hai người lấy lại tinh thần thời điểm đã là không biết đi qua bao nhiêu thời gian vân giật đem t i ế t phủ đồ luyện hóa non nửa thế nhưng trong cơ thể linh lực đã thấy đáy không cách nào tiếp tục triệu h o à n chiến hồn tiến hành siêu độ cho dù lấy đan dược bổ sung cũng chỉ là h ạ t cắt trong sa mạc chỉ có thể như vậy coi như thôi diêm n i ệ m y thì nhảy lên mà vào luyện khí trung kỳ cũng bởi vậy gặp được của bình chuyển hóa yêu khí tốc độ giảm mạnh bất quá theo nàng luyện hóa cựu truyền định h ồ n châu thế mà cùng món bảo vật này có tâm ý tương thông cảm giác vân giật làm sơ điều thức rồi nói ra chúng ta là thời điểm rời đi diệp n i ệ m ý gì nghe vậy có chút thất lạc đường cũ trở về sau không n ổ i để cho ta nhìn xem có hay không những đường ra khác vân giật bắt đầu quan sát tỉ mỉ vết đá dựa theo ký ức nơi đây nhất định có khác thông lộ không phải nếu là chỉ có hàn đảm một cái vào miệng không có khả năng tại không kinh động bạch ngọc quân tình hung dưới tiến vào nơi đây hắn một phiên lục soát về sau cuối cùng tại cựu la thạch tượng về sau phát hiện một khối có chút vung lòng to lớn hòn đá lấy linh lực nhẹ nhàng một kích hòn đá kia lập tức vỡ vụn lộ ra đằng sau một đầu không nhìn thấy cối u dài rằng giặc đường hành lang diệp nghiệm y thì n g h i ngờ nói cái này đường hành lang thông hướng nơi nào vẫn giật lắc đầu lập tức triệu hồi ra thanh l i ê n kiếm ý làm nó bước đầu tiền xông vào trong đó chính mình cùng diệp nghiệm y thì chậm rãi theo ở phía sau để phòng xảy ra bất chắc hắn bây giờ k h ô n g chế kiếm y càng phát ra thuần t h ụ đã có thể khiến tiểu kiếm cách mình trăm mét mà y nguyên bảo trì cảm ứng cái thông đạo này tuy không đen bước nhưng cũng không có vào miệng bên kia hắc á m kết giới cho nên có thể dùng họa diễm chiếu sáng vân giật vừa đi vừa cảm thán nơi đây cũng không nhân lực vết tích giống như là tự nhiên quỷ phụ thần công hình thành d i ệ p n i ệ m y di phụ hòa nói ta nhớ được bạch ngọc quân từng nói là điệu mạch d ị động dẫn đến hắc vân sơn nội bộ phát sinh b i ế n hóa lúc này mới đem c ử u la thạch tượng cùng hàn đ à m b ạ o lộ ra có lẽ cái thông đạo này cũng giống như vậy chỉ là không biết bên trong phải chăng sẽ có nguy hiểm ngươi bây giờ đã là luyện khí cảnh gặp chuyện nhớ kỹ cơ linh một điểm yên tâm yên tâm g u n p cơ linh ta am hiểu nhất vân g ậ t cười l ư ờ n thiếu nữ một chút đi theo thanh niên kiếm ý tiếp tục tiến lên cuối cùng đến một chỗ tuyệt lộ trước đó một khối vách đá ngăn cản lại đường đi bất quá đứng ở chỗ này có thể mơ hầu nghe thấy t i ế n g nước có thể thấy được vách đá không dày với lại bên ngoài có nước vân giật đưa tay đặt tại băng lánh mặt đá bên trên lấy thần n h i ệ m dò xét trong ngoài phát hiện tuyệt lộ bên ngoài chính là một đạo thác nước hắn nói ra ngươi trước ăn vào tránh nước đan sau đó đem linh lực ngoại phóng làm thành cái lồng bộ dáng diệm n i ệ m y gì nghe vậy lập tức làm theo đợi đến thiếu nữ chuẩn bị sẵn sàng vân giật lấy ra phương viên kiếm một kích toàn lực b ổ vào trước mặt trên tép bích lập tức lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm mà theo vết kiếm xuất hiện thuận miệm vết thương còn có lít nha lít nhít nhít v trong n g á y mắt mới vừa rồi còn một mảnh bóng loáng vách đá liền sắp phá nát bị bên ngoài dòng nước sông lên liền lập tức vỡ vụ n một chỗ đá cội hòa với dòng nước một mạch mà tràn vào đầu này đường hành lang vân giật một ngựa đi đầu mượn nhờ phương viên kiếm chống lên một phương không nhận xâm nhập tiểu t h i ê n địa. diệp nghiệm y thì theo thật s á t ở phía sau ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương theo s á t ta vân giật đỉnh lấy dòng nước gian nan hướng phía trước đi hơn mười bước rốt cục thấy được mông lung ánh sáng hắn liền lập tức thi triển kiếm ý đem chính mình cùng diệp n i ệ m y trực tiếp đưa ra ngoài theo hai người xông ra thác nước lập tức trước mắt rộng mở trong sáng đỉnh đầu mặc dù vẫn có mây đen c u ộ n c u ộ n nhưng lúc này hiển nhiên đã đi tới biên giới chỗ lại hướng phía trước mấy trăm bước chính là ánh nắng tươi sáng d i ệ p n i ệ m y dì hưng vần nói chúng ta ra ngoài rồi vân giật dò xét một phiên chung quanh tình huống xác định nơi đây chính là hắc vân sơn mặt khác một bên hắn nghĩ thầm ở kiếp trước dẫn đầu đến chỗ này người không biết là như thế nào phát hiện cái thông đạo này đương nhiên hết t h ể còn muốn quy công cho địa mạch di động nếu không có như thế bí ẩn thạch thất hẳn là còn giấu ở hắc vân sơn nội bộ chỗ sâu chính mình cùng bạch ngọc quân tuyệt đối không phát hiện được nơi đây vân giật lại nhìn mắt nơi xa sắt trời thế mà vẫn là bộ chứa xem ra chính mình cùng diệp n i ệ m y dìa đã ở thạch thất bên trong tu luyện một ngày một đêm diệp n i ệ m y dìa lo l ắ n g nói không biết người trong thôn thế nào vân giật nói ra chuột yêu cùng xà yêu đều đã đến tội còn thừa hai cái chuột trướng cũng bị ta giết sẽ không còn có chuyện gì hy vọng cái kia tiểu đệ đệ có thể mang theo mọi m ộ i bình an về nhà a nhất định sẽ lúc này diệp n i ệ m y dìa linh lực dồi dào vân giật thấy thế quyết định ngự kiếm đi đường hắn đem phương viên kiếm biến lớn trọn vẹn một vòng sau đó dẫn đầu đứng ở phía trên đối phía dưới diệp n i ệ m y dìa đưa tay ra d i ệ p n i ệ m ý gì đột nhiên có chút ngượng ngùng tựa hồ từ khi đi theo vân giật bên người nàng liền thường xuyên không h i ể u thấu đỏ mặt vân giật đã sớm phát hiện nàng chỗ cổ quái cười suy đoán nói có phải hay không lại tại suy nghĩ lung tung mới mới không có thiếu nữ tình ý đơn giản b i ế t lên mặt nói không có chỉ là mạnh miệng thôi ngươi à vẫn là thoại bản thấy nhiều lắm về sau có thể hay không ít nhìn chút tình yêu yêu cái kia còn có cái gì tốt nhìn diệm n g i ệ m ý gì mạnh miệng nói ra đồng thời kéo lại vân g ậ t n g ư ợ n lực leo lên phương viên kiếm thân kiếm mặc dù đại nhưng chở hai người vẫn là hơi có vẻ chen trúc với lại diệp nghiệm y thì lần đầu kinh lịch ngự kiếm không khỏi có chút khẩn trương liền nắm thật chặt vân g i ậ t bên hông dây thắt lưng chết sống không chịu b u n g tay vân giật dặn dò ngươi như ngàn vạn đứng vững vàng không phải vạn nhất rơi xuống chẳng phải là ngay cả ta quần áo cũng bị ngươi lột sạch ta cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy một cái chỉ mặc áo trong kiếm tiên khắp nơi bay loạn bị hắn như thế đánh thú diệp nghiệm y tâm tình khẩn trương lập tức tán đi không ít nàng thẳng tắp xuống lưng cảm thụ được phương viên kiếm dần dần bay lên cách xa mặt đất càng ngày càng xa đỉnh đầu mây đen ngược lại càng ngày càng ngày càng gần phong than những cái kia dày đặc cây tôi biến thành từng mảnh từng mảnh không có ý nghĩa xanh lá điểm lầm tấm h á c vân sơn cũng sau đó lộ ra toàn cảnh nó giống như là một cái ngủ say cự nhân nặng nề dây núi điện trướng chính là tuế nguyệt ở tại trên thân khắc xuống nếp nhăn trong núi sương mù lượn lợt thì giống như là nữ tử tre lấp diện mạo lụa trắng nhẹ nhàng thần bí đột nhiên một trận càng mãnh liệt hơn gió thổi qua nàng vội vàng ôm chặt vân lợt cái này mới miễn cưỡng đứng vững góc chân n ế c miệng lên một vòng mịn cười nhìn xem có chút đắc ý tiếp lấy phương viên kiếm sông ra trên trời mực đậm đồng dạng mây đen cuối cùng nhìn d i ệ p nghiệm y gì sớm đã khắc phục hoảng sợ cảm xúc nhịn không được lớn tiếng la lên vân giật cơ hồ có thể cảm nhận được lòng của thiếu nữ nhảy ủ ủ chính rắn tại phần lưng của mình đúng là như vậy cực nóng nóng hổi d i ệ p nghiệm y gì hô xong về sau lớn tiếng hỏi ta như vậy có phải hay không rất mất mặt vân giật cười nói ta lần thứ n h ấ t ngự kiếm thời điểm cũng cùng ngươi làm một dạng chuyện n g h e ngươi nói như vậy ta dễ chịu nhiều rồi d i ệ p nghiệm y gì kích động nói nguyên lai thế giới này thật nhỏ bên kia làm sao còn có toàn núi tuyết nhìn xem thật là gần chỉ là nhìn xem gần kỳ thật qua còn muốn phí chút công phu bên kia bên kia liền là đông hải sao đúng vậy chờ sau này c h í n h ta có thể ngự không phi hành nhất định phải đi dạo hết nhân gian hai người như thế bay một đoạn đường vân giật đột nhiên meo mắt lại bởi vì đúng là mơ hồ ở phía xa nhìn thấy một mảnh màn ánh sáng màu vàng cái kia màn sáng như ẩn như hiện phảng phất là một cánh cửa phi dưới ánh mặt trời kim quang lấp lóe theo vân giật càng tới gần liền có thể thấy rõ màn ánh sáng màu vàng giống như là từ vô số tơ mỏng bệnh mà thành theo gió chập trờn tỏa ra nhu h ò a thần thánh màu vàng với lại phía trên kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh làm cho người không khỏi sinh lòng tính sợ diệm n i ệ m ý thấy thế hỏi đây là cái gì vân giật đáp phụ sinh tự xác nhận trong chùa phát sinh một chút đại sự cho nên mới sẽ thiết hạ đạo này bảy trăm dặm cấm ngăn cản hết thẻ tu sĩ tiến vào bên trong vậy chúng ta chẳng phải là không đi vào thật sự là kỳ quái tìm tiếp những phương pháp k h á c ca vân g i ậ t toàn lực ngự kiếm ngược lại là cũng có thể xông ra màn ánh sáng màu vàng nhưng thoáng qua tin tức liền sẽ truyền đến p h ụ sinh tự dẫn tới một nhóm lớn muôn nhân căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện thái độ hắn chỉ có thể k h ô n g chế phương viên kiếm bắt đầu tung tích cuối cùng vừa vặn dừng ở một tòa thành trấn ngoài cửa thành chung q u n h không ít bình dân bách tính mắt thấy một màn này nhưng từng cái ánh mắt chết lặng cũng không ngạc nhiên hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc. vân giật giới thiệu nói tòa này tham tiền thành chính là khoảng cách phù sinh tự gần nhất nhân gian thành thị quy mô cùng nguyệt nha thành không kém nhiều lắm bất quá nơi đây thụ phù sinh tự còn hạn bên trong c h ỉ an ngược lại là tốt hơn không ít d i ệ p n i ệ n g y tự nhiên nghe được vân giật nói bóng gió nguyệt nha thành lý ngư long hữu tạng tự nhiên không tốt quản lý cha ta cùng thiết tướng quân đã rất cố gắng ha ha đùa ngươi mà thôi chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi nơi này không có sòng bạc thanh lâu ngươi sau khi đi vào cũng không nên khắp nơi tìm lung tung lời này càng nghe càng không thích hợp ngươi kỳ thật tại châm trọc trước trước đúng hay không tuy ngươi lý giải g i sao a mặc dù tham tiền thành trên không bố trí bảy trăm l i n m cấm nhưng nơi đây cửa thành kiểm tra cũng không nghiêm ngặt cũng chưa phong tỏa cửa thành vân giật thấy thế hướng thủ vệ binh sĩ nghe ngóng nói phụ sinh tự thế nhưng là xảy ra đại sự gì binh sĩ tiếp nhận tiền bạc bình tĩnh nói còn không phải phụ sinh mật tàng huyên áo cái đồ chơi này mỗi lần như thế phụ sinh tự phụ cận đều như lâm đại địch huynh đệ thế mà biết phụ sinh mật tàng không nói gặp ngươi nhà ta thời đại cho tham tiền thành thủ đại môn ra ra của ta ra ra ra ra binh sĩ gặp vân giật làm tu sĩ cách ăn mặc ăn nói thú vị đối với mình một kẻ phạm nhân cũng không k i n h thị liền lại nói nhiều vài câu cái này phù sinh mật tảng mỗi lần mở ra đều biết dẫn tới không ít người xem lễ bất quá trong đó còn hòa với không ít ma tông tu sĩ những người này phong cách hành sự ngươi hẳn phải biết hãm hại lừa gạt ngay cả trộm kèm đoạt vân giật cười gật đầu xác thực như thế cho nên phù sinh tự trưởng lao mới có thể thiết hạ tầng này cầm chế chủ yếu là vì sảng chọn những cái kia ma tông tu sĩ bọn hắn không thể từ không trung qua cũng chỉ có thể đi chúng ta tham thiền thành như thế nói đến trong thành còn có kiểm tra tu sĩ phải trăng tu luyện ma công biện pháp đương nhiên là có với lại hiện tại trong thành khắp nơi đều là p h ù sinh tự cao độ an toàn ọ õ rớt đa tạ chỉ điểm hiểu rõ đến mấu chốt tin tức về sau vân giật liền dẫn diệp nghiệm ý vì đ đi vào cửa thành không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp p h ù sinh mật tàng sắp mở ra như vậy p h ù sinh tự trở thành vạn chúng chú mục chi địa chỉ sợ lại phải sinh ra không ít chuyện bưng tấu trưng xong chương một trăm mười sáu tân tử chương một trăm mười sáu tân tử tống tân tử đã có một tháng thời gian chưa từng trở lại táng kiếm cốc đã thấy nơi này tựa hồ không có chút nào biến hóa môn hạ đệ tử nàng phần lớn không biết chấp sự trưởng lão cũng vẫn là những cái kia không thú vị người huyền giao sau khi chết còn một người khác thay thế tên này người này nhìn xem trung thực một chút không biết phải chăng là cũng biết đi đến phản bội tông môn đường xưa chu tước một lần tông môn liền đội lấy đi gặp tú nương nàng thế nhưng là ẩn giấu một bụng n g khuất không trộm phát tiết không có cách nào nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c có bao nhiêu khó kèm loại sự tình này chưa nhân sự tống tân từ căn bản không cách nào trung tình chỉ có thể hy vọng nhìn tại khéo hiểu lòng người tú nương tỉ tỉ có thể an ủi thương thế của mình đau đớn tống tân từ lần này đi ra ngoài cố ý che lấp hành tùng cho nên trên tông môn xuống cũng không biết nàng rời đi táng kiếm cốc một chuyện tháng đến mấy ngày trước p h ù diêu tông trận kia đại loạn chi tiết rốt cục chuyên gia đệ tử lúc này mới biết được tống tân từ đi chính đạo đã làm nhiều lần đại sự chém giết mạnh phàm cùng phiếu m i ệ u từ đây đối với chính đạo sư đồ thật sự là đại khoái nhân tâm nàng không nhìn thẳng môn hạ đệ tử hoặc là ngưỡng mộ hoặc là ánh mắt kính sợ đối với những n à y chính mình đã sớm tập mãi thành thói quen sẽ không vì chi sinh ra bất kỳ tâm tình gì tăng kiếm cốc bên trong cũng sẽ không có loại kia thánh nữ nhìn lên một cái liền sẽ nhịn không được sinh lòng h i u kỳ thậm chí lấy lại thiên mệnh tri tử nàng nghĩ đến đây nhịn không được nhữ mày lại nghĩ thầm chính mình hơn phân nửa là bị nam cung chức chức cùng diệp nghiệm ý n cung cấp thoại bản độc hại mới có thể không h i ể u sinh ra loại này ý niệm cổ quái ông ngoại thu phong làm táng kiếm cốc lao tổ tông một mực cẩn cư tại hậu sơn vạn kiếm n à y có rất ít người sẽ đi q u ấ y dày đối với tống tân tử đến hắn tựa hồ sớm coi đó trước trước đó liền chuẩn bị xong hai chén trà nóng nhìn xem cái này ngồi tại bên cạnh mình ngoại tôn nữ lao nhân đột nhiên cảm giác được có chút lạ l ắ m tựa hồ trên người nữ tử nhiều hơn rất nhiều trước kia chưa từng, từng có khí chất cho tới hành vi của nàng cử chỉ đều trở nên có chút khác biệt, Tông、tân ố n g t từ thế t nhìn ra hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin liền giải thích nói ngươi nơi này t r à i n h à i hương vị có chút nhạt nhẽo phối hợp mức ăn ngon một chút tân tử ngươi ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tham ăn kỳ thật ta từ nhỏ đã thích ăn những n à y chỉ là về sau đau răng liền giới thu phong nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ đồng thời cảm thấy có chút áy náy tống tân từ tuổi thơ thời điểm hắn một lòng chú ý ngoại tôn nữ tu hành lại rất ít xử lý nàng ăn ở nguyên lai nàng cũng có như thế tiểu nữ tử một mặt thu phong hỏi phù diêu tông sự tình ta đã nghe nói ngươi không sao chứ kiến thức một phiên phi thăng cảnh bản lĩnh may mà lượng c á i mạng phi thăng cảnh thế đạo này thật sự là càng ngày càng làm cho người nhìn không thấu d i vãng cái nào phi thăng cảnh không phải tìm một chỗ ẩn cư tu hành chỉ vì lại hướng bên trên một bước đi hướng thiên giới trở thành tiên nhân tống tân từ nói bổ sung kết quả hiện tại nhao nhao hiện thân khẳng định có chỗ mưu đồ thu phong lời nói xoay chuyển chúng ta giáo chủ có vẻ như cũng mau ra nhốt hàn bê quan nhiều năm như vậy xuất quan lúc cũng hẳn là phi thăng cảnh a Tám có chuyện ta chuyện quan trọng trước muốn nói với người một tiếng tống tân từ lượng khối quả mơ cảm thấy có chút chua khe nhữ n g m ả y chuyện gì thu phong chỉ cảm thấy ngoại tôn nữ khí càng h trở nên càng cao thâm hơn khó lường một chút tựa hồ đã không phải hợp đạo cảnh sơ kỳ có khả năng hình dung chẳng lẽ nha đầu này có kỳ ngộ khác tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nàng liền muốn trở thành t á n g kiếm cốc bên trong hàng thật giá thật đệ nhất cao thủ nguyên lai、like、không phải bởi vì thu phong chính là hợp đạo cảnh hậu kỳ chỉ là có chút chuyện không tiện xuất thủ mới khiến cho tống tân từ làm đại trưởng môn thu phong nói ra ma tôn đã từng cảm mến mẫu thân ngươi nhưng mẹ ngươi không phải tống quảng lâm tên hôn đ à n kia không cả tống tân từ âm thanh lạnh lùng nói ngươi câu nói tiếp theo có phải hay không muốn nói hình dạng của ta cùng thu thanh liên giống nhau đến bảy tam phần sợ dịch thiên hành đối ta sinh ra ý nghĩ xấu ngươi biết l i ề n tốt hắn cao tuổi rồi nếu là dám nhắc tới loại này không biết xấu hổ yêu cầu ta không ngại cho toàn bộ ma tông thay cái chủ tử ngươi ngươi không biết dịch thiên hành cái kia bối phận ma tông bên trong người đã trải qua cái gì bọn hắn sống ngàn năm lần trước chính ma chi chiến bộc lộ tài năng xa xa không phải ngươi cái này góp chân còn chưa đứng vững tiểu nha đầu có thể chiến thắng tống tân từ xem thưởng thời đại thay đổi l là nói nói trong khoảng thời gian này tống tân từ từ vân giật trên thân cũng học được không ít đồ vật hãm hại lừa gạt vậy cũng là không ra gì thủ đoạn luyện tốt tam thập lục kế mới là thật thủ đoạn bằng mệnh vân giật là một cái hóa thần cảnh có thể tính toán chết phản h ư u cảnh vậy mình làm hợp đạo cảnh vì sao tính toán không chết phi thăng cảnh cảnh giới đều là tiền nhân lưu lại kinh nghiệm lời tuyên bố phóng tới thực chiến vẫn là muốn nhìn các phương thủ đoạn thu phong nguyên bản còn muốn vì tống tân t ử làm mai mối nghe nàng t i ể u nói này lập tức không có ý nghĩ hắn nghĩ lại nghĩ đến ngươi sẽ không phải lại đụng phải cái kia gọi vân giật tiểu tử việc này ngược lại là không cần thiết giấu diếm ngược lại chu tước hơn phân nửa cũng sẽ bị thu phong thẩm vấn nàng liền thoại mái đáp gặp được còn đồng hành một đường thuận tiện cho phúc thiên cắt thêm điểm chắn l i ề người đi đem hắn tới làm phu của ta, thuận tiện trộm làm hắn phu thuận con ta, c ũ có thể gây mất những gây g n kia tưởng niệm. Ngươi! tưởng cái này ta thu phong suýt nữa bị ngoại tôn nữ lời nói này trực tiếp nghe chết hắn hôm nay xem như minh bạch cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn nha đầu này đi ra ngoài một chuyến đến cùng đều học được thứ gì tống tân từ đột nhiên để mắt tới ông ngoại hỏi trong cốc tảng áo kiếm đi nơi nào thu phong nghe vậy xứng sở ngươi có ý thứ gì không có gì luyện công gặp được một chút hoang mang muốn lấy ra tảng áo kiếm dùng một lát ngươi nếu là đồng ý ta liền đi một chuyến kiếm trùng các loại ngươi không cần đi tàng ao kiếm đã bị ta tặng cho hắn người ai tô tín tống tân từ ánh mắt mang theo xem kỹ chi ý vì sao cho hắn thu phong thở dài hắn nhưng trợ giúp táng kiếm cốc tại đại hạ mời trào ngoại môn đệ tử càng có thể cung cấp vàng bạc tiền tài linh thạch dự thảo chỉ thế thôi chỉ thế thôi tống tân từ lúc này mới thu hồi ánh mắt tựa hồ không có chút cảm giác nào chính mình vừa rồi hành vi có chỗ m ạ n phạm thu phong khí bật cười ngươi sẽ không phải cảm thấy ta là táng kiếm cốc gian tế a ta là ngươi a ra chẳng lẽ còn có thể liên thủ những người khác đi vô danh tiểu trấn giết ngươi coi như ta muốn giết ngươi cơ hội cũng nhiều chính là không có gì chỉ là tại phủ diêu tông c h a được một chút manh mối là phúc thiên các người đem ta đi vô danh tiểu c h ấ n luyện tâm tin tức truyền ra ngoài liên hợp cực lạc thiên vương muốn giết ta cái này cùng ta ngao kiếm tô tín có quan hệ gì người coi như ta nhàn rỗi vô sự suy nghĩ lung tung tốt tống tân từ đột nhiên không có trò chuyện đi xuống hào hứng từ khi thái thượng vòng t ỉ n h đạo khôi phục bình thường về sau nàng phát hiện mình đối đại vân giật không có thay đổi gì nhưng đối đại những người khác lại càng lãnh đạo bao quát cùng mình có chút huyết mạch thân tình ông ngoại thu phong cốt nhục thân tình kết quả là, là một trận ngao kịch là thật nhàm chán nàng đứng dậy trực tiếp rời đi Thu phong thấy thế Phong các ự c ngạc, kỳ kinh ngạc. Lần đầu hoài nghi mình để ngoại lần mình tôn nữ tu hành h đầu để tu t i thượng vòng tình vòng đến đạo ù n g loại à đúng hay sai. Các l tống tân t ử sau khi đi thu phong sắp hao quang hồ tử cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ liền mau đem chu tức tìm tới để nàng đem trong khoảng thời gian này tiểu thư kinh lịch một năm một m ư ờ i nói rõ ràng tống tân t ử biết rõ chính mình cùng vân g i ậ t sự tình nhất định không gặp được chỉ cần đồng tâm cổ một chuyện không cần bạo lộ vậy liền không sao ngược lại nàng có hợp đạo cảnh tu vi b ằ n g thân t ă n g kiếm cốc lại là chính mình địa bàn bởi vậy làm việc không cố kỵ gì càng không khả năng sinh lòng k h i ế đảm rơi vạn kiếm a i nàng trực tiếp tiến về một chỗ cấm địa khác kiếm c h ủ làm táng kiếm cốc trung hưng ơ t r i địa kiếm chủng từng làm một lần chính ma đại chiến chiến trường chính bởi vậy ở chỗ này lưu lại vô số binh khí dĩ vãng nàng say mê tu hành cũng không còn tâm tư xử lý môn phái sự vụ ngay cả t á ngao kiếm bị ngoại công đưa người cũng không biết cho nên lần này nàng đặc biệt đi vào kiếm chủng chính là vì kiểm tra một phiên nơi đ â y chân tàng trông coi kiếm chủng chính là một l ã o giả nhìn trên thân đạo h ậ n tối thiểu cũng là phản hư cảnh hậu kỳ hắn trông coi nơi đ â y đã có mấy trăm năm thấy một lần tống tân tử liền chủ động đưa lên một bản danh sách số bên trên biết kiếm chủng tất cả dấu kiếm tên gọi nếu là bảo kiếm còn tại thì số b nếu là không tại kiếm tên cũng biết cảm đạm vô quang tống tân tử vừa đi tiến kiếm chủng một bên lặn xem danh sách một bên thuận miệng hỏi kiếm thần ngươi nhưng từng nghe q u a phương viên kiếm khuôn mặt tiểu tụy người mặc áo gai còn xuống lao giả lập tức trả lời ngàn năm trước nam cung phi thiên bội kiếm rộng một tấc b ố t phần dài ba xích bài t ấ c kiếm tích dày hai điểm một ly hiện lên xanh đen chi sắc che vạy dòng văn trọng lượng không rõ dạng này không kền bình thường vỏ kiếm không tiền đeo có thể dùng h ộ kiếm vậy liền chế tạo một cái h ộ kiếm tài liệu dùng trong cốc tốt nhất tốt, Tổng、tân từ hơi thêm suy tư còn nói trong cốc tiên h phẩm đá mài kiếm cũng chuẩn bị một chút kiếm thần không chút nghĩ ngợi liền hỏi chuẩn bị bao nhiêu tống tân từ đột nhiên đem ngón tay mềm hiện ra bản thể hỏi ngươi cảm thấy chuôi kiếm này như thế nào kiếm thần cung kính tiếp nhận lấy ánh mắt chăm chú đo đạc một phiên sau đó đáp chất liệu chính là ô s u ố i bạc chế tạo thủ pháp thượng đẳng mấu chốt là giàu có xảo nghĩ có thể tính danh kiếm ngươi cảm thấy thanh kiếm này có thể đổi bao nhiêu đá màiếm lao nô minh bạch cái này đi chuẩn bị tống tân từ lắp một cái ngón tay mềm đem nó một lần nữa biến trở về chi kiếm thần khoe miệng dường như móc ra mỉm cười thật minh bạch lại nhiều chuẩn bị chút rất tốt n g ư ờ i đi mau đi các loại kiếm thần rời đi tống tân t ử đứng chắp tay tại kiếm chủng đơn giản đi một vòng nguyên bản hy thanh kiếm sau khi hư hại nàng liền dự định về cốc lại tìm một kiện tiện tay binh khí bây giờ xem ra lại là tất cả đều không bằng trôi này ngón tay mềm hợp nàng tâm ý tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm mười bảy liệu tiên sạn chương một trăm mười bảy liệu tiên sạn Phù s i người h mật t à n mở ra sắp đến, vô số người đều đến, n vô g ở bên ngoài xem ra phụ sinh tự cách làm như vậy chính là của mình mình quý nhưng tại phụ sinh tự xem ra chính mình lại có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng bây giờ lại đến phụ sinh mật tàng mở ra thời gian bọn hắn chỉ có thể thiết hạ cơm chế tật lực giảm bớt tới đây xem lễ tu sĩ cử động lần này đồng thời cũng là vì đề phòng ma tông bên trong người sợ đám kia phát rổ chi đổ thừa cơ lại đến diễn một lần chín trăm năm trước tiết mục dẫn tới trong chùa trên giới hoàn toàn đại loạn mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức đều khó mà khôi phục vân giật ở kiếp trước cũng không tới đây đụng m ạ n h náo một thế này vốn cũng không dự định lội cái này bãi vũ nước g n đ ủ thế nhưng vừa vặn được hổ phủ lại bắt kịp phụ sinh mật tàn mở ra việc đã đến nước này chỉ có thể trước tiên ở tham thiền thành đặt chân làm tu tiên lão tiền bồi trước đó lại có tống tân từ tri viện rất nhiều linh thạch bởi vậy lần này vân g ậ t xuất thủ xa、xỉ. hắn trực tiếp tìm tới một chỗ tên là lưu tiên sạn địa phương nơi đây chuyên môn vị tu sĩ xây lên cùng thế tục khách sạn hoàn toàn khác biệt đến một lần thanh tịnh thứ hai an toàn d i ệ m n i ệ m y lần đầu tới đến loại địa phương này khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ thế là đánh giá chung quanh phát hiện nơi đây tiên khí bồng b ề n với lại trong tiệm khắp nơi đều sắp đặt trận pháp lưu tiên sạn không giống trần thế ồn ào náo động chỗ lộ ra thanh tính tường hòa p h á n phất ngăn cách trong khách sạn bố trí phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã lộ ra tiên gia khí tức trên tường còn treo chút cổ láo tranh chữ giảng thuật cũng là tiên gia cố sự Về phần những càng á pháp i kia trận pháp thì l vì bảo hộ tu sĩ tư sĩ c ũ n vì t r á ngoài h cho h k ô n cần thiết tránh thiết t h đấu. e vân v cùng dịp nghiệp giật bước dịp ý o khách sạn, phát h sạn, ệ n bên thai một mảnh thanh tịnh, lại không âm thanh hồn、áo. Càng ngoài lập lại tức thai một âm ảo. ý liệu là lưu tiên s ạ n trưởng quỹ lại là một cái lớn chừng bàn tay nho nhỏ thì hưu nó ngồi một mình ở trên quầy bên chân để đó kim bản tính ngọc như ý nhìn xem ngây thơ chân thành mặc dù hình thể không lớn nhưng nhìn kỹ lại con thú này tương tự sư tử toàn thân lóe r a mạ vàng rực rỡ đầu sư tử long thân con ngươi hiện lên vàng nóng chi xác phản phất có thể nhìn do thế gian phồn hoa hư ả o vân giật kiến thức rộng rãi cũng không cảm thấy kỳ quái trực tiếp tiến lên hỏi vị này liền là trưởng q u ỷ a tì hưu thanh âm mãi thanh mai khí có thể nói ngữ điệu lại cố ý giả bộ như ông cụ non tự nhiên là các ngươi đây là muốn ở trọ vẫn là chuyện gì khác diệm n i ệ m ý gì thấy một lần tì hưu lập tức hai mắt sáng lên nàng cố nén tiến lên s ờ lên hai thanh xúc động đắp chúng ta muốn ở trọ xin hỏi bao nhiêu linh thạch một đêm hai mươi mai linh thạch mười hai canh giờ bản điếm vốn nhỏ sinh ý tổng thể không ký sổ vân giật nghi ngờ nói lưu tiên sản tại tu chân giới các đại thành trấn đều có mở ta nếu là nhớ ký không sai giá cả cũng là toàn diện năm mai linh thạch làm sao đến ngươi nơi này ngược lại lên giá tì hưu m ặ t không đổi sắc tham thiền thành có bao nhiêu người ngươi nhìn không ra sao tự nhiên muốn quý một điểm đi không có chuyện gì vân ca ca cha ta cho ta thật nhiều linh thạch d i ệ p n i ệ m ý vị ngược lại là sàng khoái cũng có thể là là sống lâu khuê phòng đối với tiền bạc không có gì khái niệm trực tiếp từ trong bao quần áo đếm ra không ít linh thạch liền đưa tới ánh mắt của nàng một mực khóa chặt tì hưu ôn nu hỏi ngươi nơi này gian phòng có mấy chân d ư ờ n g có hay không cách cản thiểu nha đầu đưa tiền sàng khoái đáng tiếc không có gì kiến thức vân giật thấy thế liền cũng không còn so đo lại thêm một ít linh thạch đụng thành một trăm số nguyên bây giờ hắn xem như tài đại khí thô dự định dứt khoát ở thêm mấy ngày đợi đến tham tường song hổ phù bí mật lại thương lượng một chút một bước kế hoạch tì hưu n h ư mày nhận lấy linh thạch sau đó phù phù nhảy đến trên mặt đất ra hiệu hai người theo nó qua tứ chi của nó nhìn xem ngắn nhỏ kỳ thực hữu lực đặt ở ngọc thạch trên mặt đất phát ra thanh â m một bộ cái đôi u thì dài mà xoa tung theo đi lại nhẹ nhàng ngắt lư vân giật đi theo lúc nào tới đến một căn phòng trước cửa làm tì hưu đẩy cửa phòng ra lập tức lộ ra một mảnh lớn như vậy tiên ra định viện một vào một ra tòa nhà bên trong có hoa cỏ vô số xương phòng một trái một phải tổng cộng có hai gian d i ệ p n i ệ m y thì thật sự là mở rộng tầm mắt không nghĩ tới khách sạn này mỗi cái gian phòng đằng sau đều có k h á c một phương t i ể u thế giới t ì h ư u đắc ý nói hai gian phòng khẳng định đủ các nơi g ư ở nếu là muốn lại thêm cũng là có thể chúng ta lưu tiên sản chủ đánh một cái h ư u cầu tất ứng vân giật cũng không k h á c h khí có thể hay không lại thêm gian phòng l ư ợ ệ n đan ừ dễ nói t ì h ư u hướng về phía phía sau cửa vỗ tay phát ra tiếng lập tức bằng không lại nhiều ra một tòa đan phòng trên tại hai tòa xương phòng ở giữa đa t ạ vân g ậ t nói tiếng cảm ơn đồng thời xác định vùng thế giới nhỏ này lớn nhỏ đã cố định bất quá bên trong bố trí có thể từ tỳ hữu trưởng quỹ tùy s thật sự là không tầm thường thần thông t ì hưu gặp hai người không có yêu cầu khác liền thành thơi tự tại trở về trong tiệm d i ệ p n i ệ m y ghê nhìn xem bóng lưng của nó thật lâu không bình t ĩ n h nổi vân giật thấy thế nhịn không được trong lòng cười khẽ nghĩ thầm cái này mới là bình thường thiếu nữ tính tình nhìn thấy đáng yêu đồ vật liền bước bất động bước hai người đi vào gian phòng theo cửa phòng c u n bế cả người phản phất đặt mình vào một chỗ linh khí nồng đậm dinh thự hoàn toàn không giống di vãng ở lại khách sạn như vậy nhỏ hẹp chật trội diệm n i ệ m y g h hỏi nếu như ta muốn sờ sờ cái đuôi của nó nó có thể hay không đồng ý à vân g ậ t cười nói tỳ hưu chính là thượng cổ thần th ta nhìn nó trên thân đạo vận hơn phân nửa đã là phản hữu cảnh không nguyện hóa thành hình người khả năng chỉ là bởi vì người người tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc nhưng ta nhìn nó đặc biệt t h a m t à i nếu để cho đủ linh thạch việc này hẳn là có thương lượng n g ư ơ i cứ như vậy muốn sở nghĩ cực kỳ kỳ hì d i ệ p nghiệm ý thì lại hỏi đúng vân ca ca chúng ta muốn ở chỗ này ở lại bao lâu vân giật đáp chờ ngươi luyện hóa cựu chuyển định hồn châu yêu khí về sau mới quyết định ta cũng cần thời gian tới trước tham tưởng một phiên hổ phụ bên trong bí mật diệp n i ệ m y r ì biểu thị đồng ý vậy ta càng phải cố gắng đến lúc đó liền có thể đem trước trước phóng xuất nàng nhất định ưa thích nơi này tự trọng sinh đến nay vân giật tuần tự đi rất nhiều thế tục thành trấn nhưng vẫn là lần đầu đi vào tham thiền thành loại này tiếp giáp tu tiên tông môn địa phương cùng dân phong nhanh nhẹn dũng manh nguyệt nha thành so sánh tham thiền thành càng có thiết khí nơi đây cùng phụ sinh tự quan hệ cùng loại một người đ ắ c đạo gà chó cũng tham thiên trừ phi một ngày kia phụ sinh tự thảm tao diệp môn không phải tham thiền thành cũng sẽ là một mảnh an bình tường hòa vân g ậ t cùng diệp n i ệ m ý r ì riêng phần mình trở về phòng một phiên chỉnh đốn về sau đã là đến trong đêm tại d i ệ p n i ệ m n g y hãy mãnh liệt yêu cầu phía dưới vân d ậ t chỉ có thể mang nàng ra ngoài dạo chơi dù sao tham thiền thành hiện tại ngư long hô t ạ n để một mình nàng xuất hành vẫn còn có chút lo lắng tham thiền thành mới vừa ở vào đêm các gia đình liền nao nao treo lên đèn lồng đem cả tòa thành thị chiếu rọi sáng tỏ ấm áp nơi đây mặc dù không có sòng bạc thanh lâu lại có bình thường câu lan mói bỏ hội chùa càng là phi thường náo nhiệt làm người trong tu hành vân d ậ t tự nhiên đối với mấy cái này thế tục chi nhạc không có hứng thú quá lớn ngược lại đội mấy tên tăng lữ liên thủ bắt người áo đen tràng càng càng thêm để ý người áo đen kia toàn thân lộ ra xem xét liền là ma tông bên trong người mà đuổi theo hắn tăng nhân cũng rõ ràng đến từ p h ụ sinh tự t r o n g coi cửa thành vị k i ê u huynh đài lời nói nếu là đúng bây giờ nội thành khắp nơi đều có p h ụ sinh tự tăng nhân tuần sát é sợ cho ma tông quấy rối sinh sự mắt thấy người háo đen đột nhiên nhảy vào trong thành đường sông chân đạp mặt nước thân ảnh liên tục c h ấ p động đã là khoảng cách sau lưng cái k i ê u mấy tên tăng nhân càng ngày càng xa ngay tại lúc hắn đã tính trước cho là mình nhất định có thể vùng thoát khỏi đ ổ i bắt thời điểm đã thấy trước mặt cách đó không xa có cái tiểu hòa thượng đồng dạng lăng thủy ma lập có một thanh to lớn giới lao dường như xin lợi nhiều lúc người á o đen mắng bất quá sau một khắc một cỗ khí lãng đột nhiên tại tiểu hòa thượng chung quanh nổ tung ra thiếu niên đột nhiên mở mắt mắt lộ p h ậ t quang một cái trợn mắt một cái từ bi hắn nhắm ngay người áo đen công bằng một đao chém xuống tùy theo toàn bộ dòng sông phàng phất bị chia làm hai đoạn d â m thủy của quận lại bị một cố lực lượng cách trở thật lâu không thể quy về một chỗ thật sự là đúng dịp vân giật đem một màn này nhìn ở trong mắt hắn tất nhiên là nhận ra tiểu hòa thượng phù sinh tự bảo bối đồ đệ pháp danh không giới càng là một số năm sau chính đạo thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người thứ nhất không giới hòa thượng tâm tính hồn nhiên ngây thơ không thích giết chóc từ trước tới giờ không chủ động cùng người vì khó xuất thủ cũng từ trước đến nay có lưu chỗ trống tuyệt không lấy tính mạng người ta thằng đến phù sinh tự xảy ra chuyện về sau tiểu hòa thượng tính tình đại biến về sau thế mà còn có sát sinh tăng hung danh đáng thương người á o đen đối mặt cái này kinh thế hai t ụ một đao trên thân áo đen lập tức một phân thành hai trên mặt che chắn cũng trực tiếp vỡ vụn lộ ra diện mục thật sự không d ố i một thanh sách lên đã là run lên cầm cập lại không nửa điểm ý phản kháng người áo đen đem nó tiện tay ném cho hai vị khoan thai tới chậm tăng nhân hai cái tăng nhân đối mặt vóc dáng không cao khí tràng lại có một m tám không giới c h ắ p tay trước ngực hành lễ đa tạ sư thuốc xuất thủ không d ố i ông cụ nó nói đều riêng phần mình bận bịu đi thôi mắt thấy tăng nhân đem phạm nhân áp giải đi xa mặt sông hai đạo đại sóng dần dần rơi xuống hợp hai là một quay về bình tĩnh đám người chung quanh nhìn đủ sau náo nhiệt cũng nhao nhao tán đi d i ễ n phần mình nói đến đây đoạn thời gian đã gặp bao nhiêu tiên gia thủ đoạn chẳng biết tại sao không giới lại là chậm chạp chưa đi mà là đợi đến đám người tản về sau vừa rồi hướng về vân giật bên này đi tới vân giật lập tức sinh ra một chút cảnh giác không rõ đối phương ý đổi đến không ngờ không giới cũng không phải là hướng về phía chính mình mà là đứng tại một chỗ bán mức quả bán hàng rong trước mặt lúc này đã vào đêm bán hàng rong trong tay chỉ còn lại có hai chuỗi mức quả diệp n h i ệ m ý gì hề vừa mới vốn định một hơi toàn bộ mua đi chính mình một chỗi vân ca ca một chỗi bất quá vừa rồi nàng cùng bán hàng rong đều bận rộn nhìn trong sông vợ kịch hay cho nên chậm trễ một chút thời gian không giới chằm chằm vào mức quả thấy thèm một hồi lâu cuối cùng nhịn không được lấy ra hai cái đồng tiền nói ra ta muốn một chuỗi bán hàng rong nói ra không có ý tứ vị này tiên sư vừa rồi vị tiểu thư này đã cho tiền không mặt nhẫn lộ không hiểu ta chỉ cần một chuỗi bán hàng rong đáp nhưng nàng muốn là hai chuỗi t ấ u chương s o n g chương một trăm m ư ơ i tám bất giới chương một trăm m ư ơ i tám bất giới trang diện một lần có chút lung túng d i ệ p n i ệ m ý gì cùng bất giới tiểu hòa thượng đều chằm chằm vào bán hàng rong trong tay còn s ó t lại hai cây mức quả căn cứ tới trước tới sau nguyên tắc bán hàng rong cuối cùng vẫn là bước lên đắc tội tiên sư phong hiểm quả quyết đem mức quả đưa cho diệp n i ệ m ý khổng hồ là tham thiền thành đội thành tu tiên giới địa phương khác p h à m nhân đối trên núi tu sĩ tương đương kính sợ tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra loại này quyết định cứ như vậy diệp n i ệ m ý vì ngược lại có chút xấu hổ luôn cảm thấy cùng một tên tiểu đệ đệ đoạt mức quả không phải cái gì hào quang sự tình liền xin giúp đỡ nhìn vân giật một chút vân giật lập tức ngầm h i ể u quả quyết nói ra ta sẽ không ăn không bằng đưa cho vị này tiểu sư p h ò a diệp n i ệ m ý vì đưa cho vân g ậ t một cái tính ngươi hiểu chuyện ánh mắt liền đem trong đó một cây đưa cho bất giới tiểu hòa t h ư ợ n trong nháy mắt mặt đỏ tới mang h a i bất sau đó lập tức dùng c h ố n g không cái tay kia hành lễ nói đa tạ hai vị thí chủ hắn hiện tại bộ d á n g cùng vừa rồi đuổi bắt kẻ xấu lúc tưởng như hai người như vậy tính tình thật cũng không phải là giả mạo quả thực làm người khác ưa thích vân giật đơn giản đánh giá một phiên bất giới nghĩ thầm nghe đồn tiểu tử này chính là cực kỳ hiếm thấy vô lậu t r ù n g tử đối phật pháp trời sinh thông thấu bây giờ xem ra kỳ thật cùng tham ăn hài đồng ngược lại là không có gì khác biệt hắn đột nhiên sinh ra một chút ý đồ xấu chủ động thúc giục nói tiểu sư phó làm sao không ăn không cần không có ý tử mà bất giới nguyên bản định tìm một chỗ không người lại lớn nhanh tàn ăn bị vân giật kiểu nói này lập tức càng thêm không có ý tứ liền mở ra miệng nhỏ cắn một hạt rất tốt mắc câu rồi vân giật còn nói tiểu sư phó ăn ta đồ vật coi như nợ ta một món nợ ân t ì n h a bất giới miệng nhỏ dừng lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đơn giản hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề vừa rồi vẻ mặt ôn hòa đại ca ca như thế nào đột nhiên nói ra những lời này phương trượng một mực không cho ta xuống núi lịch lãm nói bên ngoài lòng người khó lường nguyên lai không phải cả ta d i ệ p nghiệm y di chứng vân giật một chút nhưng là đoán được hắn khẳng định có mưu đồ khác liền không có xuất khẩu đánh gãy vân giật hướng dẫn từng bước nói kỳ thật ta cũng sẽ không yêu cầu tiểu sư phó làm làm trái thiên địa đạo nghĩa sự t ì n h chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi thăm một chút bất giới nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm người này nguyên lai cũng không có xấu như vậy nơi đây nhiều người phức tạp không bằng chúng ta qua bên kia nói chuyện như thế nào nô、no, thúc ta bất giới cầm trong tay mức quả cảm nhận được vân giật đối với mình cũng không ác ý chỉ là có chút ác thú vị thôi liền kiên chị cùng hắn đi chỗ hẻo lánh vân g ậ t còn chưa thỉnh giáo tiểu sư phó phát danh tiểu tăng bất ta nghe nói phù sinh tự có cái sơ tổ am nhưng thu tục ra nữ đệ tử thật có chuyện này ư bất giới vừa ăn vừa đáp thật có việc này chúng ta chửa triển từ trước tới giờ không ép buộc hắn người quy y xuất ra tục ra đệ tử nếu là phật pháp tinh thông cũng có thể từ ngoại môn đệ tử thăng chức vì nội môn đệ tử cái kia sơ tổ am chỗ nơi nào là tại phù sinh tự bên trong là cũng không phải sơ tổ am tuy là phù sinh tự ba viện thứ nhất trong nội viện cũng chỉ có nữ đệ tử cho nên một mình chiếm phía đông bột bích sơn phù sinh tự làm chính đạo ngũ đại tông môn thứ nhất càng là duy nhất tiền tông trong đó sắp đặt ba viện hai tháp một phật đà ba viện chỉ là la hán viện sơ tổ am cùng thiên vương điện hai tháp thì là bồ đề tháp cùng thần biến tháp cái trước dùng cho bế quan giác nộ đắc đạo cái sau thì cất chứa rất nhiều pháp bảo thần thông về phần sau cùng một phật đà chỉ tự nhiên là đại hùng bảo điện tục truyền phù sinh tự kinh lịch mấy lần chiến hỏa bây giờ đã không được đầy đủ nếu là mấy ngàn năm trước thời kỳ cường thịnh phải có tám tháp mười hai viện môn nhân đông đảo vân giật tìm hiểu một phiên tin tức về sau rốt cục chân tướng phơi bảy nói ra vấn đề mấu chốt vậy ta như thế nào mới có thể bãi phỏng sơ tổ am đâu bất giới nghĩ hối đáp thí chủ cần chức vào phù sinh tự sân môn sau đó lại đơn độc đi sơ tổ am bất quá bên kia sư tỷ không nhất định biết tiếp kiến thí chủ ta nghe nói phủ sinh tự đã thiết hạ bảy trăm l i n m cấm ta nếu là muốn bái sơn nhưng có phương pháp cái này chỉ sợ hơi rắc rối rồi vân giật mỉm cười nói thiểu sư phó mức quả ăn ngon không ân ăn ngon bất giới nói xong lập tức đóng lại miệng nhỏ một mặt xoắn suýt vân giật còn nói không nói gặp ngươi ta cô mội mội này cùng sơ tổ am từ lam sư thái có đoạn d u y ê n phận bái nó ban tặng suýt nữa mất mạng cái gì lại có việc này bất g i i kinh ngạt nói sau đó đối diệm n i ệ m y thi lễ một cái nói ra tiểu tăng thất lễ nói đi hắn chăm chú nhìn về phía diệp nghiệm y di hẻ chỗ mi t â m cái kia đoá hoa đảo ân ký thi chủ là hoa đảo tiên thể nhưng tiên thiên hồn phách yếu lối hơi chút bị thương liền sẽ tứ tán ly thể mà chết bất giới tiểu hòa thượng tù vị kinh người thế mà ba lượng mắt liền nhìn thấu diệp nghiệm y di chứng bệnh chỗ còn nói bây giờ nữ thi chủ trong cơ thể có một ngàn năm hoa đảo tình bằng vào nàng cùng hoa đảo tiên thể trời sinh thân cận mới có thể bảo trụ hồn phách hoàn chỉnh hắn một lộ nghĩ hoặc nhưng cái này cùng sơ tổ am có quan hệ gì chẳng lẽ nói vân g ậ n giải thích nói nàng vốn nên còn có hai năm tuổi thọ kết quả bình bạch gặp từ l à m sư thái một kích nếu không có hoa đào tình cứu chữa đã hồn phi phát tán bất giới vội vàng tụng một tiếng phật hiệu việc này thí chủ nhưng có chứng cứ diêm nhiệm ý gì lấy ra từ l à m sư thái này chuỗi phật châu đây là nàng bản mệnh pháp bảo pháp bảo của nàng vì sao trong tay ngươi chẳng lẽ nói vân giật gật đầu nói giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa bất giới lại liên tục tụng vài tiếng phật hiệu hạ tự tay tiếp nhận này chuỗi phật châu mặc dù ngoài miệng đối vân g ậ t hai người có nhiều hỏi thăm nhưng kỳ thật trong lòng đã tin hơn phân nửa trong chùa ngẫu nhiên nghe nói từ lam sư th nghe nói nhiều năm trước cũng đã bội phản sư môn nguyên nhân không rõ chỉ là không nghĩ tới lại nghe được tin tức của nàng lại là như thế như vậy vân giật nói ra ta chính phát sầu như thế nào đi phụ sinh tự đòi một lời giải thích đúng lúc bên này đụng phải tiểu sư phó cho nên muốn x i n ngươi giúp một tay dẫn kiến cũng tốt không bằng ta trước cùng phương trượng nói một tiếng nếu là hắn cho phép thí chủ vào chùa ta nên như thế nào cáo chi thí chủ đâu ta cùng x á m ộ i sẽ ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày không bằng chúng ta hẹn thời gian sau năm ngày hai ta trước kia liền đi phụ sinh tự tiết bất g i i gật đầu nói ngày đó ta nhất định tại sơn môn chở hai vị thí chủ thuận tiện hỏi một cái n g ư ơ i biết không trong chùa một cái tên là khổ cấp cấp đại sư khổ cấp cấp bất giới đầu tiên là nghĩ nghĩ sau đó làm bừng tỉnh đại nội trạng ngươi nói hẳn là tuệ phạm sư t h ú c a h ắ n ở nhân gian hành tàu lúc giống như liền gọi cái tên này đến lúc đó khả năng còn muốn phiền phức tiểu sư phó mang ta hai đi tiếp một phiên nô tuất a tuất a vân giật gặp bất giới tiểu hòa thượng đáp ứng trong lòng cố nén cửa trộm hắn đang vị như thế nào tiến vào phù sinh tự phát sầu không nghĩ tới tối nay liền gặp được quý nhân bất giới chỉ có mười tuổi tả hữ chưa từng xuống núi du lịch qua chính là một tờ giấy trắng nghiên kỷ tăng thêm hắn thiên tính thuần lương rất ít cùng người liên hệ cho nên thực tế biểu hiện ra tuổi tắc còn muốn càng nhỏ hơn chút bởi vậy vân giật chắc chắn bất giới tất nhiên sẽ trợ giúp chính mình thứ nhất là dùng cái này báo đáp mức quả tri ân thứ hai thì là xem ở diệp niệm y thân mắc quái bệnh phần bên trên cho dù vân giật ở kiếp trước tại ma tông tu hành phát hiện nơi đó cũng không ít tính tình thật hào kiệt cũng không đến không thừa nhận người trong chính đạo môn phong tốt đẹp thật có chỗ thích hợp giống bất giới làm trong tông môn tu hành hạt giống đối nhân xử thế vô cùng thành k h n càng không một chút ác liệt tâm tư là thật khó được làm như thế qua năm ngày ước bất giới lại bị diệp n i ệ m y kéo đến bên người một bên nói chuyện phiếm một bên hưởng thụ lấy trong tay mức quả lúc này mới cáo từ rời đi tiểu hòa thượng tâm tư tinh xào đặc sắc chưa từng hoài nghi vân giật phải trăng lừa gạt chính mình hắn thấy nếu là từ lam chưa từng đả thương người trước đây hai người này liền sẽ không ở g i ế t từ lam về sau chủ động đưa tới cửa với lại chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy vị tiên nam thí chủ nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái mang theo vài phần thưởng thức cùng thương hại hắn vì sao muốn thương hại ta ta mặc dù chỉ là cái tiểu hòa thượng nhưng ta cái gì cũng không thiếu có một chuỗi mức quả liền đã vừa lòng thỏa ý a bất giới tất nhiên là như thế nào đều không nghĩ ra cái vấn đề này chân chính đáp án vân giật đáng thương chính là ở kiếp trước bất giới nhìn thấy hắn tuổi thơ hồn nhiên ngây thơ lại nghĩ tới mấy năm sau phụ sinh tự sung dốc tiểu hòa thượng biến thành s á t s i n h tăng chắc h ẳ nội n tâm phải bị không ít dày v ò thật sự là nghiệp trướng về phần là ai tạo lớn như thế n g h i ệ t bút trướng này lại có thể coi là tại phúc thiên c á t trên đầu ở kiếp trước vân giật cũng không tham dự lần thịnh hội này lại biết đây là phụ sinh tự một lần cuối cùng mở ra mật t n g từ đó về sau liền ngày càng l ụ bại không mấy năm liền thành trong chính đạo nhị Lưu nghĩ như thế vân giật một thế này không ít cùng phúc thiên các liên hệ không ngờ lần này lại cùng nó đụng phải nói là mệnh trung túc địch cũng không đủ bóng đêm dần dần sâu vân giật liền dẫn diệp n i ệ m y trở về lưu tiên sạn đi ngang qua quầy hàng lúc nhìn thấy t ỷ h ư u trưởng q u ý đã ngủ diệp n i ệ m y thì lập tức sinh lòng tàn niệm rất muốn đi lên sở lên hai thanh kết quả bị vân giật trực tiếp n g ă n lại đồng thời sách trở về gian phòng của mình thành thành thật thật luyện hóa cựu chuyển định hồn châu đi cùng nha đầu này trung đụng được càng là quen thuộc nàng liền cũng dần dần càng rỡ lộ ra diện mục thật sự lại cùng nam cung chức chức giống nhau đến bảy tám phần khó trách hai người này có thể chơi đến cùng một ch thành cùng c h u n g hoạn nạn h ả o tìm hội thật tình không biết ngay tại vân giật đóng cửa phòng về sau vừa vặn lại có một người đi vào lưu t i ê n sạn người này giá người t h ẳ n g t ắ p thân mang vải tơ trường bảo thêu lên kim long lộ ra cao quý không tàn nổi một đầu tóc đen nhánh tơ tức thì bị kim quan buộc lên đôi mắt thâm thúy sáng tỏ hai đầu lông mày lộ ra một c ố khí khá i hào hùng với lại hắn vừa ra tay liền là trên trăm linh thạch để tì hưu trưởng b u trong nháy mắt thất tình mắt bốc tinh quang nếu là vân giật ở đây lập tức liền có thể nhận ra chương này vô cùng quen thuộc mặt hiến vương tô tín hắn cũng không phải là khởi tử h o à sinh mà là bị triệu vô tương luyện thành vỏ、bánh. thay thế thân phận cũng là bởi vì này triệu vô tương hoa lên tiền đến vung tay quả chán đường tắt các nơi thành c h ấ n còn dùng tô tín thân phận cầm không ít chỗ tốt đương nhiên mấu chốt nhất c h u y ệ n chính là hiến vương tô tín trong tay có một phong đến từ phù sinh tự xem lễ thiếp mời nguyên bản tô tín dự định cướp đoạt hổ phù về sau h i ể u thấu đ á o trong đó huyền bí lại mượn xem lễ cơ hội đoạt được mật tán g chỗ tốt không nghĩ tới hôm nay rơi vào một cái đã chết đạo tiêu hạ tràng hoàn chỉnh hổ phù tất cả đều đi vân giật trong tay xem lễ t i ế p mời thì bị triệu vô tương phế vật lợi dụng ngược lại liền là từ đầu đến chân từ trong ra ngoài toàn bộ bình bạch vì người khác làm áo c Trước một ngày sẽ như này chu tức r ư đến chỗ này cùng tống tân tử thương thảo như thế nào bắt được trong cốc gian tế một chuyện dựa theo chu tức hồi ức ban đầu là thối tên ăn mày đưa nàng cùng huyền g dao kéo vào trong cục nhưng vấn đề ở chỗ tống tân tử tán đi tu vi Tiến tiểu tâm tình, thối tên Tống Tân Tử tại vô danh tiểu chấn xuất tự một tầm thường tình tại tuổi ai nói sinh, đối với nơi đó tự nhiên liền danh chấn luyện ăn danh chấn phần không tầm thường tình cảm. Nhưng nàng về vô vô cho có cảm. là lúc mày. sự đó bởi ị ngoại công thu phong phát hiện, không nói mang táng hành. gì lời tiếp kiếm trực cốc thu phát bắt tu đầu về b vậy trong cốc biết được tống tân t ử lai lịch người rất ít phần lớn chỉ biết nàng là tiền nhiệm thánh nữ thu thanh l i ê n nữ nhi mà biết vô danh tiểu c h ấ n nơi đây đối với tống tân t ử có ý nghĩa đặc thù người càng là chỉ có thu phong tú nương cùng niệm nô kiểu ba người tình huống lúc đó liền ngay cả chu tước đều bị che tại chống bên trong đây cũng không phải tống tân tử không tín nhiệm chu tước mà là lo lắng nàng bị lòng mang ý đồ xấu người siêu hồn như vậy bí mật tự nhiên cũng liền bại lộ thu phong làm tống tân tử ông ngoại tuyệt không có khả năng là gian tế không phải tựa như chính hắn nói tới có khác tốt hơn phương pháp giải quyết ngoại tôn nữ tú nương cùng nghiệm nô kiểu thì là táng kiếm cốc tả hữu hai vị kiếm thị phản hư cảnh tu vi địa vị c à n g tại bốn vị hộ pháp phía trên mấu chốt ở chỗ hai người này xem như nhìn xem tống tân tử lớn lên quan hệ không ít bởi vậy tống tân tử một mực không muốn đem đầu mâu chỉ hướng hai người này nếu là đội thành những người khác chỉ sợ tống tân tử chỉ cần có chỗ hoài nghi liền sẽ trực tiếp xuất thủ siêu hồ ni đ về phần cái gì di chứng cùng khả năng oan hồn đối phương những này mới không phải nàng để ý sự t ì n h duy chỉ có tú nương cùng nhiệm n â u kiểu khác biệt tống tân tử thậm chí ẩn ẩn hy vọng nội gian một người khác hoàn toàn có lẽ là mình cùng thu phong nhu đồ luyện tâm cục thời điểm không cẩn thận bị người nghe đi chu tước trở lại táng kiếm cốc sau dựa theo trước đó cùng tống tân tử thương lượng xong như vậy đầu tiên là dùng thống nhất lý do thoái thác lựa gạt thu phong tận lực giảm bớt hắn đối vân giật chú ý một chuyện khác thì là thăm dò tú nương chu tước báo cáo ta nhìn tú nương hết thể như thường trả lại chúng ta may mấy món quần áo mới tiểu thư hai ta từ nhỏ xem như tú nương nuôi lớn nàng hẳn là sẽ không phản bội táng kiếm cốc ca tống tân từ nói nghiệm n u kiểu chỉ so với tú nương nhỏ mấy tuổi xem như n g ư ờ i ta tu hành vỡ lòng người theo lý mà nói cũng sẽ không là giản thế cho nên ta lo lắng chúng ta như thế cha được có thể hay không dẫn đến nguyên bản không có việc gì táng kiếm cốc sụp đổ ta tự nhiên cân nhắc đến tầng này bởi vậy không thể dòng chống khua chiêng điều tra càng không thể để các nàng có chỗ phát giác chu tước một lần nữa tiếp nhận quần áo bỏ vào ngăn tủ mặt mũi tràn đầy vẻ hư sâu vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ tống tân từ chống c ằ m nghĩ nghĩ lẩm bẩm nói ngươi nói n ế u vân giật ở đây hắn biết làm thế nào đâu vân giật hắn một bụng âm mưu quy kế nhất định có thể muốn ra một cái song toàn nó đẹp biện pháp nhấc lên vân giật chu tước không hiểu có chút trở dạ n g bởi vì hai người phân biệt lúc vân giật từng để cho mình cẩn thận niệm nô kiều nhưng lại không nói cụ thể vì sao hắn chỉ nói tiên nhân báo ngộng nội dung là niệm nô kiều sẽ đem chu tước đánh lén trí t ử đây quả thực là chu tâm ngữ liệu làm hại chu tước vài ngày ngủ không n g o n giấc thường xuyên xoắn suýt muốn hay không đem việc này tiết lộ cho tống tân tử nhưng nàng cuối cùng không có làm như vậy chỉ vì vân giật dặn dò qua chính mình việc này cần giữ bí mật từ khi nàng cùng vân giật nhận biết đến nay đã là có không ngừng một kiện giữ bí mật sự tình nói nhiều sai nhiều có lẽ ngược lại sẽ để tống tân t ử sinh nghi cho nên không bằng dứt khoát giữ bí mật tống tân t ử trầm tư suy nghĩ một lát đột nhiên linh quang l ó e lên bốn t ă n g kiếm cốc gần đây đột nhiên có cái ly kỳ nghe đồn bốn phía quyết tán t ẩn t ẩn có tinh h ỏ a liệu nguyên chi thế cái k i a truyền n g ô n nói đến sinh động như thật nội dung chính là cốc chủ hồi trước đi đã giao động tông kiếm chuyện kết quả trêu chọc phải phù riêu tông tiền nhiệm trưởng môn linh vận chẳng ai ngờ rằng linh vật không chỉ có còn chưa binh giải càng là tiến vào ph chỉ dùng một kiếm liền đem cốc chủ trọng thương tuy nói tống tân t ử thần thông q u ò n đ ạ i từ phi thăng cảnh trong tay trốn thoát nhưng cũng bởi vậy đại đạo bị hao tổn chậm chạp không thể khỏi hẳn bây giờ chỉ có thể ở biệt viện bế quan tu dưỡng linh vận đây chính là phi thăng cảnh cốc chủ thụ người kia một kiếm thương thế kia không biết khi nào mới có thể tốt đi trừ cái đó ra còn có mặt khác một chuyện cái kia chính là tống tân t ử không biết làm sao gây lão cốc chủ tức giận hai người tại vạn kiếm nhai thế mà còn độc thủ nghe nói là ma tôn xuất quan sắp đến lao cốc chủ muốn cho cốc chủ tìm môn việc hôn nhân kết quả cốc chủ không chịu còn nói chính mình đã có người trong lòng lời này đem lão cốc chủ tức g i ậ n đến không nhẹ không phải hắn cũng sẽ không ra tay g i á o hấn tôn nữ như vậy t ă n g kiếm cốc một mảnh nghị luận ở mỹ thảo luận nhiều nhất liền là tống tân từ đến cùng tâm hệ tại ai chính đ ạo vẫn là ma tông sẽ không phải cùng thu thanh l i ê n một dạng yêu một cái chính đạo đệ t ử a hai cái này tin tức rơi vào niệm nô kiều trong t hai lại là có thâm ý khác làm t ă n g kiếm cốc phải kiếm thị nàng trong cốc tu hành đã có mấy chục năm không chỉ có cùng lão cốc chủ thu p h o n g quan hệ không ít thậm chí cùng năm đó thu thanh liêm đều là hảo tìm hội bởi vậy nàng địa vị cực cao xem như cốc chủ phía giới đệ nhất nhân bình thường tống tân từ bế quan tu hành thời điểm c ũ nàng g đều l từ à n xử lý t r o người cốc sự cốc cốc đa rất nhiều nhắn sắc, cũng đều là xuất từ bút tích của sự tình. nhất tăng một trung rất suất từ bút Nghiệm nâu đơn, nguyên bản mảnh nhiều nhắn nàng. Nàng n hoa giờ g kiểu kiếm mô yêu vu, đều bây đa là mặc tay h à o v á i ngắn đỏ thâm g i a o nhau bên trên văn rất nhiều hoa mẫu đơn dạng. nàng này tuổi tắc thành mê cũng không có người dám can đảm nghe nóng nhưng nhìn nàng làn d a như mỡ đông tinh tế tỉ mỉ đôi mắt đa t ì n h động lòng người liền cảm giác lớn tuổi tiểu cũng không có trọng yếu như vậy nghiệm nô kiều đánh thẳng l ý lấy trong cốc nhất dễ hỏng tơ vàng sâu đỉnh nàng tay trắng kinh động kéo đi một đoạn dư thừa c ả n h cây trong cốc nghe đồn nói trắng ra là chính là hai chuyện đằng sau món kia hơn phân nửa là chu tức giải đi ra mục đích là che lấp phía trước cái kia cái cọc tống tân tử tu luyện chính là thái thượng vong tình trước đó không lâu càng làm ớ i vừa vào hợp đạo cảnh làm sao có thể đối bình thường nam tử động tâm theo ta thấy nàng bị phi thăng cảnh trọng thương việc này cũng không giả nàng xác nhận lo lắng thụ thương một chuyên gia dẫn tới k i u g a lúc này mới cố ý lại dùng hôn sự che lấp n i ệ m nô kiều cho là mình suy đoán tuyệt đối không sai bởi vì nàng còn thu được một phần nói tống tân tử đã từng hiện thân nguyện nha thành suýt nữa cuốn vào hộ phủ chi tranh nếu thân thể nàng không việc gì lấy nàng tính tình tuyệt đối sẽ xuất thủ cướp đoạt bảo vật mà sẽ không sống chết m ặ c bây kết hợp rất nhiều tin tức nghiệm nô kiều cuối cùng xác định một sự kiện cái k i a chính là tống tân tử hoàn toàn chính xác bị trọng thương đại đạo chi sáng tạo cũng không phải dễ như trở bàn tay là có thể chữa trị bình thường đan dược cũng hơn nửa không phát huy được tác dụng vốn cho là nàng vào hợp đạo cảnh từ nay về sau càng khó ra tay bây giờ xem ra ngược lại là có cái cơ hội tốt vừa n g h đến đây n i ệ m nô kiều bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng quyết định đi tìm tú nương tâm sự cuối năm có chút bận điệu hôm nay chỉ có bốn ngàn chữ không có ý tứ không có ý tứ tấu chương xong chương một trăm hai mươi tả hữu kiếm thị chương một trăm hai mươi tả hữu kiếm thị làm trong cốc tả kiếm tùy tùng tú nương người này cùng nghiệm nâu kiều hoàn toàn tương phản nàng rất thích vì nàng khe hở giữa đám người chế y phục chính mình lại không yêu cách ăn mặc chỉ mặc vài thô áo gai làm chút việc nặng nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người ngược lại tuổi còn trẻ liền tiến vào phản hữu cảnh nghe nói đã từng cũng là thánh nữ một trong những người được lựa chọn đáng tiếc về sau lại bị thu thanh liên đoàn danh tiếng bởi vậy trong cốc một mực có chuyên ô n cái k i a chính là tú nương cùng tống tân từ quan hệ bất hòa lại trên thực tế hai người cũng rất ít lui tới càng là gián tiếp làm thực lần giải thích này tú nương trên mặt đã có không ít nếp nhăn hai tay cũng bởi vì làm quá nhiều việc nặng mà sinh ra không ít vết chai cả người lộ ra vẹ người lớn đặt ở trong đám người càng giống là bình thường ngấm phụ mà không giống người trong tu hành trái lại vội vàng mà đến niệm nô kiểu chân hoa vẽ lông mày dáng người thức tha cho dù hiện tại cũng có vô số người theo đuổi trong đó không chỉ có ma tông bên trong người thậm chí còn có không ít chính đạo nhân tài kiệt xuất tỷ tít Ta một trang ta vừa tham mới nghĩ đến một cái mới mâu cái ngươi phải giúp nghĩ đến đơn hình dáng trang sức, ngươi cần phải giúp ta hảo hảo như sức, cần chút. lúc nắm ở đối phương một cái nương nàng đối thế c h t này h không theo thùa, lãnh phải hôm tói trong tay nói, ta liền nói, việc quen, cũng xuống rộn, n có để đạo o à. à Lúc n một bên chu tức nói ra tú nương ta không nóng nảy ngươi trước giúp ta sư phụ tham nhu một cái đi nghiệm nô kiểu đối chu tức có truyền đạo học nghề tri ân mặc dù tống tân từ, từ trước tới giờ không xưng hô nàng là sư phụ chu tước đứa nhỏ này lại là một mực hiếu thuận đem nghiệm nô kiểu xem như sư phụ đối đãi chu tước ngươi trở về cũng không biết đi xem một chút sư phụ sư phụ chớ trách ta vừa mới trở về liền bị lao cốc chủ kéo đi cha hỏi cha hỏi hỏi cái gì chu tước do dự m ộ t hai vẫn là kiên trí đáp hỏi tiểu thư ở bên ngoài có hay không tiếp xúc cái gì chính đạo tử đ ệ nghiệm nô kiểu che miệng cười nói lao cốc chủ đây là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sợ tân từ đi rõ ràng yêu đường xưa a nghe nàng nhắc lên thu thanh liên cái tên này. tú nương bỗng nhiên lão thủ l ắ p một cái thế mà đâm rách đầu ngón tay trong nháy mắt một viên to như hạt đậu huyết trâu dì ra nàng thấy không có người lưu ý bên này lợi dụng linh lực cấp tốc xóa đi máu tươi vết thương đ ả o mắt liền khôi phục bình thường chỉ l à n à y tấm tình cảnh lại rơi vào niệm nâu kiểu trong mắt nàng chỉ làm ỉ m cười cũng không điểm phá lại hỏi cái kia tân t ử thụ thương nghe đồn có phải thật vậy hay không chu tước vội vàng phủ nhận đơn phần nói hiệu nói v ư ợ n g không có việc gì liền tốt tân t ử thật vất vả vào hợp đạo cảnh chính là vững chắc cảnh giới khẩn yếu con đầu nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nghiệm nô k i ể u đột nhiên quay đầu đi xem tú nương trong tay dạy tốt ý phục tán thắn nói ngọc này váy trắng kiểu dáng tân tử thế nhưng là thích nhất ngươi nhất định là cho nàng làm a tú nương hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại nghiệm nô k i ể u cũng không thèm để ý biết l a o h ư u chính là cái này tính t ì n h nàng xem thấy b ộ t l ạ n h kỳ thực tâm nóng dạng này người thuận tiện nhất dùng để giá họa ta thế nhưng là trông mà thèm tú nương tay nghề này thật lâu rồi ngọc bạch váy cùng cá bày hài âm sau khi mặc vào hạ thân giống như cá bày linh động thức tha đáng tiếc ta một mực không có như vậy một kiện váy đâu tú nương l ư ờ n n i ệ m nô kiều một chút ngươi ưa thích liền chính mình đi mua đừng đến buồn nô ta. bên ngoài mua nào có n g ư ơ i làm tốt ta mặc kệ ta muốn thử một chút cái này thân y phục đây là ta cho tân tử làm người đi theo xem n á o nhệt i gì n g ư ơ i liền để ta thử một chút mà tân tử chắc chắn sẽ không để ý tú nương cuối cùng không chịu nổi niệm nô kiểu nũng nịu chơi xấu chỉ có thể mặc cho nàng lấy đi ngọc bạch váy chu tước mắt lạnh nhìn sư phụ ở trước mặt rút đi hoa mỹ y phục thay đổi ngọc bạch váy dài trong mắt tuy có kinh diễm nhưng trong lòng thì cực lạnh vân giật người kia mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy nhưng hắn chưa bao giờ thấy quan i ệ m nô kiểu tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhấc lên cái tên này bởi vậy hắn nói cái k không ai biết chu tức nghĩ đến niệm nô kiểu khả năng sát hại chính mình lúc là loại nào tâm tình ân trọng như núi sư phụ đảo mắt liền thành muốn lấy đi tính mạng mình người cái này là thật để chu tức vì đó thương tâm rất lâu nhưng chu tức lúc này hết lần này tới lần khác còn không thể có chỗ biểu lộ vẫn muốn giả ra d ị vãng dáng vẻ phụ họa vài câu sư phụ thật đẹp đơn giản cực kỳ xinh đẹp phóng tới bên ngoài không biết muốn mê đảo bao n h i ê u chính đạo nàng cố nén buồn ôn trong lòng thực tế ý nghĩ lại là dưa leo già trộm xuyên tiểu thư nhà ta quần áo có xấu hổ hay không niệm nô kiểu thay đổi ngọc bạch v y thế nhưng khí chất lại tới không hợp nàng trời Cũng thích không sư phụ thật sự là không có phí công thương ngươi chú chim non nói chuyện nhất nghe tốt niệm nâu kiều ngoài miệng nói như vậy trên thực tế nhưng nhìn ra chu tức không quan tâm nếu là đội thanh dĩ vãng tên đồ đệ này nhất định sẽ nói chính mình cũng không thích hợp bộ này y phục hơn nữa còn muốn điểm ra đâu có đâu có không đối nàng như thế khác t h ư ờ n g nói rõ tống tân t ử nhất định sẽ ra chuyện nghiệm nô k i ể u đem ngọc bạch váy đi tốt nói ra nếu không tú nương ngươi trước vội vàng ta đi cấp tân t ử đưa váy như thế nào tú nương không có phản ứng nàng vậy ta coi như ngươi đây là đồng ý a chu tước lúc này nói ra ta một hồi đi cho tiểu thư đưa đi l i ề n tốt cũng không nhọc đến phiền sư phụ nghiệm nô k i ể u cười nói tự nhiên ai nha nha ta vừa vặn đi cùng tân từ trò chuyện mà thời gian thật dài không thấy ta còn thực sự là có chút nhớ nàng đâu vậy ta bồi sư phụ cùng một chỗ không nghĩ tới tú nương đột nhiên nói ra ngươi lưu lại trong khoảng thời gian này ngươi nhìn xem gậy không ít ta muốn vì ngươi một lần nữa cắt áo chu tước biểu lộ gần như sắp muốn mất không chế nàng liền vội vàng quay đầu không dám đối mặt n i ệ m nô kiều ánh mắt cái kia vậy làm phiền sư phụ đi một chuyến n i ệ m nô kiều trong mắt l ó e lên một vòng t à n khốc này làm sao có thể nói phiền phức đâu hai ngươi vội vàng à ta lúc này đi nói đi nàng liền cầm lấy y phục đi ra ngoài chu tước nhìn xem n i ệ m nô kiều đi xa khó nén trong mắt lo lắng một bên tú nương thấy thế ôn nhu nói có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều tú nương ngươi đã nhìn ra từ khi tiểu thư xảy ra chuyện Ta c ũ n đang n g g một mực h ĩ đến đem cùng danh là ai đem vô tước i đi. ể để u Chu chấn lộ ra t ánh mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh phản phất vừa rồi cảm xúc đều là giả vờ n à n g nói tiểu thư nói qua việc này theo lý mà nói chỉ có lao cốc chủ cùng hai vị kiếm thị biết được tú nương mặt không đổi sắc đây là tự nhiên lao cốc chủ không có khả năng hại tiểu thư như vậy hiểm nghi ngay tại ngươi cùng n i ệ m nô k i ề u trên thân bởi vậy ta cùng n i ệ m nô k i ề u hẳn là sinh lòng khoảng cách đều cảm thấy đối phương có thể là bán rẻ táng kiếm cốc gián t ế chú tước b ỗ n nhiên đệ lại tú nương tay ngươi thành thật nói với ta ngươi đến cùng có hay không hại quá nhỏ tỷ tú nương đồng d ạ n g lấy tay c h e ở chu tước nàng là thu thanh l i ê n nữ nhi ta sẽ không hại nàng nhưng trong cốc truyền môn ngươi cùng thu gì không cùng lời này tựa như ngươi khắp nơi nói tống tân từ bản thân bị trọng thương đều là nửa thật nửa giả thôi cuối năm có chút bận điệu hôm nay chỉ có bốn ngàn chữ không có ý tứ không có ý tứ tấu chương xong chương một trăm hai mươi mốt nghiệm nô kiểu chương một trăm hai mươi mốt nghiệm nô kiểu một già một trẻ hai nữ nhân giờ phút này đều thăm dò ra đối phương ý đồ chân chính rốt cục riêng phần mình yên lòng tú nương túi đầu tiếp tục may y phục trong tay nhìn như cầm lá tú hoa trâm trên thực tế lại giống như là một thanh tiểu kiếm chu tước thì không khỏi bắt đầu suy nghĩ nếu vân giật không có nói với chính mình việc này chính mình lại sẽ ở dưới tình huống nào bị niệm nô k i ề u đánh l é n trí tử bây giờ việc của mình trước được biết kết quả càng là cùng tiểu thư liên thủ làm cục dẫn nàng xuất thủ có thể hay không cải biến đây hết thảy bốn niệm nô k i ề u vốn cũng không gọi cái tên này nàng từng là đại v i ê m một cái mãi nghệ mà sống ca kỹ tên là niệm nô vận mệnh nhiều thăng trầm đã để nàng chịu đủ nhân gian ấm lệnh nhìn hết b ạ c nhãn lại làm cho nàng ngẫu nhiên gặp ma tôn dịch t i ê n hành cho nên bị mang về ma tông tu hành đợi nàng nhảy lên biến thành người trong tu hành tại ma tông dần dần uy danh hiền hách càng là thành táng kiếm cấp hộ pháp sau lại thăng chức làm kiếm tùy tùng bên người nàng từ trước tới giờ không thiếu khuyết nam nhân lại duy trì có thiếu trọng yếu nhất nam nhân kia c ự c ít có người nhìn ra nghiệm nô kiểu tâm hệ dịch thiên hành chỉ vì hai người thân phận ngày đêm khác biệt nàng cũng một mực cẩn thận che lấp từ trước tới giờ không lộ ra vết tích bởi vậy cốc trung cái kia tú nương thống hận thu thanh l i ê n lời đồn đại cũng không chính xác vừa vặn tương phản hận thu thanh niên không phải tả kiếm tùy tùng mà là nhìn như cùng nó quan hệ cực kỳ thân mật phải kiếm thị mới đúng dịch thiên hành đã từng muốn cùng thu thanh l i ê n kết làm đạo l ữ đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt mà nữ nhân kia lại tình nguyện tán đi ma tông công pháp tàu hỏa nhập ma cũng muốn cùng tống quảng lâm tướng mạo tư thủ mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện n h i ệ m nô kiều liền hận đến hàm răng ngứa hận không thể trực tiếp sẽ thu thanh l i ê n vào bánh thay vào đó nguyên bản thu thanh l i ê n rơi vào nhân gian trải qua sống không bằng chết sinh hoạt dịch thiên hành lại bắt đầu bế quan tu luyện không thấy t â m hơi n h i ệ m nô kiều trong lòng lòng đấu kỵ cũng liền tùy theo dần dần lắng lại thẳng đến hôm đó thu phong đem tống tân tử mang theo trở về nhưng lòng đấu kỵ thiêu đến càng ngày càng liệt tại tống tân tử trở thành ma tông tân nhiệm thành nữ thời điểm tại nàng sắp đưa thân hợp đạo cảnh thời điểm nghiệm nô kiểu rốt cục lại khó chịu đựng nàng lựa chọn bắt lấy phúc thiên cắp đưa tới cây kia dơm dạng đi vào vách núi đỉnh chỗ kia biệt viện nghiệm nô kiểu thần sắc không có chút nào sơ hở hoàn toàn liền làm một bộ tới đây tham viếng tiểu bối bộ dáng tống tân t ử ra ngoài ý định nói sao ngươi lại tới đây nghiệm nâu cười duyên nói tú nương để cho ta tới cho ngươi đưa y phục vất vả các ngươi cái này lại không phải cái gì đại sự vừa vạn đoạn này thời gian ngươi không tại trong cốc ta cũng có chút chuyện muốn cùng ngươi báo cáo một hai đâu nghiệm nâu kiệu một bên nói một bên lấy ra một bình đan dược đặt lên b à n đúng cốc trung truyền ngôn ngươi bị thương ta liền lấy cho ngươi chút đan dược tiếp lấy không đợi tống tân t ử nói chuyện nàng có nói bất quá ngươi đại đạo bị thương thuốc này hơn phân nửa không có tác dụng gì ai ai có thể nghĩ tới linh vận còn tại lưu tại nhân gian thật sự là khổ ngươi tống tân từ cau mày nói nghe nàng nói vậy giọng nói của nàng nghiêm khắc nhưng trên mặt lại lặng lẽ hiện hiện hiện g hai đ n g p hồng n trắng tống tân t ử tu chính là thái thượng vong tình đạo làm sao có thể đối nam từ độc tính nàng hiện tại nhất định là cố ý giả ra ngượng ngùng bộ dáng để cho ta tin tưởng nàng đối nam t ử động tâm lời đồn đại là thật mà nàng bị phi thăng cảnh trọng thương lời đồn đại là giả tốt ngươi cái tống tân tử quả nhiên cùng mẫu thân ngươi bình thường gian xào xào trá sắp chết đến nơi còn tại gần người tính toán không nói những cái kia bắt gió bắt bóng chuyện nghiệm nâu k i ể u chủ động mở ra bao phục mở ra bên trong ngọc b ạ c h váy nói ra tú nương để ngươi nhanh thử một chút nếu là có không vừa vặn địa phương liền cho nàng lấy về sửa đổi một chút tống tân tử nói ra không đội trước đặt ở chỗ đó a ai đ làm sao lại không đội tú nương cái gì tính tình ngươi còn không biết ngươi nếu là không thử đợi chút nữa nàng khẳng định phải đến tự mình đến một chuyến lời này ngược lại là không sai tống tân t ử mặc dù bột lộ không vui lại chỉ có thể ngoan ngoãn lấy đi y phục đi bồng trong những nâu kiểu ánh mắt phảng phất có thể xuyên tấu h bình p h ò n g nhìn thấy giai nhân đang một bên khác rơi xuống nguyên bản y phục cách thiếp thân quần l ó t thay đổi ngọc này v ả i trắng nàng nhịn không được nói ra nhóm này t ử kiểu dáng là tú nương thiết kế tỉ mỉ ngươi như mặc vào còn không biết muốn mê đ ả o bao nhiêu nam tử thật sự là hâm mộ các ngươi cái này tuổi trẻ tiên từ đâu không giống ta cùng tú nương như vậy một ngày s o một ngày lão người cũng dần dần xấu ta vừa mới thấy chú tước nàng giống như gậy không ít nhưng cũng lộ ra thanh lệ chút không giống lấy trước kia vũ mị tân tử, n g ư ơ i thử tốt sao mau ra đây để cho ta nhìn xem nghiệm nô kiều ngoài miệng nói xong ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong bình phong chỉ nghe kêu đau một tiếng tống tân tử lại là thật lâu chưa hề đi ra tân tử ngươi thế nào tống tân tử bên kia vẫn không có độc tính nghiệm nô k i ề u nóng vội phía dưới đành phải tiến lên tìm tòi hư thực chỉ thấy bộ kia ngọc bạch váy chẳng biết tại sao đột nhiên đ ầ y c h e màu tím đường vân lít nha lít nhít xem xét liền biết độc tính kịch liệt với lại lúc này hóa thành một tấm vong lớn đem tống tân tử một mực bao khỏa trong đó n i ệ m nô kiều kinh ngạt nói đây là quấn hô tơ tống tân từ như như mắt thấy một màn này khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh đau đến không cách nào đứng dậy nàng cũng không buông lỏng cảnh giác tâm thần vẫn như cũ chú ý biệt viện cửa phòng cảnh giác, sau đó không lâu niệm nô kiều liền đi mà quay lại nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất đau khổ r y rủa tống tân tử lộ ra một cái ác độc đến cực điểm t i ể u dung ngươi lại thật thủ thương tống tân tử nghiến răng nghiến lợi nói là ngươi muốn hại ta niệm nô kiều làm dáng vô tội như thế nào là ta rõ ràng là tú nương tại trên quần áo hạ độc với lại cốc chung tất cả mọi người biết nàng cùng ngươi mâu thân không cùng muốn hại ngươi cũng đúng là bình thường n g ư ơ i tống tân tử xác nhận tức giận tốt đỉnh phun ra một mụm máu tươi tân tử ngươi là không biết mỗi lần ta nhìn thấy ngươi gương mặt này đều rất muốn đem nó hủy đi đâu niệm nô k i ề u ngồi sổ người xuống nhẹ nhàng nuốt ve tống tân từ gương mặt ngươi cùng ngươi mẹ thật sự là quá giống tống tân từ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói không ta cùng nàng cho tới bây giờ đều không giống thanh âm của nàng rất lạnh người rất lạnh kiếm càng lạnh ngón tay mềm không biết lúc nào hóa thành lúc đầu bộ dáng trực tiếp đâm vào không có chút nào phòng bị niệm nô k i ề u thể bên trong cuối năm có chút bận điệu hôm nay bốn chữ cảm tạ mọi người tấu chương xong chương một trăm hai mươi hai mỹ nhân lệ chương một trăm hai mươi hai mỹ nhân lệ tống tân xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn từ trước tới giờ không nhân từ nương tay một kiếm phong bế niệm n â u kiểu tâm mạch ngay sau đó tự hành tránh thoát triển hồn ti lại tại kiểu mị trên người nữ tử điểm mấy lần phong bế nó trong cơ thể linh lực tình thế lập tức xoay chuyển đáng thương n i ệ m n â u kiểu vừa mới nói hai câu n văn thoại liền lập tức biến thành tù nhân đ ổ i thành nàng bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ có thể miễn cưỡng chống lên nửa người trên tống tân tử ngươi thật là ác độc tâm luận tâm oan ta kém sang ngươi tống tân tử trên người ngọc bạch váy đã bị nàng dùng linh lực chống g i t giới liền tiện tay cầm lấy trước đó quần áo tùy ý phụ thêm nàng nói ta nếu thật bị thương bị ngươi dùng triển hồn ti hạ chết ngươi vừa từ đó táng kiếm cốc chính là ngươi một nhà độc đại tống tân t ử phát giác được n i ệ m nô kiểu chỗ dị thường đột nhiên lại lần nữa xuất kiếm đánh gãy nàng gân tay gân chân sắp chết đến nơi còn không thành thật n i ệ m nô kiểu triệt để không có xoay người khả năng chỉ có thể vô cùng đáng thương nói ngươi vừa tới táng kiếm cốc thời điểm nhỏ như vậy là ta dạy cho ngươi luyện kiếm vẽ cho ngươi lông mày chẳng lẽ ngươi thật cũng không tiếp tục n i ệ m những cái kia ngày xưa tình cảm ta cũng muốn muốn hỏi ngươi lúc nào cùng phúc thiên các dây dừa không rõ lại vì sao muốn đem ta luyện tâm tin tức để lộ ra đi tân tử ngươi tin tưởng ta ta cho tới bây giờ không muốn hại qua ngươi Tống、tân t ử lao đi máu trên khỏe miệng nước đọng nàng vốn cũng không có t r ú n g độc vừa rồi thổ huyết cũng chỉ là giả tờ thôi nàng chỉnh lý một phiên dung nhan lại lần nữa biến trở về cái k i a một thân thanh lánh nữ tử phản p h ấ t không mang theo mảy may tình cảm nàng nói ra ngươi không muốn nói lời nói thật cũng là không sao đợi chút nữa ta giết ngươi lại tìm kiếm hồn phách của ngươi tự nhiên có thể biết đáp án niệm nâu kiểu trong mắt chứa lệ quang thật tuyệt tình đến tận đây tống tân t ử tiện tay hút tới một cái ghế ngồi nói ra có chuyện kỳ thật ta một mực hết sức tò mò cực lạc thiên vương muốn giết ta thời gian mình chính đại mạnh pha muốn hại ta lúc luôn mồ ngươi hại ta lúc càng là không có nửa phần do dự vì sao hết lần này tới lần khác ta muốn giết các ngươi thời điểm các ngươi liền nhao nhao lên án mạnh mẽ ta là tuyệt tình người n i ệ m nâu kiểu trong mắt không ngừng tích xúc nước mắt mắt thấy là phải rơi xuống nàng nói ta cùng bọn hắn khác biệt ta là thật yêu ngươi chiếu cố qua ngươi ta nhiều năm như vậy không có hài tử một mực đem ngươi cùng chu tức coi là mình ra ngươi lúc này càng là cầu tình liền lộ ra ngươi mới có thể tha thứ ta tống tân từ nghe cái này nô tử nhịn không được cười lạnh nói ngươi vừa mới còn muốn giết ta giờ phút này lại muốn ta tha thứ ngươi thực sự nực cười nghiệm nâu kiểu nước mắt dưng dưng ngươi cảm thấy nực cười ta lại chỉ cảm thấy chính mình thật đáng buồn nàng nói xong nói xong khoe mắt đã là có giọt lệ thủy tướng muốn rơi xuống ngay tại lúc lúc này tống tân t ử bỗng nhiên xuất thủ l a n g không nắm g i ọ t kia thanh lệ lấy linh lực đem nó tầng tầng b a o khỏa sau đó dẫn tới trước mặt mình nàng thở dài đầu tiên là triển hồ n ti lại là mỹ nhân lệ ngươi là thở rất muốn cho ta c h ế t ta nước mắt bị tống tân từ tiện tay bắn ra cửa sổ chỉ thấy nó va chạm đến ngoài phòng một viên trăm năm cây giả đúng là trong nháy mắt đánh cho nổ tung phương viên mấy trượng toàn bộ sinh linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo thật ác độc thủ đoạn nàng đây là dự định đồng quy v u tận trắng qua hiện nay người thi triển ra loại thủ đoạn này đã nói ngươi cũng không muốn sống đúng không chỉ thấy niệm nô kiểu theo khỏe mắt c h ả y ra dọn kia có chứa kịch độc nước mắt hốc mắt của chính mình cũng đột nhiên bắt đầu sung huyết tiếp lấy chảy ra hai hàng huyết lệ mỹ nhân lệ chính là dạng này một loại kỳ độc ngày thường đem độc trồng ở trong mắt mình thi triển ra không có dấu hiệu nào nhưng là hết lần này tới lần khác niệm nô kiểu giờ phút này linh lực bị phong tự thân đối độc dược không có chút nào sức chống cự thi triển loại độc này không khác tự sát mẫu đơn đồng dạng mỹ nhân lộ ra chật v ậ t không chịu nổi phản phất vừa bị c u ồ n g phong bạo vũ tàn phá qua kiểu nộn đ bá hoa nàng thở dài vì sao mẹ con các ngươi đều muốn tự tuyệt tới tay phúc phận đâu tống tân tử nhớ tới niệm nô kiểu đã từng đối với mình rất nhiều thiện ý liền cũng không còn bỏ đá sùng giếng kiên nhẫn hỏi cái gì phúc phận dịch thiên hành ái mộ mẹ ngươi hắn có lẽ còn biết chọn chúng ngươi ngươi vì sao không lòng mang cảm kích ngược lại càng muốn tự tuyệt ngươi ái mộ ai ai nên ái mộ cho ngươi trên đời này chưa từng có đạo lý như vậy lời này đánh tan niệm nô kiểu cuối cùng một đạo tâm p h n g đúng vậy à ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. nàng lời nói xoay chuyển đ ỗ n g nhiên hung hăng nói nhưng có như một ngày ngươi yêu người hết lần này tới lần khác không yêu ngươi ngươi lại nên làm như thế nào giống mẹ ngươi một dạng bỏ qua hết thảy c à n g chịu tống tân từ lạnh nhạt nói ta không phải thu thanh l i ê n cứ việc các ngươi cảm thấy ta hẳn là nàng đem lời nói đến đây nàng đ ỗ n g nhiên có chút mất hết cả hứng về phần niệm nô kiểu vì sao gia nhập phúc thiên cát những năm này lại làm bao nhiêu tổn thương táng kiếm cốc sự tình tống tân từ đã hoàn toàn không có hứng thú nàng chẳng qua là cảm thấy yêu kỳ một cái đã từng đối với mình tốt như vậy người vì sao quay đầu liền muốn liên thủ hắn người giết mình chẳng lẽ người thật có thể trở mặt như l ậ t sách siêu hồn loại sự tình này nàng không đành lòng thi triển tại niệm nô kiều trên thân xem như xem ở ngày xưa tình cảm chính mình có thể làm ra lớn nhất nội bộ sau một khắc ngón tay mềm một kiếm xe qua niệm nô kiều chết nơi này tống tân tử không dám nhìn nữ nhân từ trạm nhưng nàng vẫn là cảm nhận được một tia cổ q u á i chỉ thấy một đạo hồn phách từ nó trong cơ thể bồng bềnh lung lay dâng lên sau đó hiện ra một đạo cổ q u á i phụ lục lập tức lại lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi thế mà còn có chuẩn bị ở sau t ố ngoài Tân t phòng có đạo thân ảnh vội vàng chạy đến chính là một mặt lo lắng chu tước nàng xông vào trong phòng trông thấy tống tân tử bình yên vô sự liền nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn đến niệm nô kiểu thi thể thời điểm vẫn là không nhịn được có chút thương cảm chu tước m u ố n sư phụ đ ó n g lại h a i mắt, lời ạ lại, tạm i bị Tống Tân Tử xuất thủ t ngăn h k h ô này g đụng được n n Nàng! phản g Thật bội đầu tiên h là m n xương vậy? Bởi g h t n à sở sau đó thế mà lấy dũng khí nói ra ta thích hắn chỉ là ta chuyện của mình cùng hắn nữa thích ai hoàn toàn không quan hệ hai nữ bốn mắt như nhau bầu không khí lộ ra cổ khoái một lát sau tống tân từ bỗng nhiên xì hơi bình thường cười khổ nói hắn như thế nào không thích ngươi đây ngươi tiện hắn phủ bình an hắn không cần suy nghĩ liền nhận lấy đâu cuối năm có chút bận điệu hôm nay bốn ngàn chữ cảm tạ mọi người tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba hổ p h ù chi bí chương một trăm hai mươi ba hổ p h ù chi bí cùng nay đồng thời tham thiền thành lưu tiên sạn đang bận luyện hóa thiết p h ù đồ vân giật đột nhiên hát hơi một cái không hiểu có loại đại họa lâm đầu dự cảm may mã cảm giác này thoáng qua tức t h tâm hắn có sợ hai vớt vớt tim luôn cảm thấy vừa mới đồng tâm cổ một trận đập mạnh không biết có phải hay không tống tân t ử xảy ra sự tình bất quá sau đó hắn liền cười lắc đầu hợp đạo cảnh chỗ đó cần phải chính mình lo lắng hắn hẳn là lo lắng là cùng tống tân t ử đối nghịch nhân tài đối t h như nghiệm nô kiểu cái k i a ăn cây táo rào cây sung gian tê ở kiếp trước nghiệm nô kiểu giấu vô cùng tốt người này gian trá rào hoạt quỷ kế đa đoan một thân phản hư cảnh tu vi xuất thần nhập hóa m ẫ u chốt là ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài còn am hiệu thuật có thể nói tương đương khó giải quyết đương thời vân giận bị tống tân từ bắt đến ma tông chưa quen cuộc sống nơi đây b lại đối nó có nhiều tin t ậ y nghĩ lầm nàng là ma tông bên trong ít có người tốt không nghĩ tới về sau người này làm nội gian không chỉ có giá hỏa thú nương dẫn đến nó tự s á t làm do ý chí sau đó lại mưu phản táng kiếm cốc tự tay giết đồ đệ chu tước được xưng tụng chiến tích trói lọi vân giật nghĩ đến chính mình trước đó nhắc nhở qua chu tước nghĩ thẩm cốc chung hơn phân nửa không có việc gì chu tước mặc dù t u vi không được nhưng tâm tư thâm trầm chỉ cần mình trong lòng nàng t r ô n cái cái đinh nàng thì nhất định sẽ tìm tòi hư thực với lại đối niệm n â kiểu nhiều hơn đề phòng như vậy chính mình cũng coi như cải biến táng kiếm cốc rất nhiều người vận mệnh tâm địa thiện lương tú nương không cần bị h oan mà chết nàng cái này mặt người lạnh thiện tâm mặc dù đối v â n giật cho tới bây giờ không có gì hảo sắc mặt lại vì hắn làm qua một thân hỷ phục ũ n g coi như có chút tất tình ném đi không quan hệ suy nghĩ vân giật tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thiết phủ đồ cùng b ấ t giới tiểu hòa thượng năm ngày ước đ ị n h gần hắn những ngày này ngày đ ê m tu luyện cuối cùng đem cái kia ba trăm đạo chiến hồn toàn diện siêu đ ộ lưu lại chiến ý thì cùng thần niệm dung hợp thành ba trăm đạo tiểu kiếm những n à y tiểu kiếm ngày bình thường bị vân giật giấu tại từ kim hồ lô bên trong thành lại một đạo đòn sát thủ vân giật thậm chí có loại dự cảm nếu chính mình đưa chúng nó cùng thiên địa thấy phương viên dung hợp thi triển uy lực to lớn coi như đụng phải phản hư cảnh cũng chưa chắc không thể giết chết đối phương kiếm đạo một đường vốn là đặc thù không thể lấy tu sĩ tầm thường ánh mắt đối đãi vượt cảnh giết địch đó là chuyện thường xảy ra mà theo hắn đem ba trăm chiến hồn toàn bộ đ ộ hóa g i ấ u ở hộ phụ bên trong bí mật cũng rốt cục nổi lên mặt nước ở trong đó thế mà cất g i ấ u một phần đại đạo cơ duyên chính là thiền tông chính thống phục hồ đạo khó trách từ lam sư thái nhất định, phải tranh đoạt vật này, nàng nhất định là biết trong đó cơ mật dự định vì cung triệt tranh đoạt phần cơ duyên này cung triệt tu luyện vốn là tám tay kim cương một khi có phục hổ đạo chắc chắn như hổ thêm cánh chỉ bất quá phần này đại đạo cơ duyên bây giờ lại là rơi vào vân giật trong tay vân giật phỏng đoán khổ cấp c á p đại sư bản m ệ n h đại đạo hẳn là phục hổ đạo hắn lúc trước cố ý đem đạo này chuyển cho thiết hồng thế nhưng thiết tướng quân có chơi nhất định phải lưu thủ nguyệt nha thành đại sư chỉ có thể đem hổ phù lưu cho thiết tướng quân hy vọng hắn một ngày kia khám phá hồng t r ậ n liền đi phủ sinh tự tìm hắn đáng tiếc thiết hồng cho dù hai mặt thù địch cũng không nguyện từ bỏ nguyệt nha thành còn đem hổ phù giao cho vân g ậ t bây giờ vân g ậ t thật vất và khám phá hổ phù bí mật đối với xử chủ yếu là lo lắng nếu là tùy tiện tu luyện sẽ đối với của mình kiếm đạo một đường có chỗ ảnh hưởng bởi vậy hắn quyết định không bằng đi t r ư ớ c phủ sinh tự bãi phòng khổ c ắ p các đại sư kết quả xấu nhất đơn giản là đem hổ phủ trả lại đại sư đổi lấy tiến vào kiếp phủ du mật tàng cơ hội nghĩ như thế nào cũng không tính là thua thiệt một bên khác diệp n h ệ m ý gì cũng không có nhàn rỗi vừa nghĩ tới chỉ cần mình luyện hóa hạt châu liền có thể để trước t r ư ớ c trùng hoạch tự do nàng liền thu hồi hàm chơi tính tỉnh cũng bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện trong thời gian này vân g ậ n còn cung cấp đại lượng đan dược làm phụ trợ bởi vậy thiếu nữ con đường tu hành xuôi gió xuôi nước cơ h ồ không có gặp được bất luận cái gì long đong. duy nhất chỗ không h o à n mỹ chính là khi nàng đem cựu chuyển định hồn châu bên trên yêu khí tịnh hóa h o à n tất lại phát hiện chính mình tu vi vừa vặn rừng ở hóa thần cảnh bên d ư ớ i chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá dựa theo vân giật thuyết pháp đây coi như là một chuyện tốt trên đời đại đa số luyện khí cảnh có thể bình ổn đột phá tiến vào hóa thần cảnh nhưng còn có số ít người sẽ ở nơi đây gặp được của mình chỉ khi nào đột phá liền sẽ tại hóa thần cảnh như cá gặp nước vân giật bản thân chính là như thế lúc trước hắn mắt thấy thôi vô mệnh bỏ mình lựa giận mặt trời mới tìm được chính mình phá cảnh thời cơ đối với diệm n i ệ m y n g i ể m mà nói cũng là như thế nàng vốn là tu hành mượn cơ sở quá kém. lúc này chậm chút đột phá ngược lại có lợi mà vô hại với lại theo nàng tự thân tu vi tình tiến hồn phách cũng vững chắc rất nhiều trong cơ thể nam cung t r ư ớ c trước m ặ c dù không thể rời đi lại ngẫu nhiên có thể tỉnh táo lại tại tâm thần bên trong cùng nàng nói lên hai câu nói trước trước cũng cảm thấy con đường tu hành không vừa ý gấp để d i ệ p nghiệm ý không tiêu không nạo mấu chốt nhất là bốn ngày bình thường nhất định phải nhìn nhiều chút thoại bản bốn đạo mắt năm ngày kỳ hạn đã đến vân giật cùng d i ệ p nghiệm ý thì trước kia liền khởi hành tiến về phù sinh tự đến sơn môn lúc phát hiện một đạo nho nhỏ thân ảnh ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn hà năn mặc một thân đơn giản t ă n g bảo trong tay để đó một thanh so với chính mình vóc dáng còn cao giới đao không phải bất giới còn có thể là ai tiểu hòa thượng cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc liền chủ động nhảy xuống cự thạch hành lễ nói hai vị thí chủ quả nhiên thủ tín diệp n i ệ m ý hôm nay chuyên môn vì bất giới mang theo một cây mức quả tiểu hòa thượng ngượng ngùng tiếp tới vừa ăn vừa cho hai người dẫn đường vân dật hỏi phương trượng nguyện ý gặp chúng ta bất giới g i ả n g đạo ta đem từ lam di vật cho phương trượng lão nhân ra ông ta lợi dụng thần thông từ đó suy đoán ra được sự tỉnh từ đầu đến cuối nguyện ý tin tưởng hai vị thí chủ thuyết pháp còn căn dặn ta đem hai vị thỉnh qua hắn muốn đích thân cho vị tỷ tỷ này nhìn xem chứng bệnh đã như vậy làm phiền phương trượng bất giới còn vì hai người đơn giản nói một chút phù sinh tự cấm kỵ vân giật đối với mấy cái này tự nhiên như lòng bàn tay phù sinh tự đương nhiệm phương trượng pháp danh tuệ minh nghiên kỷ so p h ù diêu tông đạo thừa còn muốn lớn thêm không ít tu vin nên cũng so nó mạnh lên một chút nói đến đây q u ý củ ngược lại không giống thế tục bình thường chùa miếu như thế phong phú không chỉ có nữ tử cũng có thể vào chùa mang tóc tu hành với lại đối với tăng nhân xưng hô cũng không có cái gì coi trọng nơi này thiền tông coi trọng một cái tự nhiên chỉ cần người đến mang theo thiện ý đó chính là khách tại vân giật xem ra dường như phụ sinh tự loại này môn phong đặt ở thái bình thịnh thế vậy dĩ nhiên là một phương khôi thủ chỉ là có thể bảo đảm tứ phương bách tính bình an điểm này liền đủ để cho tham thiền thành cùng phạm vi ngàn dặm trở thành giàu có chi điện nhưng nếu là đến l o ạ i thế như thế môn phong liền ngược lại thành lỗ thủng không thông báo thu lưu bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu người đợi đến ngày nào mâu thuẫn bộc phát khó tránh khỏi bản thân hủy diệt ở kiếp trước phụ sinh tự chính là dạng này bao phủ tại lịch sử chạy dài bên trong thủ vệ đệ tử thấy một lần vân giật cùng diệp miệm ý gì liền muốn mở miệng ngăn cản không nói chuyện vừa tới bên miệng liền thấy bởi vì vóc dáng thấp bé mà bị sơ làm sừng sững bạn năm không ngã chính đạo tôm môn phụ sinh tự không giống phủ riêu tông đứng ở trong quần sơn cũng không giống chính khí tông mánh khóe thu thiên chiếm cứ độc lập một châu nó sơn môn đã coi trước cũ trước cửa thêm đã đã trải qua vô số lần tu bổ phía trên tràn đầy pha tạp vết tích nó xây chùa tri địa cũng không tính linh lực dư thừa động thiên phúc địa nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi có linh khí bên trong tăng nhân nhìn xem mặt mũi hiền lành nếu là phóng tới thường ngày còn có thể thường xuyên đụng phải tới đây bãi ít thế tục bách tính nhưng chính là thoạt nhìn như thế bình thường phổ thông một tòa trổ miếu lại là chính đạo thiển tông người đứng đầu người bất giới mang theo hai người xuyên qua rừng tùng đi qua đường đá xanh hai bên có vô số cổ thụ che trời lẫn nhau giao t h ò a ánh nắng xuyên tấu qua ngọn cây tung xuống phân loạn quang ảnh trong chùa thì các nơi tràn ngập tụng kinh thanh âm cùng tiếng gõ x e lẫn vừa ậ luật n bên trong lộ là là t n tại tại mới đi vào đại hùng bảo điện diệp nghiệm y lìa liền nhẹ nhàng nhúm mày cảm giác chỗ mi tâm hoa đảo ấn ký dục dịch dường như gặp thiên địch đồng dạng tồn tại trước điện tuệ minh có cảm ứng lập tức nhẹ nhàng phất tay trong nháy mắt một vệ kim quang đem diệp nghiệm y lìa bao phủ trong đó vừa rồi cảm giác khó chịu cũng theo đó tan thành mây khói bất giới giải thích nói đại hùng bảo điện đối tinh quá yêu m à có chút khắc chế là ta trước đó có chỗ sơ sẩy q u ê n nói cho hai vị thí chủ d i ệ p n i ệ m ý gì cũng không đ ố i d ố i ngược lại có chút y ế u kỳ nhịn không được vươn tay đụng đụng bên người k i m quang phát hiện nó tựa như cũng không tồn tại hơi chút đụng vào tay liền xuyên qua hôm nay đại hùng bảo điện lộ ra trống g i n g không biết phải chăng là ngày thường cũng là dạng này trong điện chỉ có phương trượng một người ở đầy tu hành tuệ minh bộ dáng cùng cái khác tăng nhân không có gì khác biệt đều đỉnh lấy một viên đầu chọc chỉ là xúc lấy hai đạo tuyết trắng trường mi gần như sắp muốn rủ xuống tới th hắn thấy một lần hai người liền chủ động nói ra nếu ta không có nhận lầm vị này nên là vân giật vân thí chủ vị này thì là diệp nghiệm ý t ì là diệp thí chủ vân giật cùng diệp nghiệm ý thì hành lễ nói văn bối gặp qua phương trượng không cần đa lễ nói đến lao nạp thật sự là hộ thẹn từ lam hoàn toàn chính xác xuất từ p h ụ sinh tự không ngờ b ộ i phản về sau thế mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình tuệ minh phương trượng tụ vi cao thâm mặt chắc nghe đồn hắn tập được thần thông nhiều đến trăm loại có thể xưng hành t ẩ u táng kinh các bất giới cũng đầu tiên là thi lễ một cái lúc này bên miệng còn kề cận một chút đường nước động có chút xấu hổ nói phương trượng có thể hay không chức giúp vị này n ữ thí chủ nhìn xem bệnh tình không cần xem ra diệp thí chủ có kỳ nộ g khác đợi đến tiến vào hóa thần cảnh quái bệnh liền có thể tiêu trừ nếu có thể đem viên tiêu cựu chuyển định hồn châu luyện hóa thành bản bệnh pháp bảo kia liền càng là lại không thai hoàng ẩm diệp n i ệ m y gì h ã nghe xong hai mắt tỏa sáng nhịn không được hưng phấn mà nói ra đa tạ phương trượng chỉ điểm nói đi nàng quay đầu nhìn về phía vân giật trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ vân giật tự nhiên nhìn ra tâm tư của thiếu nữ nói khẽ hạt châu vốn là vì ngươi tìm ngươi giữ lại l i tốt ân diệm y gì h ã nhu thuật lần đầu lúc này nàng cũng không cùng vân g i ậ t k h á c h khí nghĩ thầm dù sao mình thiếu hắn cùng trước trước quá nhiều những ân tình này chỉ có thể chậm rãi đi còn lúc này tuệ minh phương trượng nói ra lão nạp còn có một số nghi hoặc muốn m ờ i vân t h í chủ giải thích nghi hoặc phương trượng mời nói ta mặc dù có thể lấy tâm hắn giới phỏng đoán một hai lại không minh bạch từ lam vì sao muốn đối diệm t h í chủ thống hạ sát thủ cái này không dối gạt phương trượng từ lam tại nguyệt nha thành hưng phong làm sóng chính là vì một viên hổ p h ụ tuệ minh hai mắt gấp trăm vân giận cái kia lão nạp còn có hỏi một chút cái này hổ phủ phải chăng tại hai vị thí chủ trong tay vân giật nghĩ thầm chính mình lần này tới phù sinh tự vốn là vì hổ phù một chuyện với lại tuệ minh thân có rất nhiều thần thông coi như mình muốn giấu diếm hơn phân nửa cũng là không thể thực hiện được thế là hắn thoải mái thừa nhận nói ngay tại ta chỗ này thì ra là thế tuệ minh chẳng biết tại sao đ ố n g nhiên lộ ra một vòng ý cười nhân quả duyên phận quả nhiên tuyệt không thể tả không nghĩ tới hổ phù quanh đi c ò n lại lại về tới ta chùa lao phương trượng lại hỏi t h ì chủ thế nhưng là dự định quy y phật môn d i ệ p nghiệm y gì nghe xong lập tức lôi cuống cái gì vân g ậ t ra hiệu thiếu nữ an tâm chớ tội giải thích nói vạn bối trần duyên chưa hết tạm thời không có quyết định này Tuệ m i n h dường như một chút liền xem thấu vân g i ậ t tâm tư thở dài đã như vậy thí chủ không bằng cầm hộ phù đi tìm tuệ phạm a v ậ t này vốn là xuất từ tay hắn trong đó duyên phận cũng lẽ ra phải do hắn tự tay chấm dứt đa tạo phương trượng tuệ minh mỉm cười gật đầu còn nói bất quá diệp thí chủ bởi vậy không duyên cơ thủ sinh tử kiếp khó trong nội tâm của ta thực sự hổ thẹn để báo đáp lại phụ sinh mật tàng mở ra sắp đến không bằng hai vị tiến vào bên trong tay h cơ duyên như thế nào vân g i ậ t lập tức nói tạ lần này phụ sinh mật tàng cũng không mời quá nhiều người đến trong chùa xem lễ cho nên có thể có được phương trượng cho phép xem như niềm vui ngoài ý、muốn. nghe đồn trong đó công pháp đ i ệ t tịch phật pháp kinh thư nhiều vô số kể nếu là tiến vào bên trong nhất định sẽ có thu hoạch diệp n i ệ m y lìa nói ra phương trượng ngươi không cần cảm thấy ấ y n ấ y từ lam là từ lam ngươi là ngươi thí chủ thật sự là rộng rãi có này tâm cảnh tương lai tất thành châu đ á u đa tạ phương trượng vân giật đầu tiên là nói lời cảm tạ sau đó còn nói ta cùng diệp n i ệ m y lìa tới đây kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ thí chủ mời nói có thể để nàng tại sơ tổ a mang tóc thu hành phương trượng không cần phiền lòng vì nàng truyền đạo học nghề chỉ cần hộ nàng bình an liền có thể diệp n i ệ m y l ì mặc dù trong lòng không huyện nhưng cũng không cách nào cự tuyệt nàng đã liên lụy vân giật quá nhiều thực sự không có cách nào tiếp tục ỉ lại bên cạnh hắn không ngờ tuệ minh phương trượng cũng không đáp ứng mà là nói ra việc này không cần nóng lòng nhất thời hai vị không bằng các loại phụ sinh mật tàn g kết thúc về sau mới quyết định nói đi tuệ minh phương trượng căn dặn tiểu hòa thượng nói bất giới kéo hai vị thí chủ đi xương phòng nghỉ ngơi đi nơi đây hai vị nếu có bất luận cái gì nhu cầu ngươi đều phải tận tâm trợ giúp bất giới tụng tiếng nhiệm vật sau đó liền dẫn vân giật hai người rời đi đại hùng bảo điện chỉ là tại đại hùng bảo điện bên trong chỉ còn phương trượng một người thời điểm hắn bỗng nhiên mặt mày bông xuống tràn đầy thương cảm một mình tại trống rông trong đại điện tự đủ sư đệ a sư đệ ngươi như vậy vội vàng tìm kiếm truyền nhân chẳng lẽ đại nạn sắp tới nhưng ngươi nhìn chúng thiết hồng cuối cùng không có tới chỉ là tới người trẻ tuổi theo ta thấy hắn hồng trần chưa ngừng thật không phải lương tuyển a đại điện bên trong chỉ có t u ệ minh phương trượng thanh âm một mình quanh quẩn cũng không có người khác đáp lại hắn cuối cùng chỉ có thể bùi mùi thở dài một tiếng bất giới bọn người tất nhiên là không có nghe được những này hắn chỉ là dựa theo phương trượng phân phó mang theo hai vị quý khách hướng xương phòng đi đến một đoàn người mới vừa đi không bao xa đột nhiên bị một vị người mặc tăng y ỉa mang tóc tu hành nữ ni trực tiếp ngăn lại người này bộ dáng đáng yêu cho dù người mặc tăng y cũng khó nén tư sắc bất quá lúc này trong mắt tràn đầy sắc khí ngược lại là có chút s á t phong cảnh tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi lăm giang co chương một trăm hai mươi lăm giang co tuy nói đối phương làm tăng nhân cách c ắ n mặc nhưng vân giật hơi thêm suy tư liền đem nó nhận ra được tâu ngọc đình đại hạ vương triều tiếng tăm lừng l â y dã man của chúa tuổi thơ liền xông ra đại họa t r ò nên n bị đưa vào p h ụ sinh tự mang tóc tu hành có k h á c trọng yếu thân phận thì là c u n g triệt hậu cung thứ nhất ở kiếp trước vân giật chưa từng cùng nó đã từng quen biết chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ý khí phong p h á t cung triệt tại tiểu lâu cùng bạn bè uống n g ư ợ c n g ư ợ c sau đó bị trong nhà cọp cái từ trên bàn rượu lắc lắc lỗ thai mang đi một người trong đó chính là tâu ngọc đình xuất thân cao quý tính cách tướng n ạ n h xem như tiếng xấu lan xa từ một ít góc độ tới nói liền xem như ma tông tống tân tử sở tác sở vi cũng so ra kém vị quận chúa này ác liệt nàng tính tình táo bạo động một tí trách phạt thuộc h ạ hết lần này tới lần khác chính mình lại là cái rất thích gây chuyện tính tình đi ra ngoài đi tới chỗ nào không phải là cùng theo tới chỗ đó tỉ như đã từng vì cái nào đó lao giả trượng nghĩa xuất thủ trực tiếp giết hắn hai cái con bất hiếu nữ kết quả cuối cùng mới biết được lao nhân tuổi trẻ lúc làm chính là hái sinh gãy c ắ t công việc cái gọi là con cái cũng toàn diện là hắn lừa bán trở về lại tự tay nuôi lớn hải tử lại t ỷ như học nghệ không tinh lại nhất định phải hành hiệp trượng nghĩa gián tiếp hại chết bảo vệ mình mấy tên hộ vệ từ đó thành trò cười vân giật trước kia còn không có phát giác hiện tại suy nghĩ cẩn thận tâu ngọc đình đơn giản liền là thoại bản bên trong trời sinh nhân vật nữ chính nung chiếu ngang ngược lòng nhật tình vĩnh viễn dùng không đúng không mà cung triệt người này cũng là nhân vật nam chính phần diễn Hồng phi thiên mỗi l đụng í cảnh trợ giúp chính mình trúc cơ ý nghĩa phi phàm không nói chính mình còn hại cung triệt không có thể lấy đến diệp nhậm ý nghĩa như thế vân giật thế mà cảm thấy có chút lương tâm bất an đáng tiếc người này có hay không lương tâm chuyện này còn chờ thương thảo tâu ngọc đình cầm trong tay lợi kiếm dọn dịu g i n quát liền là ngươi hại chết từ l à m sư t h u ố c cho ta để mạng lại vân giật trong lúc nhất thời không biết phải làm ra biểu tình gì hắn là xuất phát từ nội tâm chán ghét cái này cái gọi là hiệp nữ nhìn như chân thực nhiệt tình kỳ thực đâm lâu tử từ trước tới giờ không nương tay với lại hắn hơi chút suy nghĩ liền ngờ tới cung triệt định là không biết lúc nào cũng tới phủ sinh tự còn chơi một tay ác nhân cáo trạng trước lắc lư sơ tổ am nữ ni dẫn đầu làm loạn lúc đầu dự định tha cho ngươi một cái mạng ngươi ngược lại hết lần này tới lần khác nhất định phải trêu chọc ta trên thực tế cũng là không cần vân g i ậ t xuất thủ bất giới cẳng là ngay cả pháp bảo đều không cần lộ ra tay nhỏ ngăn tại giữa hai người liền lập tức đem tâu ngọc đình kiếm khí đều ngăn lại tiểu hòa thượng ông cụ nó nói tô sư điện đây là đang làm cái gì tâu ngọc đình cả giận nói tự nhiên là muốn hắn giết người đ i ề n mạng phù sinh tự chính là phật môn trọng địa tô sư điện tất nhiên ở đây tu hành liền hẳn phải biết quy củ của nơi này bất giới nhìn xem hòa hợp thêm thấm lại không phải người, người có thể lấn bánh bao nhỏ hắn xa xa một chỉ điểm tại t â ngọc đình trên tân kiếm lập tức liền để trôi này có giá trị không nhỏ phát bảo nát đầy đất lúc này trốn ở một bên cung triệt đúng lúc xuất hiện lập tức hóa thân tấm khiên thịt người ngăn tại bất giới cùng tâu ngọc đình ở giữa câu khẩn nói bất giới sư thúc không nên tức giận tô sư tỷ cũng là vì cho ta sư phụ đòi cái công đạo vân giật trốn ở đằng sau an dưa rất là sàng khoái một bên diệp n h i ệ m y thì càng là thấy say sương n g o n lành cái này nhưng so sánh thoại b ả n đẹp mắt nhiều không mặt nhận đối vân giật cùng diệp n i ệ m y lúc n ố c manh đang yêu lúc này lại khí thế mười phần quắp từ lam đã phản bội sư môn cái chết của nàng cũng là gieo gió gặp bão việc này phương trượng đã có kết luận không tới phiên cấp ngươi hai cái ở đây nói nhiều tâu ngọc đình còn tại hùng hùng hồ hồ ngươi làm sao tuổi trọ ra bên ngoài mặt ừ bất giới dưới cơn nóng giận một luồng tràn trẻ chi lực lập tức t ả n ra đem tâu ngọc đình cùng cung triệt đẩy đến lui ra phía sau mấy b ư ớ c vừa rồi dừng lại cung triệt đem mỹ nhân chăm chú bảo hộ ở trong ngực nhẹ nói bất giới sư thúc nói không sai ngọc đình ngươi vẫn là không cần m ạ n h miệng tâu ngọc đình tức giận đến sắp khóc lên dùng tay chỉ vân g ậ t mắng ngươi giết người còn không chịu nhận lầm vân g ậ t cảm thấy bất bất dĩ vừa định nói lên hai câu, đem đây đối với đáng ghét nam không nờ g diệp n i ệ m y gì lại đột nhiên ngăn tại vân dẫn trước người mở miệng nói ra ngươi không cần làm khó hắn t ử lam muốn giết người là ta giết t ử lam chuyện này tự nhiên cũng muốn tính tại trên đầu ta mới đúng chỉ bằng ngươi cái hoàng m a o nha đầu đối chính là ta cái này hoàng m a o nha đầu ngươi tâm tâm n i ệ m n i ệ m t ử lam không chỉ có thiết hạ độc kế muốn ta gả cho ngươi bên người nam nhân n g u kế không được càng là muốn đem ta giết t ử lam sư thúc làm sao có thể làm ra loại sự tình này ngươi nhất định là ngậm máu p h ư n g ư ờ i diệp n i ệ m ý mắt lạnh nhìn cậu nam nữ câu câu chu tâm cũng triệt chẳng lẽ ngươi theo cha ta cầu hôn một chuyện mình đã toàn bộ quên sao luận võ trọn rể trên lôi đài còn vẫn còn vết máu của ngươi chẳng lẽ ngươi cũng không nhận cung triệt vẻ mặt đau khổ nói ra tại hạ s á c thực đã từng tham gia qua luận võ trọn rể nhưng này chút toàn bộ đều là sư mệnh khó vi phạm À, sư phụ ngươi nói nàng có thể vì ta trị liệu c á i bệnh điều kiện tiên quyết là ta muốn gả cho ngươi việc này ngươi cũng không nhận cái này ta cũng không biết đương thời sư phụ vì sao muốn nói như vậy d i ệ p n i ệ m y gì bắn liên thanh giống như mà hỏi ngươi cái này cũng không nhận vậy cũng không nhận lại vẫn cứ muốn ta đi cho từ lam cho cùng vậy ta cũng muốn hỏi một chút nam cung chức chức vì cứu ta đến nay sống chết không rõ đối mặt n diệp nghiệm y thì từng bước ép sát cung triệt không khỏi yên lặng tâu ngọc đình thấy thế giận dữ đã là sắp mất lý trí hoàn toàn không để ý tới đây vây xem tăng nhân càng ngày càng nhiều nàng cao dọa quát vô luận như thế nào các ngươi đều hại chết từ lam sư thúc tại phụ sinh tự ta không dám nói muốn tính mạng của ngươi lại có thể đem các ngươi đưa đến giới luật viện trừng phạt một phiên bất rơi phất một cái rộng thùng thình ống tay á o ý vị không cần nói cũng biết ta xem a i dám vân giật nhìn một hồi vợ k ự c hay h cảm thấy diệp n i ệ m y không tiện tiếp tục cùng hai người này mang chiến sớm đi cùng bọn hắn gậy mất duyên phận mới là chuyện đứng đắn thế là hắn ngược lại đem diệp n i ệ m y kéo tới bên người mở miệng nói ra từ lam hưu đ ổ vị này diệp cô nương hôn sự trước đây không được liền ra tay giết người việc này cũng là thiên chân vạn s á c nếu ngươi không tin hắn có thể dùng vọng ngữ giới đi thử một chút lời nói của ta nhưng có nửa phần hư giả cung triệt thấy một lần vân giật liền khí đến không đánh một chỗ đến h ã n tự nhiên nhớ kỹ cái này đột nhiên xuất hiện tại diệp lang bên người nếu không có người này chỉ sợ chính mình lúc này đã lên làm nguyệt nha thành con rể lại tội gì đến p h ụ sinh tự nhận hết bạch nhãn thấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu lấy cách của người chương một trăm hai mươi sáu lấy cách của người thù mới tăng thêm hạ cũ cung triệt không chút nghĩ ngợi liền nói ngươi tất nhiên chủ động nhắc tới việc này liền nhất định có tránh đi vọng ngữ giới nói dối biện pháp ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi hoang hôn kỳ thật cung triệt nghĩ như vậy cũng không sai trước đó vân giật cùng từ l a m sư thái liền từng có gia o phong kết quả vọng ngữ g i i đối nó không có hiệu quả chút nào hắn lại còn nói chính mình vô ý tranh đoạn hộ phụ càng không thích diệp n i ệ m ý n g h ĩ lời này quỷ đều không tin vân giật hỏi lại vọng ngữ giới chính là phù sinh tự đắc ý thần t h ô n g ta làm sao có thể có biện pháp đem nó phá giải cung triệt nói ra vô luận như thế nào ngươi cũng mơ tưởng coi đây là từ cự không thừa nhận tội giết người đi ha ha vậy ta ngược lại là còn có một cái biện pháp vân giật đột nhiên lời nói xoay chuyển một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ bất giới tự nhiên tin tưởng vân giật hai người tuệ minh phương trượng đều không có thể sử dụng tâm hắn giới nhìn ra từ làm cái chết có khác mánh k h vậy đã nói rõ vân g ậ t cùng diệp n i ệ m ý coi là thật không thẹn với lương tâm thế là hắn hỏi người có biện pháp nào nói nghe một chút vân giật nói ra tất nhiên hắn cảm thấy ta có biện pháp phá giải vọng ngữ giới vậy liền dứt khoát không cần khảo thí ta có hay không nói dối dùng vọng ngữ giới đo đo hắn không được sao diệp n i ệ m y tâm linh thần hội lập tức phụ hòa nói đúng vậy đúng vậy nghe nói vọng ngữ giới dung không được chút điểm hoang hôn nói dối người biết linh lực phản p h ệ mà chết ta nghĩ cung triệt nhất định sẽ không nói dối giữa sân chú ý của mọi người di chuyển tức thời đến cung triệt trên thân cung triệt nhất thời không biết như thế nào cho phải cảm giác đến những người kêu ánh mắt phảng phất mũi tên đâm hắn xấu hổ vô cùng hắn vụng trộm lường tâu ngọc đình một chút chỉ thấy mỹ nhân đối với hắn có chút tín nhiệm thế mà cũng nói vậy theo ý ngươi sở ngôn nếu là cung triệt nói ra trần tướng đến lúc đó ngươi phải đi giới luật viện từ lĩnh trách phạt cung triệt nghe xong lập tức hoảng hốt không thôi chân tướng là cái gì chân tướng liền là từ lam đoạt bảo không được thảm tao phản s á t trước khi chết còn muốn giết chết diệp ra tiểu thư không mình tuyệt đối không thể nói ra chân tướng đều do tâu ngọc đình nữ nhân này lúc đầu mình chỉ là nói cho nàng từ lam cái chết dùng cái này đổi lấy đồng tình cũng dễ dàng cho tại phụ sinh tự tìm được một chỗ nghỉ lại chi điểm ai ngờ nàng vừa nghe nói giết chết từ lam hung thủ tới trong chùa liền lập tức tới tìm người suối quậy cung triệt thấp giọng nói ngọc đình không thể ta bây giờ t h ư ơ n g thế chưa lành tâu ngọc đình ngược lại là thân mật vậy thì chờ người thương tốt chúng ta lại đến đập nát mặt của bọn hắn hai người này thật sự là trời đất tạo nên một đôi vân giật bỗng nhiên mất hết cả hứng liền cũng không còn hùng hổ do người chủ động đúng không giới nói ra bọn hắn tất nhiên không n g u y ệ n chúng ta cái này liền đi thôi bất giới lười đi nhìn đôi kia nam nữ vẫn là một mặt nộ khí thợ phì phò dẫn vân g ậ t cùng diệm n i ệ m ý tiếp tục hướng tây sơn xương phòng tiến về phần cung triệt cùng tâu ngọc đình về sau như thế nào tự xử căn bản không người quan tâm đợi đến bất giới đem người dẫn tới nơi yên tĩnh hắn đột nhiên hành lễ nói để hai vị thí chủ bị hủy khuất là bất giới làm không tốt d i ệ p n i ệ m y tranh thủ thời gian đỡ dậy tiểu hòa thượng trấn an nói này làm sao có thể là lỗi của ngươi đâu vân giật lại nói việc này đích thật là phù sinh tự phương thức xử trí không quá thỏa đáng bất giới nghe vậy thật sâu túi đầu một bộ làm chuyện bậy bộ dáng nơi nào còn có trước đó uy phong lẫm liệt vân g ậ t tiếp tục nói từ lam phản bội sư môn nhiều năm nhưng ta nhìn sơ tổ am nữ n i đối nàng y nguyên tình cảm thâm hậu nếu như diệp n i ệ m y di thật bái nhập sơ tổ am chỉ sợ chịu lấy không ít bị khuất bất giới thấp giọng nói ta mặc dù đối phận cao nhập môn thời gian lại ngắn cũng không biết t ử làm vì sao phản bội sư môn mặt khác may mắn ta cùng diệp n i ệ m y di là tại trong chùa bị đây đối với điên nam nữ bắt được lúc này mới chỉ có một phiên miệng lưới chi tranh nếu là ở phụ sinh tự bên ngoài đụng phải bọn hắn chẳng phải là không nói lời gì liền bị nó đánh g i ế t vân t h í chủ ngươi nói đều đối diệp n i ệ m y di không tắt đứt vân g ậ t thao thao bất tuyệt đối với hắn bộ dáng này có loại cảm giác đã từng quen biết có vẻ như hắn lần trước dùng mức quả lựa gạt tiểu hòa quả nhiên tiếp xuống liền nghe vân giật nói ra trước đó nói xong muốn dẫn chúng ta đi gặp khổ cấp các đại sư việc này còn chắc chắn bất giới nghe xong cái tên này lập tức bột lộ khó xử hắn một đường cố ý không nhắc lên việc này h i ệ n nhiên là có khó khăn khó nói không nghĩ tới vân giật đột nhiên chuyện xưa nhắc lại tiểu hòa thượng ấp a ấp ú nói g n cũng là không phải là không thể gặp chỉ là ta vị này tuệ phạm sư thuốc tính tình có chút cổ quái chỉ giáo cho luận bối phận tuệ phạm sư thuốc so tuệ minh phương trượng còn cao nghe nói lúc trước hẳn là từ hắn tới làm phương trượng nhưng ta vị sư t h u c này tính cách không quá bình thường không chỉ có không chịu thậm chí còn chạy ra phủ sinh tự diễm nghiệm ý gây hỏi vậy hắn về sau trở về rồi sao bất giới nói ra người ngược lại là trở về chỉ là tính tình càng ngang bướng còn nhiễm lên nghiện rượu mỗi ngày la hét muốn uống rượu hết lần này tới lần khác tuệ phạm sư thúc t u v i cao cường ngoại trừ phương trượng không ai kềm chế được hắn chỉ có thể ngầm đồng ý hắn vụ n trộm nhiễm thức ăn mặn toàn bộ làm như không nhìn thấy không nghĩ tới vẫn là cái rượu thịt hoạt t ư ợ n g đúng vậy bởi vậy vì phòng ngừa hắn q u ấ y dày đệ tử tu hành phương trượng liền đem hắn đuổi đến trong chùa chỗ hẻo lánh địa phương nào tại linh thực viên xử lý d ư liệu phù sinh tự không hề giống phù diêu tông coi trọng như vậy đan đạo cho nên trong chùa cực ít có người luyện đàn cái gọi là linh thực viên cũng chỉ là cái bài trí ngày bình thường đều là đổi phạm sai lầm đệ tử đi gánh nước tới vườn thậm chí vô béo không nghĩ tới khổ cấp c ấ p đại sư lại muốn lâu dài ở đây vân giật nói ra có lẽ đại sư là có một đoạn không muốn người biết chuyện thương tâm người cứ yên tâm mang bọn ta đi thôi hắn nếu là không thèm để ý ta ta khẳng định không bắt buộc bất giới thấy thế chỉ có thể đồng ý ai hai vị thí chủ vừa tới phù sinh tự liền bị người vũ o a n hãm hại thật hy vọng tuệ phạm sư minh c ó thể bình thường chút đừng lại cho hai vị lưu lại ấn tượng x Hán tại phía mảnh dẫn đường, đám người xuyên qua một mảnh rừng tùng, tại trước một một đi qua đám vào không ố tống i hơi có vẻ đột ngột trên đá, hai giấm liền Cái sinh nhiên giản, giấu nơi tiện. chân hướng lên mạnh chuyển khác chỗ. phù chỉ nhìn phong cách thực huyền chùa chuyển chật pháp, thuật đơn cơ, tương đương có cổ các vẻ đột đá, đến đều đặt ngột một trên mặt tự trong tống lên này dùng bậy xưa là xem dếm bị quả kỳ k sắp lâu liền đến bất giới trong miệng linh t h ự c viên tiểu hòa thượng vừa mới tới gần liền cảm giác có chút khó chịu ẩn ẩn ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ mùi rượu bất giới nghi nghĩ, nghĩ. cảm thấy cũng là không tính thất lễ ngày bình thường tuệ phạm sư huynh thản ngực để lọt sữa bụng bự hoàn toàn không làm che lớp nếu để cho nữ t h í chủ nhìn thấy đó mới là thật mất mặt thế là hắn nhẹ tụng phát hiệu ngoan ngoan lưu tại tại chỗ làm bạn diệp niệm h ì n giật xuyên qua hàng rào cửa sân phát hiện tiểu viện linh khí giặt rào bất quá mặt ngoài đến xem cũng không gieo trồng cái gì linh thảo ngược lại chỉ có mấy khối vườn rau nên là có động t i ê n khác hắn cao giọng nói không biết từ chỗ nào truyền ra hắn làm sao không chính mình tới hắn có việc quân thân liền nắm ta đem hổ phù đưa về phù s i n tự ai tiểu t ử này cuối cùng vẫn là không thể nghi thoáng được rồi được rồi có chuyện vào nói a vừa dứt lời một đạo hữu lam vòng xoáy c h ố n g rông xuất hiện ngay sau đó một cái tay từ đó rối ra một phát bắt được vân giật đem nó xách đến trong đó tấu chương xong chương một trăm hai mươi bảy khổ cắp cắp chương một trăm hai mươi bảy khổ cắp cắp vân giật chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái phát hiện mình trong nháy mắt đi tới một mảnh đủ loại kỳ hoa dị thảo bảo địa trước mặt còn có tên hòa thượng một tay ôm vào rượu một tay ôm dưa hấu khổ cắp cắp nhìn xem cũng không lão chỉ là lòng thoải mái thân thể béo mập lộ ra phúc hậu h ắ n một đôi mặt mày nhìn xem cực k nhưng hết lần này tới lần khác khỏe miệng lại trời s i n h nít lên phán g phất tại cười hắn thấy một lần vân giật liền nói hổ phù đâu lấy ra cho ta xem một chút vân giật nghe vậy cũng không do dự quả quyết từ tu di giới lấy ra hổ phù đưa tới kỳ quái bên trong ba trăm chiến hồn đi nơi nào thực không dám dâu dếm hồi trước bị v ă n bối toàn diện độ hóa cái kêu ba trăm người chiến ý n g ậ t trời năm đó ta đụng phải bọn hắn đều không có thể đem độ hóa ngươi lại có phần này b ả n sự văn bối giới cơ duyên xảo hợp học được tên là tiểu độ hồn kinh thần thông khổ cấp cắp nghe vậy đột nhiên chính thức đánh giá vân giật một p h i n tiểu độ hồn kinh cái này thần thông tại phù sinh tự đều thất truyền ngàn năm lâu thế mà bị ngươi học vân giật diện không đổi màu v ậ n khí tốt thôi chật chật ngươi có thể có phần cơ duyên này là thật khó được khó trách thiết hồng đem hổ phù cho ngươi khổ cấp cấp đông nhiên uống một hớp rượu đem hổ phù lại ném cho vân giật tất nhiên cho ngươi ngươi liền h ả o h ả o thu a vân giật nói ra trước đó tuệ minh phương trượng từng hỏi ta phải t r ă n g dự định xuất gia vì tăng ta đã c ử tuyệt cho nên khổ cấp cấp ngắt lời nói ai nói cái này phục hổ đạo chỉ có thể người xuất gia tu luyện nói là ngươi liền là của ngươi các loại tiếp phù du mật tàng mở ra về sau ngươi nhất định phải đi vào hào hào lĩnh hội một phiên、Phật、pháp không phải chỉ sợ đời này đều luyện không ra cái gì người cái này một thân kiếm đạo tu vi kiếm không dễ xác thực cũng không thích hợp đổi tu phật môn công pháp lại thêm ngươi hoa đào tràn lan xem xét cũng không phải là xuất gia nguyên liệu được rồi được rồi lưu tại trong chùa cũng là thai h o ạ n vân giật mặc dù không thể trực tiếp tu hành phục hổ đạo để tránh ảnh hưởng tự thân kiếm đạo nhưng nó đồng thời cũng là một phần công pháp cường kiện thể phách tu luyện thần hồn đều là nhân tuyển tốt nhất thế là hắn không còn từ chối cảm kích nói đa tại đại sư truyền đạo ha <cười> ha không cần giữ lễ thiết, ta chỉ là tìm cho mình cần truyền n giữ cái tiết, lễ là ta tìm h â n người tính không lên sư ta thể có đổ dật a n h h p n người u y ệ t đối đừng n g hỏi ĩ đến liền Vân lại giật vào ta liền tốt. h tất nhiên đại sư truyền đạo cho văn bối ta có thể hay không hỏi tham nguyên do đại sư rõ ràng là hợp đạo cảnh tu vi tuổi thọ dài đến ngàn năm vì sao nóng lòng vì phục hổ đạo tìm kiếm truyền nhân việc này coi như nói rất dài dòng đi vân g i ậ t thức thời đưa qua một vò lễ i ệ cựu khổ cấp cắp, cắp đợt o lấy thần s á c cảm đạm du du nói đến cái tia cái cọc truyện cũ việc này nói đến còn cùng kiếp phủ du mật tàng có quan hệ Kiếp p h sau đó theo ô vân thiền sư qua đời huyền không tự nguyên bản chỗ núi cao cũng theo đó chìm xuống trùng nhập nhân dân gian biến thành bây giờ phụ sinh tự ô vân thiền sư lưu lại tới những cái kia di vật thì bị phong ấn ở trong núi một cái cửa gỗ về sau nơi này liền bị h o n g ấn ở trong núi một cái cửa gỗ về sau nơi này l i n bị hậu nhân mệnh danh là kiếp phủ du mật tảng nó bất tuân theo ngoại lực mở ra cách mỗi trăm năm liền mở ra một lần phù sinh tự nhiều năm trước tới nay một mực tuân theo thiền sư di ngôn cũng không của mình mình quý mỗi lần mật tàng mở ra đều biết mời ngoại nhân xem lễ cũng là vì truyền bá phật pháp tiếp phù du mật tàng cùng chia ba tầng ngoại hình chính là một tòa phật tháp trong đó tầng thứ nhất cất giấu công pháp bí tịch tầng thứ hai tràn đầy phật pháp c h â n kinh về phần tầng thứ ba thì từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra bí mật trong đó mà không đáng giá nhắc tới khổ c ắ p cắp lắc đầu c ố ý lược qua nơi đây không nói thẳng đến một trăm n ă m trước chính ma hai đạo bình an vô sự nhiều năm thế tục giới cao ốc đại viêm mỗi người chiếm lấy nửa giang sơn cũng không còn nhắc lên chiến sự vì đoàn kết chính đạo nhân sĩ một lần kia phủ sinh tự tổ chức xem lễ cực kỳ long trọng nhân số cũng là nhiều lần số một hận không thể tán tu đều có thể tiến vào kiếp phủ du mật tàng tiến hành xem lễ nhưng hết lần này tới lần khác là lần này v i ệ c thiện sáng tạo ra một trận thai nạn vân giật hai đời ký ức đều chưa từng biết được việc này hiếu ký nói hai nạn khổ cắp cắp cười khổ nói đúng vậy a vậy đơn giản liền là một trận thai hoàng ngập đầu lần kia phủ sinh tự mời đám người xem lễ chưa từng n g h ĩ trong đó lại có không ít người âm thầm cùng ma tông cấu kết ma tông càng là thừa cơ hội tụ lực lượng đánh lén kiếp phủ du mật tàng ý đồ trực tiếp hủy đi phụ sinh tự căn cơ đó là một trận khổ cấp cấp đến nay đều không nguyện hồi tường thảm kịch huyết chiến ba ngày ba đêm phụ sinh tự đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đánh lui ma tông nhưng trả ra đại giới cũng cực kỳ thảm trọng từ nhất đại thiền tông lãnh tụ biến thành chỉ còn ba viện hai tháp một phật đà mặt ngoài nhìn tất cả đều là bái ma tông ban tặng nhưng trên thực tế trong chùa tăng nhân lại cảm thấy là phương trượng mê mội tại truyền bá phật pháp có này dục nhiệm mới có thể dẫn tới đại h o à n h ư thế vân giật cũng không tán đồng phụ sinh tự công khai mật tàng chính là vì tăng cường chính đạo thực lực bản tâm cũng không có tội tình gì khổ cấp thở dài trên đời này không ai so với chính mình hiểu rõ hơn tự thân ý nghĩ bẩn t i ệ u chỗ một lần kia ma tông trọng thương phù sinh tự không chỉ có cấp đi lượng lớn kinh thư bí tịch tiền nhiệm phương trượng viên giác tự nhận lỗi từ thôi chức vụ đem chín hoàn thiền trượng giao cho đồ đệ ma tuệ minh mà tuệ p h à m càng là tại cùng ma tông đại chiến lúc thương tổn tới đại đạo căn cơ đại khai s á c giới sinh sôi t â ma m từ đó tu vi ngày càng lụt bại nhất định phi thăng vô vọng bởi vậy tuệ p h à m mới có thể hành tẩu nhân gian dùng tên giả khổ cấp cáp muốn cho mình tìm một cái đại đạo truyền nhân nói đến chỗ này khổ cấp cáp đem liệt tử uống một hơi cạn sạch bỗng nhiên mất hết cả hứng không có cùng vân giật tiếp tục giảng thuật chuyện cũ hào hứng liền tiện tay đem hắn đưa ra phương này vườn r a u bốn vân giật mặc dù còn có rất nhiều n g h i hoặc t h như p h ụ sinh tự mỗi lần mở ra mật tảng đều biết đề phòng ma tông vì sao hết lần này tới lần khác một trăm năm trước gây ra rủi ro phải t r ă n g trong chùa ra gia gian tế thế nhưng là khổ cắp cắp đóng cửa tiết khách vân giật cũng không có cách nào hỏi tới cũng chỉ có thể đi theo bất giới đi tây sơn xưng phòng trên đường hắn hướng bất giới nghe ngóng một phiên kiếp p h ụ du mật tảng tin tức biết được ngày mai liền là mật tảng mở ra thời điểm mở ra sau tổng cộng có ba ngày kỳ hạn ngay sau đó vào miệng liền sẽ qua bế đợi đến trăm năm về sau mới có thể lại năm lần nữa trăm thể ra. mở về sau có bất giới nói hắn còn ũ n tăng kiến như luyện cảnh đến ngàn năm, g tảng biết đi coi tới tuổi tiếp một chút thức, tu thọ thể đạo đến vào dài mấy mật có xúc cơ hợp dù du sao kiếp Bất có ngón thể trên đầu ngón tay. Bất giới còn nói tây sơn xương phòng bên này mười phần yên lặng chỉ ở giải rác mấy người đều là các môn các phái được mời mà đến xem lễ người may mắn lần này cũng không mời quá nhiều người không phải phóng tới trước kia nhất định kín người hết chỗ chỉ sợ hai vị thí chủ còn muốn cùng người khác cùng ăn cùng ở rất là không t i ệ n trên thực tế bởi vì lần trước mở ra kiếp phủ du mật tàng dẫn tới ma tông trong khoảng thời gian này đã trải qua đủ loại lục đục với nhau có lúc vân giật thật đúng là rất ngoài niệm u tê phong đệ tử phòng cùng cái kêu đoạn không buồn không lo thời gian tấu t h ư n g xong chương một trăm hai mươi tám kiếm các ba ước chương một trăm hai mươi tám kiếm các ba ước tây sơn xương phòng tọa lạc ở tĩnh mịch trong rừng trúc chỉ có một đầu tĩnh mịch đường mòn thông hướng trong đó đã xanh lắc thành mặt đường ma sắt đến bóng loáng như gương dạo bước trong đó lúc hai bên thúy trúc nhẹ lay động một ao hoa sen như ẩn như hiện d i ệ p n i ệ m ý cực kỳ hài lòng nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây gặp bên cạnh còn có mấy cái gian phòng không khỏi nghi ngờ nói những cái k i a gian phòng cũng đều có người ở sao bất giới giới thiệu nói lần này kiếp phủ du mật tàn g phát ra xem lễ thiếp mời không nhiều phần lớn là chính đạo tô n g môn trừ cái đó ra liền chỉ có đại hạ đại viêm hoàng tộc hắn vừa muốn nói không ngờ lại bị một đạo tựa tại cạnh cửa thân ả n h cướp lời nói đầu chính khí tông phong mặc làm sao còn chưa tới ta vốn định cùng hắn so tài một phiên đáng tiếc chẳng biết tại sao người này chậm chạp chưa đến b ấ theo giới liền vội n v à ta thấy i n chính là riêu thường ớ c v thường không có gì lạ giống như cũng không có cái gì chỗ hơn người mà bởi vì vân giật tại phù diêu tông tu hành thời gian hơi ngắn trong lúc đó ba ước làm kiếm các đại đệ tử lại một mực tại bế quan cho nên hai người chưa hề đánh qua đối mặt bất quá khán ba ước người này vóc người cao lớn tính tình hào sảng tùy thân còn có một thanh trọng kiếm nên đáng giá kết giao kỳ thật phù diêu tông thế hệ tuổi trẻ b a vị phong vân đệ tử tô thanh ba ước cùng mạnh phạm ngoại trừ vị cuối cùng là cái dối trá có tử phía trước hai người tương lai đều là phù diêu tông chủ cột vững vàng v â n giật đối ba ước thái độ lộ ra thân cận đáng tiếc ta tại phù diêu tông không có đợi bao lâu không có thể cùng ba ước sư minh thấy một lần ngươi vẫn là đừng gọi ta sư minh gọi ta một tiếng ba ước liên tốt ngươi là không biết ngươi cùng ma tông yêu nữ không từ mà biệt về sau t ô n g lý đơn giản loạn thành một bầy có như vậy một đám người không phải nói ngươi phản bội sư môn còn muốn ngươi trả lại thừa hoàng thí luyện t ạ c t h ư ợ n g cái này không t ừ mà biệt đúng là ta không đối có cái gì không đối thu chân giới cường giả vi tôn là ngươi đồ vật liền là của ngươi lại nói thanh vi sư thúc chính miệng nói cho mọi người h n tại ngươi tu hành một chuyện không có ra bao nhiêu lực cho nên ngươi lần này rời đi cũng không tính phản bội phù diêu tông vân giật nghe vậy tương đương ngạc nhiên không nghĩ tới b á ước đúng là dạng này tính tỉnh càng không có nghĩ tới chính mình rời đi về sau thanh vi bọn người thế mà y nguyên tre chở chính mình Bác ước càng nói càng tức giận nhìn không được mắng lên muốn ta nói mạnh phản g cùng phiếu m i ệ u từ đây đối với ăn cây táo rào cây sung sư đồ mới là thật thái họa làm sao bây giờ người chết vì đại tông l y đắm người kia không đi bới hai người kia mộ tổ ngược lại chỉ biết là chọn quả hồng mềm bóp ta chỉ hận lúc trước vội vàng bế quan không thể tận mắt nhìn thấy trận kia phi thăng cảnh chi chiến muốn ta nói ngươi yêu cái kia ma tông yêu nữ cũng không phải chuyện mất mặt gì cái kia phần có can đảm trực diện phi thăng cảnh một kiếm quyết đoán ngược lại ta là không có đối mặt nhiệt tình như vậy đồng môn sư huynh vân giật vẫn là lần đầu sinh ra không biết làm thế nào cảm giác diêm n h i ệ m y thì nghe được say lại gần đóng vai lên vai phụ n g u y ê n lai、like、vân ca ca cùng tống t ỷ t ỷ tại phù diêu tông trải qua loại chuyện này b á ước lập tức càng hăng say n g ư ờ i đ â y liền không hiểu được hai người bọn họ một cái là chính đạo lực lượng mới xuất hiện tu hành thiên tài mới nhập môn một tháng liền có thể vượt cảnh giết địch còn từ thừa hoàng thí luyện thắng được một cái khác thì là ma tông lừng l ấ y nổi danh thành nữ hai mươi tuổi vào hợp đạo cảnh bực này tu hành tốc độ đơn giản táng tận thiên lương không sai thật là không có thiên lý vân giật không nghĩ tới bà ước là cái đại loa diệm n i ệ m y thì lại có ý định nghe nóng vân ca ca chuyện cũ thế là hai người này một cái tội một cái nâng nói không ngừng nghe được vân giật như ngồi bàn trông hắn chỉ có thể chủ động nói sang chuyện khác kỳ thật trước đó vài ngày ta đã từng thấy qua p h o n g mặt một mặt không nghiệm bá ước cái gì hắn có cái sư muội bị trọng thương ta nghĩ hắn chậm chạp không tới cũng là xuất phát từ duyên cớ này ta cùng hắn đã lâu không gặp bây giờ hắn là tu vi gì bá ước b ế quan hai năm chỉ nhớ do b ế quan trước chính mình là hóa thần cảnh hậu kỳ phong mặt thì là phản hư cảnh hậu kỳ cho nên hắn vẫn muốn chính mình một khi tiến vào phản hư liền có thể tìm phong mặt thỉnh giáo một ít không nghĩ tới vân dật đáp thì tay liền giết cái ma tông phản h ư cảnh theo ta thấy hắn tiến vào hợp đạo cảnh cũng đã được một khoảng thời gian rồi lời này vừa nói ra giữa sân lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc bà ước bất đắc dĩ nói vốn cho rằng ta lần này xuất quan có thể cùng hắn c á c h ra vào tay hắn nhưng lại dẫn trước ta c h ọ n vẹn một cái đại cảnh giới bất giới thì là nghe nói thế hệ tuổi trẻ lại ra cái hợp đạo cảnh nhẹ d ọ g ngay cả tụng p h ậ t hiệu hiển nhiên cũng là thụ không nhỏ kích thích bà ước thán đạo đã sinh phong t ố n g hà sinh bà ư c a lúc này xương phòng bên kia lại xuất hiện một bóng người d ễ cờ nói ngươi có đấm ngực dầm chân kêu cha gọi mẹ công phu c ò người k h ô n bằng nắm chặt thời gian tu luyện Vân tiếng kêu nhìn n giật g chặt chỉ thời người người theo thấy tu đi. lại, kêu kêu này g trường ư ờ i mặc m bảo u đầu xanh, xanh đưa, da cao nhẹ nhàng đông đưa, đầu đội xanh biếc ngọc trầm, lộ da trắng non cao cái cổ. Người n theo và à áo cái trầm, gió đội biếc lộ cổ. mặt mày như vẽ hơi có vẻ nhu mỹ tiếu d u n g lộ ra c a y nghiệt chính là chính đạo ngũ đại tông môn thanh liên tông phong vân đệ tử liên tâm bà ước cùng hắn là quen biết đã lâu lập tức sạc tiếng nói n g ư ờ i tại hai người bọn họ trước mặt không phải cũng là lâu la một cái có mặt trò cười ta liên tâm cười khẩy nói người ta vẫn là không giống nhau lắm ta với các người phủ riêu tông tô thanh cùng loại say mê lan đạo tu hành cao thấp đối với chúng ta mà nói đều là phụ vân nghe ngươi đánh giám ngươi luyện đan ăn đan đồng dạng là vì tăng tiến tu vi ở chỗ này giả trang cái gì rõ ràng cao bà ước ngươi có phải hay không muốn ăn đòn đến a nhị ngươi cũng không phải một ngày hai ngày không bằng hôm nay chúng ta liền phân cái cao thấp bất giới gặp thế cục càng ngày càng loạn vội và nói bà t h í chủ cùng s e n t h í chủ các ngươi phải tỉnh tạo a tuyệt đối không nên đánh nhau a bà ước nắm tay đặt tại tiểu hòa thượng đ ỉ n h đầu đem nó đẩy về sau hai bước vân giật thấy thế thầm nghĩ hỏng bà ước cái này k ờ hàng trong lúc lơ đãng xúc phạm bất giới kiên k � sau một khắc chỉ thấy bất giới trận mắt tròn xoe nơi nào còn có vừa rồi mềm yếu vô lực bộ dáng hắn không nói hai lời liền rút ra giới lao trực chỉ bát ước n g ư ơ i dám sờ ta đầu t r ọ c quả thực đ á n g giận khá lắm đây là liền thi chủ đều chẳng muốn ê bát ước vẫn một bộ xem thường bất giới bộ dáng người lớn nói chuyện tiểu hài từ ra ra chớ có xem vào bất giới tức g i ậ n đến một đao chém xuống nghệ tình đối phương chính là phù sinh tự quý khách phân thượng hắn đao này tuy nói thế đại lực c h ậ m lại chưa hết toàn lực b á ước ngược lại là một mực coi thường bất giới hòa thượng chỉ đem hắn xem như hài đồng bị đột nhiên xuất hiện một đao dọa c á i quá sức hắn mấy ngày nay tại phù sinh tự đã sớm ngứa tay khó nhịn gặp bất giới miễn cưỡng tính cái đối thủ liền cũng lấy ra trọng kiếm bắt đầu phản kích chỉ là không biết vô tình hay là cố ý hết lần này tới lần khác một đạo kiếm khí bay về phía liên tâm bên kia liên tâm lập tức tế ra một cái tuyết trắng bình ngọc vung ra một giọt nước vừa mới đụng phải kiếm khí liền trong nháy mắt đem nó tan dã ở vô hình hắn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi là cố ý à. bá ước một bên cùng không giới đao kiếm từ mình một bên quất không cười nói ngươi làm khó dễ được ta ha ha ha, ha. t ấ u chương xong chương một trăm hai mươi chín cải m ệ n người chương một trăm hai mươi chín cải mệnh、người. Mắt t vân giật đi đi cũng, cũng cười nói người trong tu hành gặp phải cảnh giới tương đương đối thủ khó tránh khỏi tranh cường hào thắng có thể lý giải nhưng ta nhìn vân ca ca ngươi liền xưa nay không vui tranh đấu đó là bởi vì ta cảnh giới thấp lẫn vào không đi vào không phải cho dù ngươi cùng bọn hắn cảnh giới tương đương bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ ngươi cũng chỉ biết ăn dưa xem kịch vân giật không khỏi yên lặng nghĩ thầm diệp n i ệ m Vĩ lia nói không sai hắn bây giờ chỉ là nhìn xem tuổi trẻ làm người hai đời sớm bảo tâm cảnh của hắn thành thục rất nhiều n h i ệ t huyết sông lên đầu đối với hắn mà nói đã là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h để diệp n i ệ m Vĩ lia đem bao phục đem thả xuống vân giật quay về cổng hướng rừng trúc bên kia nhìn thoáng qua gặp ba người kia còn tại hỗn chiến bất quá bọn hắn coi như biết có chừng có mực xuất thủ cũng không phá hư quanh mình cảnh trí toàn diện thu liễm linh khí càng nhiều là tại sò、so、đấu chiêu thức bá ước cùng bất giới chiêu thức đường đi có chút tương tự đều là đại khai đại hợp cả công lẫn thủ liên tâm thì hiển nhiên cũng không tinh thông đạo này ngẫu nhiên còn cần lấy pháp bảo tương trợ vì tự thân giải vây nhưng vân giật sẽ không bởi vậy khinh thường liên tâm nửa phần người này làm thanh l i ê n tông đại đệ tử tự có chỗ độc đáo nếu như nói tô thanh đan đạo là vì trị bệnh cứu người liên tâm đan đạo thì là vì cường hóa nhục thân hắn lúc này nhìn xem văn văn lực l ư ợ c chỉ khi nào phục d ụ n g đan dược liền sẽ lập tức thay cái bộ dáng như ba người thật toàn lực xuất thủ ai có thể cười đến cuối cùng thật đúng là còn chưa thể biết được vân g ậ t chính chuyên tâm xem trò vui thời điểm nghe được một bên có người nói bất giới đối ngươi có chút thưởng thức ba ước cùng ngươi có tình đồng môn liên tâm nhìn xem cao ngạo nhưng hắn sư phụ nữ nhi lại cùng ngươi cùng chung hoạn nạn như thế nói đến mấy vị này chính đạo thiên kiêu thế mà tất cả đều cùng ngươi có chút quan hệ vân giật hoành không xuất thế ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì đâu người nói chuyện chính là nữ tử làm thư sinh cách ăn mặc dáng người so với cô gái tầm thường cao lớn hơn một chút nhìn một cái lại không khỏi nghĩ muốn hô âm thanh p h ụ tử bây giờ chính đạo ngũ đại tông môn đã có tam môn đệ tử h i ề n thân chính khí tông phong mặc nhất thời tới không được như vậy thân phận của người này cũng liền miêu tả sinh động chính là thiên sư viện lộc tử vi nang quần áo khoan bảo đại tụ khí chất ôn tồn lễ độ tóc xanh lấy hạo nhiên khăn mục lên tăng thêm mấy phần phong độ của người trí thức lấy vân giật ánh mắt đến xem lộc tử vi dáng người cao g ầ y nhất là một đôi chân dài nhẹ nhàng t h o n g dài tuy có rộng rãi quần áo che l ớ p lại có một phong vị khác trừ cái đó ra còn có một chút làm cho người có chút để ý cái kia chính là lộc tử vi hai mắt che lại một đạo vải không biết phải chăng là đã mất đi thị giác đối mặt cái này kỳ nữ vân giật hiếm thấy thu hồi nghiền ngâm t h ầ n s á c trở nên nghiêm túc lên nguyên nhân không gì khác ở kiếp trước hắn cùng lộc tử vi xem như túc địch lộc tử vi làm thiên su viện đệ tử đồng thời còn là vương triều đại viên quốc sư đại nhân nàng một phương diện làm đại viên quốc sư cùng đại hạ vương triều xuất thân vân giật có lợi ích xung đột một phương diện khác nàng đã từng tổ chức người trong chính đạo đối ma tông tiến hành vây quét thủ đoạn tương đ ư ơ n g cao minh bởi vậy vân giật đối nó tương đương coi trọng cùng bên kia mấy cái chính đạo hôn bất lận so sánh lộc tử vi cao thâm mặt c h ắ c nhìn xem không có chút nào tu vi trí kế vô song nàng lại là càng thêm khó giải quyết tồn tại lộc tử vi hiếu kỳ nói vân công tử tựa hồ nhận ra ta vân giật cố gắng tự ở kiếp trước trong trí nhớ rút ra đi ra thoáng qua liền khôi phục thái độ bình thường chỉ là hiếu kỳ ngươi vì sao nhận biết ta chỉ vì ta đến từ thiên sú viện lý do này có thể chứ đương nhiên thiên su viện làm chính đạo tông môn đi chính là nho ra con đường tại đại viêm đại hạ vương triều đều có đặt cược có thể nói các đại tông môn bên trong thiên su viện ở thế tục cơ sở kiên cố nhất bởi vậy tình báo của nó lưới cũng nghiêm mật nhất vân giật từ khi vô danh tiểu trần đến nay cũng coi như làm qua một chút đại sự tự nhiên sẽ bị thiên su viện ghi lại trong danh sách nói trở lại ta tựa hồ còn không có giới thiệu qua chính mình lộc tử vi mặc dù con mắt bị vải che khuất nhưng nàng ngũ giác dị thường n h y bén chừng chừng liền chằm chằm vào vân g ậ t bên kia ta gọi lộc tử vi vân g ậ t không có đáp lời đồng thời âm thầm làm thủ thế ngăn cản diệm ý hềm hắn biết rõ lộc tử vi vụ n dạ t ừ sâu loại người này thích nhất đem người bên ngoài xem như q u â n cờ đen trắng chính mình thì là chấp cờ người nếu là không cẩn thận bị nàng tính toán vào cái nào đó khó giải v ắ n cờ đó mới là nhất là biệt khuất sự t ì n h cho nên tốt nhất đừng cùng nàng dính liễu quan hệ d i ệ p n i ệ m y gì mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thông qua vân giật phản ứng cũng có cảm giác ý thức được nữ tử này là địch không phải bạn lộc tử vi đối vân giật vô cùng có hứng thú chủ động nói ra lần này phụ sinh tự chỉ mời ngũ đại tông môn cùng đại hạ đại v i ê m hoàng tộc tới đây xem lễ đại v i ê m bên kia đối phủ sinh mật tảng không có hứng thú cho nên không có phái người phù diêu tông vừa mới gặp biến đổi lớn chỉ có thể phái đại đệ tử đến đây thanh l i ê n tông trưởng môn tống quảng lâm thì đột nhiên chẳng biết đi đâu nghe nói thanh l i ê n kiếm ý cũng bị nó đưa người nếu ta đoán không lầm vân công tử trong tay cái kia đạo xanh biết tiểu kiếm hẳn là về phần phụ sinh tự càng là cùng vân công tử quan hệ không ít công tử không xa vạn dặm đưa về hộ phủ cử động lần này thật đúng là quang minh lỗi lạc vân g ậ t không kiên nhận nói ta không minh bạch ngươi nói những này đến cùng có ý tứ gì ta chỉ là đối ngươi một mực hiếu k Công c tử hắn ớ trách. Chưa nói tới trách ngươi, chỉ là đơn thuần cảm thấy.、Có、chút ổn Lộc tử Chưa chỉ cảm Có Lộc thần ngươi, nói đơn ổn vi là ảo. s b i ế đổi, nàng là ầ n nhất tiếp xúc vân giật tình báo lúc, liền cảm giác người n thứ tiếp giật giác xúc lúc, cảm báo y lộ ra cái ổ Bây giờ r ố t cục t h ấ y còn h nhân, phát hiện hắn tình â n đúng trong báo là so c m u ố nghiêm làm cho n ư ờ i ngạc n n nhân nhìn trời trụ cột viện phần lớn kính sợ, vân Thế trời trụ cột giật lại đối với sợ, ì n không kiên nhẫn, dường như rất có thành kiến. Hoặc là, hắn là cái thê quả nghiêm, h Hoặc thê rất rất cái có là, là quả bức bách tại tống tân t ừ dâm vi không dám cùng cái khác nữ tử quá nhiều nói chuyện với nhau lộc tử vi càng ngày càng không cách nào nhìn thấu vân giật đồng thời đối với hắn càng hiếu kỳ hơn đến từ thiên su viện nàng biết rõ vô luận đối địch hoặc là bằng hữu cũng chỉ là nhất thời quan hệ trên đời này không có vĩnh cữu bất biến lợi ích có lẽ bên trên một giây bạn bè sau một khắc liền sẽ binh qua tương hướng đồng l ý nếu vân giật người này đối với mình có lợi vậy liền đáng giá lôi kéo húng chi trên người người này cất giấu rất nhiều bí mật có vẻ như vẫn là sửa hôn khác mệnh người cứ việc chính mình là bị một cái người mù chằm chằm vào vân giật lại cảm thấy toàn thân khó chịu vừa vạn bên kia ba người cũng rốt cục đỉnh chỉ hồi náo vỗ t ứ tán bất g i i hướng vân g ậ t cùng diệm hai người rời đi liên tâm thì nhàn nhạt lường vân giật một chút trực tiếp trở về phòng chỉ là hắn ánh mắt có chút phức tạp dường như căm ghét dường như đồng tình duy chỉ có ba ước đi thẳng tới vân giật bên người vô tình hay cố ý hỗ trợ chặn lại lộc tử vi cái kia đạo gần như xem kỹ ánh mắt hắn hào sàn nói vân giật ngươi cùng ta ngủ một phòng tính toán ta thế nhưng là có đẩy mình vấn đề muốn cùng ngươi nói vân giật cảm nhận được ba ước thiện ý liền cũng không còn n h ằ n nhó gật đâu đáp ứng tấu chương xong chương một trăm ba mươi mật tàng tướng khải chương một trăm ba mươi mật tàng tướng khải như vậy diệm n i ệ m y ở tại lộc tử vi bên cạnh làm nơi đây duy hai nữ tử chỗ ở của các nàng hơi vắng vẻ chút vân giật thì cùng bá ước ở tại t r u n g phòng sưng ơ phòng liên tâm ngay tại sát vách hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy bá ước đây là có ý bảo vệ mình dù sao phụ sinh tự chưa quen cuộc sống nơi đây với lại bá ước vừa mới tự hồ đối với lộc tử vi cũng rất có phòng bị bất quá rất nhanh vân giật liền phát hiện ý nghĩ của mình ngoại phân sai vị này kiếm các đại đệ tử căn bản liền là một cái kiếm si vân giật đã sớm nghe nói ngươi dùng cũng là trọng kiếm nhanh lấy ra để cho ta qua xem q u a nghiện đây cũng không phải không được chỉ là bá ước ngươi biểu lộ là thật có chút dò người có sao ta ta đây là lòng ngớ ngáy khó nhịn vân giật nghĩ thầm ngươi cái này khi bộ dáng gấp gáp cùng nam nhân lần đầu đi thanh lâu đơn giản giống như l ú c hãn tử tu di rồi lấy ra phương viên kiếm đặt lên b à n b á ước xem xét quả nhiên hai mắt sáng lên hảo h u n h đệ ta có thể sờ sờ nó sao phương viên kiếm tự hành trốn đến vân giật phía sau hiển nhiên không quá nguyện ý bá định ngày hẹn trạng chủ động giao ra bội kiếm của mình giới thiệu nói ta c h u i này cung điện khổng lồ dài bốn xích rộng năm tấc ngươi sờ một cái xem vân g ậ t liên tục tự tuyệt không cần không cần ngươi nhưng tuyệt đối không nên không có ý tứ ngươi ngược lại là sờ sờ nó a thật không cần sát vách liên tâm nghe được cái này đ ộ n g tĩnh b ộ t lộ nhựa mai tựa hồ còn kèm theo vẻ cô đơn hai cái ngu xuẩn hắn cảm thấy ồn ào liền xuất thủ bố trí cách g â m kết giới phối hợp ngồi xuống đi bà ước xác nhận có cảm giác đột nhiên đ ố i vân giật nháy mắt ra hiệu sau đó thiết t r í một tầng giống nhau kết giới hắn nói lần này liền không sợ hai vách mạch rừng vân giật nhịn không được tán t h ắ n nói bà ước ngươi thật đúng là đúng mảnh dù sao đều là tu đạo nhiều năm nhân tinh nhiều chút để phòng tổng không có chỗ xấu Bá ước xích lại gần vân ậ từ nhẹ giọng nói, diêu Tông tình huống hiện tại không Phù h Diêu tại tốt t đạo lắm, a trưởng môn có chút một bởi môn chẳng chống bước nhà, bởi vậy chậm có cây bước chạp vậy khi ô n n g g thể rút tay ra o à điều tra Phúc Thiên các một từ khi phiếu ú c t h ê n các miệng tử sau khi chết phù diêu tông thư các không có đại trưởng lão trong lúc nhất thời thư các lòng người bàng hoàng trong đó đệ tử không biết như thế nào cho phải tất cả mọi người hy vọng linh vận trưởng môn có thể lại lần nữa rời núi nhưng lão trưởng môn làm phi thăng cảnh chỉ ở hôm đó thoáng hiện sau đó liền mất tung ảnh như vậy phù diêu tông đành phải quan bế sơn môn co vào quyền sở hữu bá ước kỳ thật nguyên bản định lại bế quan hai năm vững chắc một cái phản hư cảnh tu vi thế nhưng tông môn có đại sự xảy ra bị tự mình sư phó cương ép tỉnh lại bởi vậy hắn lần này tới phủ sinh tự xem lễ một mặt là vì cho thấy thái độ phủ diêu tông mặc dù xảy ra biến cố nhưng vẫn là chính đạo ngũ đại tông môn thứ nhất tiếp theo cũng là vì điều tra phúc thiên các m ộ t chuyện cái k i a có thể hóa ra kim cương pháp tướng thần bí phi thăng cảnh đến cùng ra sao lai lịch hắn cùng vạn đô thượng nhân phiếu m i ể u từ mục đích chẳng lẽ chỉ có phá hủy thiên trụ đơn giản như vậy b á ước chủ động cho thấy ý đ ồ đến thành thật với nhau nói chưa từng nghĩ thêm à ở chỗ này có thể gặp ngươi ta nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian này bên ngoài du lịch hẳn phải biết không ít tin t Vân bà、so、ước mặc dù trầm mê kiếm đạo lại không phải không hiểu nhân tình thế sự người hắn lập tức suy đoán nói nếu là phúc tiên các thống nhất thế tục lực lượng lại thêm trọng thương trên núi tô môn chỉ sợ cuối cùng biết sáng tạo ra một cái quái vật khổng lồ không sai đây cũng là ta nhất là lo lắng chỗ chẳng qua trước mắt địch tối ta sáng ta biết tin tức cũng thực sự có í t cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước có lý dù sao tu chân r i i lấy thực lực nói chuyện bốn bất g i i rời đi s ư ơ n g phòng về sau đột nhiên tiếp vào phương trượng truyền âm để hắn lại đi sơn môn một chuyến tiếp một vị quý khách trở về tiểu hòa thượng nhất thời không nghĩ ra nhưng cũng không dám nỗ g nghịch sư phụ liền vội vàng đi đón vị sư phụ k i a t r o n g miệng quý khách người này quần áo lộng lẫy tự xưng tô tín đến từ đại hạ vương triều bất g i i mặc dù cũng không nhận ra tô tín nhưng nhìn hắn trong tay có một phòng xem lễ thước mời liền lập tức đoán được vị này hẳn là đại hạ hoàng tộc thế là hắn lần nữa đóng vai lên người dẫn đường nhân vật đem tô tín mang đến đại hùng bảo điện triệu vô tương trong lòng cười trộm không thôi hắn tự nhiên nhìn ra được bất giới tiểu hòa thượng chính là hiếm thấy vô lậu chủng tử nghĩ t h ẩ m tiểu hài này hơn v â n nửa liền là phụ sinh tự hạ nhiệm phương trượng chỉ, thiết, phụ sinh tự đại kiếp sắp tới, chỉ sợ đợi không được tiểu hòa thượng chống lên trách nhiệm ngày đó hắn một bên hành tàu một bên d ò xét p h ụ sinh tự các nơi không khỏi cảm khái cái này nhìn như chỗ bình thường làm thiền tông thánh địa sừng sững không ngã đã có và năm trong lúc đó không biết nuôi dưỡng bao nhiêu tăng nhân đáng tiếc ngày càng xa suốt mặc dù gần nhìn cũng không rõ ràng nếu là đứng xa nhìn liền có thể phát hiện lòng người đã tản tam đại viện bằng mặt không bằng lòng bây giờ chỉ t r ừ a một bộ giá đỡ còn muốn dựa vào trăm năm một lần p h ụ sinh mật tảng cướp lấy danh vọng bất giới cảm nhận được tô tín khí tức cũng không tinh khiết trong lòng có chút c ă m ghét cảm thấy người này tựa hồ mang theo ác ý không giống vân thí chủ cùng diệp thí chủ như vậy thanh tị thuần làm cho người như gió xuân ấm áp đương nhiên mức quả cũng là kéo cao độ thiện cảm trọng yếu đạo cụ tiến vào đại hùng b ả o điện tuệ minh phương trượng cùng tô tín đơn giản hàn huyên vài câu nói rõ lần này phụ sinh mật t à n g cũng không mời quá nhiều người tô thi chủ có thể tại trong chùa nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai liền có thể tiến vào mật t à n g nhìn con thư không ngờ lại bị tô tín nói khéo từ chối hắn nói mình thân kiểu thể yếu ngày bình thường qua đã quen xa xỉ thời gian thực sự không tiện tại trong chùa ở lâu như vậy tuệ minh phương trượng cũng không ép ở lại tuy ý nó trực tiếp rời đi đưa tiễn tô tín về sau bất giới tiểu hòa thượng bóp lấy ngón tay tính nói trước đó đưa ra ngoài xem lễ thiếp mời đều có hồi phục nói là muốn tới những cái kia thí chủ ngoại trừ phong mặc đều đã tới tuệ minh phương trượng thở dài trăm năm trước lần kia đại chiến đả thương nguyên khí từ đó rất nhiều người trong chính đạo cũng không tín nhiệm nữa chúng ta phù sinh tự thật sự là đáng tiếc ta nhìn phù diêu tông bá ước sư huynh không sai h ắ n tự mình sơn môn xảy ra biến cố nhưng vẫn là p h ả i hắn đến đây xem lễ đúng vậy à bất giới ngươi muốn đem những người này tất cả đều nhớ kỹ về sau xử lý phù sinh tự cũng không phải chỉ dựa vào tu vi là được phương trượng ngươi gần nhất làm sao là lạ luôn luôn nói chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói tuệ minh vương trượng cười sờ lên bất giới đầu tiểu hòa thượng cố nén khó chịu xem ở t r ư ở n g bối trên mặt mũi không có phát tác ta giả rồi tuệ phàng cũng giả tòa này p h ụ sinh tự cũng giả nơi này cần một chút màu mới có lẽ còn muốn kinh lịch rất nhiều đau đớn mới có thể một lần nữa nghênh đón thuộc về phật pháp thời đại hắn ngồi s ổ n người xuống vì bất giới nhẹ nhàng chỉnh lý cổ áo mà ngươi nhất định phải sống đến ngày đó đến sớm chúc mọi người vượt đêm giao thừa khoái hoặc hy vọng một năm mới bình an trôi chạy tấu chương xong chương một trăm ba mươi mốt phục hồ đạo chương một trăm ba mươi mốt phục hồ đạo phụ sinh mật tàng đúng hạn mở ra tuệ minh vương trượng không chỉ có gia cố bảy trăm l i n m cấm đồng thời còn đem phụ sinh tự sơn môn triệt để q u a n bế hộ tông đại trận cũng trực tiếp mở ra đến cực hạn hiện nhiên đây là một trăm n ă m trước bị nhiều thua thiệt cho nên lần này phá lệ cẩn thận mật tàng đại môn thiết tại một tòa cao vấp tới mây phía trên ngọn núi lớn từ mấy cái dây sắt tiểu đạo kết nối vừa vặn thông hướng sườn núi một trôi nhô lên bình đại nhìn từ đằng xa một mảnh mây mù lượn lở bên trong nguy nga ngọn núi như muốn đâm rách trường không mà những cái kia dây sắt giống như treo giữa không dây nhỏ xoay quanh khúc chiết nương theo lấy sơn phong nghe đồn trước kia tăng nhân nếu muốn tiến vào p h ụ sinh m ậ t t à n g cần từ bỏ pháp bảo không cần với lại cũng không thể sử dụng ngự không thuật một loại thần thông nhất định phải từng bước một đi đến sườn núi dùng cái này biểu đạt tâm thành sườn núi chỗ sắp đặt một đạo không đáng chú ý cửa gỗ ai cũng nghĩ không ra cái kia chính là mật t à n g và o miệng trăm năm kỳ hạn đã đến cánh cửa lúc này đã rộng mở lộ ra phía sau một mảnh kim mang trước cửa lại có hai tên tăng nhân trấn thủ nhìn ký tức đều là phản h ư cảnh vân giật bọn người từ bất giới dẫn dắt đến tận đây có khắc trong chùa một chút đệ tử ư tú cũng biết tiến vào bên trong ba ngày thời gian tuyệt không tính dài bởi vậy phù sinh tự cũng chỉ có thể tuyển chọn một chút đệ tử thích hợp đi vào tu hành tuệ minh vương trượng đã cung kính bồi tiếp nhiều lúc từ khi đêm qua đưa tiễn hiến vương tô tín về sau hắn liền sớm tới nơi đây một mình chờ đợi mật tàng mở ra thời điểm lao phương trượng ánh mắt lộ ra thương cảm dường như trong thoáng chốc thấy được ngày xưa nơi đây một mảnh hương thịnh tràng cảnh nếu không phải ma tông đột nhiên tập kích phù sinh mật tàng làm sao đến mức bây giờ như vậy hoàng vu tuệ minh vương trượng đơn giản giảng thuật một phiên mật tàng lai lịch cùng trong đó đại thể bổ trí tỷ như một tầng chính là công pháp bí tịch tầng hai thì là phật pháp kinh thư ba tầng không cách nào mở ra sau đó liền có tăng nhân dẫn đạo đám người lần lượt tiến lên xuyên qua cái kia đạo cửa gỗ vân giật tự nhiên cùng diệp nghiệm y thì đồng hành vừa mới đi vào đầu tiên là bị đoạt mắt kim quan có chút nhói nhói hai mắt đợi đến thị giác khôi phục thời điểm mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp nơi đây bổ trí vốn cho là phụ sinh mật tàng liền là một gian đại hào tàng kinh cát so với phủ r i ê u t ô n g thư các khả năng không mạnh hơn bao nhiêu bây giờ xem ra chính mình là thật nghĩ lầm chỉ thấy p h ủ sinh mật tàng nội bộ hiện lên hình dạng xoắn ố c bốn phương tám hướng chất đầy các loại điện tịch tầng t ầ n g điện điện tựa như vòng xoáy cổ tịch bí kíp bản thảo các loại văn hiến dựa theo đặc biệt trật tự sắp xếp cấu thành một mảnh vô tận b i ể n sách lấy hình dạng xoắn ố c lan tràn lên phía trên p h ủ sinh mật tàng đối ngoại tuyên bố tổng cộng có ba tầng nhưng trên thực tế mỗi một tầng đều năm chắc m ư ơ i triệu cao độ rộng cũng có mấy ngàn gạo cho nên người tiến vào phần lớn bị phân tán các nơi hoàn toàn không giống bình thường tảng kinh các như vậy ch chỉnh thể rút lại một chút cho nên đứng tại đấy chỗ hướng chỗ cao nhìn quanh phát hiện nơi đây chỉnh thể có chút giống là một cây măng măng nhọn bộ phận tự nhiên chính là tầng thứ ba nơi đó nhìn xem muốn so trước hai tầng nhỏ không ít bất quá phía trên bao trùm lấy một tầng c ấ m chế nhìn kỹ phát hiện tràn đầy kinh văn màu và nóng bởi vì mật tàng chỉ mở ra ba ngày cho nên tất cả mọi người sau khi tiến vào lập tức giành giật từng giây tìm kiếm thích hợp bản thân thư tịch vân giật suy đi nghĩ lại quyết định nghe theo khổ cấp các đại sư căn dặn trực tiếp tiến về tầng hai tu tập phật pháp diêm n i ệ m y thì khăng khăng đi theo vân giật tại thiếu nữ xem ra vô luận cái nào tầm sách cũng không sánh nổi thoại bản đẹp mắt cho nên cũng không có gì đáng giá xoan suýt về phần b ả n ước xe tâm bọn người lựa chọn lưu tại một tầng đối tượng thân công pháp tiến hành tra lậu bộ khuyết không thể không thừa nhận phụ sinh mật tàng bên trong linh khí r ạ n g r à o với lại thân ở trong đó liền sẽ có thể hồ quán đỉnh cảm giác đối với người tu hành tới nói đây là cực kỳ khó được một loại trạng thái phóng tới ngày bình thường chỉ sợ một năm nửa năm mới có thể đụng tới một lần thể hồ quán đỉnh chính là thiền tông tuyết pháp trong đó thể hồ ý trị phật pháp chân lý quán đỉnh thì thường thường mang đến dẫn dắt khiến người đốn ngộ ở đây trạng thái tăng thêm phía dưới tu hành phật pháp đơn giản tiến triển cực nhanh. đối với thiên phu cực cao tu sĩ tới nói một ngày có lẽ bù đắp được mấy năm khổ tu đi vào phù sinh mật tàng tầng hai nơi đây so một tầng môn u chống t r ả i không ít chỉ có số ít tăng nhân ở chỗ này tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng kinh thư vân giật vừa đi vừa nhìn trong lúc nhất thời cũng là không biết hẳn là từ đâu nhìn lên ngay tại hắn trông thấy tiểu hòa thượng bất giới liền tại cách đó không xa dự định tiến lên thỉnh giáo thời điểm phát hiện tu di trong nhẫn hổ phù đột nhiên có cảm ứng thế là hắn đi theo chỉ dẫn quay người đi vào một gian thư phòng quả nhiên từ đó tìm kiếm ra một bản phục hộ chân kinh hiện nhiên đây chính là có thể vì phục hổ đạo đánh xuống cơ sở mấu chốt kinh thư vân giật cẩn thận lật xem lúc này mới phát hiện phục hổ đạo rất có d ư ợ u bởi vì chính mình tu hành muộn với lại thời gian cũng ngắn cho nên thể phách phương diện một mực không đủ khả năng cứ việc trước đó tại phù diêu tông lấy ma kiếm kinh làm qua đền bù nhưng bây giờ một khi vào hóa thần cảnh ma kiếm kinh liền lộ ra gần g ả nhưng mà phật môn công pháp nặng nhất thể phách phục hổ đạo càng là trong đó người nổi bật vừa vặn có thể vì vân giật bổ khuyết phương diện này c h ố n g chỗ nói cách khác phù diêu đạo quả vì vân giật mang đến kỹ vô luận thiên địa đồ phương viên vẫn là mạc nguyện h o à n thiên đều là thiên hạ nhất đặng kiếm thuật thần thông mà phục hổ đạo thì sẽ vì vân giật rèn luyện ra một phần lực khiến cho lực đạo vô hạn phục hổ chân kinh cùng hổ phù bên trong ẩ n chứa phục hổ đạo trời sinh thân cận làm vân giật dựa theo kinh thư phương pháp tu luyện hổ phù bên trong phục hổ đạo tự hành hóa thành một vệ kim quang chảy vào trong cơ thể bốn phía du đ ầ u thú vị là vân giật hiện tại mặc dù chỉ là hóa t h â n cảnh khoảng cách hợp đạo cảnh còn có con đường rất dài cần phải đi nhưng hắn trong cơ thể đã ẩn ẩn xuất hiện đại đạo căn cơ cái này được lợi tại phù diêu đạo quả tác dụng trợ giút hắn tạo luyện khí cảnh liền đạt xuống đại đạo vết tích vì tương lai hợp đạo làm xuống cửa hàng phần nay đại đạo mặc càng không khả năng dự đoán ra tương lai đi hướng nhưng nó đối với phục hổ đạo lại là cực kỳ bãi xích tựa hồ sợ nó biết tu hu chiếm tổ c h i m khách phương viên thanh l i ê n p h ù r i ê u ba món kiếm ý cũng có cảm ứng tại trong hồ lô lung tung dày v ò có vẻ hơi táo bạo vân giật thấy thế chỉ có thể dẫn đạo phục hổ đạo đi vào cánh tay phải của mình lúc này mới cuối cùng để thân thể cảm giác khó chịu giảm bớt một chút mà theo hắn không ngừng đọc kinh thư đối với phía trên nội dung trải nghiệm càng ngày càng khắc sâu phục hổ đạo cũng dần dần ăn ổ xuống thế mà lưu tại cánh tay phải chỗ không động đậy được nữa như thế ước chừng qua đường này vân g ậ t mượn nhờ thể hồ quán Đỉnh tiến độ nhanh chóng. lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện phục hồi đạo đã luyện hóa hơn phân nửa hắn mặc dù cự tuyệt đi đến khổ cấp c ấ p đại sư đại đạo lại mượn cơ hội này đem thể phách rèn luyện rèn luyện c h i t để đền bù tiên thiên không đủ vân giật đã là vừa lòng thỏa ý vừa dự định ly khai cái này ở giữa thư phòng đi là xem cái khác kinh thư kết quả tới gần cánh cửa lúc lại nhìn thấy có đạo thân ả n h quen thuộc vừa vặn đi qua người kia thân đeo tàng áo kiếm một chút liền có thể nhận ra tô tín vân giật, trong lòng giật mình không minh bạch vị này đại hạ vương ra như thế nào khởi tử hồi sinh dựa theo vân giật đối phong mặc hiểu rõ người này cùng tống tân t ử có rất nhiều chỗ tương tự đều là người trong cùng thế hệ người nổi bật tống tân t ử giết người từ trước tới giờ không nương tay nghiền xương thành cho tăng thêm siêu hồn tắt phách đột xuất một cái cho tới bây giờ không cho đối thủ lưu lại nửa điểm sinh lộ đây cũng là nàng có thể tại ma tông ác liệt hoàn cảnh xuống t r ư ở n g thành đến nay căn bản nguyên nhân mà nói tới phong mặc đơn giản chỉ có hơn chứ không kém làm chính khí tông hạch o tâm đệ tử đại thiên sư truyền nhân duy nhất phong mặc nhưng thật ra là tại bảy tuổi mới bị qua đường lao thiên sư thu làm đệ tử tại bái nhập tiên tông trước đó phong mặc phụ mẫu mất sớm gia sản bị người cướt đi chỉ có thể ở dẫn ra ngoài sóng người nào ở giữa khó khăn tình người ấm lạnh hắn đều nhất nhất thưởng thức qua trong đó tư vị bởi vậy dưỡng thành trầm mặc ít nói tính cách hắn từ trước đến nay không thích lời nói là m người làm việc toàn bằng bản tâm đ i ệ n hình người ngoan thoại không nhiều bởi vậy hiến vương tô tín tính toán đình ngay trước đây suýt nữa hại nó tử vong có bực này thâm cựu đ ạ i hận phong mặc vì cho sư hội xuất ngụ bác khí tuyệt đối sẽ không lưu thủ chính như hắn một trưởng vỗ chết t i ê n tàn môn cái bóng gọn gàng không cho đối phương mảy may đảo mệnh cơ hội hắn một kiếm đeo đầu tô tín thời điểm cũng tuyệt đối ra toàn lực không có khả năng để hắn sử dụng hoán mệnh phụ hoặc là cái khác bảo, mệnh pháp bảo. tô tín nhất định chết tuyệt đối không thể sống sót như vậy trước mắt người này thì là ai vân giật không khỏi lâm vào trầm tư đem nguyệt nha thành sự tình một lần nữa trong đầu qua một lần trong đó có đầu càng mấu chốt manh mối cái kia chính là tô tín sau khi chết vô luận thi thể vẫn là bảo kiếm tà ngao toàn bộ biến mất không thấy gì nữa mà phản hư cảnh thiết hồng thế mà không thể phát giác việc này như thế để vân giật không khỏi nhớ tới một người ở kiếp trước hắn cùng người này đánh qua rất nhiều quan hệ xem như đều có thắng bại người này âm quỷ độc ác hết lần này tới lần khác còn có một tay xuất thần nhập hóa vô tướng thần công cho nên tương đương khó giải quyết người này liền là phúc thiên gác triệu vô tương vô tướng thần công có thể nói thần kỳ dịch d u n g phương diện công hiệu thậm chí còn muốn mạnh hơn tống tân từ thiên y lý hề vô phùng c h i pháp một khi thi triển thành công chính mình liền sẽ chân chính hóa thân thành hắn người vô luận như thế nào đều nhìn không ra sơ hở nhưng vô tướng thần công thi triển yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt nhất định phải từ trên người người chết gỡ xuống nóng hổi ra mặt lại mượn từ bí pháp lấy ra mặt hấp thu người chết linh lực đạo cơ một khi ra mặt chế tác hoàn thành triệu vô tương liền có thể đem nó đeo ở trên mặt sau đó hóa thân thành ra mặt nguyên bản chủ nhân lúc kia hắn tự thân khí tức thậm chí cả thân n i ệ m hứng á c h cũng t o à n cùng bộ r a mặt đ ồ như g đều, c o dù bị hợp đ ạ vân giật kỳ thật cũng có thể dịch dung thành tô tín cũng tuyệt đối không cách nào trực tiếp sử dụng tà gặp kiếm nhất định phải đưa nó luyện hóa về sau mới có thể đeo thượng nhất thế vân giật từng có qua một cái trọng yếu phỏng đoán cũng đối nó làm qua nghiệm chứng cho á i kia c nên h nó hạng cuối cũng đồng dạng kinh khủng đầu tiên r a mặt chỉ có thể sử dụng một lần một khi lấy xuống liền sẽ lập tức sụp đổ tiếp theo một khi sử dụng cảnh giới hơi thấp da mặt tự thân tu vi cũng biết tùy theo cưỡng ép giảm xuống theo lý mà nói chỉ cần triệu vô tương chỉ đeo cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn ra mặt liền có thể tránh cho công pháp hạn cuối cực thấp làm phức tạp nhưng không chịu nổi người này tâm tính biến thái thích nhất giả trang hắn người trò chơi thế gian chém chém giết giết trong mắt hắn đều là hạ lưu tu hú chiếm tổ c h i m khách không đánh mà thắng mới là tốt nhất chi lưu hắn từng nhiều lần sát hại dưới núi m ô n việt bên trong thanh niên truyền nhân thay vào đó sau đó đem ra tộc nội t ỉ n h tiêu xài sạch sẽ ở giữa vẫn không quên hỗ trợ chiếu cố một chút thế tử tự khoe là thiên hạ nhất đảng đại thiện nhân hắn thậm chí đã từng giả trang qua chính đạo tông môn tiên tử Khắp bởi vì không biết tô tín đến cùng phải hay không triệu vô tương cũng không xác định hắn phải chăng nhận biết chính mình vân giật liền dùng thiên y rỉa vô phùng chi pháp cho mình đổi một bộ gương mặt chính là mới vừa rồi cùng hắn từng có gặp mặt một lần cái nào đó tác nhân diệm niệm y rỉa cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy vân giật thay hình đội dạng cho nên chỉ là có chút kinh ngạc nhẹ giọng hỏi xảy ra chuyện gì vân giật xa cầm nói hư hư thực thực nhìn thấy một vị cố nhân ta đi tìm hiểu m ộ t hai ngươi liền lưu tại nơi này c h ờ ta vậy ngươi cẩn thận tại d i ệ p nghiệm y thì lo lắng dưới ánh mắt vân giật bước nhanh đi ra thư phòng sau đó giả trang ra một bộ tìm kiếm phù hợp kinh thư g á n g vẻ không nhanh không chậm đi theo tô tín sau lưng hắn bây giờ đỉnh lấy một viên đầu t r ọ c đặt ở tầng hai bên trong không tính làm người khác chú ý người bên ngoài cũng cho là hắn chỉ là phụ sinh tự phổ thông tăng nhân tô tín hành tẩu tốc độ không nhanh hắn tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì cho nên vừa đi vừa nghỉ thường thường còn ngẩng đầu nhìn một chút tầng thứ ba phương hướng vân g ậ t thấy thế trong lòng cảm giác nặng nghĩ thầm nếu như người này thật sự là triệu vô tương vậy liền nói do phúc thiên các cũng để mắt tới nơi này có lẽ sau đó không lâu nơi đây sẽ có một trận á c chiến vận khí của mình quả thực không tốt đầu tiên là thật vất vả tại phù diêu tông đạt được thừa hoàng thí luyện chiến thắng còn chưa tới kịp chúc mừng liền che thiên các người đánh gãy lần này tiến vào kiếp phụ du mật tàng tu hành hơn phân nửa cũng sẽ không thái bình với lại đến lúc đó cao thủ so chiêu không chừng còn biết hai bay vạ gió nhưng là dần dần còn có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ từ vân giận trong lòng dâng lên đời trước chính mình cùng triệu vô tương liền là tử địch bao quát chính mình rơi xuống việt thiên ngai đều cùng phúc thiên các như vậy lần này hai người nhất định y nguyên đối địch sớm muộn muốn phân ra cái địch chết ta sống đã như vậy bây giờ địch sáng ta tối chẳng phải là âm thầm ra tay cơ hội thật tốt vân giật trong lòng không ngừng tính toán lấy hắn đối triệu vô tương hiểu rõ người này tu vi khó mà giới định hạn mức cao nhất có thể là hợp đạo cảnh hạn cuối thì có thể là luyện khí cảnh đều xem ra mặt là cái gì chất lượng với lại triệu vô tương bản thân xem như một cái hồn tu kỳ hồn phách tướng làm vững chắc có thể xưng ơ trình độ nào đó không chết chỉ cần cho hắn một đường thờ dốc cho dù hắn trước mắt sử dụng da mặt bị thiên đao và quả hắn cũng có thể lập tức thoát thân từ đó đeo lên một cái khắc phó mới tinh ra mặt. tình trạng cơ thể cũng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ càng làm cho vân g i ậ t đau đầu chỗ ở chỗ triệu vô tương trong tay chỉ sợ chí ít có ba tấm trở lên hợp đạo cảnh ra mặt nếu là muốn xung đột chính diện đem nó đánh bại tương đương với muốn liên tiếp đánh giết ba cái hợp đạo cảnh loại chuyện này chỉ sợ muốn tuệ minh phương trượng khổ cấp các đại sư liên thủ mới có thể làm đến đây chính là vô tướng thần công chỗ kỳ diệu chỉ cần triệu vô tương thần hồn bất d i ệ t chỉ cần trong tay hắn vẫn có có thể dùng ra mặt hắn liền có thể đứng ở bất bại chi đ i ể khó chơi quả thực khó chơi vân giật lại cùng một đoạn đường phát hiện tô tín hình như có cảm giác đột nhiên dừng bước hắn nhưng không có đi theo cùng nhau dừng lại mà là cùng nó gặp thoáng qua nhẹ giọng tụng câu phật hiệu sau đó tiếp tục hành tẩu cuối cùng chuyển biến đi vào một gian thư phòng tô tín mắt cao hơn đầu không để ý đến lạ lâm t ă n g nhân hắn biết tùy tiện dừng lại cũng không phải bởi vì phát giác được có người theo dõi chỉ là ẩn ẩn có gan không tường dự cảm tựa như chính mình đang bị người âm thầm tính toán vân giật tiến vào thư phòng về sau lần nữa thi triển t i ê n y dễ vô phùng chi pháp lại đem chính mình biến thành một cái khác phó đầu trọc bộ dáng lần này hắn hữu tâm thăm dò chủ động đem mặt mũi của mình điều trình thành t i ế t h hắn điểm nhiên như không có việc gì đi ra cố ý tại tô tín trước mặt nên ngang đi qua ở giữa nhìn không chớp mắt mà tô tín phản ứng lập tức để vân giật càng thêm vững tin người này tuyệt không phải tô tín khởi tử hoàn sinh mà là hắn người g i ả trang bởi vì hắn thế mà đối thiết hồng gương mặt này không phản ứng chút nào vân giật cũng không dừng lại lâu trực tiếp đi hướng một bên khác vừa vặn đụng phải một thân phủ diêu tông ăn mặc ba ước chẳng biết tại sao cái này đại quê mùa cũng tới tầng hai chẳng lẽ phật pháp so kiếm quyết đ ẹ mắt thiên y d ì ở vô phùng c h i pháp chỉ có thể giấu giếm được cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới tu sĩ bởi vậy bá ước một chút liền nhìn ra đối diện đầu chọc chính là người nào đó làm ngươi trang nhìn kỹ lại liền mơ hồ nhìn ra người này hình dáng kỳ quái làm sao có chút q u e n mắt vân giật sợ lộ tẩy vội vàng đi đến bá ước trước mặt vừa vặn chặn lại tô tín ánh mắt hắn nói ra tiểu tăng gặp qua bá ước thí chủ bá ước vẫn có chút mơ hồ vân vân giật thầm nghĩ chỉ sợ không phải cái gì bá ước thí chủ mà là bá ước là heo m ư i đúng hắn vội vàng cướp lời nói đầu nói ra t một, một, một màn này g lên q n vông rộng kia dãi tự r nhiên toàn bộ lạc tại triệu vô tương trong mắt hắn nhìn ra được cái kia phủ diêu tông đệ tử chính là phản hư cảnh tu vi cho nên không dám thi triển thần thông chỉ có thể mơ hầu nghe được hai người bọn họ nói thứ gì có vẻ như đang tìm kinh thư ngược lại là không có chỗ nào khả nghi thế là triệu vô tương thu hồi ánh mắt hắn hiện tại mang theo tô tín ra mặt cho nên tu vi cũng đổ lui được hóa thần cảnh dùng thật sự là không quá tiệt tay hắn tiếp tục tại tầng hai tàn bộ dường như đang tìm kiếm thích hợp kinh thư kỳ thực bất chi bất giác khoảng cách thông hướng tầng thứ ba cầu thang càng ngày càng gần lúc này vân giật vì để tránh cho đà thảo kinh x à đã mang theo bã ước đi một chỗ có chút tẩn nấp thư phòng bởi vì phù sinh mật tàn g quả thực to lớn to lớn vô số điện tịch phân biệt giấu ở rất nhiều trong thư phòng cho nên nơi đây chỉ có hai người bọn họ vân giật triệt hồi nguy trang giải thích nói vừa rồi người kia chính là đại hạ vương triệu hiên vương nhưng trước đó không lâu hắn đã chết là ta tận mắt nhìn thấy b á ước n h u chặt lông mày trà sát cái cảm nói ra có phải hay không là g i ả chết thoát thân ngươi tu vi thấp tròn nên không nhìn ra giết hắn người là phong mặc vậy liền không thể nào là g i ả chết vân giật trong lòng l ư ớ c mắt b á ước ngượng ngùng nói ngươi theo dõi hắn liền là đơn thuần hiếu kỳ người này thân phận chân thật còn có hắn mục đích tới nơi này đoán chừng kẻ đến không thiện hắn chiếm cứ tô tín thi thể cùng thân phận không phải chỉ vì một trường tiến và phù sinh mật táng t i ế t mời ngươi cảm thấy hắn có mưu đô khác hắn tại tầng hai l o t lắc tựa hồ là đang tùy ý lật xem kinh thư kỳ thật lại tại âm thầm lưu ý qua lại t â m nhân h i ệ n nhiên là muốn mỏ thấy mật t à n g bên trong phòng vệ bộ trí b á ước bừng tỉnh đại ngộ ma tông bên trong người trăm năm trước đến quấy nhiễu một lần chưa đủ nghiền lần này còn muốn ngóc đầu trở lại vân giật do dự một chút nói ra chỉ sợ không phải ma tông ta lo l ắ n g c ó thể là phúc thiên các người kỳ thật hắn lúc này trong lòng đã mười phần chắc chín người kia nhất định chính là triệu vô tương b á ước nửa tin nửa ngờ nếu như ngươi nói là sự thật vậy chúng ta hiện tại làm sao lập tức thông báo phủ sinh tự người vân giật bất đắc gì nói chỉ sợ đã chậm ta nhắc nhở ngươi n h ữ này g n là hy vọng ngươi có thể cho ta làm giúp đỡ hắn hiện tại là có khổ khó nói nếu thật sự là phúc thiên các đối phụ sinh tự có mưu đồ vậy liền nói rõ còn có một cái phi thăng cảnh chưa từng xuất thủ cho nên vân giật nhất định phải chú ý cẩn thận nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng trong lòng hắn dự cảm bất tường càng ngày càng nặng luôn cảm thấy lần này phụ sinh mật tàng chỉ sợ xảy ra đại sự trong lòng đối một thân một mình diệp n i ệ m ý tất nhiên là lo lắng không thôi bà ước người này ngược lại là sảng khoái hắn nhìn ra vân g ậ t khó xử liền nói ra ta tin tưởng ngươi sau này thế nào làm tất cả nghe theo ngươi Vân ậ trong n cùng cùng có có lúc đó vân giật u y bắt đầu tính toán vô tướng thần công bản chất chính là một môn liên quan tới hồn phách pháp thuật thần thông như vậy chỉ cần đem hắn vây ở hiến vương tô tín cái thân phận này bên trong đối với mình đem vô cùng hữu ích một cái hóa thần cảnh triệu vô t ư ớ n g còn có thể nhắc lên bao lớn sóng gió nhưng việc này nói xong dễ dàng làm khó đầu tiên không thể r ế t chết tô tín nếu không triệu vô tương sẽ lập tức hồn phách ly thể thay cái r a mặt một lần nữa lại đến tiếp theo còn muốn có một dạng để hắn hồn phách vây ở này tấm ra mặt bên trong đạo cụ v ừ i v ạ n một thế này diệm n i ệ m y tới phù sinh tự còn cùng vân giật đi qua h ắ c vân sơn từ đó lấy được cựu truyền định h ồ n châu vật này chính là triệu vô tương khắc tinh lúc này phù sinh mật tàng một mảnh thanh tịnh nhìn như một bãi nước đ ọ n g nhưng lại có trận phong bạo đang âm thầm xúc tích lực lượng tuệ minh vương trượng nguyên bản tọa chấn một tầm trung ương không ngờ có cái tăng nhân đột nhiên vội vã chạy đến nhỏ gi nhanh đi tổ chức tăng nhân cứu hỏa nguyên nhân cha ra sao có sư m i n h vừa vặn bắt được phóng hỏa người chính là sơ tổ am tâu ngọc đình vấn đề cái kia lửa không giống phóng hỏa bốc cháy không dứt phải làm sao mới ở đây tuệ minh vương trượng nghe vậy đau cả đầu không nghĩ ra tâu ngọc đình vì sao muốn làm việc này những năm này n à n g tại sơ tổ am mang tóc tu hành tính tình đã thu l i ệ m rất nhiều hàn chính phát sầu lại có một cái tăng nhân bước nhanh đi tới nói ra trong chùa có người khắp nơi phóng hỏa hơn nữa còn phá hư hết các nơi trận pháp truyền thống là ai tên là cung triệt chính là từ lam đệ tử tuệ minh vương trượng nghe xong lập tức hiểu rõ Nguyên、like、vẫn là từ làm hạng nghiệt, nàng lúc trước mưu phản phù sinh tự, trong chùa xem ở nhiều năm phân tỉnh bên trên không có người truy sát. Không nghĩ mưu truy nay lai là làm lúc chùa phái tới từ tác trước tự, sát. xem hôm có phù ở đồng ệ đệ diện tử của nàng lại tới tắc trong mặt bất thanh đột tại mật tàng bên trong truyền trong cháy, tự tử, toàn trước của mặc sắc, chùa bốc cháy, hỏa. nàng Hán lòng giận nhưng ngoài vẫn động nhiên sinh bên nói, sinh nơi phàm là lại quái. rời đi nơi đây, đi phù phù âm dù dữ, đây, đ cứu hỏa. Đồng thời tuệ h minh cũng không quên trấn an k h á c h nhân còn nói các vị quý khách còn xin tiếp tục nhìn quân thư không cần lo ngại chỉ thấy các vị tăng nhân nhao nhao hóa thân lưu quang theo thứ tự rời đi nơi đây bất giới thân ảnh cũng ở trong đó duy chỉ có tuệ minh phương trượng cũng không khởi hành vẫn như cũ tọa c h ấ n nơi này vân giật thấy thế nghĩ thầm quả nhiên không còn kịp rồi chỉ sợ âm thầm người kia đã là chân tướng phơi bày hắn cùng bá ước lập tức tăng tốc bước chân đầu tiên là tìm được gần thân thư phòng diệp n i ệ m y lìa niệm y lìa đem cựu truyền định hồn châu ta mượn dùng một chút diệm niệm y từ trước đến nay biết mắt nhìn sắc trước đó vân giật dịch dung ra ngoài nàng liền ngờ tới sẽ có chuyện không tốt phát sinh giờ phút này cũng không nhăn nhó trực tiếp lấy ra hạt châu đ vân giật cất kỹ bà bối lại để cho hai người đuổi theo chân mình bước bắt đầu dọc theo trước đó tô tín đã từng đi qua đường đội vàng tiến đến lúc này kiếp phủ du mật tàng bên trong hỗn loạn tư n g b ừ n g cho nên chúng tăng người cũng chưa lưu ý vân giật một đoàn người chỗ dị thường vân giật bọn người thế mà một đường thông suốt đi thẳng tới thông hướng tầng thứ ba cầu thang chỗ nguyên bản nơi này hẳn là có tăng nhân c h ấ n giữ nhưng lúc này một mảnh vắng vẻ hiển nhiên triệu vô tương đã đi lên vân giật âm thầm dạt dò phải cẩn thận ân đám người mười bậm mà lên theo leo lên kiếp phủ du mật tàng tầng thứ ba phát hiện trước mặt trống g i n g chỉ có trên trần nhà vẽ lấy lớn như vậy màu vàng phong cái này phong ấn phảng phất là từ màu vàng sợi tơ dệt thành nó bản nguyên cùng phía ngoài bảy trăm dặm cấm hoàn toàn giống nhau chỉ bất quá nó hình thái ít hơn một chút thoạt nhìn phong ấn chi lực cũng càng thêm cố động trên đó khắc l ấ y kinh văn mỗi một bút đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ ngay tiếp theo quang mang như ẩn như hiện trong không khí tùy theo tràn ngập một cỗ nặng nề g h khí tước nơi đây chính là kiếp phủ du mật t ă n g đỉnh hơi mở trạng phong ấn phía trên mơ hồ có thể trông thấy một tôn to lớn phật đà toa trấn nơi đây phật diện từ bi hai mắt c ụ xuống nó toàn thân tản ra phật quang cùng màu vàng phong ấn hoa lẫn có loại siêu thoát trần thế cảm giác. mà giờ này k h ắ c này tô tín đã bước đầu tiên leo lên nơi đây chính ngẩng đầu nhìn về phía phong ấn đối diện với hắn thì là đột nhiên hiện thân nơi đây tuệ minh phương trượng còn xin thí chủ như vậy dừng bước triệu vô tương làm bộ nói phương trượng chớ trách bổn vương thật sự là trong lòng hiếu kỳ nhìn thấy nơi đây không người trông coi liền nhịn không được đi lên nhìn xem tuệ minh nói ra cái này tầng thứ ba chỉ có một cái phong ấn còn xin mấy vị rời đi à. phương trượng càng nói bổn vương càng là lòng ngứa ngay kiếp phụ du mật t à n g trong đó thế mà còn có phong ấn có thể thỉnh giáo một ít người xuất gia không đánh lừa dối vật tăng cũng không biết phong ấn về sau là cái gì thế mà ngay cả phương trượng cũng không biết chẳng lẽ những năm này phù sinh tự liền không có nghĩ tới tìm tòi trong đó đến tội cùng tuệ minh phương trượng đáp không dối gạt vương i a nơi đây phong ấn tồn tại mấy ngàn năm ở giữa chưa bao giờ thay đổi chỉ có phi thăng cảnh mới có thể đem nó mở ra triệu vô tương kinh ngạc nói phi thăng cảnh chính là vậy liền khó trách triệu vô tương thở dài lắc đầu quay người vừa vận ánh mắt cùng vân g i ậ t bọn người chạm vào nhau hắn khẽ cười nói mấy vị này cũng là giống như ta lòng ngứa ngáy khó nhị mới nhất định phải lên lầu tìm tòi hư thực sao vân g ậ t gật đầu nói đúng là như thế tất nhiên nơi đây ngoại trừ phong ấn liền không còn có cái gì nữa chúng ta cái này rời đi tuệ minh vương trượng lại không nhiều lời cái gì chỉ là chằm chằm vào mấy người bóng lưng chờ đợi bọn hắn triệt để rời đi nơi đây triệu vô tương lúc này trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tang cốc trong c h ư ớ c mắt tiếp h ụ du mật tàng tầng hai một góc nào đó đột nhiên xông ra một đạo người mặc rách dưới t ă n g phục cổ q u á i t ă n g nhân người này trực tiếp phóng tới tuệ minh phương trượng gặp mặt chính là một quyền vung r a như thế nào là ngươi tuệ minh vương trượng mặc dù bị tập kích lại phản ứng cực nhanh lập tức xuất thủ ngăn cản trong lúc nhất thời hai người n h o nhao thi triển ra r i ê n phần mình đại đạo tuệ minh phương trượng chính là hàng long nói thi triển r a lập tức hóa thân hàng long l à hán một tay chống đỡ đối phương làm cầm lòng trạm đánh lén người thần bí t h ì phán g phất hóa thân một đầu cường tráng m c h tượng ngà voi lộ ra un g tùm p h o n g mang chống đỡ tại tuệ minh nơi lòng bàn tay cả hai trong lúc nhất thời thế mà bất phân cao thấp tuệ minh rất là n g h i hoặc tuệ thương ngươi không phải chết tại trăm năm trước tên là tuệ thương lôi thôi tăng nhân cất tiếng cười to sư minh ngực cười các ngươi lãng phí trăm năm thời gian nhưng vẫn là không thể t h a ra năm đó thảm kịch trần tướng cùng nay đồng thời đã sớm chuẩn bị vân giật cũng nhắm ngay triệu vô tương đột nhiên làm loạn h ắ nhưng vừa ra tay liền dốc ế kiếm t toàn xuất、hiện. càng món hiện, lực, có ba ba ý đều ớ c cái à y phản hư cảnh ở bên lực trận, có thể nói khí thế h bên trận, nói n lực có ở ù hắn ổ Triệu tương tới trong nhất thời có chút trở tay không kịp, liền lập tức quyết định từ bỏ bộ này ra mặt, trở lại hợp đạo tu ra lại người liền lại vi. vô không không Nhưng nghĩ chính mình đánh lén, định này cảnh kịp, hợp h lúc có lập đạo bị bỏ bộ lần này không thể toàn nguyện bởi vì không biết hà thời vân giật đã tiến đến trước người đem một hạt trâu đặt tại triệu vô tương trên chán. Vân ậ t q u á t n i liề, Diệp niệm liề ệ m y y đậu thủ. một mực những ngày này nàng không ngừng lợi dụng tiểu độ hồn kinh luyện hóa yêu khí thuận tiện đem cựu truyền định hồn châu cũng tế luyện hơn phân nửa chỉ cho tiến vào hóa thần cảnh liền có thể triệt để đem nó luyện thành bản bệnh pháp bảo cho nên nàng hiện tại đối hạt châu điều khiển dễ dàng như tay chân linh khí k h ẽ động liền lập tức thi t r i ể n ra cựu truyền định hồn châu bộ phận uy năng thế như ý nghĩa chính là định hồn c h i năng đáng thương triệu vô tương không ngờ rằng trên đời còn có như thế khắt chế chính mình vô tướng thần công pháp bảo trong lúc nhất thời phát hiện ra mặt thế mà hái không xuống phản phất tự thân hồn phách mặc vào hiến vương tô tín tam hồn thất phách lại vô luận như thế nào đều không thể hắn muốn rách cả mí mắt từ khi tiêu diêu trong nhân thế từ ngàn năm nay còn chưa hề nếm qua bực này thiệt t h i lớn dưới tình thế cấp bách triệu vô tương tâm sinh một kế dự định lập tức tự vận bạo thể mà chết cứ như vậy chính mình liền có thể thoát khỏi cái viên k i a cổ quái hạt châu sau đó lợi dụng cái khác ra mặt ngóc đầu trở lại không ngờ tới vân giật đột nhiên nói ra bá ước phong bế trong cơ thể hắn linh khí thần nghiệm tuyệt đối không thể để cho hắn tự vận bá ước đối với cái này đã sớm chuẩn bị tiến lên liền làm một trận c ô n chế đánh vào mục tiêu trên thân hắn làm phản hư cảnh tu vi viễn siêu hóa thần cảnh tô tín t r ò nên n đạo đạo cấm chế đều kiên cố vô cùng khiến cho hoàn toàn không cách nào tránh thoát giờ phút này triệu vô tương rốt cục nhịn không được xuất khẩu mắng ngươi như thế nào biết vô tướng thần công mệnh một chỗ vân giật dùng sức đẻ xuống đẻ xuống cựu truyền định hồ châu khiến cho khảm tại triệu vô tương cái chán mi tâm chỗ d i ệ p nghiệm y thì không ngừng thi pháp duy trì hạt châu định hồn chi lực h á n âm thanh lạnh lùng nói trước đó tại phù diêu tông thời điểm ta liền hoài nghi vạn đô thượng nhân cái này lao đ ộ n vật chết hơn ngàn năm làm sao không hiểu thấu lại sống lại hết lần này tới lần khác ngàn năm ở giữa còn chưa hề hưng phong làm xong qua, nguyên lai là vật này tắc qu triệu vô tương khó có thể tin nói ngươi thế mà nhận ra ta ta đương nhiên nhận ra ngươi triệu vô tương coi như ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi đáng g i ậ n đến cực điểm nếu để cho ta phải để giải thoát nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho bà ước thấy hỏi có muốn hay không ta đem hắn một kiếm giết vân giật lập tức ngăn lại không thể nếu là giết hắn mới là gãi đúng châu nữa hắn vừa vặn thừa cơ đổi trương ra mặt bây giờ rốt cục ngữu kế thành công lấy cựu truyền định hồn c h â u khống trụ triệu vô tương chỉ là người này đối vân g ậ t tới nói giống như khoai lang bằng tay giết cũng giết không xong thả cũng thả không xong chỉ có thể dạng này nốt thay cái khác phương pháp giải quyết tấu chương xong chương một trăm ba mươi năm tuệ cực tất thương chương một trăm ba mươi năm tuệ cực tất thương trăm năm trước đó phụ sinh tự phương trượng chính là viên giác đại sư nó tọa hạ có ba vị đệ tử một là tuệ minh mặt mũi hiền lành có trường mi tôn giả thanh danh tốt đẹp hắn nhập môn sớm nhất niên kỷ cũng lớn nhất cửa đối diện xuống sư đệ t ừ trước đến nay chiếu cố cho nên nhân mạch phổ biến nhất nhất được lòng người hai là tuệ phản b ụ vệ thường thường được người xưng là khổ tiếu di lặc hắn là cái không thành thật tính tình ba vị này g x sư huynh đệ phân biệt tu luyện hàng long đạo phục hồi đạo cùng thừa tượng đạo tại phụ sinh tự thời kỳ cường thịnh được người xưng là long hồ tượng tam hợp đạo có thể nói thanh danh hiền hách tại ma tông càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một môn đệ từ ba hợp đạo Có khắc phương trượng đại sư Tu đại với i sinh coi tiết tại càng cao, ngay lúc đó sinh tự cũng chính Chỉ ngay như từng hứa chính đạo nhất. năm hứa đạo đây đó đều phù hạm hết thể tự trăm ư r c lần k a ra thời điểm, hóa phù cắp cắp sinh thời thành hư hiếu. Khổ chuyện thời thật đối với rất nhiều chi cùng điểm, tại giật nói điểm, đối với tiết tàng vân năm mật mở rất đó đều kỳ cũ về lại à mập mở suy đoán, cũng không nói rõ. Với rõ. l người ở bên ngoài xem ra p h ù sinh tự bị thương nặng cũng chỉ là bởi vì gặp ma tông đánh lén nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phải t r ă n g tại p h ù sinh tự nội bộ xảy ra vấn đề vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ huệ thương trên thân hắn không biết lúc nào cùng ma tông cùng một ruột cũng là hắn trợ giúp ma tông bên trong người thoát khỏi p h ù sinh tự rất nhiều kiểm tra một nửa ngụy trang thành tán tu được mời mà đến một nửa khác thì len lén lẻn vào sân môn bởi vậy ma tông xuất hiện thời điểm p h ù sinh tự mới có thể không có chút nào phòng bị tử thương thảm trọng cho tới viên g i á c phương trượng gạch ngói cùng tan lúc này mới trọng thương ma tôn khiến cho bị ép rút lui cũng chính là tại trong trận chiến đấu này tuệ phàm cũng đả thương c ă n cơ từ đó vô tâm trường sinh một cái trước mắt p h ù sinh tự liền chỉ còn lại có tuệ minh một người h ã n tiếp nhận sư phụ c h u y ể n xuống chính h o à n t h i ề n trượng từ đó cô đơn một mình giữ gìn đại hùng bảo điện ngày đêm t h ụ lấy ký ức dạy vò đã từng tiếng người b ê n não môn hạ đệ tử vui vẻ hòa thuận p h ụ sinh t ử cũng từ đây xuống dốc không thanh nguyên bản đoàn kết tam đại v i ệ n ẩn ẩn bắt đầu có phần b ă n g phân ly chi thế nguyên nhân không gì khác tuệ thương chính là sơ tổ am thủ tọa tuệ minh cũng không hướng ra phía ngoài tiết lộ tuệ thương sư đệ phản bội tông môn một chuyện cũng bởi vậy trôn xuống mầm t h i họa sơ tổ am đệ tử đi qua nhiều mặt điều tra phát hiện tự mình thủ tọa tiến vào phù sinh mật tảng về sau liền không còn có đi ra cho nên bọn họ đều cảm thấy thủ tọa chết tại mật tàng bên trong. hết lần này tới lần khác tuệ minh phương trượng chính là người xuất r a không thể nói láo càng không muốn nói minh trần tướng thế là tuệ thương cái chết liền thành một cỏ cán chưa giải quyết từ lam năm đó phản bội sư môn cũng cùng việc này có quan hệ tuệ minh nội tâm hổ thẹn lúc này mới không có truy cứu thế nhưng là tuệ minh chưa hề nghĩ tới đánh lén viên giác làm phản đồ tuệ thương cũng không chết đi ngược lại tại phủ sinh mật tàng bên trong lẩn giấu dòng d ã một trăm năm hắn nhìn xem vị này từng có tay c h â n chi thân s ư đệ rốt cuộc khó mà che giấu trên mặt bi thống hai cây bạch mi cũng lộ ra càng bị thương tuệ minh hỏi ngươi vậy mà như vậy chấp mê bất ngộ tuệ thương tăng ý đã ở trăm năm ở giữa trở nên rách tung tóe hắn một bên cùng sư h i n h đấu sức một bên ha ha cười nói là ta không tỉnh vẫn là sư h i n h ngươi chưa từng khai ngộ tuệ thương tuệ thương năm đó sư phụ vì ngươi lấy tên tuệ thương chính là cố ý cảnh cáo cho ngươi tuệ tự tất thương bây giờ xem ra ngươi là mảy may không để trong lòng sư phụ vì sao liền nhất định là đúng bây giờ sư h i n h làm phương trượng chẳng lẽ không biết phụ sinh tự duy trì cái gọi là chính đạo thanh danh tự mình làm bao nhiêu chuyện xấu xa sao thanh toàn đại nghĩa nhất định phải hy sinh bản thân nhưng ai đến định nghĩa thế gian lớn nhỏ tuệ thương tăng thêm trên tay l ư ợ đạo không trung đầu kia bạch tượng đúng là ẩn ẩn bắt đầu áp chế hàng long l à hán hắn cao giọng nói ra sư minh chúng ta tất cả đều sai cái gì chính ma cái gì thiện ác toàn bộ đều là hư hảo duy chỉ có thiên địa mới là chân thực chỉ cần chúng ta tìm được thông tin h ê tri đạo vậy thì từ này rốt cuộc không cần câu nệ tại lòng người thiện ác chính đạo ma tông tuệ minh trong mắt bi thống rốt c ụ c dần dần n h ạ t đi hắn khó qua nhiều năm như vậy kết quả là phát hiện chỉ là chính mình mong muốn đơn phương nguyên lai mình cùng sư đệ đã sớm không phải người trong đồng đạo có lẽ tuệ thương nói đến có chút đạo lý dù sao tuệ phạm cũng từng nói qua lời tương tự mới có thể từ đó về sau tâm cho ý l ệ n h rốt cuộc vô tâm nghiên cứu phật pháp nhưng cái này đạo lý chí ít tại chính mình nơi này là nói không thông tuệ minh tâm ý đã quyết tất nhiên sư đệ quyết ý nhập mà sư minh chỉ có thể thiện n g ư ơ i một đoạn đường hán trường mi bay tán loạn trận mắt tròn xoe trong tay t h i ể n trượng che một tầng phật quang đ ố n g dưng bay ra đồng thời không t r u n g tôn này hàng long la hãn lật tay thành mây trở tay thành mưa hai bàn tay trùng điệp chế trụ bạch tượng hai cây tự răng hơi chút dùng sức đúng là đem nó sinh sinh b ẹ gãy hợp đạo cảnh bên trong cũng có cao thấp bây giờ xem ra tuệ minh làm ba vị sư huynh đệ bên trong nhiều tuổi nhất cái kia chìm đắm hợp đạo cảnh nhiều năm tự thân tu vi cũng muốn lược cao thêm một bậc tuệ thương lại được tốt tương phản hắn phản bội sư môn về sau vốn là đại đạo bất ổn lại tại p h ụ sinh mật tàng già chết tẩn dấu trăm năm nói là toàn thân cao thấp chỉ còn một luồng linh khí cũng không đủ cứ kéo dài tình huống như thế trong sân thế cục đã có định số triệu vô tương mắt thấy chính mình không cách nào tránh thoát định hồn trâu trói buộc chỉ có thể hy vọng nhìn tại tuệ thương thất bại cái kia phương trượng lao đầu đáng tiếc không như mong muốn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ tránh thoát tri pháp phúc thiên các đại kế chỉ thiếu chút nữa hắn còn có một chuyện nhất định phải làm. triệu vô tương khán giống như nhận m ệ n h kỳ thực bí mật quan sát vân giật b ọ n người rốt cuộc phát hiện cái kia d i ệ p nhiệm ý tu vi thấp nhất lại là khống chế cựu chuyển định hồn châu kẻ cầm đầu bởi vậy hắn linh cơ khé động đánh bạc mệnh đến đột nhiên cắn nát đầu lưỡi hướng về phía d i ệ p nhiệm ý phun ra một bông máu bá ước thấy lập tức dùng kiếm ngăn t r ở bãi kia không biết phải chăng là cất dấu kịch động hết thủy mà vân giật thì phẫn nộ khống chế lại triệu vô tương cái cảm uy hiếp nói ta mặc dù không dám giết người lại có trăm ngàn loại biện pháp có thể tra tấn ngươi triệu vô tương ha ha cười nói đã chậm, đã chậm. bởi vì ngay tại vừa rồi bá ước cùng vân giật bị chính mình chuyển di tâm thần thời điểm. hắn cuối cùng vụng trộm mở ra một đạo p h ù chú ném xuống đất vân giật trước hết nhất phát giác được dị thường nhìn thấy trên mặt đất phủ lục thời điểm bột lộ ngạc nhiên hắn hoảng sợ nói đại diễn đ ộ n một p h ù đại diễn số lượng năm mươi nó dùng bốn mươi có chín bỏ chạy thứ nhất làm thu chân giới mạnh nhất p h ù chú thứ nhất tác dụng của nó không tại công phạt hoặc là phòng thủ mà là một cái khác nhìn như thật đơn giản hiệu quả cái k i a chính là có thể đem bản thân hóa thành một chỗ đạo tiêu đem nắm giữ một đạo khác p h ù chú người truyền thống đến tận đây thoáng qua ở giữa một đạo khí thế bảng bạc từ đại diễn đội một phủ bên trong trực tiếp diết ra t u ệ minh vương trượng cùng tuệ thương thấy thế đã là nhao nhao dừng tay đều là rung động không thôi người đến đúng là phi thăng cảnh tấu trương xong chương một trăm ba mươi sáu giáng lâm chương một trăm ba mươi sáu giáng lâm vân giật từng tại phù diêu tông viễn xem một tôn kim cương pháp tướng lấy vô địch thiên hạ chi thế huy quyền đập lên t h i ê n trụ kỳ thế ủ ủ thanh âm giống như trời sợ bây giờ đại diễn độn một phù truyền tống mà đến người này khi thế bảng bạc không có sai biệt hắn người mặc vải thô áo gai tóc đen trộn lẫn một chút màu trắng v ư n g thả không bị trói buộc tại giữa không cổ vũ thế gian dùng võ nhập kim cương pháp tương đạo người duy này một người mà thôi người đến chính là tiêu bố y ỉa theo đại diễn độn một phụ bị một cố vô danh h ỏ a diễm thiêu đốt hầu như không còn tiêu bố y ỉa triệt để hiện ra chân thân đứng lơ lửng trên không hắn mặt mày lộ ra sắc khí làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ t u ệ minh vương trượng cùng tuệ thương thấy thế cũng nhao nhao ăn ý thu tay lại ngược lại toàn bộ tinh thần cảnh giới làm ra phòng ngự tư thái mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng mình tuyệt đối không chịu nổi cái này nam nhân tiện tay một quyền tiêu bố y ỉa dáng người thẳng c ấ p như tùng ngầm đầu nhìn về phía kiếp phụ du mật tảng tầm cao nhất chỗ kia phong ấn phát ra hừ lạnh một tiếng tìm nhiều năm cũng hòa thượng quả nhiên l a o cá có thể muốn ra loại biện pháp này ẩn tàng thiên trụ tuệ minh nghe xong đối phương chính là hướng về phía thiên trụ mà đến giờ phút này cũng không lo được sinh tử lập tức nhắc lên thiền trượng ngăn tại phong ấn trước đó hán q u y ê n thí chủ cớ gì phá hư thiên trụ cử động lần này trăm hại mà không một lợi t i ê u bố y thậm chí lười đi nhìn chật vật đến cực điểm triệu vô tương hán tử tốn nói đó là ngươi tầm mắt không đủ nhìn không ra trong đó lợi hại mong rằng thí chủ nghĩ lại a tránh ra a n i ệ m tình ngươi là phù sinh tự tam nhân ta không muốn cùng ngươi khó xử tiểu bố y l ạ vừa dứt lời một luồng tràn trẻ chi lực liền đem hợp đạo cảnh tuệ minh trực tiếp quét đến một bên l o phương trượng run run dày dày đứng lên lúc thế mà đã để không nổi nửa điểm chiến y đối thủ thực sự quá kinh khủng cho tới hắn không sinh ra cùng đánh một trận tâm tư tuệ thương thì tức thời vọt đến một bên đem phong ấn hoàn toàn lộ ra lúc này kiếp phủ du mật tàng bên trong tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung đạo thân ả n h kia đứng lặng thương khung đồng dạng phong ấn phía dưới lộ ra nhỏ bé đến cực điểm nhưng theo người này nín thở ngưng thần bày ra một bộ quân giá trong nháy mắt mật tàng bên trong gần như vô hạn linh lực bị nó thu nạp chống không ba tầng chỗ cảng là linh lực đ ố n g nhiên trở nên nồng hậu dày đặc cho tới không khí đều đậm đặc khiến cho hô hấp khó khăn vô cùng hô tiêu bố ý ý thở ra một ngụm c h ọ c khí sau lưng một thoáng lúc hiện hiện một tôn kim cương pháp tướng phương pháp này sống t r u n g t i ề n tông chúng pháp tướng đồng căn đồng nguyên nhưng lúc này tuệ m ì n h sinh không ra chút điểm thân cận chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì sao hắn có thể dùng cái này nói phi thăng vì sao đều là phật đà hết lần này tới lần khác phụ sinh tự lại ngăn không được hắn tiêu bố ý, ý pháp tướng không có tám con cánh tay giữa lông mày cũng không tam nhãn thần thống hắn kim cương chi đạo chính là thuần túy nhất một loại dùng võ nh theo hắn toàn lực một quyền đánh ra tiếp phụ du mật t à n g chỗ kia mấy ngàn năm chưa từng tổn hại qua phong ấn bị thương nặng hóa thành vô số từng tia từng sợi ngồi ngay ngắn phong ấn phía trên phật đà cũng toàn thân trải rộng vết rách chỉ là thời gian một cái nháy mắt phật đà cùng phong ấn đều vỡ vụn mà nương theo lấy nơi đây phong ấn sụp đổ đột nhiên xảy ra d i biến tuệ minh vương trượng trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ kỳ thật hắn một mực cũng không nói dối thật sự là hắn chưa hề thấy tận mắt phong ấn chuyện sau đó vật vẹn vẹn chỉ là có chỗ nghe thấy nhưng chăm nghe không bằng một thấy khi hắn chân chính nhìn thấy phong ấn về sau cái kia ph cái kia p h ả n phất là mực nước p h ả n phất là mây đen tre tháng ảm đạm ban đêm p h ả n phất là gian nan bỏ lên trên vách núi một góc lại phát hiện nơi đây chỉ là vách núi nửa đường tuyệt vọng nó như giang hà bình thường trào lên xuống c u â n c u ộ n m à tới không cho mọi người bất luận cái gì thoát đi nơi đây cơ hội giờ phút này kiếp phủ du mật tàng hóa thành một cái bà bình mà vật kia thì là miệng bình đổ nào h một cái nghiên mực vô biên màu mực bao trùm nơi đây dần dần che đậy tất cả mọi người thị giác thân n i ệ m vân giật chừng to mắt nhìn về phía tiêu bố y k bên kia chỉ thấy hắn hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng thân hình nhất phi trung tiên phá không mà đi trực tiếp chui vào ph diễm n i ệ m y thì há to mồm tựa hồ tại kêu gọi vân giật thế nhưng thanh âm cũng bị m à u mực đều thốn vệ căn bản chuyển không đi ra hai người ánh mắt cách không tương đối lộ ra kinh hoàng lúc này theo m à u mực xâm nhiễm kiếp phủ du mật tảng nơi đây không gian cũng cũng không tiếp tục là trước kia như vậy vững chắc đầu tiên là l â y động sau đó thế mà bắt đầu đảo ngược vô số kinh thư điện tịch tùy theo n h a u n h a u phiêu tán tại giữa không trùng phản phất gặp rủi ro bơm bướm chật vật đến cực điểm lại sau đó vân giật liền phát hiện mình cái gì đều nhìn không thấy h á cám thôn vệ toàn bộ kiếp phủ du mật ả n g phù sinh tự bên trong chúng tăng người đang bận cứu hỏa may mắn trước đó phong tỏa sân môn cho nên lúc này không có bao nhiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cho dù là sớm đã phá giới nhiều năm vô tâm nghiên cứu phật pháp khổ cấp cấp cũng có cảm ứng thân ảnh trong nháy mắt đi vào mật tảng bên ngoài cửa chính chỉ thấy cái kêu đạo kim môn đã biến thành đen nhánh chi sắc ngay cả ánh sáng dây đều có thể thôn vệ trong đó lộ ra quỷ dị khổ cấp cấp hơi thêm suy tư không biết nhớ ra cái gì đó đột nhiên không hiểu cười hai tiếng sau đó liền vẻ mặt đau khổ vọt và bốn phù sinh tự gặp biến đổi lớn tham thiền thành lại giống như quá khứ vẫn là bộ dáng kia đều nói trên núi dưới núi có khác nhau một trời một vực nhưng hôm nay xem ra trên núi tu sĩ trôi qua tốt xấu kỳ thật cùng dưới núi không có bao nhiêu liên quan bọn hắn đả sinh đả tử vô luận ai thắng ai thua người trong thế tục đều lo lắng hơn năm nay lúa có thể có bao nhiêu thu hoạch cùng tiểu phường bên kia phải chăng có thừa vương thần lai đã ở tham tiền thành uống đã vài ngày rượu lại vô luận như thế nào đều hát không án một ngày này hắn uống cạn sạch thành nam tất cả tiểu quán hàng tồn bên hông tiền bạc cũng còn thừa không có mấy rơi vào đường cùng chỉ có thể đi vào lưu tiến sạn theo hắn đi vào nơi đây nguyên bản tính tình bảng t ú i tỉ hữu trưởng qu lập tức thi pháp quan bế cửa sổ thậm chí còn ở bên ngoài treo khối trưởng quỹ ra ngoài b ả n g hiệu dường như sợ có người xông lầm tiền đến vương thần lai dường như tới qua tùy tiện tìm bàn lớn bịch tòa hạng hô có nói tiểu nhị đưa rượu lên t ì hưu mặc dù bất mãn trong lòng nhưng vẫn là vội vàng đưa tới một nhóm tốt nhất rượu đ ầ u đen rau m ù ố n nói thanh thiên bạch nhật ngươi đến chỗ của ta làm gì tự nhiên là uống rượu nếu không phải chủ nhân nhà ta có chỗ căn dặn ta nhất định phải đem ngươi ném ra không thể vương thần lai đương nhiên sẽ không cùng một cái nho nhỏ tỳ hưu đưa khí nhưng bên cạnh thư đồng lại không vui Là m ộ thư đầu t đồng Hải không sống ta ta bén tay háo lên liền muốn động thủ cha ngươi gặp ta đều muốn cho ta mấy phần chút tình bọn tiểu tử ngươi khẩu khí ngược lại đại lúc này vương thần lai bỗng nhiên nhìn về phía phủ sinh tự bên kia cười nói xác thực phá thiên t h ư đồng cùng t ì h ư u tu vi đều còn kém rất rất xa đã nhập tiên nhân cảnh vương thần lai nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì vương thần lai đứng được cao chút tự nhiên nhìn cũng so người khác rõ ràng hắn thấy phù sinh tự không chỉ có xuất hiện phi thăng cảnh khí thức thậm chí liền thiên đạo cũng có cảm ứng đưa ánh mắt về phía nơi đây bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn cũng không biết vân giật tiểu tử kia có thể hay không biến nguy thành an tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi bảy không biết dối, ư n giới p h ù sinh mật tàng phản g phất quấn vào một mảnh màu mực vòng xoáy trời đất quay cuồng trước mắt mọi người đen kịt một màu t h ầ n n i ệ m cũng biến thành vô cùng chậm chạp các loại vân giật có cước đạp thực địa cảm giác thời điểm phát hiện triệu vô tương đã chẳng biết đi đâu diệm mi hỉ h i h ệ cũng đồng d ạ n g bị dòng chảy ngầm tách ra ở chỗ này hắn cái gì đều không nhìn thấy cái gì đều nghe không được bởi vậy trong lòng cảm xúc dần dần bị phóng đại hoảng sợ kinh hoàng trở nên càng rõ ràng thàng đến cánh tay của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác vân giật lập tức trở tay chế trụ đối phương sau đó trong lòng không khỏi kinh ngạc chỉ vì người kia dường như trong bóng đêm như cá g ặ p nước không bị ảnh hưởng chút nào đột nhiên tiến đến vân g i ậ t bên thai nói ra đ ừ n g sợ là ta vân giật nghe vậy ngược lại càng thêm cảnh giác tùy thời dự định gọi ra kiếm ý lộc tử vi vân công tử không bằng buông lòng một chút bây giờ chúng ta thân hãm nhà tù nên liên thủ hỗ trợ tìm kiếm sinh lộ mới đúng người tự hồ cũng không chịu ảnh hưởng ta đôi mắt này đã sớm ngủ tự nhiên đối loại tình huống này không thể quen thuộc hơn được vân g i ậ t không hiểu con mắt của người thật ngủ lộc tử vi cười nói thiên chân vạn xác ta biết người đang hoài nghi cái gì người coi như ta người này có chút điểm đặc biệt mặc dù mắt ngủ lại như cũ có biện pháp đọc sách hai người đời trước liền đã từng quen biết vân giật đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này qua loa lý do thoái thác một lời điểm phá nói ngươi cũng không phải mù l o a ngươi cặp mắt kia đem so với bất luận kẻ nào đều t ấ u triệt thú n g chi có ít người con mắt không ngủ tâm lại ngủ công tử đây là đoán vẫn là coi là thật tùy ngươi nghĩ ra sao lộc tử vi hơi kinh ngạc cho tới nay nàng đều giấu cực kỳ kín lại bị người dễ như t r ở bàn tay điểm phá tự thân tu hành chỗ mấu chốt bất quá lúc này không phải xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm nàng y nguyên bị vân g ậ t lôi kéo thủ đoạn với lại có thể cảm nhận được trên thân nam nhân sát khí cũng không yếu bớt dường như lộc tử vi dám căn đảm có chút d ị động đều biết dẫn hắn lập tức ra tay giết địch vân giật cũng không phải cái gì yêu hoa t i ế c ngọc công tử văn nhã lộc tử vi thấy thế chủ động nói ra người ta hiện nay chỗ chi địa chính là không biết giới nơi đây không màu vô tướng dễ nhất sinh sôi t â m mà. ta biết ngươi muốn hỏi ta từ đâu biết được ta liền cùng ngươi đơn giản nói một chút trong sách đối với nó ghi chép căn cứ thiên su viện ghi chép không biết giới lần đầu hiện thế chính là tại vạn năm trước đó nghe đồn phật đà phi thăng c h u ngay tại linh sơn mà lần kia vô số tu sĩ tụ tập linh sơn cũng là vì tìm kiếm tiên nhân thất lạc chi vật không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn cơ hồ đem linh sơn từ trên xuống dưới lật ra mấy lần không thể tìm ra pháp bảo gì truyền thừa lại phát hiện một chỗ lộ ra cổ quái phong ấn vì phá giải nơi đây phong ấn lúc đương thời một vị hợp đạo cảnh tu sĩ không tiếc hy sinh chính mình tự bạo mà chết vân giật nghe được nơi đây không khỏi cả kinh nói hợp đạo cảnh tự bạo tu chân giới hợp đạo cảnh tu sĩ mặc dù không ít nhưng cũng chưa nói tới nhiều chỉ cần đưa thân n à y cảnh bản thân tính m ệ n h dễ dàng cho đại đạo trưởng hà t ư liên có thể nói là muốn chết cũng khó khăn phù diêu tông một trận chiến mặc dù chết mất hai cái hợp đạo cảnh nhưng phiếu miểu tử chính là bị tống tân tử truy sát to lớn dòng s u n g dài ngay cả người mang theo đại đạo cùng nhau chém tới lấy thái thượng vòng tình thôn phệ vô tình đạo v ạ n đô thượng nhân thì là chết bởi phi thăng cảnh linh vận tùy ý một kiếm không kịp làm ra nửa điểm p h ả n k háng hai người này đã chết nhìn như mây trôi nước chạy kỳ thực tống tân tử cùng linh vận không cho bọn hắn tự bạo mà chết cơ hội hợp đạo cảnh tu vi tu sĩ một khi tự vận nổ tung không chỉ có là linh lực thân nhiệm càng có tự thân đại đạo tương đương với đem nó lĩnh ngộ nói cưỡng ép bóc ra uy lực của nó chi đều có thể nghĩ mà biết lộc tử vi nói bổ sung người này cùng thiền tông có toán hắn muốn dùng cái này nâng từ đó gậy mất thiền tông một mạch căn cơ với lại hắn tu luyện chính là xả thân nói có thể xưng thiên hạ vô s o n g hiếm thấy trên đời xả thân nói nếu muốn đả thương người trước phải xả thân dạng n à y một vị hợp đạo cảnh tự bạo trong nháy mắt liền đem phong ấn triệt để tổn hại từ đó dẫn tới trong đó không biết giới lưu đi ra cùng bây giờ phụ sinh mật tàng tình huống không có sai biệt vân giật rốt cục nói ra chính mình nhất là hoang mang chỗ không biết giới đến cùng là cái gì lộc tử vi đáp tên như ý nghĩa là không, là không là không có cái gì nếu ta nhớ kỹ không sai phụ sinh tự căn bản lý niệm chính là tam giới duy biết mà nơi này lại là không biết giới chẳng phải là hoàn toàn đi ngược lại chính là nơi đây chỉ có một mảnh hư vô vân giật nghe xong tự lẩm bẩm thật tình không biết đối với người trong tu hành hư vô mới là đáng sợ nhất c h i vật cả đời sở cầu đến cuối cùng phát hiện tất cả đều là hư hảo dễ nhất sinh sôi t â ma m đây cũng là phản hư cảnh lớn nhất nan đề lộc tử vi gật đầu nói không sai với lại đối với người trong tu hành mà nói một mảnh hư vô không biết giới cũng là lớn nhất dụ hoặc tri vật bởi vì chỉ cần ngươi có chỗ cầu liền sẽ cảm thấy không biết giới bên trong cất dấu sợ cầu tri vật chỉ cần ngươi có chỗ hoang mang liền cảm giác trong đó sẽ có giải đáp không biết giới biết l ặ n g yên không một tiếng động phóng đại tất cả mọi người trong lòng dục vọng phản hư cảnh cảm thấy nơi này cất g i ấ u có thể hợp đạo bí mật hợp đạo cảnh thì cảm thấy nơi này cất g i ấ u phi thăng chi bí kết quả là nơi này nhìn như không có cái gì nhưng lại giống như cái gì đều có vân giật cảm khải nói không tức là có không tức thị sắc nói ngắn gọn một người dục vọng càng mạnh không biết giới đối với hắn hấp dẫn cũng liền càng mạnh vân giật hỏi linh sơn vụ h a i nạn kia về sau thế nào lộc tử vi giảng đạo lần kia vô số tu sĩ nhao nhao xâm nhập không biết giới muốn tìm tòi hư thực đến cuối cùng chỉ trốn tới một chút tù vì cao thâm người còn lại thì đều lưu tại trong đó chỉ tiếp trong sách không có kể không biết giới đến cùng ẩn giấu cái gì chỉ nói về sau có vị pháp danh một buổi hòa thượng dùng một ngụm bắt đem không biết giới cất vào trong đó xem như giải này khó vân giật nghe qua một buổi hòa thượng danh hảo người này là p h ụ sinh tự nhất đại tiếng t â m lửng lê phương trượng nói là trung hương c h i tổ cũng không đủ xem ra một buổi hòa thượng đem không biết giới thu nhập bắt đồng về sau liền một mực phong ấn tại p h ụ sinh mặt tảng với lại vì phòng ngừa lại có hợp đạo cảnh tự bạo dẫn phát a i nạn hắn lần này bố trí phong ấn chính là phi thăng cảnh mới có thể đánh vỡ lại không nghĩ rằng và năm về sau nó vẫn là lại thấy ánh mặt trời vân giật thở dài như thế nói đến ngươi cũng không biết như thế nào mới có thể rời đi nơi đây lộc tử vi phát ra một tiếng cười khẽ tự nhiên không biết cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ ta chỉ là một giới hóa thần cảnh ngươi nhưng thật giống như đ ố i ta rất có lòng tin ngươi là n ị c h thiên cải mệnh người tự nhiên cùng người khác không giống nhau lắm lộc tử vi lời nói xoay chuyển với lại theo ta thời đến cái này không biết giới quy mô kém xa linh sơn lần kia phá giải độ khó hẳn là cũng biết nhỏ chút vân giật bất đắc dĩ vấn đề ở chỗ ta hiện tại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết lại từ đâu nói đến phá giải một chuyện đâu lộc tử vi lại nói ta có biện pháp để ngươi thấy do nơi đây chỉ bất quá tại làm việc này trước đó ta nghĩ trước nghe một chút ngươi đối trước mắt thế cục cái nhìn nàng lời này bao nhiêu mang theo ý do xét nói bóng gió nếu như vân giật cùng mình không phải người một đường chính mình cũng sẽ không xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tấu chương xong chương một trăm ba mươi tám phá vọng đồng chương 138. Đồng. một trăm ba mươi tám phá vọng hắn t đồng ó t tại Phù lộc tử vi mỉm cười vân giật nói ra bởi vậy thông qua vị này phi thăng cảnh n ô n hành cử chỉ không khó suy đoán ra phụ sinh tự thiên trụ ngay tại mật tàng bên trong cho nên nơi này mới có thể bị không biết giới phong ấn thủ hộ vậy ngươi dự định như thế nào đối đãi việc này đâu xuất thủ ngăn cản phúc thiên các sao ta từ trước tới giờ sẽ không làm không biết lượng sức sự tình ta hiện tại chỉ muốn mang theo một số người còn sống rời đi đương nhiên nếu có thể thuận tiện cho phúc thiên c á c thêm chút chắn hoặc là tìm hiểu một chút mấu chốt tin tức vậy thì càng tốt bất quá lộc tử vi cười nói đổi lại người bình thường cảm thấy giờ này khác này còn sống cũng khó khăn hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn càng nhiều vân giật nói ra tất nhiên hiện tại ta còn sống ngươi lại chủ động tìm tới cửa đã nói sự tình nhất định còn có chuyện cơ chuyện cơ tự nhiên là có bất quá đối thủ là cái phi thăng cảnh coi như chúng ta có lại nhiều tính toán cũng đều không làm nên chuyện gì đối với cái quan điểm này hai người đ ạ t thành c h u n g nhận thức tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể mưu kế đều là hư hảo vân giật phân tích nói kỳ thật hai ta lần nhìn thấy vị này phi thăng cảnh đều có giống nhau hoang mang hãn tựa hồ luôn luôn tới lui vội vàng từ trước tới giờ không cùng người liều mạng lộc tử vi nói ra đây chính là sự tình nơi mấu chốt theo lý mà nói tiêu bố ý ý làm phi thăng cảnh hoàn toàn có thể tiêu g i a o giữa thiên địa không cần thiết dạng này giấu đầu lộ đôi đúng là như thế giấu đầu lộ đôi cái từ này vô luận như thế nào đều không nên dùng đang phi thăng cảnh trên thân nhưng tiêu bố y hết lần này tới lần k h á c liền là như thế tiến đánh phủ diêu tông c h i thời triệu vô tương đầu tiên là giả trang vạn đô thượng nhân hấp dẫn hỏa lực sau đó từ hắn âm thầm toàn lực xuất thủ lúc này mới đem thiên trụ đánh cho lung lay sắp đổ lần này mưu đổ phù sinh mặt t n g lại là từ triệu vô tương hóa thân tô tín chui vào nơi đây lại dùng đại diễn đội một phù đem tiêu bố y triệu hoán đi ra lấy tiêu bố y phi thăng cảnh bản sự hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ gì đi hướng phù diêu tông hoặc là phù sinh mật tảng từng quyền từng quyền đem hai cái địa phương toàn diện đập nát mà không nên giống như là như vậy bó tay bó chân trừ phi hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng vân giật t ẩ n lần có chỗ suy đoán thiên đạo lộc tử vi đột nhiên dùng một ngón tay đệ lại vân giật bờ môi hai người vừa chạm liền tách ra nàng nhỏ giọng giải thích nói không thể gọi thẳng tên cụ thể nguyên do cùng ngươi sở liệu không sai bị lắm tiêu bố y ỉa đã là phi thăng cảnh nhưng không bị thiên giới ghi lại trong danh sách bởi vậy hắn náo r a động tĩnh càng lớn liền càng dễ dàng bị thiên giới chú ý tới sau đó thì sao hắn sẽ như thế nào dựa theo thiên su viện thuyết pháp hắn sẽ bị cưỡng ép mang về thiên giới đương nhiên đối với tiêu bố ý ỉa tới lui vội vàng ta còn có một cái khác suy đoán cái gì nhân giới linh khí không đủ để bổ khuyết phi thăng cảnh cần thiết bởi vậy bọn hắn mỗi lần xuất thủ tiêu hao quá lớn chỉ có đi thiên giới mới có thể có để khôi phục vân g ậ t nói ra cho nên nhân giới mấy vạn năm tới nay phi thăng cảnh toàn lực tương bắc ghi chép có thể đếm được trên đầu ngón tay lộc tử vi bất quá hai điểm này đều là phân tích được đến còn chưa đạt được n g h i ệ n chứng vân giật cái này đã đầy đủ như thế nói đến tiêu bố y cần mau chóng nhìn trời trụ toàn lực xuất thủ hẳn là không công phu phản ứng chúng ta những n à y thối cá nát t ô m lộc tử vi cho nên chúng ta cần mau chóng hành động tìm kiếm đ ư ờ n g ra nếu không ở chỗ này đợi thời gian càng dài biến số cũng càng nhiều nói nhiều như vậy ngươi đến cùng có biện pháp nào không để cho ta không nhận không biết giới ảnh hưởng biện pháp tự nhiên là có chỉ là n g ư ơ i ta cần tuân thủ quân tự ước hẹn chí ít tại không biết giới không được phản bội đối phương ngươi tự hồ rất lo lắng ta đối với người xuất thủ người đối với ta là không mang theo địch ý chính mình rõ ràng nhất lộc tử vi nói xong lấy tay tại vân giật trước mắt một vòng sau một khắc vô tận hắc cám liền bị đổi u tàn ra vân giật rốt cục thấy do chính mình tình huống lúc này hắn đúng là đứng tại một mảnh màu tím tinh vân phía trên dưới chân sao trời như là phun trào biển sóng cuối cùng hội tụ thành tinh quang lộng lấy màn trời nơi đây yên tĩnh chỉ có thể nghe được chính mình nặng nề tiếng hít thở cùng tiếng tim đập một loại khó mà ức chế cảm giác cô độc không h i ể u tôn ra trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tâm thần vân g ậ t bỗng nhiên bừng tỉnh lúc này mới phát hiện chính mình suýt nữa lâm vào trong đó không thể tự k i ề c h ế hắn ngạc nhiên nhìn về phía lộc tử vi phát hiện vị này nữ phu t ử sớm đã lấy xuống b ị mắt lộ ra một đôi đồng dạng hiện ra h à o quang màu tím quỷ dị hai con ngươi con mắt của ngươi liên l à phá vọng đồng lộc tử vi lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ thật sự là hiếm lạ trên đời này biết được phá vọng đồng người không có mấy cái ngươi lại vẫn cứ là một cái trong số đó chỉ là ngẫu nhiên nghe nói ha ha lời này gạt ta thì cũng thôi đi nếu là đụng tới thiên su viện trưởng lão nhưng ngàn vạn không thể nói lung tung sẽ bị bọn hắn bắt đi hỏi rõ ràng đến cùng là từ đâu quyển sách nhìn thấy vẫn giật xem thường ta chỉ biết là phá vọng đồng có thể phá giải thế gian tất cả huyết thuật lại không biết nó còn có thể tác dụng tại không biết giới phía trên lộc tử vi thở dài kỳ thật trước đó ta cũng không biết được đã ngươi có thể thấy rõ nơi này diện mục thật sự vì sao không tự nghĩ biện pháp rời đi bởi vì không có năm chắc còn nói là ngươi thi triển phá vọng đồng thời điểm biết tạm thời mất đi tu vi ngươi tính toán coi như là như vậy đi làm tiên h su viện đương đại thiên tiêu h i ệ n nhiên lộc tử vi cất giấu rất nhiều át chủ bài không phải nàng cũng sẽ không lấy mù loà không có chút nào tu hành bộ g á ngập người Nàng dấu càng sâu, nhìn xem càng yếu, càng là nói rõ người này là dấu sâu, yếu, xem rõ trên u y ệ t đặt t không kiếp đơn giản đặt ở ở ư ớ c c o h đánh chết chính mình ư người vân cũng tuyệt đối nghĩ không giật đối tuyệt ra, hai lời này khó giải chi để có nhiều lắm chẳng lẽ ngươi nhất định phải bọn chúng tất cả đều có cái đáp án lời này ngược lại là không sai cùng nó truy tìm không có chút ý nghĩa nào đáp án lúc này sống sót mới là chuyện thần yếu vân giật cuối cùng thấy rõ không biết giới diện mục thật sự lại nhất thời vẫn là tìm không thấy rời đi chi pháp nơi đây giống như vô ngần tinh không đặt mình vào trong đó liền cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé phương hướng cảm giác ở chỗ này cũng hoàn toàn mất đi tác dụng tin tức tốt duy nhất là theo hắn thấy do nơi đây h ó a thần cảnh tu vi cũng coi như khôi phục vân giật đưa tay chỉ nơi xa mấy ngôi sao thần những cái kia là cái gì lộc tử vi đáp là rơi xuống nơi đây tu sĩ ta tới tìm ngươi trước đó cũng là nhìn thấy n g ư ơ i ngôi sao này cùng ta khoảng cách gần nhất lúc này mới vừa vặn tìm tới đã như vậy chúng ta không bằng một bên cứu người một bên tìm kiếm đường ra ngươi phá vọng đồng thi t r i ể n ra có hay không những hạn chế khác tỷ như trợ giúp hắn người phá giải huyễn thuật càng nhiều ngươi liền càng suy yếu thế thì sẽ không bất quá chúng ta thời gian có hạn hơn nữa còn có một điểm ta hiện tại có chút lo lắng vân giật đột đáp linh sơn lần kia tất cả mọi người chết tại không biết t h giới nói rõ nơi đây nhất định cất giấu sắc cơ nhưng n g ư ờ i ta bây giờ lại hoàn toàn không có đầu mối là vậy lộc tử vi trong mắt hiện ra dị sắc thoạt nhìn đối với cái này chỗ hết sức tò mò hiếu kỳ vĩnh viễn là nhân loại lớn nhất đặc điểm phóng tới thiên su viện nó bình thường được gọi là tò mò mà tu sĩ càng đem cái này đặc điểm phát huy đến t ự c hạn Tấu trưng chương Chương xong, chứng 139. Sắc cơ. 139. Sắc cơ. lần này phúc thiên c á t chính là có chuẩn bị mà đến nếu như vân giật đoán không lầm trong chùa các nơi phóng hỏa đều là xuất từ cùng triệt chi thủ dùng để phân tán tăng nhân chú ý nhưng cũng nhờ có bọn hắn như thế mưu đồ khiến cho kiếp p h ụ du mật tàng bên trong đại đa số người toàn bộ rời đi cứu hỏa đi, trong đó còn lại tu sĩ cũng không tính nhiều bây giờ phi thăng cảnh tiêu bố y cùng mấy vị hợp đạo cảnh tạm thời chẳng biết đi đâu dựa theo lộc tử vi thuyết pháp không biết giới đôi những người kia ảnh hưởng có hạn thế nhưng là đối với hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ mà nói không biết giới rất khó thoát khỏi lúc này không biết giới một mảnh yên tĩnh tạm thời chưa có gợn sóng thế là vân giật cùng lộc tử vi một đường bình an vô sự sau đó không lâu liền tìm được khoảng cách gần nhất một chỗ sao trời chỉ thấy trong đó liên tâm chính ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền biểu lộ cực kỳ xoắn suýt lộc tử vi nói ra hắn tình huống cùng ngươi vừa mới không có sai biệt tạm thời bị không biết giới che đậy cảm giác thân nhiệm g nhất định phải đem hắn đánh thức mới được tuy tiện tới gần một vị toàn bộ tinh thần cảnh giới phản h ư cảnh việc này nói dễ kỳ thật có chút pháo hiểm vân g ậ t vừa mới tới gần liền phát hiện nơi đây bao phủ tại một cố quỷ dị khí tức phía dưới trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. hắn nghĩ thầm hẳn là liên tâm bố trí cơm chế nào đó làm phòng bị loại tình huống này xông vào qua tuyệt không phải thượng sách vân giật hơi lo nghĩ linh cơ k h ẽ động đột nhiên đem thanh liên kiếm ý hoán đi ra xanh biết tiểu kiếm cùng liên tâm chính là đồng tông đồng nguyên hẳn là có thể hơi giảm bớt hắn lòng đề phòng quả nhiên theo thanh liên kiếm ý tới gần liên tâm trên mặt hắn vẻ nghi hoặc hơi chậm tựa hồ cảm nhận được trên tiểu kiếm thiện ý biểu lộ cũng dần dần lòng l g o liên tâm mặc dù ngũ rác thần n i ệ m tại không biết giới ảnh hưởng giới trở nên chậm chạp nhưng hắn miễn cưỡng phát rác được một cỗ cùng mình bản nguyên cực kỳ tương tự lực lượng đang đến gần nếu như người đến chính là thanh liên tông đồng đạo, vậy đối phương hẳn không có ác ý đang nghĩ ngợi liên tâm cảm thấy trước mắt dường như bị người nhẹ nhàng một vòng sau đó trở nên rộng mở trong sáng hắn rốt cục thấy rõ không biết d ư ớ i chân thực bộ dáng ngay sau đó gặp được xuất thủ t ư ơ n g t r ợ vân giật cùng lộc tử vi liên tâm nhìn xem thanh l i ê n kiếm ý bị vân giật thu hồi ánh mắt không hiểu có chút phức tạp bất quá không nói thêm gì chỉ là lập tức hỏi tiếp xuống làm thế nào lộc tử vi tan t h ắ n nói cùng người thông minh nói chuyện liền là dùng ít sức vân giật chỉ, chỉ xa, xa những điểm sáng kia nói ra một bên cứu người một bên tìm kiếm đường ra liên tâm nhẹ gật đầu nói ra nếu là lại đụng đến phản hư cảnh tu sĩ lộc tử vi thì thừa cơ dùng phá vọng đồng trợ hắn khôi phục thanh minh vân giật nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút tim đập nhanh nghĩ thầm nhờ có phát hiện trước nhất chính mình lộc tử vi cũng không áp ý nếu không làm mình bị không biết giới vây khốn ngũ giắc thần nghiệm thời điểm cả người tu vi chỉ có thể phát huy ra một hai phần mười vừa mới nếu liên tâm thật căm ghét bá hẹn đến cực h ạ trong n g á y mắt ở giữa liền có thể dễ như chở bàn tay lấy đi đối phương tính mệnh đơn giản liền là người là giao thất ta là thịt cá b á ước như ở trong n g ọ n g mới tỉnh một mặt hồ đồ đây là kiếp phủ du mật tại sao ta đây là bị làm đến địa phương nào liên tâm nói ra nhìn một cái đây chính là cái kẻ n g u chuyện cho tới bây giờ không nghĩ như thế nào mạng sống lại nhất định phải truy vấn n g ọ n g mờn b á ước không phục nói chết cũng muốn chết cái rõ ràng hắn vừa dứt lời không biết giới đột biến phát sinh chỉ thấy dưới chân màu tím tinh hà vân hải bỗng nhiên không hiệu thấu chuyển thành màu đỏ theo vân giật nói xong trước mặt mọi người huyết thủy bên trong đột nhiên hiện ra mấy đạo đen kỵ thân t ảnh mặc dù thấy không rõ bộ dáng nhưng từ hình dáng xem ra cùng bên này bốn người giống như l ú c liên tâm dẫn đầu kịp phản ứng không biết giới thơ ma nơi này thật đúng là nhằm vào người trong tu hành hắn lời này một điểm không sai từ khí tức đến xem trước mặt cái kia mấy đạo tâm ma tu vi hẳn là cùng bản thân hoàn toàn đồng đều nhưng nếu không có lộc tử vi phá vọng đồng tương trợ đám người trước mắt cũng còn ở vào giác quan thần n i ệ m cực kỳ chậm chạp trạng thái đối mặt tâm ma của mình nhất định khó mà thủ thắng linh sơn lần kia tai nạn rất nhiều tu sĩ hẳn là chết tại riêng phần mình tâm ma chi thủ bá ước ngược lại là không chút nào e ngại lộ ra chiến ý giặt rào giỡ lên trong tay cung điện khổng lồ tiến lên chính là một kiếm vung da ngoài ý liệu là tâm ma cũng không cùng nhau tiến lên mà là chỉ có bá ước tâm ma xuất thủ đón lấy kiếm này về phần cái khác tâm ma thì nao h nhao c h ầ m c h ầ m vào mục tiêu của mình vân giật một phiên quan sát về sau từ đó phát hiện một chút điểm đáng ngờ liền nói ra lộc tử vi tâm ma của ngươi giống như cũng không tu vi lộc tử vi gật đầu nói theo lý mà nói nàng cùng ta tu vi hoàn toàn đồng đều cho nên hẳn là bốn cái tâm ma bên trong nhất không tất để ý cái kia liên tâm thì nhìn mình c h ầ m c h ầ m tâm ma nói ra hắn tự hồ đối với thủ đoạn của ta cực kỳ thấu hiểu ta chỗ có được pháp thuật thần t h ô n g hắn cũng toàn diện biết được vân giật dù sao mình mới hiểu rõ nhất chính mình lúc này bá ước cùng tâm ma qua mấy chiêu chật vật lui trở về cái này sao có thể đánh thắng được ta mỗi một chiều hắn cũng biết cháo một chỗ đánh như vậy xuống dưới chỉ có thể là n g a n g tay vân giật nhưng bọn hắn tại không biết giới linh lực vô cùng vô tận nếu là một mực bảo trì n g a n g tay sớm muộn chúng ta sẽ bị hao tổn đến linh lực khô k i ệ t lộc tử vi đột nhiên nói ra còn có một cái tin tức xấu vân giật tâm ma của ngươi bề ngoài như có chút c ổ a quái theo lý mà nói vân giật tâm ma hẳn là hóa thần cảnh tu vi nhưng bây giờ xem ra nó rõ ràng là phản hư cảnh k h í tức với lại trong tay dẫn theo ba t h ư ớ c thanh phong cũng cùng phương viên kiếm bộ dáng quy cách hoàn toàn không hợp liên tâm nghi ngờ nói chẳng lẽ cái tâm ma này không phải vân giật bà ước lại nói không Hoàn chính chỉ chẳng hoàn khác khổ khó、nói. Hắn tự nhiên nhận chính mình, chỉ Chuẩn hơn toàn sao đạo toàn là là này, là là là liền vân vấn vân nói. dật, biết tại biệt. dật tự tâm bất tới xác có xác quá. lại lại kiếm Đối với nói, i đề ế ra ma k ở phản trước c í n mình. h h p hư cảnh thanh phong kiếm tuy nói là ma tông dùng thiên tài địa b ả o tích tụ ra tới tu vi nhưng cũng vẫn là hàng thật giá thật phản hư cảnh vân d ậ t thở dài lần này c h ỉ sợ phiền thoái hơn lúc đầu tâm ma tại không biết giới liền chiếm ưu hết lần này tới lần khác tâm ma của ta còn biến thành phản hư cảnh lộc tử vi vụ trộm l ư ờ n g vân giật một chút nàng tự nhiên trong lòng có suy đoán vì sao hóa thần cảnh vân giật lại có một cái phản hư cảnh tâm ma trên người người này coi là thật điểm đáng ngờ trùng điệp chẳng qua trước mắt không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm nghĩ biện pháp phá cục mới là mấu chốt t ấ u chương s o n g chương một trăm bốn mươi thơ ma chương một trăm bốn mươi thơ ma bốn cái tâm ma cùng bản thể tu vi tính cách hoàn toàn giống nhau bá ước nhất là lỗ mãng đã cùng tâm ma chiến tại một chỗ đánh cho khó phân thắng bại liên tâm bên kia cũng tại một phiên thăm dò về sau phân biệt tế ra hoàn toàn giống nhau phát bảo lẫn nhau đấu sức lộc tử vi tâm ma không có chút nào xuất thủ chi ý nàng đứng tại bốn cái tâm ma tối hậu phương ưu tử sắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bán thể không biết đang tính toán thứ gì vân giật thì cùng tâm ma riêng phần mình án binh bất động tựa hồ cũng cảm thấy đối phương có chút ra ngoài ý định bà ước cùng liên tâm càng đánh càng phát hiện không hợp lý chính mình đăm chiêu suy nghĩ đều là tại tâm ma trong dự liệu đồng dạng chính mình cũng có thể dự đoán tâm ma b ư ớ c kế tiếp hành động bởi vậy mỗi lần so chiêu đều là không tướng trên dưới như thế kéo dài thêm tâm ma lực lượng vô cùng vô tận bản thể lại tại không biết giới bên trong càng suy yếu bà ước chừng chút vội vàng sao động nghĩ thầm chỉ là một giới tâm ma nếu như mình không thể chém giết đối phương còn nói gì hợp đạo thế là hắn toàn lực xuất thủ tế h lên cung điện khổng lồ hóa thành một toàn núi nhỏ đ ố i mục tiêu đập ẩm ẩm xuống đáng t i ế p tâm ma sớm có phòng bị cũng lập tức lây cự khuyết kiếm toàn lực phòng ngự đúng là ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này thái sơn chi lực b á ước khi đến mắng thế thì còn đánh như thế nào liên tâm bên kia cũng không lạc quá lắm hắn phát hiện tâm ma gặp mạnh thì c ư ờ n g gặp yếu thì yếu với lại mỗi khi chính mình phục dụng đan dược tăng cường năng lực tâm ma cũng biết tùy theo mạnh lên hắn bất đắc dĩ thở dài trước kia liền có sư huynh đệ nói ta động lên tay đến quá mức có người ta đương thời còn không tin nhất định phải hôm nay chính mình tự mình kinh lịch mới biết lời này không d i hai người đều có một loại hữu lực không sử dụng ra được bất đắc gì cảm giác quả thực khó chịu không thôi may mắn vân giật dần dần phát hiện tâm ma hoạt động quy luật nói ra đã ngơi ư hai không làm gì được riêng phần mình tâm ma không bằng thử một chút trao đổi đối thủ bá ước cùng liên tâm nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng ý kiến hay như vậy hai người thân hình loại lên đột nhiên trao đổi phương hướng cung điện khổng lồ cùng bảo liên cũng phân biệt công hướng đối phương tâm ma một thoáng lúc giữa sân thế cục phát sinh cải biến biến thành hai đôi bá ước cùng liên tâm lẫn nhau đấu pháp tuy nói tạm thời phân không ra thắng bại nhưng tối thiểu không đến mức hư hao tổn linh lực tốn công vô ích mà theo vân giật xuất khẩu chỉ điểm bên kia hai người chính mình nơi này cũng đột nhiên có biến hóa phản hư cảnh tâm ma thế mà thừa cơ rút kiếm đánh tới hóa thần cảnh cùng phản hư cảnh t r ê n l ệ n h là thật quá lớn vân giật cũng không do dự lập tức ba món kiếm ý toàn lực xuất thủ chỉ thấy huyền đen xanh biếc tuyết trắng ba món kiếm ảnh đem tâm ma bao phủ trong đó n g a o n g a o xoay quanh tiến công nhìn xem rất là đáng ghét như vậy tâm ma thế công cũng bị hóa giải chỉ có thể vội vàng ứng đối những này phiền lòng kiếm ý đầu ngón tay hắn gậy nhẹ liên tiếp đánh bay thanh niên ph sau đó lại lấy thanh phong đ i ể m tại phương viên phía trên cuối cùng đưa chúng nó triệt để đánh lui lúc này lộc tử vi mở miệng nhắc nhở tâm ma của ngươi sử dụng chính là táng kiếm cốc hàng lòng kiếm kinh lục lòng chỉ uy lực cường đại vô cùng không thể mặt trước cường đối nên lấy linh hoạt thân pháp tránh né vân giật tự nhiên đối với mình hiểu rõ đi nữa bất quá tay hắn cầm phương viên cùng tâm ma chiến thành một đoàn cũng không thẳng l ư ớ t kỳ phong mà là lấy né tránh làm chủ ngẫu nhiên tìm kiếm khe hở tiến hành phản kích cẩn thận chiêu này mặt trăng lặn ô gáy sơ hở tại hắn bàn chân mau mau qua vận công ngăn cản đồng thời trở tay lấy kiếm đâm hắm hắm hắm c ũ nhưng g k ô n n g xuất thủ, h nàng một chút liền có thể nhìn thấu tâm ma chiêu thức đồng thời lập tức mở miệng nhắc nhở vân giật làm ra h ư n g đối lại thêm vân giật vốn là biết mình cất giấu nào bản lĩnh bởi vậy trong lúc nhất thời thế mà lấy hóa thần cảnh cùng phản hư cảnh đánh cái cân sức ngang tài đây chính là biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng chi đạo lại nhìn đối diện tâm ma lộc tử vi liền không có những tác dụng này nàng căn bản không nhận ra vân giật thi triển những chiêu thức kia bạch viên kiếm pháp chính là hầu lão đại tự sáng tạo được đến căn bản sẽ không bị ghi lại ở trong sách mà vân g ậ t luyện hóa ba món kiếm ý cũng là xưa nay chưa từng có tiến công thủ đoạn ly kỳ cổ q á i khiến người ta khó mà phòng bị Bởi vậy t â m ma l chỗ, chỗ vân giật bỗng nhiên biên chiêu một kiếm nhấc lên vô biên màu sóng một thoáng lúc một cỗ huyết sắc cự sóng tre khuất bầu trời chụp về phía bản thể lộc tử vi chỉ điểm đây là lật long thức kiếm này đằng sau còn biết đi theo đồ long thức ngươi phải cẩn thận vân giật thấy thế trong lòng run lên biết đây là chính mình đợi trước thích dùng nhất sát chiêu thứ nhất hắn đem vương viên kiếm ngăn tại trước người một kiếm dùng sức chém xuống lập tức đem máu sóng bổ ra một đầu thông lộ ngay sau đó chạm mặt tới chính là một đầu kim quang dạng dỡ ngũ trào kim long chính là tâm ma vân giật nhân kiếm hợp nhất hóa thành đầu rồng tại vô biên máu sóng n h i ể m hộ phía dưới một kiếm đâm tới chiêu này chính là táng kiếm cốc t u y ệ t học thành danh cũng là vân giật áp đáy hỏng chiêu thức thứ nhất vân giật biết rõ giờ phút này mình nếu là không lạ kỳ chiêu nhất định khó mà ngăn cản phòng thủ chi thế cũng biết lập tức sụp đổ thế là hắn tế lên từ kim hồ lô đem bên trong ngẩn dưỡng nhiều ngày ba trăm chiến ý toàn diện kêu gọi ra chỉ thấy miệm hồ lô nhắm ngay đầu sau một khắc liền có vô số kim quăng nhao nhao bắn nhanh mà ra những n à y tiểu kiếm tự nhiên khó mà đánh tan đầu rồng lại khiến cho nó tốc độ chậm một chút cùng n à y đồng thời vân giật vừa bấm kiếm quyết cầm trong tay phương viên kiếm đứng lơ lửng trên không một bên khống chế tiểu kiếm suy yếu đồ long thức y lực một bên triệu hồi kiệt lực kiếm ý một lần nữa rót vào linh lực lộc tử vi cũng không nhàn rỗi trong miệng không ngừng nói xong đồ long thức biến hóa cháo m ô n chỗ mỗi khi có tiểu kiếm đâm trúng cháo môn đầu kêu kim long hiển hay t u y thế đều sẽ bị suy yếu một phần vân giật cùng tâm mà chiêu thức xáo lộ hoàn toàn khác biệt đối chiến mạch su h ã n từ trước tới giờ không nghĩ đến một chiêu chế địch mà là lấy liên tục không ngừng kiếm thế tiêu hao đối phương đồng thời tự thân chiến ý càng ngày càng mạnh không chỉ có không có bị phản hư cảnh tu vi hủ đến ngược lại ẩn ẩn còn có mấy phần phản siêu tình thế lộc tử vi nhìn xem một màn này trong mắt không ngừng lấp lóe dị sắc một là không hiểu vân giật tâm ma vì sao cảnh giới cao hơn bản thể thứ hai không hiểu vì sao bản thể cũng không e ngại tâm ma ngược lại nắm đối phương thành thạo đ i ề u luyện nàng tự nhiên không biết vân giật sống lại một đời lần này tu hành làm gì chắc đó từng bước vững chắc đối với ở kiếp trước chính mình càng là căn bản trước mắt băng va ngoại lực có được cảnh giới mà vân giật h bản thể thì cầm trong tay phương viên kiếm đột phát tên bắn lén phóng tới tâm ma một kiếm này đúng là mang theo lưỡng bại câu thương vì thế dường như muốn cùng đối phương không chết không thôi tâm ma do diện cảnh giới cao hơn đối phương có thể nói nắm vững thắng lợi lúc này lại hết lần này tới lần khác lui nửa bước dường như nghi hoặc đối phương vì sao dám can đảm làm gia loại này lấy mạng đội mạng cử động vân giật thấy thế trong lòng rất nhiều cảm khái đoan chắc chính mình lại bởi vì nhìn không thấu chính mình mà lựa chọn tránh lui ở kiếp trước ta từng bước cẩn thận sợ đi sai làm sai dẫn họa trên người thật tình không biết thai họa cho tới bây giờ đều tránh không khỏi thẳng tiến không lùi mới nên là ta vân giật thực hiện chi đạo thấu chương xong chương một trăm bốn mươi mốt vô biên đường đi chương một trăm bốn mươi mốt vô biên đường đi kiếm giả mở s o n g nhận thân thẳng đầu nhọn dù sao có thể đả thương người đâm chạm có thể mặc giáp hung hiểm dị thường sinh mà vì g i ế t vân giật phải thừa nhận chính mình ở kiếp trước cũng không lĩnh nộ kiếm đạo tinh túy lộc tử r i ể vi phát hiện mình hai mắt đã nhanh muốn theo không kịp vân dận xuất kiếm tốc độ hắn ba món bản bệnh kiếm ý điều khiển dễ dàng như tay chân ba trăm tiểu kiếm thì như mây mưa phiêu diêu một bên tan mất tâm ma thế công một bên thừa thế truy kích như thế đấu pháp coi là thật khó chơi vân dật biết rõ tâm ma nhược điểm chỗ cho nên luôn có thể cùng nó bảo trì vi diệu khoảng cách đã không để hắn xử xuất tiệt chiêu hoặc là ôm hẳn phải chết chi ý cùng mình liều mạng cũng không cho hắn cơ hội t h ở dốc để hắn quất không lại thi triển ra cùng loại đồ long tức h chiêu số bất quá vân giật dù sao tu vi không bằng tâm m a cứ thế m ạ i xuống dưới nhất định còn biết lộ ra sơ hở lộc tử vi cũng biết chuyện quá khẩn cấp l i ề n lập tức mở miệng nhắc nhở một bên khác liên tâm cùng bác ước các ngươi đừng có lại che giấu nhanh lên đem tự thân n h ư ợ c điểm nói cho đối phương biết bên kia hai người quất không liếc nhau một cái rõ ràng đều có một chút không nguyện chỉ bất quá loại tâm tình này thoáng qua tức thì bởi vì bọn họ biết lập tức chỉ có tín nhiệm đối phương mới có thể tìm ra một chút hy vọng sống rơi vào đường cùng bá ước dẫn đầu nói c ự khuyết kiếm phòng thủ kín không kẽ hở chỉ có dưới xương sần ba t h ư ớ c thỉnh thoảng sẽ lộ ra sơ hở liên tâm thấy thế cũng không che giấu nói ra dương c h i bảo bình nhận qua á m thương ngay tại đ á y bình ngươi lấy kiếm khí công kích nơi đây hắn nhất định không dám ngăn cản hai câu này nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực hai người đều đem nhược điểm của mình bạo lộ cho đối phương hy vọng đối phương có thể nhờ vào đó áp chế tâm ma bởi vậy có thể thấy được bá ước cùng liên tâm chỉ là ngoài miệng hay sinh sự Kỳ t bởi vậy n là đ giữa sân thế cục lập tức có biến hóa bá ước vững vàng áp chế liên tâm tâm ma liên tâm cũng từng bước ép sát bá ước tâm ma không cần nhiều lúc hai người riêng phần mình xử xuất sắc chiêu nhao nhao đánh trúng riêng phần mình tâm ma vốn cho rằng trận này có chút tra tấn chiến đấu cuối cùng kết thúc không ngờ thụ thương tâm ma cũng không biến mất chỉ là đứng tại chỗ cúi đầu xuống phản g phất lâm và ngủ say mà trong cơ thể của bọn họ linh khí cũng bắt đầu dần dần khôi phục b á ước thấy lại đập mấy lần tâm ma phát hiện thân thể của bọn hắn cũng biến thành hư vô mờ mịt không cách nào lấy man lực khiến cho t h ụ thương lộc tử vi hô trừ phi các ngươi chết không phải tâm ma biết một mực tồn tại các ngươi nhanh đi giúp vân giật một thanh sau đó chúng ta cần thừa dịp tâm ma khôi phục thời điểm tìm kiếm được ra b á ước nghe vậy lập tức nhìn về phía vân giật trốn chiến trường kia phi kiếm hành không kiếm ý bay tán loạn đánh cho thật sự là vô cùng náo nhiệt hắn bót xuất k ế quyết đem cự k u y ế t kiếm tế ra liên tâm thì dáng người phiêu diêu đứng yên tại cung điện khổng lồ ph cả người mang kiếm vọt tới đáng thương vân g i ậ t tâm ma vốn là giật gấu và vai giờ phút này lại bị hai tên phản hư cảnh liên thủ đánh lén lập tức chống đỡ không được bị thứ nhất kiếm suy tim lập tức thân thể hóa thành hư vô đầu lâu cũng thắt xuống vân g i ậ t đã sớm ngờ tới tâm ma bất tử bất d i ệ t cho nên không chút kinh hoàng quay đầu nhìn về phía cái kia duy nhất còn sống nhưng cũng không có xuất thủ ý tứ lộc tử vi tâm ma lộc tử vi đã sớm xác định chính mình sẽ không xuất thủ nói ra không cần để ý tới nàng chúng ta nhanh đi cái hướng kia nàng chỉ một ngón tay đám người thuận nhìn lại chỉ thấy vô biên huyết hải biên giới không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều phật tháp hoặc là ở chỗ này nên gọi là phật mới thích hợp hơn chút với lại tại đông đảo phật tháp về sau loáng thoáng có thể trông thấy một đạo tráng kiện k i quang dường như v ậ n sức chờ phát động vân giật một chút nhận ra cái kia chính là thiên trụ chỉ là chẳng biết tại sao ánh sáng kém xa phủ riêu tông tây kia lộc tử vi cũng không biết nguyên do nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều lập tức đi theo một đoàn người bắt đầu đi đường ba cái đã chết tâm ma thì bị lưu tại tại chỗ đầu nhao nhao l ạ g yên xoay tròn hai mắt chằm chằm vào bản thể đường đi xem ra chỉ cần bọn hắn khôi phục lực lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi theo bốn diêm n i ệ m y thì vẫn cảm thấy chính mình vẫn khí lại tốt lại hỏng trời sinh hoa đảo tiên thể nhưng hồn phách tùy thời ly thể thật vất vả tìm được c h ư a bệnh biện pháp nhưng lại rơi vào như vậy h i ể n cảnh ngay tại phù sinh mật tàng bị không biết giới thôn vệ trong nháy mắt đó nàng chuyện lo lắng nhất liền làm một mình đối mặt đ ị n h nhân không ngờ hết lần này tới lần khác chính mình càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì nàng vậy mà cùng triệu vô tương bị vây ở một chỗ có lẽ là diệp nghiệm y gì thẳng đến bị hắc cám thôn vệ cũng không quên dùng cựu truyền định hồn châu phong ấn triệu vô tương đưa đến hai người cách xa nhau chỉ có mấy bước nhưng đối với chưa hề chân trinh có không thực chiến thiếu nữ tới nói lúc này hoàn cảnh có thể xương tuyệt đối nguy hiểm bạn sơ nàng nhận đến không biết giới ảnh hưởng ngũ rác hoàn toàn phong ấn toàn bằng bản năng đau khổ trèo trống khuyên bảo chính mình ngàn vạn không thể đến mất thật vất vả trống đến giới này phát sinh biến hóa mở mắt liền nhìn thấy huyết h ả i bốc lên bị một màn này dọa đến suýt nữa chưa tỉnh h ồ n lại sớm biết bình thường nhìn nhiều điểm kinh khủng thoại bản cũng tốt có cái tâm lý phòng bị cách đó không xa triệu vô tương cũng theo đó khôi phục ngũ rác ngồi liệt trên mặt đất hấp hối cái chán vẫn khảm nạm lấy cái viên kia cựu truyền định hồ châu lộ ra cực đại vô cùng tựa như tại cái chán mở ra con mắt thứ ba hắn hưu tâm thừa cơ thoát đi nơi đây đang tiếp hết lần này tới lần khác mình bị tô tín ra mặt vây ở hóa thần cảnh không cách nào bước ra cấm chế trên người nhưng đều là bá ước tự tay lưu lại dựa vào man lực tuyệt đối không cách nào mở ra t r ừ phi bốn trừ phi bên kia tiểu nha đầu có thể chủ động giúp mình giải khai định hồn châu áp chế cứ như vậy chính mình liền có thể thừa cơ thay cái ra mặt triệu vô tương trong lòng đánh lấy tính toán h ắ n hô ngươi vân ca ca sợ là bày ra đại sự đi d i ệ p n i ệ m ý cố nén ý sợ hãi lời này của ngươi có ý tứ gì nơi đây chính là không biết giới vô biên vô hạn một khi tiến vào bên trong còn biết sinh sôi tơ ma tu vi càng cao cũng liền càng là nguy hiểm ngươi tất nhiên cùng cái kia đánh vỡ phong ấn người là cùng một bọn hẳn phải biết như thế nào rời đi nói đến cũng là đơn giản tất nhiên cái này không biết giới chính là dùng để bảo hộ thiên trụ như vậy nó tồn tại mấy ngàn năm khẳng định cũng là mượn nhờ thiên trụ linh khí mới có thể làm đến bởi vậy chỉ cần đánh vỡ thiên trụ không biết giới tự nhiên cũng liền phá đi đã như vậy ngươi chỉ cần chờ lấy vị kia thần thông quảng đại đồng bạn đánh nát thiên trụ không được sao triệu vô tương nói ra nói xong nhẹ nhàng linh hoạt ngươi tốt nhất nhìn xem phiến này huyết hải sau đó liền sẽ từ đó dựng dục ra nơi đây trái tim tất cả mọi người ma bao quát ngươi ta với lại cái này tâm ma bất tử bất diệt người ta có thể hay không sống lấy chống đến khi đó cũng còn khó nói d i ệ p n i ệ m y gì hề rõ ràng có chút dao động tâm ma phải làm sao mới ổn đây tiểu n h a đầu chỉ cần ngươi đem trên đầu ta hạt trâu gỡ xuống ta liền có biện pháp bảo hộ người ta an toàn không chừng còn có thể thuận tiện giúp ngươi cứu ra ngươi vân các ca, ca như thế nào nếu để cho hắn thay đổi một trường hợp đạo cảnh ra mặt khẳng định lập tức trở mặt không quen biết không chút do dự liền giết mình cùng vân d ậ t triệu vô tương k h á n thiếu nữ không mắc câu liền chủ động nói ra ta có thể lập xuống đại đạo lời thể dạng này ngươi luôn có thể tin tưởng à d i ệ p n i ệ m y gì hiếu kỳ nói cái gì là đại đạo lời thể đơn giản tới nói liền là tại ta trên đại đạo khắc xuống một hàng chữ t ỷ như tuyệt đối không thể giết ngươi cùng vân d ậ t cứ như vậy chỉ cần ta vi phạm lời thể đại đạo liền sẽ lập tức phản vệ ừ lời này của ngươi bên trong tất cả đều là lỗ thủng ngươi chỉ nói không giết ta cùng vân các ca Cá, lại không nói không thể thương tổn chúng ta tốt tốt tốt vậy ta liền đổi thành không thể thương tổn dạng này dù sao cũng được đi dạng này còn chưa đủ ngươi hẳn là lại thêm một vài điều kiện tỉ như cũng không thể giật dây người khác tổn thương chúng ta thiếu nha đầu ngươi làm đại đạo l ờ i thể là đùa dỡn hay sao tại đại đạo trường hà lưu lại đôi câu vài lời đều cần tiêu hao bản nguyên trí lực số lượng từ đương nhiên càng ít càng tốt ngươi nói nhiều như vậy còn không bằng trực tiếp muốn mệnh của ta đâu d i ệ p n i ệ m ý gì nghe vậy có chút xấu hổ ta lại không hiểu n h ữ này triệu vô tương cứ nhủ thời gian khẩn cấp ta cái này lập xuống đại đạo lợi thể sau đó ngươi giúp ta gỡ xuống h ạ châu không n g ờ diệp nghiệm ý gì cũng không đáp ứng mà là bộ t lộ khinh thường nói ngươi kế tiếp là không phải muốn nói lập x u ố n g đại đạo lợi thế cần khôi phục tu vi nhất định cho nên cần ta trước cầm x u ố n g hạt châu ngươi mới có thể bắt đầu thể triệu vô tương không nghĩ tới thiếu nữ trước mắt như thế khó lừa gạt lập tức sửa lời nói làm sao có thể ta cái này chuẩn bị bắt đầu đ ư ơ n g thuận đại đạo lợi thế a vậy ngươi bắt đầu đi tiểu nha đầu ngươi đến cùng có ý tứ gì không có ý gì ta chính là cảm thấy ngươi người này công pháp kỳ lạ thay cái ra mặt liền có thể lập tức biến thành một người khác vậy ngươi hưng thuận đại đạo lời thể chỉ sợ cũng không làm số dù sao ta lại không biết trong tay ngươi ra mặt biết nào đại đạo triệu vô tương d i ệ p n i ệ m y g ì a ngươi vì cái gì không lên tiếng là bị ta ngất xuyên nói không ra lời sao đã ngươi không nguyện ý hợp tác bên kia tâm ma liền từ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết ta cái gì tâm ma d i ệ p n i ệ m y g ì a lập tức quay đầu chỉ thấy hai đạo bóng đen đã từ trong biển máu chui ra từ thân hình đến xem một người là mình một người khác thì là tô tín bộ dáng mà từ khí tức đến xem tâm ma của mình tự nhiên là luyện khí cảnh tô tín thì là hóa thần cảnh diệm nhậm y r ì lập tức luôn cuống tay chân chỉ là đối mặt một cái tâm ma cũng đã đầy đủ tốn sức huống chi bây giờ còn thêm một cái vấn đề lớn nhất ở chỗ triệu vô tương căn bản giúp không được gì bởi vậy tô tín tâm ma không có cách nào xử lý triệu vô tương nói ra hiện tại cho ta mở ra phong ấn còn k ị p d i ệ p n i ệ m y gì cắn chặt hàm răng nói ngược lại dù sao đều là chết ta mới không cần bên trên ngươi làm như vậy tùy ngươi liền a triệu vô tương nói xong bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tựa như cũng không thèm để ý tâm ma nát người một cái diêm n i ệ m y gì h n nhịn không được mắm một câu mắt thấy cái kia hai đạo tâm ma hướng về phía phía bên mình k ô n g tới đành phải cắn chặt răng kiên trỉ tiếp chiêu ngay tại cái này mấu chốt thời gian triệu vô tương không sợ hái chút nào ngược lại hơi lộ ra một cái tiêu dùng chỉ là cái này sợ ý cười theo diệp nghiệm ý thì thân thể ngăn tại phía trước ngạnh sinh sinh ngăn tâm ma cái này công kích đồng thời ngược lại đem nó một cước đá ra xa bảy tám triệu về sau đống nhiên ngưng kết triệu vô tương mắng ngươi nha đầu này đến cùng chuyện gì xảy ra d i ệ p n i ệ m y quay đầu trường triệu vô tương một chút nói ra trước đó bị ngươi một trận nói hiễu nói vượng suýt nữa mắc bẫy ngươi rồi trên đời này chỉ sợ căn bản không có cái gì đại đạo lời thề cho dù có cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm được sự tình triệu vô tương tức giận đến d ư ơ n g mắt nhìn ngươi nói nhiều như vậy chính là vì bỏ đi ta cảnh giác thừa cơ để tâm ma trực tiếp giết chết ngươi dạng này ngươi liền có thể hồn phách ly thể đổi trương ra mặt nếu không phải trước đó ta cẩn thận nghe vân giật lời nói vẫn thật là lấy ngươi nói tiểu nha đầu tâm nhãn thật nhiều nàng là tiểu nha đầu cô nãi m ã ta cũng k h phải triệu vô tương lúc này mới phát hiện thiếu nữ ngự khí bất chi bất giác phát sinh biến hóa không còn giống như là trước đó như vậy mềm nhũ nhu nhu chính là vừa mới đi vào vô thức giới liền đã thức tỉnh nam cung chức trước lúc này tô tín tâm ma ngóc đầu trở lại diệp n i ệ m y di tâm ma cũng đi theo tới bất quá thoạt nhìn không có bao nhiêu lực công kích nam cung chức trước mắt trận trắng lên lại là một c ước đem nó đã bay về phần diệp n i ệ m y di tâm ma cũng chịu một c ước chỉ là lực đạo hơi nhẹ chút như thế xem ra vô thức giới mặc dù quỷ dị lại không phải không có chút nào lỗ thủng đối với một chút đặc thù đ á n người tác dụng của nó ngược lại có hạn dường như vân giật tâm ma không hiểu thấu biến thành mình kiếp trước bởi vậy hắn biết được tâm ma nhược điểm chỗ tâm ma lại đối m ớ i tinh chính mình hoàn toàn không biết gì cả lộc tử vi càng là làm ra người vật vô hại dáng vẻ tâm ma cũng giống như thế không có chút nào tổn thương tính nàng ngược lại thành vô thức giới bên trong an toàn nhất người kia còn có diệp nghiệm ý gì cái này một thể hai hồn tồn tại tâm ma dựa theo bản thể bộ dáng mà sinh lại không để ý đến hóa thần cảnh nam c u n g chức trước đáng thương triệu vô tương lúc này lòng như cho ngụi vốn cho là coi như mình lắc lư không được đợi đến tâm ma thành hình chính mình an tâm chờ chết liền có thể giải này tình thế nguy hiểm nhưng không ngờ bằng không xuất hiện cái hóa thần cảnh t i ể u cô nương ngăn cơn s ó n g d ữ hắn chăm chú đánh giá diệp n i ệ m y dỉa nghĩ thầm nha đầu này trời sinh hồn phách bất ổn chỉ khi nào giải quyết vấn đề này lại là cái hồn tu hạt giống tốt trên đời này cũng không phải tất cả thân thể đều có thể một thể hai hồn đổi thành những người khác lúc này đã sớm không phân rõ hồn phách đến cùng là ai c h i ệ t để điên lên rồi hết lần này tới lần khác chỉ có hoa đ à o này tiên thể đụng phải hoa đ à o t i n h phách mới có thể xuất hiện bực này kỳ tích mắt thấy nam cung chức trước cuối cùng đánh chết hai cái tâm ma nàng vừa thờ phảo chỉ thấy những tâm ma này ẩn ẩn lại có lại lần nữa tỉnh lại tư thế không khỏi bối、rối. triệu vô tương nói ra tâm ma ở chỗ này bất tử bất diệt đừng phí sức nghĩ biện pháp khắc ca nam cung chức trước t h ở phì phò nói còn có thể làm sao nghĩ biện pháp cái địa phương quỷ quái này ngay cả phương hướng đều không phân rõ làm sao có thể tìm đến xuất khẩu tất nhiên tìm không thấy xuất khẩu vậy cũng chỉ có thể kéo lấy đi lao giả n g ư ơ i tốt nhất đừng có lại âm thầm dở trò không phải cô nãi n ã i có là biện pháp để ngươi chịu nhiều đau khổ triệu vô tương tự nhiên không tin vừa định lại nói hai câu đột nhiên phát hiện chàng cảnh lại lần nữa có biến hóa chỉ thấy từng tòa phật tháp từ dưới chân trong biển máu phá đất mà lên phảng phất mọc lên như nấm lộ ra một cố quỷ dị Nang cung t r ư ớ c trước trận mắt hốc m ồ m n h ì n một m à n trước mắt đột nhiên phát giác dưới chân có di động vội vàng mang theo triệu vô tương g ọ t đến một bên sau đó đã nhìn thấy chính mình vừa rồi đứng thẳng chỗ chui ra một đoạn v ậ t tháp n à n g nhìn không được hỏi đây là cái gì tình huống triệu vô tương bị thiếu nữ sách trong tay một mặt sinh không thể luyến giải thích nói hợp đạo cảnh đã chém mất t â m mà cho nên tại vô thức giới bên trong sẽ không sinh sôi một cái khắc bất tử bất diệt chính mình nhưng nơi đây lại bởi vì bọn họ tâm tướng mà phát sinh biến hóa phật tháp san sát nơi xa có một đạo màu vàng trụ lớn phóng lên tận trời một thoáng lúc đem vô thức giới tựa như nhóm lửa bình thường cái t i ế ánh sáng càng hợp nóng rực lán ra nước biển cũng bởi vậy dần dần sôi trào lan lộn bên trong mơ hồ lộ ra trôn giấu trong đó bạch cốt âm vũ thật sự là một bộ tận thế cảnh tượng v ẫ n g i ậ t bọn người không đường có thể đi chỉ có thể lần theo vô thức giới bên trong duy nhất phát sinh biến hóa địa phương mà đi cứ việc biết rõ nơi đó khả năng tồn tại cường đ ị n h bọn hắn không ngừng tăng tốc bước chân bởi vì sau lương tâm ma lúc nào cũng có thể khôi phục lại lần nữa đuổi theo đến tiếp sau tử tướng đọ sức theo cự l i này p h i ế n phật tháp càng ngày càng gần bã ư ớ c trước hết nhất phát giác được dị thường cấp tốc hét lớn một tiếng tảng ra mấy người còn lại nghe tiếng cấp tốc vọt đến một bên tránh né đến khoảng cách riêng phần mình gần nhất phật tháp về sau ngay sau đó cách đó không xa đột nhiên một cỗ lực lượng nổ tung ra uy lực cực mạnh đúng là trực tiếp đem phụ cận làm bằng đá phật tháp toàn diện ép thành bột m ị n ánh mắt xuyên thấu bụi mù tận tận nhìn thấy trong đó có hai đạo pháp tướng đang tại không ngừng va chạm nhau một người trong đó chính là t u ệ thương thừa tượng đạo một người khác thì là một đầu sâu con người đen ngạch m á n hổ với lại cùng vân giật cánh tay phải có cực mạnh cảm ứng chính là khổ cấp các đại sư năm đó danh khắp thiên hạ long h ổ tượng tam hợp đạo bây giờ lại gà nhà bôi mặt đá nhau có thể thấy được phụ sinh tự xuống dốc đã thành định số tuệ thương trước đó đã cùng sư minh tuệ minh toàn lực một trận chiến hắn trốn ở phụ sinh mật tàng trăm năm vốn là chật vật không chịu nổi lúc này mặc dù có hợp đạo cảnh tu vi tự thân trạng thái lại chỉ còn một hai phần mười đầu kia bạch tượng pháp tướng càng là hai cây ngà voi đều bị bẻ gãy nhìn xem vô cùng thê thảm tựa hồ chỉ còn khí thế dọa người thôi nhưng làm đối thủ của hắn khổ cấp các trạng thái cũng chưa chắc tốt ở đâu hắn tại trăm năm trước đả thương đại đạo căn cơ về sau liền vô tâm tu phật cái này trăm năm qua hợp đạo cảnh tu vi tại tuế nguyệt mài mòn xuống cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ không phải hắn cũng không cần hao tâm tổn trí khắp nơi tìm kiếm truyền nhân cho nên phục hổ đạo hắc hổ pháp tướng kỳ thật cũng là nọ mạnh hết đà thậm chí ẩn ẩn lộ ra h ổ lạc đồng bằng thê lương chi ý hai vị hợp đạo cảnh đã qua trăm chiêu trên thân đều là vết thương c h ố n g chất nhưng người nào cũng không có chủ động dừng tay đi tứ tuệ thương một bên xuất thủ một bên mở miệng trâm trọng nói ngươi còn cùng lúc trước một dạng rõ dệt lòng tham thế tục các loại niềm vui thú lại vẫn cứ chuốc khổ làm cái hòa thượng khổ cấp cấp cũng không rõ rệt khảo thủ công danh vào triều làm quan hoặc là mang binh xuất trinh làm đại tướng nơi biên cương đều càng thích hợp ngươi viên này đầu cho nên ta hối h ậ n ta nhìn phát chán phủ sinh tự phía dưới hư giả bình tĩnh chịu đủ dùng đại đạo lý che giấu không quan trọng đau xót phù sinh bao nhiêu nhất thời h ắ m vui có lẽ sư đệ cùng ta đều không thích hợp đạo này đã như vậy ngươi vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn cả ta ném đi những n à y huyễn hoặc khó hiểu lý niệm không nói trăm năm trước ngươi đánh lén viên giác phương trượng trước đây tổn hại ta đạo cơ ở phía sau bút trướng này ta vẫn còn muốn cùng ngươi tính cả tính toán tuệ thương cười to nói ngoài miệm nói xong lòng dạ từ bi nói trắng ra là vẫn là cái mang thủ tiểu nhân khổ cắp cắp thở dài ta đây là giả hòa thượng tính tình thật không giống sư đệ ngươi h ẩn nhẫn nhiều năm thật hòa thượng giả tính tình hai người nhìn như ông chuyện kỳ thực trên tay l ự c đạo cũng không giảm b ấ t nửa phần mỗi lần va chạm đều biết đem máu loang nhấc lên quần c u ộ n cự sóng những cái kia phật tháp càng là xui xẻo hỏng một t ò a lại một tòa nam cung chức trước sớm đã mang theo triệu vô tương rời đi trung tâm phong bạo nhưng đứng ở đằng xa nhìn về phía bên kia tranh đấu vẫn cảm thấy một phiên tìm đập nhanh hợp đạo cảnh toàn lực xuất thủ động tính quả thực quá lớn hơi lao tới đều có lo lắng tính mạng triệu vô tương lúc này mặc dù vô hạn chật vật nhưng cũng đối bên kia hổ tượng chi tranh lên hứng thú vừa nhìn vừa lời bình nói xem ra biển máu này chính là bởi vì tuệ thương tâm cảnh m à sinh người này đã sớm rơi vào ma đạo đầy người từ bi pháp tất cả đều bị hắn m i ệ m thành giết người trải qua nam cung t r ư ớ c trước thì nói cái kia phật t h á p liền là khổ c ắ p c ắ p đại sư tâm tướng đi hắn trên miệng nói xong không tu phật pháp kỳ thực nhưng trong lòng vẫn là chứa những này thế nhân liền là như thế ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ vô luận cảnh giới gì đều là giống nhau lúc này vân giật vô tâm đi xem trận kia hợp đạo chi chiến lòng tràn đầy lo lắng diệm y hỉa tình cảnh h ắ n một phiên lục soát về sau. cuối cùng phát hiện dấu ở một chỗ khác phật tháp về sau hai bóng người lộc tử vi thấy thế hỏi tìm tới cùng người đồng hành cái kia tiểu mượn mội, mội vân giật gật đầu ta đi đón nàng bá ước cùng liên tâm đều hết sức chăm chú nhìn xem chiến trường đối với phản hư cảnh tới nói có thể tận mắt nhìn thấy hợp đạo cảnh giao thủ chính là cơ hội khó được phi thường có trợ giúp tương lai mình tiến hành hợp đạo vân giật tiểu tâm tránh đi tranh đấu dư ba một phiên chẳng chọc về sau rốt cục tới mục đích nam cung chức trước, trước thấy một lần vân giật hưng phấn vô cùng ngươi có thể tính tới vân giật tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra trước trước lập tức quan tâm nói ngươi cùng nhiệm ý thì có sao không h anh hào tâm ma chỉ có n i ệ m ý gì ở tu vi không phải thật đúng là nói không chừng đâu nam cung chức trước lập tức tố cáo còn có người này hung hăng ạ ta may mắn b ạ n tiểu thư cơ linh triệu vô tương nghe vậy lên mắt nghĩ thầm ngại không phải cái gì b ạ n tiểu thư rõ ràng là cô nại nại mới đúng vân giật xác nhận triệu vô tương cầm chê không có bưng lỏng cái chán cựu truyền định hồn châu cũng tương đương vững chắc lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm triệu vô tương khiêu khích nói ngươi không dám giết ta chẳng lẽ cứ như vậy vây nuốt ta cả một đời vân giật lại nói nếu có một số chuyện ngươi có thể giao phó kỳ thật ngươi ta cũng chưa chắc muốn làm cả đời nhân ngươi muốn hỏi thứ gì phúc thiên cắt phá hư thiên trụ đến cùng vì cái gì như ngươi thấy tự nhiên là vì thiên trụ sau khi hư hại đưa tới hậu quả ngươi tự hồ nói một câu nói nhảm triệu vô tương cười nói chân tướng liền là đơn giản như thế chỉ là các ngươi không thể tin được cảm thấy phúc thiên cắt quá phát rồ không phải sao vân giật tâm thanh lạnh lùng nói cái kia lý do đâu mục đích làm như vậy là cái gì chẳng lẽ chỉ là vì để nhân gian sinh linh đ ổ thán? Là thán làm sao có thể nói là phúc thiên cắt một tay dẫn đến triệu vô tương nhìn về phía thiên trụ bên kia phát hiện tiêu bố y xác nhận đã bắt đầu xử lý xong bên kia phiền phức có thể toàn lực xuất thủ hắn nói ra kết quả đã được quyết định từ l â u nếu như nhất định không cách nào sửa đổi vậy không bằng để nó đến nhanh chút theo hắn tiếng nói vừa ra khổ cấp cấp cùng tuệ thương hộ tượng chi tranh cũng đã đến hồi cối u hai người kia liều lĩnh một lần lại một lần b a chạm trong cơ thể linh khí rốt cuộc khô cạn r i ê n g phần mình đại đạo cũng triệt để đến vỡ vụn biên giới tuệ thương nói ra luôn có một ngày sư phụ cùng hai vị sư huynh đều biết biết ta không có làm sai khổ cấp cấp lại là thản nhiên nói thế gian người người đều là hướng chết mà sinh chẳng lẽ biết kết quả nhất định phải chết liền tất cả đều không sống được sao miệng người chi tranh đã là không làm nên chuyện gì nơi đ â y thắng bại chỉ đợi hậu nhân bình phán ta đối thắng bại không có hứng thú chỉ cảm thấy hôm nay có thể đánh người một chầu cũng coi như ra trăm năm trước chiếc kia ác khí thống khoái giữa không trung hổ tượng pháp tướng dần dần ảm đạm cuối cùng hoàn toàn biến mất hai bóng người tùy theo rơi vào trong biển máu không gặp lại chút điểm b ó n g dáng tấu chân s o n g